nói xong mạ kỳ nọ há một n i ệ m động chú ngữ hai tay vận khởi phong hỏa hai hệ nguyên tố chiêu này để hồ sân đạo sư hơi kinh ngạc mạ kỳ nọ mặc dù chỉ là hạ cấp pháp sư tiêu chuẩn nhưng là bởi vì thiên phú hơn người cùng vững chắc kiến thức cơ bản bình thường cấp ba cấp bốn ma pháp nàng đều có thể im lặng phát thậm chí tuân h phát như vậy g i ố n g chống khua chiên dọn xong tư thế niệm động chú ngữ cái này ma pháp khẳng định không tầm thường hồ sân bắt đầu cẩn thận lắng nghe mạ kỳ nọ đọc lên n m tiết thế nhưng là nghe nghe hồ sần trên mặt lộ ra kinh ngạc cái này chú n ữ chẳng những giải mà lại ẩn chứa trong đó rất nhiều hoàn toàn không liên quan từ căn hiện nhiên là dung hợp ma pháp nhưng là hắn biết dung hợp ma pháp chỉ có thể dung hợp hai cái ma pháp thế nhưng là câu thần chú này bên trong chí ít dung hợp đến từ ba đầu khác biệt chú ngữ t ừ căn ba hợp một ma pháp hắn chưa từng nghe nói qua không chỉ là hồ sẩn rất nhiều hiện trường đạo sư cũng quyết ra không thích hợp không chỉ là từ chú ngữ còn có ma lực quỷ dị lưu động cũng là bọn hắn trước đây chưa từng gặp trước đó không lâu mạ kỳ nọ đã từng lấy ra cách xa nhau hai cấp dung hợp ma pháp có thể hay không nàng từ đó lĩnh nộ mới nguyên lý nhanh như vậy liền ứng dụng đến trong thực chiến rồi đám đạo sư nghị luận ở mỹ làm đối thủ cạ giản cũng nhận ra dị dạng nhưng là hắn cũng không có từ trên thân mạ kỳ n ỏ cảm giác ra cấp bốn trở lên ma lực ba động hắn tự tin đẳng cấp này mà pháp công không phá được chính mình lưu động bình t r ư ớ n g mặc dù trong lòng nghĩ hoặc cũng không có làm ra cái khác biệt pháp chỉ là đưa vào ma lực để bình t r ư ớ n g càng thêm củng cố rốt cuộc mạ kỳ n ỏ chú ngữ niệm tụng hoàn tất ma lực cũng ngưng tụ tới đ ỉ n h phong theo nàng hai tay vung lên một phát màu xanh trắng phong cầu gào thét mà ra mặt ngoài nhìn là phong hệ pháp thuật nhưng là ta từ bên trong đó cảm nhận được manh liệt hỏa nguyên tố ba đ ộ cạ g i n hít mắt phong hỏa dung hợp ma pháp coi như hai hệ đều là cấp bốn cũng nhiều nhất cùng ta thể lưu bình chướng ngang hàng ta có thể phong được cạ d ạ n ngưng thần phong ngự chờ đợi tiếp xuống x u n g kích nhưng ai biết k i a phong cầu cũng không có nghệ ở bình chướng bên trên mà là tại khoảng cách cạ d ạ n còn có mấy mét tròn thời điểm đ ỗ n g nhiên nổ tung bạo tạc nguyên động lực là g i ấ u ở phong nguyên tố phía dưới h ỏ a cầu nổ tung về sau vô số phong nguyên tố phi nhận xoay một vòng vờn quanh cạ d ạ n mà những cái kia lóe ra hỏa tinh thì rơi vào cạ d ạ n chúng quanh lượn quanh một vòng sau đó hỏa diễm trứng lên hình thành một vòng kín không kẽ hở tường lửa hòa tương thuật đây không phải là cấp bốn pháp thuật ta mà kỳ nọ hỏa diễm ma pháp tu luyện tới cấp bốn rồi hồ sơn giật n ả y cả mình sau đó tia tường lửa hướng lên kéo dài từ đỉnh đ ó n g kín thành một cái cự đại hỏa diễm cái lồng đem c ả giảm triệt để bào khỏa trong đó cứ như vậy ngoại nhân liền không nhìn thấy hỏa diễm che đậy bên trong t r ắ n g cảnh chỉ có c ả giảm thấy rõ ràng cùng một chỗ bị t r ù m t i ề n đến còn có bay múa phong nguyên tố phi nhận không đúng đây không phải là phi nhận c ả giảm đột nhiên chú ý tới những cái kia phi nhận bên trên vậy mà đều có một cái lô đen giống như từng chương bay múa miệng điên cuồng hút vào không khí động gió thuật cạ giản nhịu nhữ mày hắn rốt cục ý thức được không được bình thường tường lửa h ỏ a cầu động gió thuật chiêu này ma pháp chí ít đã bao hàm ba cái pháp thuật nếu quả như thật là dung hợp ma pháp đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có thần kỳ chiêu số hắn không thể lại khinh địch nghĩ tới đây cạ giản tay giơ lên ý đồ điều động thủy nguyên tố dập tắt tường lửa thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện bên người thủy nguyên tố thưa thất đến đáng sợ không sai là tường lửa tường lửa ngăn cách phía ngoài thủy nguyên tố tiến vào đồng thời động gió còn rút đi bên trong hơi nước nơi này cơ hồ thành thủy nguyên tố cấm khu không chỉ là thủy nguyên tố theo gió huyệt hấp thu nơi này phong nguyên tố cũng bị nhiễu loạn khó mà điều động duy nhất tràn đầy chỉ có hỏa nguyên tố cạ dặn ý đ ồ phóng ra hỏa diễm ma pháp thế nhưng là hỏa diễm cũng rất khó dấy lên đồng thời hắn còn cảm giác hô hấp càng phát ra khó khăn đầu não bắt đầu mê mội phổ thông hỏa diễm thiêu đốt cuối cùng cần dưỡng khí thường lửa có thể từ ngoại giới dưỡng khí thu hoạch được c ù n g hộ nội bộ dưỡng khí sẽ chỉ càng tiêu hao càng ít chiêu này hỏa diễm che đậy thêm động gió một nháy mắt phong bế cạ dặn có thể thi triển tam hệ ma pháp Chương ai nói ma pháp sư cũng chỉ có thể dùng ma pháp đánh người bị bay một đạo a cả giàn thở hồn hển cảm giác được chính mình thể lưu bình t r ư ớ n g càng ngày càng mầm manh cơ hồ khó mà duy trì trong lòng của hắn không khỏi hối hận nếu như không khinh thường ngay từ đầu liền không lưu cơ hội mà kỳ nọ hiện tại đã nga xuống nếu như hắn không hiếu kỳ ném ra một cái ma pháp chặn đường cái kia phong nguyên tố cầu chính mình cũng sẽ không bị tường lửa vây quanh coi như bị vây lại nếu như trước tiên điều động ma pháp cũng có thể tường đổ mà ra muốn trách chỉ có thể trách chính mình quá mức tự phụ cuối cùng lâm vào bị động như vậy cục diện nghĩ không ra ta vậy mà lại bị một cái hạ cấp pháp sư vây khốn tiểu biểu muội ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn cạ dặn hô hấp khó khăn cái chán đầy mồ hôi vẫn không quên tán thưởng nhưng chuyện cho tới bây giờ cùng phía sau hối hận không nếu muốn biện pháp bài trừ k h ố n cảnh thủy hệ ma pháp tạm thời rất khó sử dụng chỉ có thể từ phong hỏa hai hệ ra tay tương lửa bên trong hỏa nguyên tố nồng độ vô cùng dư dả phong nguyên tố cũng khắp nơi tán loạn chỉ bất quá những nguyên tố này đều là thụ mạ kỳ nọ khống chế trên lý luận muốn trái lại khống chế đối phương trong ma pháp nguyên tố là không thể nào trừ phi thực lực của hai người tranh lệch quá mức cách xa cạ giản triệt tiêu thể lưu bình chướng lập tức chung quanh hỗn loạn phong hỏa nguyên tố gào t h é t v ọ t tới nhưng lại tại sắp bị cuồng bạo loạn lưu thôn vệ thời điểm cạ giản ơ i lên hai tay trong miệng cấp tốc n i ệ m động chú ngữ tường lựa bên trong hỏa diễm phong bạo dừng lại không hổ là thiên tài tam hệ cao cấp pháp sư cạ giản vậy mà dựa vào kinh người nguyên tố lực k h ô n g chế phản chế m à kỳ nọ mà pháp điều trùng tiểu kỹ cạ g i n căn chặt hàm răng dựa vào ngành thực lực đem bay múa động gió từng cái quan bế đem vỡn quanh hỏa diễm một chút xíu lắng lại quá trình này xem ở ngoại nhân trong mắt bất quá mấy giây nhưng chỉ có người trong cổ biết đây là gian nan dường nào cỡ nào tinh vi công việc rốt cục cạ dạn trải vớt tốt cuối cùng một vòng l o ạ n lưu hai tay một phần hô một tiếng đem hỏa diễm che đậy sẽ mở c h n b ù i đầu đầy mồ hôi thiên tài pháp sư rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời nhưng mà nên đón cạ dạn cũng không phải là mùa đông hàn phong cũng không phải vây xem thầy trò gieo họ mà là một cái có chút tú khí nằm đấm không sai sẽ mở hỏa diễm che đậy trong n ấ y mắt một năm đấm liền đánh vào cạ dạn mặt bên trên đem cái này đỡ g a tộc kiêu n g o cái ó một ma không hai h đại lục p p t h ê này t i đánh cho hướng cho về sau a b đi, đánh tại vài mới lại. tứ tán trong tầm bên lộn vòng, khăn dừng hắn, hỏa hoa khó bay lắm Mà cũng h h pháp sẽ bị phản chế. í n nò. này là mạ Ma kỳ Cái sẽ bị c đã sớm tại triệu càn khôn trong dự liệu dù sao cơ sở t r ê n l ệ n h quá nhiều triệu càn khôn trước kia liền cùng mạ kỳ nọ chế định kế hoạch nếu như cảm nhận được ma pháp nhận không chế vậy chỉ dùng còn lại ma lực phát động mau lẹ pháp thuật đây là một chiêu tăng thêm ma pháp có thể để phong nguyên tố vờn quanh tự thân để cao tốc độ sau đó đem nắm thời cơ tốt làm cạ giản phá vỡ hỏa diễm che đậy trong n h y mắt xông đi lên dùng nắm đấm cho hắn một kích cuối cùng nhớ kỹ lần này là ma pháp thực chiến khảo thí không chỉ có ma pháp còn có thực chiến ai quy định ma pháp sư liền không thể dùng nắm đấm đánh người rồi tại mau lẹ pháp thuật ra trì dưới mạ kỳ n ỏ nắm đấm vừa nhanh vừa độc đem cả d ạ n cái này đại nam nhân đều đánh bay ra ngoài nhưng cùng n à y tương đối mạ kỳ n ỏ cũng nhận được tương đương s ú n g kích nàng kia mảnh khảnh cổ tay làm tổn thương thân thể cũng đã mất đi cân bằng lại thêm sử dụng loại kia siêu quy cách dùng hợp ma pháp ma lực đã tiêu hao cả người một cái lảo đảo mới ngã xuống đất tranh tài song phương đều ngã xuống Đạo sư lập trận ứ c vào sân kêu này hai người biểu hiện đều phi thường lưu tú ma lực tiêu hao để mạ kỳ n ỏ đầu chìm vào hôn mê nằm trên mặt đất đã cảm thấy thân thể phản phất không phải là của mình tại đạo sư nâng đỡ mới chậm dãi bỏ lên so sánh dưới đối diện cạ giản trạng thái còn mạnh hơn nhiều hắn chỉ là lao đi khỏe miệng vết máu vụ v ù i đất trên người liền chính mình bỏ lên đi từ từ đến mạ kỳ nọ trước mặt cá giản tranh tài đã kết thúc hồ sần đạo sư ngăn ở trước mặt hắn cá g i a n cười lắc đầu lão sư yên tâm ta sẽ không làm loạn nói hắn nhẹ nhàng đẩy ra hồ sần đối mặt mạ kỳ nọ từ nhỏ mẫu thân liền không ngừng hướng ta miêu tả bởi gì tợ tổng nhà huy hoàng cái này khiến tại đội g a trưởng lớn ta có chút k h ị t mũi coi thường hôm nay ta rốt cục bản thân cảm nhận được mẫu thân kiêu ngạo không hề chỉ là nguồn gốc từ đối cố hương q u y luyến bởi g tợ tổng nhà biểu mỗi u ngươi thật g ê gớm nói xong cá giản nhẹ nhàng vỗ vỗ mạ kỳ nọ bà vai mỉm ờ người người không, không, không, không sau a đó khảo thí làm từng bước tiến hành bất quá rất ít lại có mạ kỳ nọ như thế phản x á t cấp cao sự tình xuất hiện dù sao cạ lẻn ma pháp trường học cũng không phải là chứng cho đẹp ở chỗ này học tập ba năm kém từng cỏi nhất cũng đem sơ kỳ phép thuật cấp ba học xong về phần tân sinh phần lớn còn chỉ có thể thi triển nhất cấp ma pháp có thể sử dụng cấp hai đều tính rất ưu tú sẽ cấp ba càng là phượng mao lân giác cho nên nói tóm lại đại bộ phận tranh tài vẫn là lấy đám học trưởng bọn họ toàn bộ hành trình k h ô n g trang mà kết thúc cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng mà làm khảo thi tiến hành đến hồi cuối thời điểm lại tới một cái không tưởng tượng được người Gô Trường trường Gô người xưng thời không trường không giả Đô Kỳn Kỳn, Hiện Mẩn Việt đi thời Lệ tất trước. ra sư phía cả đạo đều cũng là sư tâm đế quốc duy nhất truyền hình kỳ đại pháp sư các len học viện ma pháp hệ có thể khinh thường đại lục dựa vào là chính là vị viện trưởng này nổi danh mặc dù bản thân hắn công vụ bề bộn rất ít tự mình vùi đầu vào trường học bên trong nhưng là mộ danh mà xin vào dựa vào là các vị pháp sư lại trở thành học viện t r u n g kiên nhất trường học lực lượng viện trưởng ngài sao lại tới đây cho dù là thân là đại ma pháp sư nỉ c ổ lạt chủ nhiệm cũng đối viện trưởng tất cung tất kính à ta nghe nói hôm nay trắc n i ệ m bên trên có học sinh sử xuất xưa nay chưa từng có tam trọng dung hợp pháp thuật gỗ kịn viện trưởng rút rút râu rịa ta đối với cái này cảm thấy hứng thú viện trưởng ngài tin tức thật sự là linh thông s ử suất tam trọng dung hợp ma pháp là b ờ di tờ tổng nhà ma kỳ nọ nghị cụ lạt giải thích nói bất quá đứa bé kia bởi vì ma lực tiêu hao đã được đưa đi phòng y tế nghỉ ngơi dạng này à g ô kín nhìn qua có chút thất vọng vậy được rồi khảo thí cũng sắp kết thúc rồi đi đã tới ta liền xem một chút đi n h a kia thật là những học sinh này vinh hạnh nghị cụ lạt nói như vậy còn không có trách nhiệm các học sinh đều nhảy cấm không thôi mà đã trắc nghiệm song các học sinh đều rất cảm thấy tiếp hận chương ó t ể tại t gỗ kỳ r ớ c chính c mặt mình, trưởng thế viện hiện nhưng ra là cơ hội khó được, ế đến u thu như hắn một đôi lời chỉ điểm, nhất định n thể chỉ hoạch h được có một điểm, đôi ô lời k ta. bảy ấ t một quá, cái có học cũng cho sinh lại cũng không cho rằng như rằng khôn. v liệp long súng hắn vì che giấu chính mình biến thái ma lực lúc đầu định dùng suy yếu qua quang minh chi hỏa giả mạo hỏa cầu thuật tới qua quan trải qua một tuần này luyện tập hắn tự tin có thể làm ra chín phần giống hẳn là có thể giấu giếm được ở đây tất cả đạo sư bao quát đại ma pháp sư nghỉ cổ lạc bất quá bây giờ truyền kỳ pháp sư gỗ kỳ tới triệu c à n khôn nhưng liền không có nhiều như vậy tự tin hơn phân nửa không đúng khẳng định sẽ bị nhìn ra triệu c à n khôn hiếp mắt xem ra quang minh c h i hỏa là không thể dùng nhưng là không cần ma pháp hơn phân nửa còn muốn bị cho thất bại có hay không những vật khác có thể biểu diễn một chút đâu đột nhiên triệu c à n khôn linh cơ khé động đưa tay vén lên góc áo sờ về phía bên hông lấy ra một thanh súng lục hổ quay không sai nhìn kia tạo hình rõ ràng chính là triệu c à n khôn k i ế p trước địa cầu mới có súng lục ổ quay chỉ bất quá kích thước phải lớn không ít nòng súng trường dài hơn một thước ổ quay có chén lớn, lớn nhỏ phía trên một vòng trừng cựu phát đạn còn nhớ rõ lúc trước hắn từ hòn nơi đó lựa đến ổ quay đũa phép sao g i a hỏa này nắm bắt tới tay về sau đối căn này ổ quay đũa phép tiến hành cải tạo dựa theo trí nhớ của kiếp trước chỉ lưu lại bên trong ma pháp trận hạch tâm kết cấu làm thành súng lục ổ quay tạo hình còn chế tác công nghệ cùng vật liệu triệu càn khôn kim cương khô lâu lực lượng tinh cương nắm ở trong tay đều giống như đất dẻo cao su dùng tiền mua chút tài liệu tốt làm điểm công cụ làm tạo hình còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng đương nhiên cái này cũng quy công cho cái kia bảy tám mươi năm tại cực địa trong thành bảo bồi dưỡng ma tạo học năng lực rốt cục đến triệu càn khôn biểu diễn thời gian bởi vì hắn trước đó biểu hiện nghị cổ lạt thậm chí không cho hắn ăn bài đối thủ chỉ cần ngươi có thể ném ra một cái ma pháp coi như ngươi thông q u a được nghe được nghị cổ lạt nói như thế ngô kìn hiếu kỳ hỏi bên cạnh một vị đạo sư cái này học sinh có cái gì đặc thù à? hắn là đồ long đại công cử đi tới bất quá học được một cái học kỳ một cái ma pháp cũng không có phát ra tới qua ồ có loại sự tình này ngô kìn n h ữ n u nhữ mày vậy hắn làm sao còn lưu đến bây giờ ta nghe nói ma pháp của hắn lý luận mười phần tinh xảo mà lại thật e o đạo hổ sấn đạo sư nói, đã n có h lôi à k h n g có k h a pháp ta ánh mắt chuyển hướng Càn Khôn. Thật mắt Triệu có lỗi, ta lần ỗ i ta l này không có ý định thi triển ma pháp triệu càn khôn đứng tại trong tràng lý trực khí t r ắ n g đạo vậy ngươi làm gì tới nghị c ố lạc hư lạnh một tiếng không cần ma pháp liền rời đi ma pháp hệ đi ta ma pháp mặc dù không tốt nhưng là có vật gì khác có thể biểu hiện ra nói triệu càn khôn g i lên xuống lục đây là ta làm cho một kiện ma pháp đạo cụ ta quản hắn cái ứ g liệp l o này g nghị Muốn dọn người, tự i n muốn n đem d a cổ lạt do dự một chút quay đầu nhìn một chút cổ kìn lao viện trưởng ngược lại là có chút hiếu kỳ gật đầu nói vậy liền để hắn phơi bày một ít đi lúc này liền có người nhắc tới biếng ngắm triệu càn không giơ lên liệp long súng nhắm chuẩn biếng ngắm bóp cò súng ẩm tựa như tiếng sấm một tiếng vang thật lớn to bằng móng tay bi thép gào thét mà ra trực tiếp xuyên thủng biếng ngắm ở phía sau mấy chục mét trên tường rào lưu lại một cái thâm thúy vết đạn chiêu này quả thực kinh diễm đám người bọn hắn không nghĩ tới thanh này ma pháp vũ khí nhưng thật ra là vật lý công kích nhưng nhìn lực công kích này so đại bộ phận đê cấp ma pháp còn mạnh hơn các học sinh bắt đầu nghị luận ở mỹ đạo sư ở giữa cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai thảo luận một thường kê uy danh không sai rất thú vị vật nhỏ g ô kín nhìn cười ha ha đã viện trưởng đều nói như vậy nỉ cộ lặt cũng bất đắc dĩ xuất ra phiếu điểm dự định phê chuẩn hợp cách nhưng vào lúc này một vị giữ lại kim d â u rịa mang theo kính mắt một cái tay là cánh tay máy đạo sư đứng dậy chờ một chút vật này ta đã từng thấy qua tương tự kẻ nói chuyện chính là ma tạo học đạo sư toby đối với loại ma pháp này đạo cụ ý kiến của hắn có thể nói là nhất quyền uy thế này cái gọi là liệp long súng lúc công kích dáng vẻ lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn về phía triệu càng khôn nhưng mà hắn không chút hoang mang tổ bị lao sư nói vị bằng hữu nào ta chưa từng gặp mặt nhưng ngươi nói cái kia lỗ phép ta xác thực gặp qua đây là ta trước đây không lâu từ một vị quý tộc trong tay mua được ta thừa nhận ta liệp long súng nguyên hình chính là cái kia thanh ổ quay lỗ phép ngươi thừa nhận t ô b ì hư lệnh một tiếng nếu là đạo văn tác phẩm của người khác vậy liền không thể tính vượt qua kiểm tra chậm đã triệu c à n khôn khoát tay h á o ta chỉ là thừa nhận nguyên hình nhưng là thanh này liệp long súng so với nguyên bản đua phép đã thoát thai hoa cốt vì đem nó cải tạo đến dễ dàng hơn sử dụng ta cũng là hạ đại công phu cái này đầy đủ thể hiện ta ma tạo học công l ự c đi thoát thai hoa cốt t ô b ì hư một tiếng ngoại trừ ngoại hình ta nhìn không r a khác nhau ở chỗ nào triệu c à n khôn cười ha ha đã như vậy mời t ô bị lao sư tự mình đến thử một chút đi t ô bị nhũ nhũ mày đi tới tiếp nhận triệu càn k h ô n trong tay liệp long súng theo bản năng đi gậy ổ quay thế nhưng là một nhóm lại phát giác ổ quay lại là cái chết cái này t ô b ì hơi kinh ngạc bạn hắn phát minh đũa phép ổ quay là cần dùng tay kích thích trực tiếp đối mục tiêu chụp cò súng đi triệu càn khôn cười nói sẽ tự động đổi đạn t ô b ì a họng súng nhắm ngay biếng ngắm nửa tin nửa ngờ bóp lấy cò súng chỉ nghe bịch một tiếng quả nhiên bắn ra đạn mà lại lần này khoảng cách gần quan sát hắn chính xác nhìn thấy chụp cò súng trong nháy mắt ổ quay liền chuyển động một chút toàn bộ nhờ cò súng hoàn thành liên động như thế để tô bị hơi kinh ngạc tây cả dầu châu ma tạo học rất phát đ ạ t nhưng phần lớn là dùng ma pháp làm động lực thuần máy móc kết cấu cơ quan nhỏ cũng không phổ biến cái này súng lục đổi đạn nguyên lý triệu càn k h ô n kiếp trước từng tại trên mạng t h ấ y qua bây giờ trông mèo vẽ hổ phục chế ra cũng là da dáng nhìn thấy cái này cơ quan tô bị đạo sư lập tức ý thức được cái đồ chơi này tác dụng liên khấu co súng phanh phanh phanh tiếng súng liền vang đối diện bia ngắm trong nháy mắt xuất hiện mấy cái vết đạn co súng cùng ổ quay liên động để súng ngắn phát xạ tốc độ đề cao thật lớn thứ này tại địa cầu không hiếm l ạ ở cái thế giới này không khác có thể liên tục thuấn phát cấp thấp pháp thuật rất khéo léo cơ quan t ộ bị rốt cục phát ra tán thưởng kết cấu đơn giản nhưng là cấu tứ xảo diệu chỉ là cái cơ q u a n nhỏ nói trắng ra một lông không đáng triệu c a n khôn cười nói ta cải tạo còn xa không chỉ như vậy người t h ấ y bán súng bên trên nút xoay sao t ộ bị tìm được nút xoay triệu c a n khôn giải thích nói hiện tại là bảo thạch nguồn năng lượng hình thức chỉ cần vị n một chút liền sẽ hoán đổi đến nhân lực nguồn năng lượng hình thức khai hỏa thời điểm sẽ trực tiếp sử dụng người cầm súng ma lực nếu như ma lực đủ mạnh dùng cái này hình thức uy lực sẽ càng lớn t ộ bị nhìn kỹ một chút bán súng phía trên quả nhiên khắc cấn một cái tinh xảo pháp trận nhìn kết cấu chính là dùng để truyền ma lực máy móc kết cấu cùng pháp trận khắc cấn lại thêm ngoại hình cải tạo t ộ bị không thể không thừa nhận thanh này liệp l o n g súng đúng là thoát thai hoa cốt không sai không sai thấy được thật đồ vật t ộ bị tán dương nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ tiêu d u n g ta vì lời nói mới rồi xin lỗi cái đồ chơi này quả thật có chút ý tứ tiểu h o a tử có cần phải tới ta phòng làm việc người ý nghĩ này rất không tệ nhưng là vật liệu cùng chế tắc quá thô giáp chúng ta cùng một chỗ cải tiến một chút l à ma tạo học đại sư nhìn thấy thú vị đầu đề t ô bị thực sự khó nén nghiên cứu xúc động vậy nhưng quá vinh h ạ n h triệu c à n khôn cười ha ha nói cái này t ô bị cũng là thẳng tính phản phất vừa mới chất vấn triệu ngàn kho không phải hắn hai người rất nhanh đạt thành c h u n g nhận thức tuyệt không xấu hổ nói tóm lại triệu c à n khôn xem như thuận lợi thông qua được khảo nghiệm thao tác thực thành tích hợp cách triệu c à n khôn cái này ở cuối xe kết thúc biểu diễn ma pháp hệ khảo thí trang đến đây là kết thúc bất quá một bên khác võ sĩ hệ vẫn còn tại trắc nghiệm chương tám võ sĩ hệ hai cái kiêu n g o so với ma pháp hệ võ sĩ hệ năm nhất tân sinh bên trong cao thủ tỷ lệ càng nhiều dù sao ma pháp ngoại trừ thiên phú còn cần lao sư tốt chỉ điểm cùng so sánh võ k ỹ càng thêm phổ cập tới đây tân sinh c h í ít cũng mười bảy mười tám tuổi đều là có chút căn cơ một chút đại quý tộc nhà công tử thờ nhỏ rèn luyện bản thân liền có chiến t r ư ớ c còn có một số trước đó liền lên qua chiến trường kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú cho nên so với ma pháp hệ võ sĩ hệ đám học trưởng bọn họ ưu thế cũng không không có như vậy cách xa tranh tài cũng càng kịch liệt trong đó lớn nhất bạo điểm chính là gơ g i sơ cái này đến từ hỗn loạn rừng rậm nữ chiến sĩ có được không thua bởi nam tính thân cao cùng lực lượng cho dù đối mặt một cái cường tráng học trường cũng không chút nào yếu thế một đường đè ép đối thủ điên cuồng công kích cuối cùng thành công thủ thắng ngoại trừ nàng bên ngoài cường tráng g ư n mạn linh xảo su d i n những này năm nhất bên trong nổi danh cường giả cũng đều biểu hiện trói mắt mặc dù bọn hắn cuối cùng kỹ kém một bậc bại bởi học trường nhưng là đều đánh ra đặc sắc chiến đấu lấy được không sai thành tích nhưng mà trải qua một cái học kỳ những học sinh mới trong lòng đều có một cây sừng mặc dù những g ả o g ả o giả này mỗi người mỗi vẻ nhưng nếu nhất định phải lấy ra một cái mạnh nhất tân sinh càng nhiều người vẫn là có khuynh hướng đồ long đại công đệ đệ a l e t tại các học sinh trong mắt làm công đệ nhưng không có chiếm dụng cử đi danh lệch mà là dựa vào chính mình thực lực thông qua nhập học khảo thí a l e t không thể nghi ngờ là đáng giá tôn kính húng chi hắn lúc đến cũng đã là tam giai chiến t r ư ớ c còn lâu dài đóng quân cực địa kinh nghiệm thực chiến phong phú tố chất tự nhiên không tầm thường mà trải qua học kỳ này học tập a l e t các hạng biểu hiện đều là đỉnh tiêm có lẽ lực lượng của hắn không kịp gân mạn linh hoạt không kịp xu rèn nhưng là hắn các hạng tố chất nhất là cân bằng không có n h u ộ n điểm lại thêm đồ long đại công gia truyền võ kỹ thực lực của hắn không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố rốt cục võ sĩ hệ đạo sư đọc lên a l e t danh tự đến phiên hắn ra sân a l e t cầm am hiểu nhất hai tay kiếm vừa đi trình diện bên trên liền lấy được năm nhất một mảnh gieo họ mặc dù chỉ là thi cuối kỳ nhưng là một mực bại bởi cấp cao học trưởng vẫn là để những học sinh mới này nhóm kìm nén một hơi bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị phàm là người luyện võ ai không có một cái nào lòng tranh cường hào tháng đâu gỡ dạ sờ vì nữ sinh thở một hơi hiện tại còn cần một cái a lét vì các nam sinh trái mặt mũi dù sao cũng là đường đường chính chính tam giai chiến chức liền xem như ba bốn niên cấp đám học trưởng bọn họ có tam giai chiến chức cũng là phượng mao lân giác h ù n g chi tam giai là a l e t đến học viện trước đó t r ư ớ c giai trải qua lâu như vậy học tập còn kinh lịch huyền dương thành tử linh bạo loạn thực lực của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nói không chừng đã đạt đến tứ giai tiêu chuẩn chỉ là còn không có cơ hội đi làm quan phương n g h i ệ n chứng a l e t đ ẩ y cõi lòng tự tin đứng lên này mà hắn đối diện đứng đấy một cái cao lớn anh tuấn tóc q u ă n màu vàng kim thanh niên triệu c à n k h ô n bên kia kết thúc khảo thí tiến đến võ sĩ hệ bên này xem náo nhiệt g ư ơ n g mắt xem xét song song đối đầu hắn ác lép cũng nguy hiểm đi hắn lợi hại như vậy a ngươi không biết hắn có thể là trong học viện ngoại trừ di ho an ở bên ngoài mạnh nhất học sinh đã sớm thu được tứ giai chiến Tạng chức trước, trước đó còn tham gia đấu võ đại hội một đường giết tiến vào thập lục cường đâu kia tranh tài ta cũng nhìn hắn cuối cùng tiếp bại bởi cường giả bí ẩn sang n ộ tĩnh nghe nói đây chính là anh hùng cấp cường giả sở tani học trưởng tuy bại nhưng với nga lợi hại như vậy sao vậy xem các học sinh nghị luận ở mỹ triệu c à n khôn nghe vào trong thai chỉ cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái kia vụn trộm đi cầu hắn hỗ trợ gian lận tiểu tử ở trong học viện ủy phong như vậy a đối mặt sở tani g h cao ngạo như a l e t cũng cẩn thận theo đạo sư tuyên bố tranh tài bắt đầu hắn dơ cao lên đại kiếm không nhúc nhích quan sát đối thủ mà s ở tàn nghỉ nhìn qua liền muốn thong dong rất nhiều một tay nhấc lên đại kiếm hai tay cổ tay buông lỏng còn niết lên hai ngón tay mặt mỉm cười nói đồ lòng đại công hậu duệ sao ta nghe nói qua ngươi nghe nói một ư ơ i bảy tuổi liền thu được tam giai chiến t r ư ớ c một mực tại cực bắt chi địa chấn thủ thái cổ long phong ấn thật sự là không tầm thường người trẻ tuổi a còn ghê gớ người trẻ tuổi lời nói này đến giống như chính mình lớn bao nhiêu giống như triệu càng khôn trong đám người len lén nhả ránh bên cạnh võ sĩ hệ cấp cao học sinh nghe đều căng tới không quá hữu hảo ánh mắt triệu càng khôn thức thời ngậm ngược lại trên trận hai người đã động lên tay a les dẫn đầu phát động công kích vọt tới trước hai tay cầm kiếm đâm thẳng ra ngoài mà sợ tạ n g i bên này mỉm cười cổ tay nhoáng một cái một tay cầm kiếm liền đỡ lên a les công kích trở tay một q u y ề n đánh về phía a les mặt a les h ố n hoảng né tránh sợ tạ n g i nằm đấm lăng không quay thân một cái quét ngang chém về phía sợ tạ n g i cổ mà sợ tạ n g i vẫn như cũ chỉ dùng một tay cầm kiếm dọc theo chặn đối thủ chém ngang cổ tay chấn động đem a les cho đẩy đi ra lực lượng kém đến có chút lớn triệu can k h ô n thở dài cái này có thể đánh thắng liền g i ặ quỷ lời này vừa ra bên người năm nhất học sinh cũng căng tới địch thì ánh mắt Kinh nghiệm ngươi biến cùng ra chiêu thời cơ đều phi tới phong năng ứng cùng thường tốt, chỉ là đoán luyện tới còn phú, chỉ chưa của lực cơ ra rất tốt, là đều đủ. sợ tán y、oh. mỉm cười gật đầu xem ra vừa mới còn không phải ngươi toàn bộ thực lực rất tốt liền để ta đến lãnh giáo một chút nói hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực nghĩ không ra học viện chúng ta có ngư i dạng này ưu tú tân sinh thật sự là hậu sinh khả ủy a ai u cái này thương nghiệp lẫn nhau thổi muốn đánh liền mau đánh a hiểu rõ sở t ạ nghỉ bản tính triệu càn khôn đã hơi không kiên nhẫn câu nói này bị một bên khác cấp cao các học sinh nghe được cũng đều nhao nhao căng tới ánh mắt phẫn nộ triệu càn khôn lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ vừa vặn đứng ở cấp thấp cùng cấp cao phân giới chỗ đối đám kia nhìn hàm hàm học trưởng lộ ra một cái không biết xấu hổ mỉm cười triệu càn khôn chẳng hề để ý tiếp tục nhìn về phía trên trận lúc này a lét đã làm tốt chuẩn bị chỉ gặp hắn có tiết tấu ít mới hơi hai chân hơi cong đột nhiên bạo phát ra tốc độ kinh người xông b ề sợ tạ nghi là t á i lan băng hải đặc hưu hô hấp pháp sợ tạ nghi như nhữ mày loại kỹ thuật này có chút cùng loại đông phương nội công nhưng là hiệu quả thì nhỏ hơn nhiều cũng sẽ không phát huy ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng chỉ là sẽ đem tố chất thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phát huy đến càng ổn định cùng trước đó tưởng như hai người a sợ tạ nghi rốt cục b u ô n g xuống tự phụ hai tay cầm kiếm đón đỡ ở alex công kích sau đó hai người ở đây bên trong tránh chuyển x â dịch bóng người lắc lư binh khí giao tiếp đánh thật hay không kịch liệt n h A n h g i lép h nhận để cấp t h không kịp nhìn, nhưng kịp là thua Alex vẫn hạ phong, sở tạ hắn mặc ộ t đầu, dù không có căm lỏng nhưng là hắn đối với mình thực lực vẫn là có tự mình hiểu lấy bại bởi tứ giai tứ chương i ế n t r ớ c học t r ư chín ta ghét nhất khắp nơi nói lung tung người cũng không có ý gì xem hết sở tạ nghỉ cùng a lét tranh tài trong đám người triệu cản khôn núi bay quay người chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một cái võ sĩ hệ tân sinh kéo lại hắn đôi trên đài hô to gia hỏa này nói các ngươi hai quá yếu hắn không phục cũng phải lên đài luyện một chút lời này vừa ra tất cả mọi người hướng bên này xem ra triệu càn khôn cũng là một mặt m ộ t bức nhưng nhìn giữ chặt cái kia mắt người bên trong cười xấu xa hắn lập tức kịp phản ứng khẳng định là chính mình vừa mới miệng thiếu đắc tội người ồ、oh. sợ tán nhỉ xoay đầu lại nhìn vị này niên đệ pháp bảo hẳn là ma pháp hệ à, làm sao cũng đối võ kỹ có chút hứng thú triệu càn khôn khoát tay nói không có không có đừng nghe hắn nói b ậ y ai nói ta nói vậy cái kia giữ chặt học sinh của hắn không làm lớn tiếng kích động người c u n g quanh các n g ư ờ i cũng đều nghe thấy được đi vừa rồi a l e x cùng s ở tạ nghỉ học trưởng đối chiến thời điểm ra hỏa này một mực nói này nói kia cái này không được cái kia không được hắn như thế vậy một cái toa võ sĩ hệ vô luận cấp cao vẫn là cấp thấp cũng bắt đầu nhất trí đối ngoại chỉ trách vừa mới triệu càn khôn miệng thiếu đem võ sĩ hệ các học sinh đắc tội mấy lần bây giờ thành mục tiêu công kích mọi người lao nhao nói lên hắn vừa mới miệng tối trong đó không khỏi thêm mắm thêm gối triệu càn khôn còn muốn giải thích ai biết a lép thấy là hắn vậy mà cũng đi theo n ào sợ tạ nghỉ tiền bối người này ta biết là chúng ta đổ long giả g i a tộc cử đi mà đến dũng sĩ a l e x cười nói mặc dù hắn báo ma pháp hệ nhưng trên thực tế hắn là một vị phi thường cường đại võ sĩ từng tại thái lan băng hải bên trên hoành hành bá đạo vua hải tặc dâu vàng chính là bị hắn bắt sống dâu vàng sợ tán h ỉ phi thường kinh ngạc ta nghe nói hắn đã từng là quân đế quốc quan mười mấy năm trước liền có tam giai chiến chức bây giờ hoành hành trên biển nhiều năm cho dù có tứ giai thực lực cũng không đủ đi đâu chỉ a l e x hồi tưởng lại lúc trước di ho an ở nghe nói đã mỏ tới ngũ giai ngưỡng cửa như thế không tầm thường sở t a ni nhìn về phía triệu càn không ánh mắt lập tức có chút không giống chẳng lẽ vị này người trẻ tuổi là giống như d ho an thiên tài thế thì chưa hẳn a l e p giải thích nói nghe nói lúc ấy vị này triệu anh hùng cũng là liệu mình tương bác dâu vàng chỉ là bị bắt sống hắn lại cơ hồ mất mạng bất quá có thể đối kháng dâu vàng thực lực của hắn chỉ sợ sẽ không so học t r ư ở n g t r ê n l ệ n h nha lời này vừa ra lập tức khơi dậy sở t a ni lòng hào thắng hắn ban đầu ở đấu võ trên đại hội nhận sợ là bởi vì thấy được thực lực cách xa t r a n lệch thế nhưng là người đều có khâm phục tại học viện cái này một mẫu ba phần đất hắn còn không có sợ q u ai a mặc dù a l e t đem triệu c à n k h ô n thổi lên trời nhưng trong lời nói đều là nghe nói nghe nói cái này lập lờ nước đôi miêu tả chúng ta vị này c ả l ẻ n học viện đệ nhất cao thủ vẫn là có mấy phần không tin đã đều là võ đạo bên trong người không như trên tới qua hai chiêu đi sợ tàn ỉ tự mình đi tới mời triệu c à n k h ô n đương nhiên không nguyện ý ứng chiến một bên chối từ một bên hất ra kia lôi kéo học sinh của hắn chuẩn bị rời đi cái này hất lên cũng không cần gấp cái kia cường tráng võ xí hệ học sinh lại bị hắn mang theo cái té ngã cái này trong lúc lơ đãng lực cánh tay thấy s ở tạ nghi nhãn t ỉ n h sáng lên quả nhiên là cao thủ nói hắn bắt lại triệu c à n khôn c ổ á o muốn đem hắn kéo trở về triệu c à n khôn rẽ rủa ở giữa một lần phát lực k i ê u pháp bảo chất lượng cho dù tốt cũng không chịu được hai người bọn hắn quái lực x o a y một tiếng nứt làm hai nửa một trang giấy từ pháp bảo bên trong sấn phiêu nhiên mà ra rơi trên mặt đất đây là kim phiếu s ở tạ nghi nhanh tay lại mắt một thanh cầm lấy đến phát hiện đây là một tấm năm trăm mệnh giá thông dụng kim phiếu từ thánh đường phát hành mà lại phía trên cái tiêu ký tên còn có chút n h ì n quần mắt Đây không phải mình tên của s a Gia hỏa o này tạm r o sao n g tay vì l i i có k phiếu của ta, ta g ầ nghỉ nhất n c ũ k ô n n g cho ai. Sở ta tâm xương a t ta nỉ n tay nắm ta trả ta kim phiếu, ta nói, cái này trả lại cho này cái lại đi. Sợ ta nỉ sở ta ngẩng ỉ sức n đầu nhìn một chút triệu càn khôn đột nhiên cảm giác đôi mắt này giống như đã từng quen biết mặc dù tướng mạo hoàn toàn khác biệt nhưng liên tưởng đến chương này kim phiếu triệu càng khôn con mắt để hắn không khỏi liên tưởng tới thực lực kia kinh khủng dâu quai nón đầu chọc vừa nghĩ tới cái k i a đầu chọc thực lực sợ tang n h i cái chán bắt đầu đổ mồ hôi cả người cứng ở nơi đó ta nói có thể hay không bông u tay ha? Sợ ta sợ tang n h i giật mình lập tức giống như điện giật đồng dạng rút tay trở về nhìn hắn cái phản ứng này triệu càng khôn liền biết hắn đoán được thân phận của mình ung dung phủi bình kim phiếu thu hồi trong ngực sau đó đưa tay vô vô bờ vai của hắn vừa mới bọn hắn nói ta đều là lời đồn ta đã cảm thấy khắp nơi nói lung tung loại người này ghét nhất ngươi cảm thấy thế nào sợ t a n n h i nuốt ngủn nước bọn hắn làm sao nghe không ra triệu càn k h ô n lời nói bên trong có chuyện liên tục không ngừng gật đầu đúng đúng đúng ta cũng ghét nhất loại người này ta cũng sẽ không nói lung tung kia không sao thật có lỗi làm hư y phục của ngươi ta bồi thường cho ngươi đi coi như vậy đi triệu càn khôn núi v a y ta có kim phiếu đâu nói hắn hôn trong tay kim phiếu một ngụm quay người rời đi cái khác võ sĩ hệ học sinh đều có chút hiếu kỳ sợ tạ nghỉ thái độ biến hóa nhưng hỏi hắn cũng chỉ là tùy tiện lừa gạt qua khiến cho mọi người không hiểu ra sao cũng không ai để ý sau đó mấy ngày còn thuộc về tuần khảo thí đại đều sinh cái bộ bị phận học sinh đều đang chuẩn đang khôn, không, không chỉ là lực lượng kim cương khô lâu tinh thần lực cũng mạnh hơn xa đồng dạng sinh vật chỉ cần hắn nghĩ nhớ đồ vật trên cơ bản có thể làm được đã gặp qua là không quyết được cho nên kia trên dưới trăm năm bên trong hắn có thể đem pháo đài bên trong tất cả điển tịch cất vào trong lòng mà học kỳ này chương trình học đối với hắn càng là chút lòng thành từ từ nhắm hai mắt đều có thể thi qua mà mấy ngày nay triệu càn khôn cơ bản ngâm mình ở tổ bi phòng làm việc bên trong cái kia đem súng lục ổ quay để vị này mà tạo học đạo sư có chút tán thưởng có súng cùng ổ quay cơ quan nhỏ được xưng ơ tụng tinh xảo bán súng bên trên pháp trận cũng làm cho hắn có chút thưởng thức nói thực ra thanh này súng ổ quay cải tạo công nghệ bên trên độ khó cũng không lớn nhưng là thắng ở sáng ý tổ bị làm sao biết triệu càn khôn kiếp trước k i n h lịch chỉ cảm thấy cái này học sinh tràn ngập kỳ tư diệu tưởng đối với hắn có chút thưởng thức mà triệu càn khôn tới đây ngược lại không phải bởi vì đáp lại đạo sư thưởng thức thật sự là tổ bị cam kết vật liệu cùng công nghệ hấp dẫn hắn thanh này súng lục ổ quay là chính hắn thủ công cải tạo chỉ có thể coi là bán thành phẩm nếu có vị này ma tạo học đại sư trợ giúp hẳn là có thể để cho thanh này l i ệ p long súng lại một lần nữa thăng cấp. Chứ việc cái sắp phòng thế nhưng đến đêm. đại qua làm Tổ bì bảo là khớp bên trong công ít vật các loại cái liệu, đều quý không chân hai người hợp tác phía người ư d i i lấy l này thanh ệ long lợi liệu, lần tạo hoàn toàn mới vũ khí. Mới liệp long súng hàng dụng nhất nữa thanh vì vật vũ chất chế khí. mẫu, một mới M yêu Vì thỏa mãn, triệu mãn cải à n khôn g tạo trong lúc đó triệu càn khôn cũng nói ra không ít mới ý tưởng tỷ như a đạn làm thành viên trụ hình mà không phải cầu hình viên đạn đồng thời tại trong nòng súng ra công danh nòng súng để đạn càng ổn định lực xuyên thấu càng mạnh chờ chút vì cam đoan nòng súng đầy đủ d u n g bền lão tổ bị thậm chí lấy ra chân tàng nhiều năm nết bàn thép n h ị n đau trộn lẫn một điểm đi vào để nòng súng có bản thân năng lực chữa trị thanh này hoàn toàn mới chế tạo liệp long súng so trước đó càng t i n h xảo hơn càng kiên cố nòng súng có thể tiếp nhận mạnh hơn bạo tạc phối hợp chuyên môn chế tạo các loại loại hình đạn uy lực tự nhiên cũng muốn càng mạnh vì thanh thương này lão tổ bị có thể dựng vào không ít đồ tốt triệu c à n khôn cũng không có phí công cụ linh kiện một loại vẽ lên không ít đơn giản bản vẽ cho hắn những vật này tại địa cầu đã qua quýt bình bình nhưng ở cái này bỏ đi ma pháp công nghiệp trình độ cũng chính là thời trung cổ thế giới đều là phi thường mới lạ đồ chơi dù là triệu càn khôn họa đến không lắm tiêu chuẩn riêng là bên trong lẩn chứa mới lạ khái niệm đã để lao tổ bị yêu thích không b u n g tay liền ngay cả tổn thất niết bàn thép đều không đau lòng cuối cùng làm đem hoàn toàn bản liệp long súng cầm ở trong tay thời điểm triệu càn khôn không khỏi cảm thấy một cỗ hoài niệm c h i tình sông lên đầu đi vào thế giới này chưa phát giác ở giữa đã có gần trăm năm thanh này đại hào súng lục ổ quay có thể là tiếp cận nhất kiếp trước đồ vật đi Mấy ngày sau, tuần khảo thí cuối cùng kết thúc đối với triệu cản k h ô n tới nói khảo thí hoàn toàn là thời gian nhàn hạ đi làm việc nhỏ bài thi tùy tiện đáp một đ áp có thể bảo chứng đạt tiêu chuẩn thuận tiện làm các học sinh từ khẩn trương tuần khảo thí bên trong giải thoát sau khi ra ngoài thở dài một hơi đồng thời giật mình phát hiện cả tòa cạ rẽn thị thành đều tiến vào từ cũ đón người mới đến sung sướng bầu không khí bên trong không sai năm 1257 lập tức liền muốn đi qua thế giới này sắp nên đón một năm mới tại tây cạ giào châu năm mới cũng là một cái trọng yếu ngày lễ nhưng cơ bản cũng chính là để lên ba ngày nghỉ Qua nhưng ă m đêm go go chung, cửa à n g đ ờ phố chút hành, làm một chút du bất i diễn tiết điểm loại biết Đại kiếp ể u chịu Xuân lễ. từng nhà làm điểm ăn ngon loại này. Không biết Đông Phương Đại Lục có hay không chịu cản khôn kiếp trước Tết Xuân như thế long trọng ngày、lễ. Nhưng một mục, làm chút trước Tết thế Lục có hay b kể nói thế nào ngày lễ không khí vẫn là để các học sinh rất hưng phấn không ít tân sinh đều là lần thứ nhất tại c ả rẽn tis qua năm hiện tại không có học tập áp lực từng cái đ ố i kia c ũ n g hoàn qua năm đêm trở mong không thôi mà học viện cũng rất thức thời không có tại năm mới mấy ngày nay tuyên bố thành tích để các học sinh hảo hảo chơi thông k á i ta nói qua năm đêm có muốn cùng đi hay không chơi nghe nói thương nghiệp đường phố có rất nhiều thú vị tiết mục đâu ta muốn đi ta muốn đi nghe nói có rất nhiều ăn ngon ha ha ta muốn mặc vừa mua quần áo a a a vừa mới tán lên tiền tiêu vặt m u ố n tại đêm mai tiêu hao sạch sẽ sao ngay lễ tới gần trong phòng học một mảnh náo nhiệt không khí đã có người tại tổ chức qua năm đêm hoạt động triệu càn khôn lại chỉ lo loay hoay vừa tạo tốt liệp long súng yêu thích không b u n g tay ta nói ngươi không cùng mọi người cùng nhau đi sao xê giờ hoàng tử cười nói nghe nói hàng năm thương nghiệp đường phố qua năm đêm đều phi thường náo nhiệt nha nghe nói triệu càn k h ô n nhữ lông mày ngươi một cái sinh trưởng ở địa phương hoàng tộc chẳng lẽ không có đi qua c xế giờ hơi có vẻ thất lạc lắc đầu qua năm đêm trong cung điện sẽ tổ chức tiệc tối tại hoàng đô các quý tộc đều sẽ tới tham gia ta thân là hoàng tử tự nhiên cũng muốn trình diện quý tộc tiệc tối a triệu càn k h ô n nghe nói hứng thú con mắt hơi chuyển động ta náo nhiệt hội chùa tham gia qua không ít lần loại quý tộc này tiệc tối còn chưa có đi qua ngươi có thể đi một chút cửa sau để cho ta cũng đi tham gia sao hở đề nghị này có chút vượt quá xế g i hoàng tử đón trước này cũng không tính việc khó Bất quá loại k hai h hội rất nhằm cái h n một triệu ư n g hối t phủng, bấu ban phái, một t điểm càn g khôn g có. n vươn hai ngón tay ta còn có một người bạn khả năng cũng sẽ đi bằng hữu xế giơ hoàng tử ý vị thâm trường nhìn một chút triệu càn khôn không phải là bạn gái a xem như thế đi triệu càn khôn cũng lời giải thích hắn cùng tuyết liên bị người cho rằng là nam nữ bằng hữu cũng không phải lần đầu tiên không thể không nói tiểu nha đầu này s á t thực thật đáng yêu nhận cái tiện nghi bạn gái cũng không lỗ vậy ta nhưng phải kiến thức một chút xế giờ hoàng tử cười nói như n g ư â i loại này đ ặ c lập độc hành gia hỏa coi trọng nữ nhân nhất định không tầm thường tan học về sau triệu càn khôn tìm được tuyết liên nói yến hội sự t ì n h nha đầu này nghe xong cũng tới hào hứng ha ha ta đến tây cả dầu châu cũng có chút thời gian còn chưa từng thấy như thế lớn p ô chương đâu nói nàng đưa tay sờ lên cái chán đúng rồi đi tham gia long trọng như vậy y ế n hội đến đặt mua hai kiện lấy ra được quần áo ta cảm thấy mặc đồng phục liền rất tốt ta triệu càn khôn t ú i đầu nhìn một chút liền nói là tam hoàng tử đồng học cũng phù hợp thân phận nào có mặc đồng phục tham gia y ế n hội a tuyết liên nắm vút triệu càn khôn cổ áo n h ả danh nói huống chi ngươi pháp bảo này trước mấy ngày vừa bị xe rách bổ đường may còn thấy được đâu triệu càn khôn giang tay ra ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta loại này tiểu lão mách tính phẩm vị cùng những quý tộc kia vẫn là khác biệt tận lực nên hợp ngược lại dễ dàng mất mặt xấu hổ tuyết liên vỗ bộ ngực nhỏ cái này bao trên người ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là siêu nhất lưu phẩm vị hai người tới thương nghiệp đường phố mặc dù còn chưa tới qua năm đêm nhưng từng nhà đều đã trang trí bắt đầu rực rỡ muôn m à u thương phẩm đều đã bày tại bắt mắt nhất vị trí từng cái xinh đẹp anh tuấn tuổi trẻ nhân viên cửa hàng tại cửa tiệm ra sức một bên g à o to một bên phái phát c h u y ề n đơn cả con đường lộ già phi thường náo nhiệt hai người đi trước ngân hàng đổi kim phiếu cầm một túi c h i ế u nặng kim tệ đi ra sau đó liền mở ra liệu mạng hình thức mặc dù nói là muốn đi mua quần áo nhưng hai người một đường đi dạo chơi ngay cả ăn mang uống cũng coi là sớm thể nghiệm một chút qua năm đêm không khí chờ bọn hắn đi đến tiệm bán quần áo thời điểm đã bao lớn nhỏ khỏa ôm không ít đồ vật t r ư ơ n g mười một một tay giao tiền một tay giao hàng đi ra ngoài xem kỹ không trả không đổi hoan n ê n h a i vị quan lâm xinh đẹp nữ cửa hàng trưởng đem hai người để vào trong điếm không biết hai vị muốn nhìn chút gì chúng ta ngày mai có cái tiệc tối muốn tham gia muốn hai kiện thích hợp lễ phục tuyết liên nói ngay vào điểm chính cửa hàng trưởng nghe nói lộ ra có chút khó khăn biểu lộ ngày mai lời nói thời gian có chút gấp muốn đo thân mà làm chỉ sợ không còn kịp rồi chỉ có có sản phẩm ngài hai vị không ngại à không sao t u y ế t liên khoát tay á o hai chúng ta thể trạng không tính lạ thường hẳn là có thể tìm tới thích hợp kích thước đi nữ cửa hàng trưởng quan sát một chút nhẹ gật đầu được rồi mời bên này hai người đi theo cửa hàng trưởng đi đến trên lầu nơi này trưng bày lấy các loại lộng lây p h ụ c sức thấy triệu c à n khôn hoa mắt chỉ cảm thấy mỗi một kiện đều khoa trương như vậy nghĩ đến những thứ này y phục mặc trên người mình dáng vẻ hắn lại có loại muốn nổi ra gà cảm giác nhìn thấy triệu c à n khôn hoa mắt dáng vẻ mỹ lệ nữ cửa hàng trưởng mỉm cười không biết hai vị là muốn mua vẫn là thuê còn có thể muốn sao nghe cửa hàng trưởng triệu càn khôn hơi kinh ngạc đương nhiên rồi một bên tuyết liên nói thứ này đắt như vậy mua về nhà cả một đời cũng mặc không được mấy lần còn không bằng dùng một lần thuê một lần còn không cần lo lắng quá hạn thế nhưng là ta nghe nói những quý tộc kia không phải thường xuyên mở yến hội sao triệu càn khôn có chút sờ không tới đầu não mỗi lần đều thuê không phải rất phiền phức quý tộc các lao gia lễ phục tự nhiên là chuyên môn làm theo yêu cầu tuyết liên cười nói hai chúng ta xem xét chính là dân chúng thấp cổ bé họng có thể có mặt chính thức trường hợp cơ hội khẳng định không nhiều vẫn làm ư ớ n được có lời nói nàng đối kia nữ cửa hàng trưởng mỉm cười đúng không tỉ tỉ nữ cửa hàng trưởng hơi lung túng cười một tiếng không ta cũng không phải là ý tứ này không sao ta chính là chỉ đùa một chút mà lại chúng ta xác thực dự định m ư ớ n tuyết liên một câu mang qua sau đó liền bắt đầu giúp mình cùng triệu càn không chọn lựa quần áo không thể không nói tiểu nha đầu này ánh mắt thật đúng là độc đáo chọn lấy mấy món đều là cao quý bên trong lộ g a thanh lịch cũng không keo kiện cũng không sốc nổi mà lại phi thường dán vào hai người khí chết triệu ừ đầu đến chân lộ a vừa a vặn h chữ. Làm t r i càn khôn đi ra phòng tướng h thời điểm, cửa hàng ử cửa áo t điểm, r ở n cũng không khỏi đến nhãn tỉnh sáng lên.、Chịu、càng khôn g tiểu thư Triệu t khỏi ư mạo mặc dù không gọi được tuấn mỹ nhưng là góc cạnh rõ ràng m ũ i thẳng một bông cũng là rất có dương cương chi khí dáng người cũng coi như được cao lớn đặc biệt là kìm cương khô lâu không xương chống đỡ ngực rộng lưng rộng cái eo t h ẳ n g t ắ p hình thể nhất là đòn o chính mặc một thân tu thân lễ phục đi tới cũng làm cho người cảm thấy khí chất phi phạm dáng vẻ đường đường thật là vô cùng phù hợp phi thường xuất khí nữ cửa hàng trưởng không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi nhìn ra được không chỉ là vì công trạng cũng có mấy phần xuất phát từ chân tâm đẹp trai không triệu c a n khôn cũng có chút lâng lâng đ ố i tấm gương đi lòng vòng thân thật là có điểm thích bộ này cái này bao nhiêu tiền mua nói là m ộ ư ơ i ba kim tệ nếu như thuê chỉ cần năm cái kim tệ là được rồi đắt như thế triệu c a n khôn giật này mình hắn cũng không phải ngại lễ phục quý mà là sợ hai thán phục tại thuê giá cả không sai biệt lâm chiếm mua giá ba bốn thành đây chẳng phải là thuê ba lần liền hồi vốn sao bất quá lời này nghe được nhân viên cửa hàng trong lỗ thai còn tưởng rằng hắn trả tiền không nổi vội v a n g nói cái giá tiền này đã rất công đạo nếu như ngài cảm thấy không có lời chúng ta còn có cấp thấp một chút bất quá ta cảm giác ngài khí chất vẫn là phối bộ này càng tốt hơn ngài nhìn mặt này liệu t i ể u dáng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền có thể so sánh triệu c à n khôn khoát tay áo không cần nhìn ta không thuê cửa hàng trưởng tỷ tỷ lập tức đáy lòng mắt lạnh ta mua a nữ cửa hàng trưởng có chút không tin lỗ thai của mình ta nói ta mua a a tốt cửa hàng trưởng trong lòng vui mừng lập tức bắt đầu thu thập chuẩn bị lúc này một gian khắc phòng thử áo cửa cũng kéo ra thân mang lễ phục dạ hội tuyết liên chậm rãi mà ra thế nào lúc này thiếu nữ đã thay đổi bình thường hoạt bát hơi có vẻ thành thục trang dung cùng tiểu tóc phối hợp lộng lấy lễ phục dạ hội cho nàng bằng thêm một cỗ hoa mị khí c h ư t p h ả n phất nàng không còn là cái kia dạo chơi thiên hạ người ngâm thơ rong mà là biến thành một cái đại quốc công chúa trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cao quý Hoặc, kh càn triệu hắn quan sát một chút t u y ế t liên dáng người chính là đơn bạc điểm nếu như tái phát dục mấy năm tuyệt đối là cái vưu v ậ t vậy n g ư ơ i n h ư n g phải đem ta coi chừng t u y ế t liên trợn nhìn triệu c à n k h ô n đồng dạng nếu như ta bị người khác m ặ t chạy ngươi coi như cùng một vị đại mỹ nữ bỏ lỡ cơ hội nha ha ha ha triệu c à n k h ô n vui vẻ cười to quay đầu phân phối nhân viên cửa hàng cái này ta cũng m u ố n trực tiếp mua uy không phải nói mướn mà nghe xong triệu c à n k h ô n xài tiền bậy bạn tuyết liên lập tức đau lòng bắt đầu bưng nửa ngày minh tinh khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lại biến trở về cái kia tính toán tỉ mỉ tiểu nữ nhân ta đều hỏi một kiện mới mười cái k i m tệ tỉnh kia hai tiền còn phải không đủ vừa đi vừa về giày v ò triệu càn khôn quay đầu lại hỏi nhân viên cửa hàng cái này nhiều ít s o n g à i món kia quý một điểm mười bảy cái k i m tệ hoặc vừa vặn ba mươi triệu càn khôn cười từ trong túi l à o hào móc ra một thanh kim tệ đưa cho nhân viên cửa hàng thổ hào khí tức bên cạnh để lọt mà ra cho ta chọn hai kiện hoàn toàn mới trực tiếp gói kỹ ba mươi kim tệ phân lượng cũng không nhỏ cửa hàng trưởng bưng lấy kim tệ chào hỏi một vị nhân viên cửa hàng tới phân phó nàng đi giúp hai người chuẩn bị lễ phục hai người tiến phòng thử áo đổi về y phục của mình ngồi ở trên ghế s a lon chờ l ấ y cùng yên nữ cửa hàng trưởng tâm sự đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào vị khách hàng này ngài lễ phục đã xuất ra bản điếm xuất hiện bất kỳ vấn đề đã cùng bản điếm không quan hệ xin ngài không muốn cố tình gây sự đây cũng là một vị nam tính nhân viên cửa hàng thanh âm mặc dù dùng từ lễ phép nhưng là trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ thái độ có thể thế nhưng là xác thực không phải ta làm hư ta vừa mở ra cái túi nó cứ như vậy đây cũng là một vị khách hàng nghe nói có chút cả l â m còn có chút không đúng hẳn là một cái hướng nội người đây là không thể nào điếm viên kia thanh n â m vang lên lần nữa chúng ta là c ả rẽn tịt thành nổi danh nhất tiệm bán quần áo từ chúng ta nơi này bán ra quần áo đều không tồn tại bất luận cái gì chất lượng vấn đề thế nhưng là ta xác thực vừa mở ra liền tốt tiên h sinh nếu như ngài đối với chúng ta quần áo không hài lòng chúng ta có thể trả hàng nhưng là ngài đem nó hư hao thành cái dạng này chúng ta cũng rất khó xử lý a nói không phải ta làm nghe được lầu dưới tranh chấp nữ cửa hàng trưởng biến sắc đối triệu càn khôn cùng tuyết liên có chút túi đầu thật có lỗi ta đi xem một chút nói hắn chào hỏi một cái khác nhân viên cửa hàng tới chiếu cố hai người chính mình đi dưới lầu ta cái này không có việc gì giúp ta gói kỹ là được rồi triệu càn khôn phân p h ó lấy quay người chào hỏi tuyết liên đi đi xem một chút náo nhiệt hai người cùng theo đi xuống lầu quả nhiên thấy một cái tuổi trẻ nam nhân viên cửa hàng đang cùng một cái tiểu mập mạp tranh chấp mà trước đó tiếp đãi các nàng nữ cửa hàng trưởng ngay tại vì hai người điều đình triệu càn khôn xem xét c á i này tiểu mập mạp hắn còn n h ậ biết Không phải liền là trước đó cùng tiếp h xúc qua triệu càn khôn biết cái này tiểu mập mập so sánh hướng nội thậm chí có chút tự bế bây giờ đối mặt loại này thương gia tranh chấp tự nhiên ứng phó không được cờ lini người trở về a triệu càn khôn đi lên chào hỏi tiểu mập m ạ p không có ưu điểm khác chính là trí nhớ tốt lập tức nhận ra hắn triệu triệu cắn khôn là ta bên kia điều tra đến thế nào lão sư còn ở lại nơi đó gặp được người quen cơ ly nỉ cũng bung ra chút bất quá để cho ta trở về qua năm bởi vì ngày mai có y ế n hội hắn nói ta hai năm này quang học tập ma pháp hy vọng di ho an mang ta kết giao một số nhân mạch đại sư hắn cũng là dụng tâm lương khổ a mặc dù cơ ly nỉ không nói quá rõ nhưng hắn biết cần di ho an hỗ trợ dẫn tiến khẳng định là hoàng gia y ế n hội xem gia vị này mà hồn đại sư cũng không phải như vậy c ủ hủ c h ỉ ít biết để đệ tử kết giao quyền quý đúng rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào triệu càn khôn quay đầu lại hỏi đạo k i ê n nữ cửa hàng trưởng gặp hai người nhận biết vừa hỗ trợ giải thích nói dạng này triệu tiên sinh ngài vị bằng hữu này tại bản điếm làm theo yêu cầu một bộ lễ phục hôm nay tới lấy sau khi đi trở về nói lễ phục tổn hại muốn trả lại nhưng là tiệm chúng ta viên khăng khăng lễ phục không có vấn đề là vị này cờ lì nhì tiên sinh chính mình làm hư cứ như vậy lên mâu thuẫn vốn chính là chính hắn làm hư cái tiên a m nhân viên cửa hàng trừng mắt nói thời điểm ra đi đều nhìn kỹ đi ra ngoài không lùi người nói b ậ y cờ lì nỉ gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm ra đi ta căn bản là không có mở túi thật có l ỗ i phải chăng kiểm tra rõ ràng là chính ngài vấn đề cùng bản điếm không quan hệ nhân viên cửa hàng ngóc lên cái c ằ m một bộ hùng hổ dọa người dán g vẻ triệu càng k h ô n hiếm mắt lấy hắn đối cờ lì nỉ hiểu rõ tiểu tử này tuyệt không phải sẽ cố ý ngoa nhân chủ nhìn cái tiệm này viên cũng có chút không thích hợp loại này cửa hàng lớn nhân viên cửa hàng thái độ hẳn là sẽ không như thế c a y nghiện đơn giản giống như cố ý muốn vung nồi cho cờ lì nỉ đồng dạng cái gì quần áo có thể để cho ta xem một chút sao c ơ lini chỉ chỉ đặt ở trên cạnh một kiện lễ phục chính là cái kia triệu càn khôn đi qua mang theo giá áo cầm lên lễ phục phát hiện một cái tay h á o bị từ bả vai chết đi chỉ còn một điểm vải vóc còn miễn cưỡng liên tiếp triệu càn khôn nhìn kỹ một chút quay đầu lại hỏi c ơ lini ngươi mở túi ra cứ như vậy c ơ lini nhẹ gật đầu ta về nhà muốn nhìn một chút lễ phục kéo một phát ra cứ như vậy ta đều không dám loạn đụng liền vội vàng nhét về cái túi đã lấy tới nói cách khác ngươi căn bản không có chạm qua cái này tay á o triệu càn khôn lông mày nhớ lên lại tới đây về sau cũng không có cờ lini lắc đầu không có chỉ có hắn cầm tay háo nhìn hồi lâu cuối cùng còn nói là chính ta kéo xấu nói hắn chỉ chỉ người nam kia nhân viên cửa hàng vốn chính là ngươi làm hư nhân viên cửa hàng hừ lạnh nói đừng vội kết luận triệu càng k h ô n đánh gây hắn đem lễ phục đưa đến trước mặt hắn hỏi lấy chuyên ngành của ngươi ánh mắt đến xem cái này tay háo là thế nào xấu nhân viên cửa hàng l ư ớ t qua tay háo bên trên không có khác tổn thương ống tay háo có nếp vốn biến hình hẳn là bị người nắm lấy kéo đứt tiêu tốt triệu c à n k h ô n nhìn một chút cơ lini ngươi không có chạm qua tay á o cơ lini nhẹ gật đầu triệu c a n khôn nhìn một chút nhân viên cửa hàng ngươi nói tay h á o là bị bắt lấy ống tay h á o kéo đứt nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu vậy liền đơn giản triệu c a n khôn đối cơ lini nói ta nhớ được ngươi hiểu quang minh hệ ma p h á p đi hiện ảnh chi quang có thể hay không c a cơ lini gật đầu nói vậy thì tốt đối cái này tay h á o thả hiện ảnh chi quang triệu c a n khôn cầm lấy lễ phục hiện ảnh chi quang vậy thì có cái gì dùng cơ lini không hiểu ngươi liền thả liền tốt triệu c à n khôn vô vô n g ự tin tưởng ta chỉ cần hiện ảnh chi quang vừa chiếu liền chương ó t ể chân t ớ n ràng. g rõ c mười hai chân tướng rõ ràng cái gọi là hiện ảnh chi quang là lợi dụng ma pháp soi sáng ra một đạo đặc thù quang mang loại này quang mang sẽ đem cực kỳ nhỏ chi tiết phóng đại một điểm nho nhỏ sắc sai tại hiện ảnh chi quang chiếu xạ phía dưới cũng sẽ hết sức dễ thấy loại pháp thuật này bình thường đều dùng để dò xét tẩn hình đ ị nhân chỉ cần là nhằm vào thị giác gần hình kỹ thuật đều là thông qua lệnh tự thân thông sáng đến tạo thành trong suốt hiệu quả vô luận cao minh bao nhiêu cuối cùng vẫn là có chút vết tích tại hiện ảnh chi quang chiếu xuống cái này nhỏ bé vết tích liền sẽ biến thành rõ ràng hình dáng mà đồng dạng đồ vật bị hiện ảnh chi quang soi sáng sẽ chỉ thật to tăng cường sắc thái độ tỷ lệ tỷ như bộ y phục này nguyên bản hài hòa nhan sắc đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén nhu hòa thay đổi dần sắc cũng giống như d u ệ hóa lộ ra đặc biệt trứng mắt mà tại cái này t r ư ớ n g mắt quần áo ống tay áo hàng một chút tạp nhạp vằn hiển hiện ra đây là cái gì nữ cửa hàng trưởng kỳ quay nói đây là tri ấn tuyết liên nhận ra được ta càng muốn gọi nó vân tay triệu càng khôn chỉ vào vân tay nói người trên da luôn có một tầng thật mỏng da mỡ s ơ đồ vật thời điểm khó tránh khỏi sẽ dính vào hình thành loại này vân tay bình thường mắt thường khó gặp nhưng ở hiện ảnh chi có dưới liền sẽ rõ ràng nhìn ta nói không sai chứ nam nhân viên cửa hàng nuốt ngụm nước bọn đây chính là bị hắn nắm lấy kéo đứt có phải là hắn hay không còn xác định không được triệu càng khôn hừ một tiếng quay đầu nói với cơ linh y người đưa tay tại quần áo cổ áo ấn vào cơ linh làm theo ngón tay theo qua đi tại hiện ảnh chi quang chiếu xuống một cái rõ ràng vân tay nổi lên các ngươi hoặc hứa bình lúc không có chú ý tới trên thế giới này mỗi người vân tay cũng khác nhau chỉ cần so sánh vân tay liền có thể xác định là không phải hắn xé xấu y phục nghe nói như thế nữ cửa hàng trưởng tiến tới góp mặt nhìn kỹ một chút trải qua so sánh ống tay h á o bên trên vân tay cùng cờ lini h vân tay hoàn toàn khác biệt nói như vậy kéo xấu ống tay h á o cũng không phải là cờ lini nữ cửa hàng trưởng nhìn một chút nam nhân viên cửa hàng n g ư ờ i giải thích thế nào nam nhân viên cửa hàng xuất mồ hôi chán có lẽ có lẽ là người khác kéo xấu hắn đến đe dọa tiệm chúng ta vậy ngươi dám không dám dùng người vân tay so sánh một chút đâu triệu c à n khôn cười hếp i mắt nói không phải ta nhân viên cửa hàng liệu mạng lắc đầu triệu c à n khôn đâu thèm kia rất nhiều một thanh kéo qua hắn đến nắm lấy tay của hắn tại quần áo cổ áo ấn xuống một cái đám người đụng lên đi xem cẩn thận so sánh phát hiện hắn vân tay s á t thực cùng ống tay á o một chút vân tay tương xứng không phải ta làm nhân viên cửa hàng hô lớn không phải ta là đệ ạ công tử hắn nói đến đây hắn phảng phất ý thức được cái gì lập tức che lên miệng đầu đầy mồ hôi không ngừng lắc đầu s á c thực không phải hắn triệu càn khôn cười nói cùng hắn tương xứng vân tay đều rất nhẹ vị trí cũng không đúng hẳn là xem xét ống tay háo thời điểm lưu lại mà chân chính tại nếp gấp bên trong vân tay là người khác lưu lại ta nghĩ hơn phân nửa chính là hắn nói cái kia cái gì đệ ạ công tử đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nữ cửa hàng trưởng chất vấn cái này tay háo là chuyện gì xảy ra cùng đệ ạ công tử lại có quan hệ thế nào nam nhân viên cửa hàng l p đúng không dám trả lời nữ cửa hàng trưởng hừ lạnh nói không muốn nói vậy thì tốt thứ này coi như ngươi làm hư bộ y phục này chí ít giá trị ba mươi kim tệ nếu như ngươi không nói liền xem như ngươi làm hư nhất định phải bồi thường trong tiệm tổn thất đ ừ n g a cửa hàng trưởng nam nhân viên cửa hàng kêu dê nói ta ở chỗ này một tháng mới kiếm một kim tệ nơi nào có ba mươi kim tệ bồi cho trong tiệm a ngươi không thường nổi bằng hưu của ta liền đáng đ ờ i nhận không may triệu càn khôn cười lạnh nói hôm nay không nói rõ ràng không những muốn ngươi bồi thường tiền ta còn muốn cáo ngươi cái vu o a n g i á họa cái nhìn quan có t r ị hay không tội của ngươi mắt thấy không có đường lui nam nhân viên cửa hàng rốt cục không chịu nổi nói ra trật tướng nguyên lai、like, vị này đệ ạ công tử cũng định một bộ lễ phục thật vừa đúng lúc cùng cớ l i n h ý bộ này phối màu kiểu dáng đều giống nhau ý hệt hai người đều là ước định hôm nay tới lấy đệ ạ là tới trước kết quả người điếm viên này cầm nhầm quần áo đem cớ l i n h ý bộ kia cho hắn công tử mặc thử thời điểm phát giác số đo không đúng lập tức bạo nộ n a m nhân viên cửa hàng đội vàng giải thích đồng thời lấy ra chính xác bộ kia đệ ạ công tử mặc thử vừa người mới tính hết giận thế nhưng là vị này cao n ạ o công tử nhìn cớ lini bộ kia lễ phục lại có chút tức giận hắn là thân phận gì làm sao có thể cùng người đứng áo thế là hoặc là không làm đã làm thì cho xong nắm lên cờ lì nỉ lễ phục một thanh kéo tay áo trước khi đi còn uy hiếp cái tiệm này viên muốn hắn đừng nói lung tung nho nhỏ nhân viên cửa hàng không quyền không thế bức bách tại đệ ạ uy hiếp lại không dám cùng cửa hàng trưởng báo cáo chính mình càng bồi thường không nổi chỉ có thể đâm lao phải theo lao cầm quần áo thả lại trong túi may mắn cờ lì nỉ cái này tiểu mập mạp làm việc mập mờ lấy được quần áo không c ó ở trước mặt mở ra nghiệm nhìn về nhà mới phát hiện có vấn đề điếm viên này dứt khoát đầy hai năm sáu cứ như vậy cùng cờ lì nỉ tranh chấp Cái này đệ công là là á công tử công tử tự nhiên là công tức gia nhi tử tuyết liên thở dài nói sư tâm đế quốc ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài địa vị hiển hách nhất chính là trấn thủ đông tây nam bắc tứ đại công tức thế gia phương bắc là thái lan băng hải võ giả thế gia đồ long đại công phía đông là trưởng quản địa trung hải khu bờ sông ma pháp thế gia bờ gì thở tổng công phương nam là trấn thủ vô ngân thụ hải phô lọc gia tộc phía tây chính là đại dương bên bờ đệ hạ đại công trước mắt đệ hạ đại công tại đế đô nhi tử chỉ có một cái chính là hắn nhị nhi tử cơ dít đệ hạ nghe nói ra hỏa này l à người hương ngạnh cao ngạo trước mắt tại đế đô đội chấp pháp người hầu nguyên lai là cái đại quý tộc a khó trách khó trách triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu quay đầu lại hỏi cửa hàng trưởng mỹ nữ hiện tại chân tướng rõ ràng ngươi nhìn làm thế nào chứ nữ cửa hàng trưởng đi đến cơ lini trước mặt đối với hắn thật sâu bái vị này ma pháp sư tiên sinh ta vẹn vẹn đại biểu bản điếm đối với ngài gây nên lấy từ đáy lòng áy náy cái này lễ phục chúng ta sẽ gấp đôi giá cả trả lại cũng đối phạm quy nhân viên cửa hàng cho nghiêm trị nói nàng quay đầu t r ừ n g mắt liếp người nam kia nhân viên cửa hàng doa đến hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g trả lại tiền có làm được cái gì a triệu càn khôn i ữ u môi một cái các ngươi cũng nhìn thấy đi ta vị bằng hữu này là nghiêm chỉnh ma pháp sư ngươi nghe nói cái nào ma pháp sư thiếu tiền sao mấu chốt là hiện tại cờ lì nỉ h tiên sinh lễ phục không có ngươi để hắn để trần đi tham gia hiến hội a cái này nữ cửa hàng trưởng lại chừng mắt liếp cái kia nhân viên cửa hàng như vậy đi chúng ta không chỉ bồi thường tiền khoản trong tiệm lễ phục thành phẩm chỉ cần có phù hợp kích thước tùy tiện vị này mà pháp sư tiên sinh chọn lựa một tiện thế nào còn hài lòng không triệu càng khôn quay đầu hỏi cờ l ì nhi tiểu mập mạp tự nhiên liên tục không ngừng gật đầu cần nhờ chính hắn vụng ăn nói vụng về má việc này khả năng thật sự chỉ có thể ngậm bù hòn ta ơn ngài tha thứ nữ cửa hàng trưởng xin lỗi đến lúc đó rất thành khẩn lập tức sắp xếp người mang cờ l ì nhi đi chọn lựa quần áo nếu như ta nhớ không lầm hiện ảnh chi quang là quang minh hệ phép thuật cấp bốn đi nữ cửa hàng trưởng mỉm cười hỏi triệu càng khôn nhìn vị kia tuổi trẻ pháp sư tiên sinh khả năng vẫn chưa tới hai mươi tuổi toàn bộ đế đô không đến hai mươi tuổi hạ cấp pháp sư cũng không có mấy cái a bọn hắn có thể từng cái đều là không tầm thường nhân vật nha cho nên ngươi nói xin lỗi không hoàn toàn là bởi vì đối lý triệu càng khôn cười nói ngươi sợ cái này tiểu mập mạp cũng là không dễ chọc nhân vật ta ngược lại thật ra cảm thấy n g à i càng không tốt gây đâu nữ cửa hàng trưởng mỉm cười tay lấy ra thiếp vàng danh thiếp đưa cho hắn đây là danh thiếp của ta tại thương nghiệp đường phố có gì cần hỗ trợ có thể ấn lên mặt phương thức liên hệ ta dựa theo bình thường quá trình Ta chương ó p ả i hay không hẳn là cũng cho cũng n g là i cái lưu ư p h ơ thức liên lạc cái gì? Chọn tốt Phục đi ra. Khôn cùng Tuyết liên một r i ệ u Càn k h mươi ba tiến hội khúc nhạc dạo cợt lấy được bồi thường tiền để tỏ lòng tặng tạ còn xin hai người ăn bữa cơm bởi vì cơ lini so sánh hướng nội ngay từ đầu bữa tiệc cũng nặng lắm một b ự c triệu c à n khôn sợ hắn xấu hổ cố ý đem thoại đề hướng ma pháp bên t r ê n dẫn vừa nhắc tới mình am hiểu lĩnh vực cái này tiểu mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo máy hát mở ra liền thu lại không được trong bữa tiệc thao thao bất tuyệt cùng triệu c à n khôn từ ma pháp lý luận cho tới luyện kim hóa học từ khoa học tự nhiên cho tới thiên văn địa lý triệu c à n khôn rời đi cực địa vẫn chưa tới một năm nếu là cùng hắn trò chuyện thế giới này phong thổ lễ nghi phong tục hắn khả năng thật nói không nên lời cái gì nhưng là ma pháp cùng khoa học công nghệ khoa loại đồ vật có thể không làm khó được nàng lại không luận những cái kia pháp sư bản chép tay bên trong không thiếu tương quan ghi chép sớm đã đọc thuộc lầu lầu liền xem như chỉ dùng kiếp trước tri thức cũng có thể ứng phó cái bảy tám phần thế giới này định luật vật lý cùng kiếp trước địa cầu cũng không có gì khác biệt chỉ bất quá nơi này nhiều ma pháp cái này siêu tự nhiên lực lượng để trong này có càng nhiều không hợp với lẽ thường tồn tại cho nên dùng kiếp trước tri thức ở cái thế giới này đồng dạng đi được thông khoa học công nghệ trạch ở giữa đối thoại đối nữ hải tử tới nói vĩnh viễn là nhàm chán như vậy tại tuyết liên, liên tiếp không ngừng ngáp bên trong bữa cơm này cuối cùng đã ăn xong ba người tương hỗ tạm biệt nhìn xem tiểu mập mạp bưng lấy quần áo hoan hỉ rời đi bóng lưng tuyết liên thở dài hắn đúng là cái rất đáng yêu người tốt nhưng ta luôn có loại cảm giác con hàng này chỉ sợ muốn độc thân cả một đời triệu càn khôn miết miệng làm sao thế giới này cũng đối khoa học công nghệ nam như thế không hữu hảo sao thế giới này có ý tứ gì không có gì ta liền nói ngươi đừng với người quá có thành kiến triệu càn khôn gậy nàng cái chán một chút nếu như ngươi n g h ĩ phong phú một chút chính mình x ử thi cố sự tốt nhất đem cái này tiểu mập mạp viết vào một cái ma pháp hệ trạch nam có gì có thể viết tuyết liên ông đầu vĩ đại anh hùng triệu càn khôn đồng học hắn cũng không phải bạn học của ta t r ì n h đ ộ của hắn tại c ả lẹn học viện làm lão sư đều dư sải triệu càn khôn cười nói sử thượng trẻ tuổi nhất đại ma pháp sư tìm hiểu một chút cái gì tuyết liên kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn trong truyền thuyết mạ hồn đại sư cái kia quan môn đệ tử chính là hắn tin tức vẫn là rất linh thô n g mà triệu càn khôn cười nói có phải hay không hối hận không nhiều cùng hắn tâm sự không quan hệ đêm mai đến hội chúng ta sẽ còn nhìn thấy hắn nói thực ra ta có chút thất vọng tuyết liên miếng tại ta nghĩ săn trong đầu bên trong đây cũng là cái xuất thân vọng tộc khí chất cao quý mỹ nam tử mới đúng a như thế nào là cái này bức đức hạnh người tốt nhất vẫn là từ bỏ loại này trong mặt mà bắt hình d o n g thói quen triệu c à n k h ô n cười cười không phải tất cả anh hùng cũng giống như bên cạnh ngươi cái này anh tuấn tiêu sái như vậy anh tuấn tiêu sái anh hùng ta làm sao không thấy được a tuyết liên lấy tay che nắng cố ý nhìn chung quanh t r e o đến một bên triệu c à n không bạch nhãn khinh bỉ trực phiên ngày ba mươi mốt tháng m ộ ư ơ i hai năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy ngày cuối cùng thái dương còn không có xuống núi Thương nghiệp đây ư ờ n g p h cũng là sư tâm đế quốc truyền thống đi hàng năm qua năm đêm hoàng tộc đều sẽ hướng trong nước các quý tộc phát ra mời mời bọn họ đến hoàng cung tham gia qua năm kể tối thu được mời quý tộc bình thường vô luận xác gần đều s trên thực m g i tế tiến hội chỉ là qua năm đêm cái cuối cùng tiết mục ở trước đó các nơi quý tộc đại biểu trước phải hướng hoàng đế báo cáo các nơi tình huống tương đương với là một lần cuối năm tổng kết đây cũng là hoàng đế hiểu rõ đế quốc các nơi tình huống một cái đường tắt dù sao sư tâm đế quốc thực hành chính là chế độ phân đất phong hầu các đại qua ý tộc l năm h đ đêm cạ rẽn g tìm thành vẫn là thật lạnh hai người tại lễ phục bên ngoài đều chẳng cái áo chẳng dài hướng cổng thủ vệ lấy ra từ sệ dở hoàng tử nơi đó muốn tới thiệp mời về sau được thuận lợi cho đi tại cung đình thị nữ dẫn giáp dưới xuyên qua đường nhỏ một đường đi tới hội trường lúc này thời gian còn sớm Các quý tộc quý đều tại t r o những g p nghị quý tộc này tiểu thư cũng bất quá là ăn ngon ăn mặc tốt trang điểm tốt thao trang cũng chưa chắc xinh đẹp mà tuyết liên miệm nhỏ cong lên cô gái xinh đẹp vừa nhắc tới cái đề tài này chắc là sẽ không nhận thua cái gọi là một trắng tre chăm sóc số mà sống ăn nhàn sung sướng quý tộc giai cấp s á c thực so khổ cực đại chúng lại càng dễ ra xoáy ca m ị nữ triệu càn khôn ha ha cười nói mà lại ta cảm thấy trang điểm cách gan mặc cũng không có vấn đề gì à đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho người khác bản thân liền là một loại lễ phép mà ồ t u y ế t liên quan sát một chút triệu càn khôn ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia chủ nghĩa thực dụng người đâu nói đến tốt như vậy e m hai làm sao không gặp ngươi hảo hảo cách gan mặc một chút luôn luôn lôi thôi lết t h i ế t bởi vì ta người này không có lễ phép thôi triệu càn khôn cười đáp lại trong hội trường phu nhân cùng các tiểu thư top năm top ba tập hợp một chỗ cho chuyện thượng lưu xã hội tin đồn thú vị chuyện đ i ệ nói n trắng ra là chính là bắt quái quý tộc tiểu thư tự nhiên không có khả năng giống chợ bữa chửi đồng đàn bà đánh đá đồng dạ hồn nào các nàng ăn nói văn nhã ôn nhu thì thầm nếu không tới gần căn bản nghe không được các nàng đang nói cái gì tương lớn cái hội trường mặc dù có không ít người nhưng nói tóm lại còn không tính âm ý. t u y ế t liên đối với những này bắt quái vẫn là cảm thấy rất hứng thú dùng lại nói của nàng những quý tộc kia việc ít người biết đến có thể làm hắn sáng tác tài liệu cho nên nha đầu này sớm tiến đến quý tộc các tiểu thư trước mặt ý đồ lẫn vào trong đó mới đầu triệu càn k h ô n cảm thấy nàng là tại hưởng phí công phu người ta đều có bằng hữu của mình vòng tròn là ngươi một ngoại nhân có thể tan vào đi huống chi ngươi còn đỉnh lấy một tấm tràn đầy dị vực phong tình đông vương mặt tán đồng cảm giác bên trên liền thua nhưng mà kiến thức đến tuyết liên xã giao thủ đoạn về sau lão triệu không thể không bội phục khó trách nha đầu này tuổi còn trẻ liền có thể tại trời nam biển bắc khắp nơi sông sáo thật đúng là có một bộ Trưng 14, an điểm tâm nhỏ, nhìn tiểu tỉ tỉ. Tuyết ti An nghe, nhỏ, nhìn liên điểm đầu mới tìm tìm cơ hội thiết cơ nhưng ậ p c á phát nếu một như t đ chỉ là thuận môn nói vậy chỉ sợ cũng không ai sẽ tin lợi hại nhất chính là tuyết liên vô luận là mặc quần áo cách căn mặc vẫn là lời nói cử chỉ đều phi thường vừa vặn thật sự có một loại quý tộc tiểu thư phái đoàn Rất dễ d khôn à này g l này các ngươi nghe nói a triệu càn khôn trải qua một tấm bản ăn thời điểm nghe được bảy tám m bên ngoài mấy cái tiểu tỷ tỷ nghị luận dạ tiệc hôm nay cái kia bắc cảnh công tước đồ long đại công đệ đệ sẽ đến nhà、Alex. nghe được cùng người quen có liên quan tin tức triệu càn khôn không khỏi chú ý một chút kim cương khô lâu thính lực vẫn là rất linh lỗ thai dựng lên liền có thể rõ ràng bắt giữ chính mình muốn nghe nội dung đồ long đại công hắn giống như rất ít đến đế đô đi nghe nói là cái chân thọt mập mạ đệ đệ của hắn có cái gì đặc biệt sao đệ đệ của hắn cùng ca ca không hề giống nha một cái quý tộc tiểu thư hưng ơ phấn nói ta tại cạ lẻn học viện gặp q u a hắn lại cao lớn v ừ anh a tuấn còn có đế đô đằng kia ăn chơi thiếu ra không có g i tính đẹp quá mê người ta nghe nói trước đó thái cổ long khôi phục sự kiện chính là hắn trợ giúp các thánh kỵ sĩ giải quyết đây không phải là đại anh hùng mà v ớ i anh tuấn lại mạnh mẽ phản phất trong chuyện xưa nhân vật nam chính đồng dạng đâu triệu càng không nghe muốn cười cái này a l e t xác thực vừa anh tuấn lại mạnh mẽ bất quá đáng tiếc có chút hẹp hỏi pha lê tâm nếu như cái nào quý tộc tiểu thư thật gả cho hắn chỉ sợ sẽ không quá hạnh phúc ta ngược lại thật ra cảm thấy y ly ô n g đế quốc sở tạ nghi càng đẹp trai hơn chút đâu một cô bé khác đưa ra ý kiến khác biệt hắn hiện tại cũng tại cạ lẻn cầu học mà lại trước đó ác ma bạo loạn bên trong còn chém giết không ít ác ma đâu ác ma làm sao cùng thái cổ long so a trước đó ủng hộ a l e t nữ hải phản bác vẫn là a l e t công đệ lợi hại hơn hai người vì thế vậy mà cãi vã bên cạnh cái khác nữ hải cũng riêng phần mình hát đệm ai cũng không thuyết phục được a i cuối cùng các nàng cùng nhau nhìn về phía một mực không có tỏ thái độ một nữ hải e o lạ ngươi cảm thấy thế nào ta nha cái này gọi e o lạ nữ hải một phát â m thanh t r u n g quanh nữ hải trong nháy mắt đều an tĩnh lại xem ra nàng trong hội này địa vị rất không bình thường triệu càng khôn nghiêng liếc một chút thấy được cái này gọi là éo lạ nữ hải nàng nhìn qua ước chừng một mươi tám một u ổ i bộ dáng dáng người cao gầy thể trạng mảnh mai một đầu đen như mực phát xoa xuống thẳng rủ xuống tới bắt chân ngũ quan cùng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo mang theo dị thường nồng đậm tây cạ dược châu phong cách nếu là nhìn tướng mạo thiếu nữ này nhưng nói là không thể kén chọn so với quốc dân thần tượng di ho an ở cũng không chút thua kém duy nhất không được hoàn mỹ là là n da của nàng phi thường trắng xám tây cạ dược châu nữ tính cố nhiên lấy làn da trắng non lấy sưng nhưng là cái này gạo lạ lại rõ ràng so người chung quanh đều nôn trắng hơn thậm chí ngay cả gương mặt bên trên bình thường đỏ ửng đều cơ hồ không có đã đến bệnh t r ạ n g trình độ bởi vì sắc mặt tái n h ậ t phụ trợ trong mắt của nàng lộ ra cực khắc cực kỳ thâm thúy bờ môi cũng lộ ra đỏ tươi vô cùng lộ ra một cốt không giống bình thường yêu dị mỹ cảm t h u t h ậ p một chút cũng rất xuất khí đâu đúng đúng đúng các ngươi nghe nói a hẹn dỗ lần này cũng tới tham gia y ế n hội đâu hở hắn không phải đi thánh địa t h ủ lễ rồi sao làm sao lại trở về tham gia cái y ế n hội này đâu t h á n h kiếm dù sao một mực là cạ lẻn hoàng gia tư tàng mà kéo lạ cười nói lần này rơi xuống ngoại nhân trong tay hoàng thất khẳng định phải đem cái này trên trời rơi xuống tới dũng giả nắm giữ ở trong tay lạc coi như không khống chế được cũng muốn hết sức lôi cả mà cái này toàn thân trắng như tuyết nha đầu ngược lại là có chút đồ vào ta triệu càn khôn lấp một ngụm bánh gà tổ tại miệm bên trong thầm nghĩ chí ít không giống quý tộc khác tiểu thư như thế đầy trong đầu hoa si lúc này cái kia éo l à n g ẩ n g đầu một cái vừa vặn cùng triệu c à n k h ô n đối mặt triệu c à n k h ô n liếm liếm trên ngón tay bơ đ ố i cô gái này gật đầu mỉm cười hắn vốn cho rằng cái này quý tộc nữ hải sẽ thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác không nghĩ tới nàng đầu hơi méo vậy mà trở về hắn một cái mỉm cười hơi có vẻ ngây ngô trên mặt vậy mà toát ra một cỗ thành thục nữ nhân mới có phong tình triệu c à n k h ô n n h í u lông mày thiếu nữ này quả thật có chút không tầm thường đúng lúc này hội trường đại môn đột nhiên rộng mở những quý tộc kia kết thúc hội nghị rốt cục đi tới hội trường những khách nhân đến đám người hầu cũng đều công việc lưu bù lên chiêu đ á i chiêu đ á i mang thức ăn lên mang thức ăn lên mà các nữ quyến nhìn thấy trượng phu của mình ca ca phụ thân cũng đều đi tới trong hội trường lập tức náo nhiệt lên thời gian khoảng cách thông báo hiến hội cả điểm còn sớm một chút lúc này đi vào nơi này cơ bản đều là một chút bên trong tiểu quý tộc những địa vị kia hiển hách đại quý tộc bình thường trước mấy ngày đều trong âm thầm hướng quốc vương báo cáo qua công tác hôm nay không cần mở ra sẽ chậm một chút một chút bọn hắn mới có thể mang theo ra quyến trình diện người càng nhiều các loại phong phú món chính tự nhiên cũng nổi lên cái khác các quý tộc phần lớn là tại nâng chén trò chuyện sự tình bấu vũ quan hệ ăn cái gì là tiếp theo dù sao còn muốn c h ố n g đi miệng đến nói chuyện triệu càn khôn cũng mặc kệ kia rất nhiều con hàng này nhìn thấy mỹ vị hai mắt tỏa ánh sáng phản phất một đạo hưu linh du tẩu cùng bàn ăn ở giữa quét sạch tại chén bàn phía trên ă n đến cứ gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quên cả trời đất theo thời gian tiếp cận những cái kia các đại quý tộc cũng lần lượt trình diện cái này nhìn ra địa vị khác biệt so với những cái kia tụ tập mà đến tiểu quý tộc những đại quý tộc này chẳng những phái đoàn mười phần mà lại mỗi một vị trình diện đều có cung đình lễ quan cao r ộ n g báo hảo nào đó nào đó bá tức mang theo phu nhân trình diện nào đó nào đó hầu tức mang theo con cái trình diện loại hình mỗi một vị trình diện đều có thể dẫn tới không nhỏ chú ý bất quá những ngày danh hảo triệu càn không phần lớn đều chưa từng nghe qua hắn chỉ lo hưởng thụ mỹ vị cùng liếc trộm tiểu tỷ tỷ mà đúng lúc này một cái hắn tên quen thuộc xuất hiện chương mười lăm người quen người quen vẫn là người quen hoan n h ê n đế quốc đông hải bờ thủ hộ giả phong hệ đại ma pháp sư cơ chí thương nhân phong bạo đại công sở tỏm vợ g ì tợ tổng công tước mang theo nữ nhi m à kỳ nọ vợ g ì tợ tổng trình diện rốt cuộc có một cái triệu càn khôn nghe qua danh tự xuất hiện hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng lại phát giác toàn trường các quý tộc đều cùng nhau quay đầu liền ngay cả trước đó ngồi nói chuyện trời đất cũng đều nghiêm nghị đứng dậy lấy đó tôn trọng làm tây cả dập châu đệ nhất đại quốc sư tâm đế quốc diện tích lãnh thổ bao la lãnh địa đông đảo có tên có tuổi quý tộc gia tộc không có một n g h n cũng có tám trăm l ợ i hại trong đó có được mảng lớn đất đai phỉ nhiều cùng kiên cố pháo đài nhỏ một chút cũng chí ít có cái thôn làm lãnh địa căn cứ sư tâm đế quốc pháp luật quý tộc tại lãnh địa của mình bên trong có tuyệt đối quyền thống trị chỉ cần không nguy hại quốc gia hạch tâm lợi ích liền ngay cả vương tộc cũng không thể vượt qua quý tộc đối lãnh địa bên trong quản lý khoa tay múa chân có thể nói bọn hắn là chân chính thổ hoàng đế cái gọi là thổ hoàng đế đương nhiên chỉ là cái vi von nhưng là cân nhắc đến thống trị lãnh thổ cùng dưới trướng quân đội chân chính có thể cùng hoàng tộc có lực lượng chống lại chỉ có c h ấ n thủ đế quốc đông tây nam bắc tứ đại công tước sư tâm đế quốc tổng cộng có chín đại hành tỉnh trong đó bốn cái hành tỉnh chia nhỏ thành đông đảo lãnh địa căn cứ m à mờ trình độ phân đất phong hầu hầu tức cùng ba tức nhóm còn lại ngũ đại hành tỉnh hoàng tộc chiếm cứ giàu có nhất b ắ t ngát trung ương hành tỉnh còn lại bốn cái liền do tứ đại công tức phân biệt quản lý cái này mấy đại công tức lại tại lãnh địa của mình bên trong phân công thân tín của mình làm quan viên phân đất phong hầu đất phong thuận tiện sự thống trị của mình bởi vậy tại cao đẳng trong quý tộc chỉ có mấy vị đại công tức có được cùng hoàng thất xứng đôi lãnh địa cùng thực lực mặc dù muốn kém hơn một chút cũng đều là đủ để dung chuyển đế quốc đại nhân vật mà hạ đảng quý tộc tử tức nam tức kỵ sĩ một loại xuất thân phần lớn là một vị nào đó đại quý tộc phụ thuộc bởi vậy lần này tới tham gia hiến hội ngoại trừ vương tộc trực tiếp s á t phong công tước hầu tước bá tước bên ngoài hạ đảng quý tộc cơ bản đều là trung ương hành tỉnh các nơi phương quan viên mà xung quanh hành tỉnh các tiểu quý tộc chỉ đối riêng phần mình chủ tử hiệu trung sẽ không bị mời cũng sẽ không tới đến nơi đây tham gia hiến hội đơn giản tới nói hôm nay tới đều là tuyên thệ đối quốc vương hiệu trung quý tộc còn những quý tộc này thủ hạ vô luận tức vị như thế nào đều còn tại quê quán ở lại đâu đương nhiên cũng có ngoại lệ t h như cái nào đó đại quý tộc lúc đến mang theo thân tín trợ thủ cũng có thể tại trên hiến hội nhìn thấy thậm chí một số thời khác một chút đại quý tộc không tiện trình diện sẽ còn sai khiến chính mình người phát ngôn có chút là con cái có chút chính là thủ hạ thân tín cho dù những ngày người phát ngôn tại giới quý tộc bên trong cũng phi thường được người tôn kính bình thường không dám thất lễ mà bây giờ vào sân phong bạo đại công sợ t ò m vợ gì t h tổng thế nhưng là một phương công tức bản nhân tự nhiên là phân lượng mười phần dẫn tới toàn trường chú m ụ nhìn không ra tiểu nha đầu này bình thường quần áo con mọ t sách bộ dáng trang điểm một chút khi chàng vẫn rất đủ a nhìn thấy thân mang hoa lệ lễ phục đ so với phổ thông đại quý tộc vợ dĩ tợ tổng đại công còn có một cái khác thân phận đặc thù đó chính là đại ma pháp sư ma pháp sư vốn là thưa thớt quý tộc ma pháp sư càng là phượng mao lân l giác mà dạng này đỉnh tiêm đại quý tộc còn tu luyện tới đại ma pháp sư càng là tuyệt thế h á n hữu hoan nên đồ long giả hậu duệ cực địa phong ấn khán thủ giả thánh kỵ sĩ vi đại chiến hữu đương đại đồ long đại công đệ đệ a l e t đồ long giả trình diện lại một người quen triệu càng khôn hướng phía cửa nhìn lại chỉ gặp a l e t thân mang trang phục quý tộc tưỡn thẳng sống l ư n g đi đến đi lại ở giữa hổ hổ sinh uy toàn thẳng sống lương đi i l ạ giữa hổ hổ sinh uy toàn thẳng c hổ sinh uy t o n thẳng gia c ư n g đại v h í h ế à lét xuất h i n không có giống h o n g bạo đại đặc biệt là đông đảo quý tộc các thiếu nữ ngay sau đó vô tấn thụ hải phổ loạt công tước đại biểu cũng trình diện công tước bản nhân bề bộn nhiều việc vô tấn thụ hải thú t r i ề u bạo động không cách nào trình diện đại biểu hắn là phổ loạt công tước đại công tử c ả m g hữu sơ phổ loạt sau đó cái khác quý tộc cũng lần lượt trình diện không chỉ có bùn quốc còn có tại đô thành nước khác quý tộc cũng nhận mời bao quát ngay tại học viện cầu học một chút ngoại quốc con em quý tộc điển hình nhất chính là sơ tạng nhi thậm chí còn có một ít cũng không có tước vị quý tộc tinh anh nhân tài cũng được mời trong đó liền bao quát tiểu mập mạc c ơ l ý nỉ vừa đến hội trường liền thấy triệu càn khôn tiểu tử này bỏ rơi những cái kia ý đồ lôi kéo làm quen tiểu quý tộc hấp tấp chạy đến triệu càn khôn bên cạnh ngươi thật đúng là tới rồi những thứ kia ăn ngon không nếm thử chẳng phải sẽ biết triệu càn khôn cầm lấy một khối dính nước tương thịt nướng nhét vào trong m i ệ n g hắn tiểu mập mạp nhai mấy ngụm lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ thời gian tới gần cuối cùng rốt cục tứ đại công tước vị cuối cùng đại biểu cũng đại biểu cũng đăng tràng theo cung đẳng thân cao gậy gò nam tử đi vào hội trường hắn mặc một thân lễ phục màu trắng đặc biệt là đầu kia tuyết trắng quần thẳng tắp thú thân lộ ra cực kỳ lão luyện đệ hạ đại công cũng có việc không thể đến trận l i ề n ủy thác hắn tại đế đô nhi tử cờ di đệ hạ thay có mặt gia hỏa này tại đội chấp pháp nhậm chức tại đế đô giới quý tộc bên trong rất có nhân mạch vừa xuất hiện liền có không ít quan viên tiến đến chào hỏi bất quá triệu càn k h ô n cùng cờ linh y lại đối với hắn không có cảm tình gì trước đó đem cờ linh y lễ phục x é rách chính là cái này gia hỏa đã sớm nghe nói hắn là người có chút tướng lạnh bây giờ nhìn xác thực một mặt kiều căng trí tướng chính là hắn y tuyết liên cũng bu lại ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân nhà dáng dấp vẫn là thật anh tuấn chính là cặp mắt kia viết đầy vanh váo hung hăng thật sự là loại lương thiện hắn cũng không làm được loại chuyện đ ó đến triệu c à n khôn cười cười tuyết liên con mắt hơi chuyển động ta nói muốn hay không nghĩ biện pháp chọc g ẹ o hắn một chút triệu c à n khôn lông mày nhớ lên ngươi có chủ ý hì hì ha ha tuyết liên hai mắt con con g cười t ủ g tỉm từ rộng thùng thình lễ phục váy nếp ốm bên trong lấy ra một cái nhỏ bọc giấy mở ra xem bên trong bao lấy bảch sắc bột phấn đã sớm chuẩn bị xong triệu c à n khôn cười ha, ha. xem ra ngươi hôm qua liền tính toán m u ô n giáo hơn hắn rồi định làm gì có cần hay không ta giúp ngươi h i ệ m hộ cái t i a loại đại quý tộc có thể chưa chắc sẽ uống ngươi kính rượu không cần đến tuyết liên tự tin cười một tiếng ngươi liền hảo hảo nhìn xem bản tiểu thư thủ đoạn đi nói tuyết liên bưng chén rượu lên trực tiếp hướng cờ dịt đi đến chương m ộ ư ơ i sáu quốc vương nói chuyện đâu đều không cho lên tiếng lúc này cờ dịt đang bưng chén rượu cùng một vị k h á c quý tộc chuyện trò vui vẻ nói đến lúc cao hứng chính nâng chén muốn uống rượu tuyết liên kinh hô một tiếng đột nhiên đánh tới đụng phải cờ dịt trong ngực chén rượu trong tay đ ổ nào đổ cờ dịt một thân bị làm ô huế lễ phục cờ dịt bản năng muốn chửi ầm lên thế nhưng là nghĩ đến đây là hoàng thất tiến hội lập tức chế trụ hỏa khí chỉ là nhìn h ầ m h ầ m cái này đụng vào chính mình vô lễ thiếu nữ à thật xin lỗi thật xin lỗi tuyết liên vội vàng xin lỗi giả bộ như một bộ bồi dối bộ dáng đáng thương nàng vốn là rất xinh đẹp còn mang theo dị vực phong tình lúc này một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, càng làm người thương yêu, yêu cờ d ị xem xét cái này tiểu mỹ nhân lựa giận trong lòng liền tiêu tan hơn phân nửa đi đường cũng muốn chú ý một chút nha đúng vậy đúng vậy có lỗi với làm bẩn y phục của ngài nói tuyết liên đem chén rượu kia đưa trả lại cho cơ dịt cờ dịt bị nàng rỗ đến có chút lăng lăng căn bản không có chú ý tới tuyết liên vụng trộm dùng ngón tay trong rượu quấy một chút mà quấy trước đó trên ngón tay của nàng còn dính lấy một tầng bột màu trắng đây chỉ là hiến hội một việc nhỏ xen giữa cũng không có người nào để ý thậm chí cờ dịt mấy người bằng hữu còn khuyến khích hắn vẩy vẩy lên cái này đ ô n g phương thiếu nữ nói không chừng là một trận diễm n ộ cái này nói đến cờ dịt thật là có chút tâm động sư tâm đế quốc chỗ cả giáo đại lục nhất phương tây cùng đ ô n g phương đông nạo thần châu kết giao ít đ ô n g phương nữ hải ở chỗ này vẫn là không thấy nhiều cờ dịt cũng có chút nghĩ nếm thử tươi một bên nhớ lại tuyết liên vậy nhưng người khuôn mặt nhỏ cờ dịt trên mặt lộ ra cởi râm uống xong chén rượu kia rốt c ụ c t i ế n hội quy định thời gian đã đến biết hát đại môn mở ra giàn nhạc tấu lên vui sướng âm nhạc lấy gì nhặt đại đế cầm đầu hoàng tộc một nhóm đi vào hội trường đi ở trước nhất tự nhiên là gì nhặt đại đế hắn hôm nay người mặc lộng lây đế vương lễ phục đầu đội vương miện cầm trong tay q u y ề n trượng thần thái uy nghiêm đi lại vững vàng cùng sau l ư n g hắn là một nam một nữ theo thứ tự là tam hoàng tử xế giờ cùng thánh kỵ sĩ、si、g ho an ở tại bọn hắn về sau thì là mấy vị công chúa cùng chi thứ hoàng tộc tổng cộng bảy tám người về phần đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lúc này người cũng không tại đế đô theo lý tới nói di ho a n thuộc về c h i thứ hoàng tộc hẳn là xếp tại công chúa đằng sau nhưng là một cái thánh kỵ sĩ tên tuổi để di ho a n giá trị bản thân tăng lên rất nhiều vô luận từ nổi tiếng vẫn là trên thực lực đều không phải là đồng dạng quý tộc có thể so sánh bởi vậy có thể cùng xệ dở hoàng tử bình khởi bình toạ đối với điểm ấy phía sau đam công chúa bọn họ cũng không có gì khâm phục nói thực ra ngoại trừ riêng lẻ vài người tuyệt đại đa số cả lẻn gia tộc người đều đem di ho a n coi là kiêu ngạo cùng tấm lương đặc biệt là mấy vị công chúa thân là hoàng gia trí nữ nhìn như vô cùng tồn quý trên thực tế thở nhỏ ở thâm cung tự do nhận hạn chế với bên ngoài thế giới vô cùng hướng tới mà bằng vào tinh xảo võ nghệ cầm kiếm thiên hạ gì họ an ở không thể nghi ngờ chính là các nàng nhất hướng tới cùng sùng bái đối tượng lần này coi như không có thông báo cũng không ai sẽ coi nhẹ hoàng tộc đến tất cả quý tộc tự phát tránh ra thông lộ làm hoàng tộc trải qua thời điểm lần lượt nâng g chén thăm hỏi cao giọng tán tụng rốt cục tại mọi người chú mục phía dưới hoàng tộc đi tới trung ương sân khấu dị nhặt hoàng đế g i lên từ thủy tinh chế tác chảy lến rượu âm nhạc đình chỉ các quý tộc cũng kết thúc châu đầu ghé thai hiện trường lập tức a n tính lại hoan nghênh các vị tại cái này khắp trốn mừng vui thời gian đi vào ta cung điện cùng nhau chờ đợi năm đầu đến ca ngợi sư tâm ca ngợi ca l ẹ n trong t r à n g tất cả quý tộc nâng chén hô to quá khứ một năm đế quốc kinh lịch rất nhiều đại sự từ đầu năm tây bộ nạn đói đến vào tháng năm phương bắc cực địa thái cổ long khôi phục lại đến quốc vương âm thanh vang dội vang vọng đại sảnh hiện trường các quý tộc không có một cái dám lên tiếng đều tại chăm chú nghe giảng lúc này tuyết liên tử trong đám người lặng lẽ chui trở về triệu cản khôn bên người đối với hắn dựng lên cái tư thế chiến thắng thuốc kia phấn là hiệu quả gì triệu c à n khôn t ú i đầu lặng lẽ hỏi một hồi ngươi sẽ biết tuyết liên hì hì cười một tiếng ta đ o á n chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm lúc này quốc vương diễn thuyết chính đến cao trào bất quá những n à y khó khăn đều bị chúng ta từng cái vượt qua ta tin tưởng cũng có lòng tin sang năm đế quốc nhất định sẽ phúc ngay tại di nhặt đại đế rõ rạc cảm xúc điều động thời điểm đột nhiên vang lên một đạo vang r ộ i cái dám âm thanh không sai chính là cái dám âm thanh một đạo thanh thúy mà vang r ộ i cái dám âm thanh theo lý tới nói một cái dám lại thế nào lợi hại tại nhiều người như vậy trong đại sảnh cũng không tạo nổi sóng gió gì có thể mấu chốt hiện tại hoàng đế đang đọc diễn văn dưới đ ấ y lặng ngắt như tờ tại cái này i ê n t ĩ n h p h ụ trợ dưới đạo này vang cái d á m lộ ra vô cùng đột ngột thậm chí đánh gây hoàng đế diễn thuyết tất cả mọi người hướng thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ gặp con bưng chén rượu cờ dịt mật người trang diện một lần phi thường xấu hổ Khu khu. kéo nhắc đại đế ho nhẹ hai chú đều Di đại tiếng, đem tất cả lực đế đem tất trở ý về, cái dám âm thanh vang lên lần nữa lần này không có lần trước văng r ộ i nhưng là t h ắ n g ở kéo dài làm cho người dư vị vô tận chí ít người chung quanh đều che mũi cách xa chỉ để lại một mặt kinh ngạc xấu hổ giận dữ cơ di di nhắc đại đế như n h ữ mày nhưng vẫn là không nói thêm gì há mồm tiếp tục nói s a năm phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc lần này ngay cả tiết tấu đều có chung quanh quý tộc cách hắn càng xa hơn toàn trường người đều che miệng mũi nhưng là nhìn kỹ lại bọn hắn kỳ thật cũng không phải là tại bịt mũi tử chỉ là tại che giấu n h é lên khoe miệng khô khô dịt nhắc đại đế trực tiếp c h ừ n g cờ dịt một chút ám chỉ hắn không sai biệt lắm một điểm cờ dịt cũng đầy mặt xoắn suýt đưa tay bưng kín cái mông nhưng vào lúc này thể nội chi khí lại khống chế không nổi phun ra ngoài lần này từ ngón tay trong khe ra còn thả ra đ i ệ u t ú t t ú t t ú t phúc phúc phúc, tất tất tất tất Ha ha ha ha các quý tộc rốt cục nhịn không được toàn trường cười vang triệu càn khôn cũng cười nhịn không được run rẩy túi đầu hỏi tuyết liên ngươi đến cùng cho hắn uống thứ gì tuyết liên đã cởi đến n g a tới n g a lui nghe triệu càn khôn hỏi dùng tay lưng lấy miệng nương đến hắn bên t a i nói khẽ Cái kia thuốc n g hai loại thuốc hôn hợp lên, một loại lên, m ộ t thích tràng đạo khí, còn có một loại là đạo kích c mươi là lỏng cơ vòng. hắn trông còn hắn không nín càn dựng cơ độc ác. Cho Quá cái khí Triệu được. cái, cũng không dám đắc tội người âm thầm dám Năm mới lên cũng A. sắp tới mọi người vui vẻ một chút thì thôi d i nhặt hòa hoãn một chút bầu không khí cờ d i hội trường đằng sau có nhà vệ sinh được rồi tốt cờ d i đầu đầy mồ hôi hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ chính mình lấy ở đâu nhiều như vậy cho khí mà lại cố gắng thế nào đều không nín được hiện tại hận không thể có một cái lỗ chui vào chỉ có thể che lấy cái mông hướng nhà vệ sinh chạy tới chờ một chút triệu càng không đột nhiên kịp phản ứng đối tuyết liên nói ngươi nói lòng cơ vòng kia có phải hay không không chỉ là cái giam a tiếng nói còn không có rơi lại một đường thanh âm từ cờ dịch trong đúng quần chuyến tới lần này không có lần thứ nhất vang dội không có lần thứ hai kéo dài không có lần thứ ba có tiết tấu cũng không có lần thứ tư hay thay đổi nhưng lần này lại là náo động nhất một lần bởi vì thanh âm kia phúc xì xì xì xì xì, xì ba nương theo lấy đạo thanh âm này là một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối mà chương ờ dịt tuyết trắng tu t kia â n quần, cũng tại lấy tốc tại mắt t lấy độ mà h cũng có biến thể thấy được biến sát. được mười bảy nữ sĩ ta là n g ư ờ i trung thành nhất người theo đuổi cái này ra nháo kịch cuối cùng là kết thúc kiến thức cái tràng diện này mọi người cũng không có gì khẩu vị di nhắc đại đế nổi lên thật lâu cảm xúc rốt cuộc đ ờ lên không nổi chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ đem khẩu hiệu hô một hô đem lời nên nói nói sau đó tiến vào kế tiếp câu ở đây cũ mới giao thế thời khắc ta phải hướng mọi người giới thiệu hai vị anh hùng hai vị tại năm ngoái hai lần trọng đại trong nguy cấp bảo vệ đế quốc bình ổn yên ổn anh hùng nói di nhắc nghiêng người sang đến dẫn xuất sau lương di, di ho an hôm nay rốt cục rút đi nhung trang nàng mặc một thân xanh trắng phối hợp lễ phục so với quý tộc khác tiểu thư khoa trương như vậy váy cùng đường viền trang trí di ho a n mặc muốn giản lược rất nhiều mái tóc dài màu vàng n ó n g ở sau gót trói lại cái lao luyện cao đôi ngựa xem toàn thể đi lên càng cùng loại năng khoản g nhưng bởi vì cái gọi là thiện thư người không chọc bút di ho a n dạng này tướng mạo khí chất dáng người đều là đỉnh tiêm lao luyện nữ tính vô luận mặc cái gì đều cảnh đẹp ý vui làm cho người mê mẩn Di gái ngồi Ho cháu Chắc hẳn An của ta đang Các các em, đều vị đã s c h ú như g ta thế â m quốc n hành động vĩ đại đủ để ghi vào nhân loại thậm chí tất cả trí tuệ văn minh sử sách hoa dưới lải vang lên chấn thiên tiếng vỗ tay tất cả mọi người đối di ho an đáp lại chân thành nhất tôn kính nhưng là đứng tại trên đài di ho an ánh mắt lại có chút lấp lóe nàng cảm thấy những này xương hảo cùng vinh dự chính mình nhận lấy thì ngại người ở chỗ này bên trong biểu lộ mất tự nhiên không chỉ di ho an một cái trong đám người còn có một cái cao lớn anh tuấn người trẻ tuổi nhìn xem trên đài di ho an ánh mắt bên trong lộ ra không tấm lòng di ho an ưu tú tại ta sư tâm đế quốc nổi tiếng nhưng là tiếp xuống vị này rất nhiều người khả năng liền không như vậy quen thuộc di nhắc đại đế mỉm cười giới thiệu nói hiện tại cho mời thánh kiếm đoạn cương thừa nhận chủ nhân đương đại dũng giả chống lại ác ma xâm lấn công thần hẹn rổ tiên sinh ra trận vừa dứt lời đại môn mở ra một thân giản lược phong cách hẹn rổ tay cầm thánh kiếm chậm rãi sải bước đi tiến đến đồng thời giàn nhạc vẫn xứng lên sụp sôi dũng giả khúc quân hành một thân một mình liền có như thế mặt bài so vừa mới hoàng thất ra trận chỉ có hơn chứ không kém ở đây các quý tộc mặc dù không phải đều thấy tận mắt nhưng là, đối với ác ma lấn sự kiện vẫn là đều có c h ấ nghe thấy cũng đều nghe nói vị kia rút ra thánh kiếm mới dũng giả bởi vậy hẹn rổ vừa ra trận liền đưa tới toàn trường chú ý tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này đương đại dũng giả đến cùng là thần thánh phương nào h è n rộ vốn là tướng mạo xuất khí chỉ là bình thường lôi thôi lết thiết lôi thôi đã quen bây giờ đầu hắn phát cũng trải dâu r i a cũng cạo còn làm theo yêu cầu một bộ vừa người lễ phục lại thêm rất có đông phương phong cách hôn huyết gương mặt cả người lộ ra một cỗi nho nhã cùng giã tính cùng tồn tại khí trước không ít quý tộc thiếu nữ đã xuân tâm dập dờn hoàng tộc danh hạ những cái k i a các tiểu quý tộc cũng đều tính toán như thế nào cùng vị này dũng giả giao hảo trận thế này xem ra hoàng tộc là ăn chắc hắn tuyết liên vừa cười vừa nói cái gì ăn chắc hắn rồi kệ l ì n theo một mặt hiếu kỳ chính là lôi kéo thôi t u y ế t liên giải thích nói như thế nể tình một cái biểu diễn giống như này long trọng cạ lẻn hoàng thất khẳng định đã cùng hẹn rổ có một loại hiệp nghị nào đó hoặc là quan hệ dù sao thánh kiếm từ t r ư ớ c đều nắm giữ tại cạ lẻn hoàng tộc trong tay bây giờ lần thứ nhất thừa nhận một ngoại nhân chúng ta anh minh thần võ d ì nhặt đại đế tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem hắn nắm giữ ở trong tay mình lạc này làm sao nắm giữ a kệ l i n theo hiếu kỳ nói dùng tiến sao dĩ nhiên không phải nông cạn như vậy phương pháp t u y ế t liên sờ lên cái cảm ta nghe nói có mấy cái hoàng thất công chúa đều đối cái kia hẹn rổ phương tâm ám ước đâu dù sao ác ma bạo loạn lúc bắt đầu hoàng thất cũng đều ở đây bị sợ mất mật đám công chúa bọn họ sau đó nghe nói ra cái dũng giả sinh lòng hâm mộ cũng bình thường nói không chừng lần này hoàng đế bậy hạ dựng vào cái nào đó công chúa đem hắn triệu vì phò mã đâu ta cảm thấy treo triệu càn khôn lắc đầu cái này hẹn rổ không giống như là thụ câu thúc người trừ phi chính hắn thích nếu không chỉ sợ sẽ không bị hôn nhân buộc chặt nói triệu càn khôn nhữ mày ta nhớ được hắn đã từng nói liên quan tới thích nữ nhân bên này mấy người nhỏ giọng thảo luận trên đài di nhặt đại đế đã giới thiệu xong hẹn r ồ công tích lời nói xoay chuyển cất giọng nói tiếp xuống ta còn có một tin tức tốt muốn tuyên bố vị này hẹn r ồ dũng sĩ sắp trở thành ta cạ lẻn hoàng tộc một viên nói đến đây đại đế sau lưng một vị x i n h đẹp công chúa đột nhiên túi đầu trên mặt nổi lên đỏ ửng thấy cảnh này tuyết liên vội vàng dùng tuổi trọ thọc triệu càn khôn hai lần thế nào ta nói không sai chứ lúc này hẹn r ồ đánh gãy di nhặt bệ hạ chuyện này vẫn là để ta tự mình tới nói đi di nhặt gây ra một lúc lập tức ha, ha cười nói cũng đúng cũng đúng người tuổi trẻ sự tình vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chính mình tới nói thích hợp hơn nói hắn một bên thân nhường ra sau lưng một mặt thẹn thùng tiểu công chúa hèn dồ khe vớt c ằ m khẽ cười nói ban sơ nghe nói ngươi thời điểm ta đã cảm thấy có thể phối hợp dễ nghe như vậy danh tự nhất định là một vị như bảo thạch mỹ lệ nữ tính mà khi ta chân chính nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết ngươi chính là ta nhân sinh truy cầu là ta cả đời tình cảm chân thành thịt này tê dại lời tâm tình nghe được kia công chúa đỏ mặt tựa như quả táo cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn hôm nay ta rốt cục có cùng mặt ngươi đối diện cơ hội mượn cái này sung sướng thời gian ta quyết định lấy dũng khí nói ra trong lòng ta đối người yêu thương nói hẹn rộ tiến lên một bước t ù y một gối xuống tại chỗ yêu người trước mặt mời gả cho ta đi di họ an ờ được túi đầu tiểu công chúa thẹn thùng trả lời một tiếng nhưng lập tức kịp phản ứng không thích hợp di họ an ờ công chúa ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện dũng giả hẹn rộ cũng không có quỳ gối trước mặt mình cầu mong gì khác cưới đối tượng lại là chính mình đường thị thánh kỵ sĩ di họ an ờ không chỉ là tiểu công chúa liền ngay cả di nhặt đại đế cũng mặt lộ vẻ trấn kinh cái khác hoàng tộc cũng đều một mặt không hiểu trước đó đã nói xong không phải như vậy à, hẹn rộ phải cùng tam công chúa thông gia mới đúng à. mà bị cầu hôn di hó a nở càng là một mặt được vòng nàng hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một chút gì nhặt đại đế trong mắt tràn đầy không hiểu nhưng là vây xem các quý tộc cũng không có cảm thấy không đúng bọn hắn trước đó cũng không có tiếp vào thông chi bây giờ nhìn thấy cường đại dũng giả hướng mỹ lệ nữ thánh kỵ sĩ cầu hôn chỉ cảm thấy môn đăng hộ đối m ư ờ i phần xứng chỉ là có chút tuổi trẻ quý tộc nam tính trong lòng ẩn ẩn có chút ghen ghét nhưng là vừa nghĩ tới hẹn rộ thực lực Tới. các ũ n ả quý tộc đều vỗ tay vì đôi này cường đại tình lữ mà cao hứng mà vị kia vốn nên trở thành cầu hôn đối tượng tam công chúa đã nước mắt rưng rưng Xấu hổ g i ậ nói d thực h ra dĩ n h ắ t đại đế là không thể nào an bài dì ho a nở cùng hẹn rổ kết hôn mặc dù dì ho a nở cũng thuộc về hoàng tộc nhưng dù sao cũng là bàn tri mà lại thân là nữ thánh kỵ sĩ thậm chí là long kỵ sĩ địa vị của nàng cùng danh vọng càng nhiều là nương tựa tại thực lực bản thân cùng mỹ mạo mà không phải hoàng tộc địa vị cho nên tại di nhắc đại đế trong mắt cái này cường đại mà trói mắt chất nữ cũng không thể đại biểu hoàng tộc càng không thể đại biểu chính mình nhưng bây giờ cái này hẹn r ồ lâm trận đổi giọng để hắn lâm vào bị động so với hoàng tộc mất hết thể diện còn không bằng để di ho a n đáp ứng trước xuống tới lại tính toán sau nhưng mà di ho a n lại cảm thấy rất buồn ngủ nhiễu hẹn r ồ cầu hôn nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý trước đó căn bản không có cân nhắc qua tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng nhưng là di nhắc đủ kiểu ám chỉ di ho a n cũng không tốt để hoàng gia mất hết thể diện lập tức khó xử ta không đồng ý lúc này trong đám người chui ra một người trẻ tuổi đến di họ a n ngươi không thể gả cho hắn đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy người tới hai mươi hai hai mươi ba tuổi tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn lại không phải sư tâm đế quốc bổn quốc quý tộc mà là đến từ ý lì ổng sản dở dộ gia tộc quý tộc bởi vì trước mắt tại cạ len cầu học mới được thỉnh mời tham gia h ế n hội triệu căn khôn nhìn thấy ngược lại là vui vẻ lại là một người quen không sai đứng ra chính là sợ tan g h i tiểu tử này thế nhưng là di họ a n bạn học cùng lớp mặc dù di h a n không đều ở trường học hai người tiếp xúc không nhiều nhưng hắn đối di h o a nở thế nhưng là mối tình thắm thiết lúc trước tỷ võ thời điểm còn chuyên môn bỏ ra nhiều tiền mua được triệu càn không i ú p hắn đánh giả thi đấu chính là vì tại di h o a nở trước mặt biểu hiện một chút hiện tại nhìn hẹn rộ trước mặt mọi người hướng di h o a nở cầu hôn tiểu tử này đương nhiên nhịn không được vừa xung động liền vật ra hoặc ngay trước hoàng thất cùng nhiều như vậy quý tộc mặt liền muốn đ o ạ t cưới lần này có trò hay để nhìn triệu càn k h ô n nắm lên một thanh hoa quả khô hai mắt tỏa ánh sáng cờ rắc cờ rắc gầm bắt đầu thôi đi không phải liền là dung mạo xinh đẹp một điểm thân cao một điểm vóc người đẹp một điểm thực lực mạnh một điểm nha tuyết liên ngược lại là nhất miệng nam nhân thật sự là nông cạn động vật a di hò a n nàng người kỳ thật rất tốt tiểu mập mạp cờ lin nỉ cười nói hắn cùng di hò a nờ rất quen đối nàng cũng hiểu rất rõ đừng nhìn nàng bình thường có chút cao lạnh kỳ thật nàng rất đơn thuần mấy người ở chỗ này ăn dưa xem kịch thân là nhân vật chính hẹn rổ cũng không nghĩ tới có người biết cái này loại thời điểm ra phản đối bất quá hắn bản thân cũng không phải theo lẽ thường ra bài người chọn lúc này đột kích thổ lộ chính là vì để d ho a n không tiện c ự tuyệt trong lòng hắn chính mình là duy nhất xứng với d ho a n n a m nhân đã hiện tại xuất hiện người cạnh tranh hắn không ngại đả kích hắn một cái tự tin n g ư ơ i ta giống như gặp quan g ư ơ i tựa hồ cũng tham gia đấu võ đại hội a h è n rộ đứng dậy đi đến sở tạ nghỉ trước mặt bất quá ta nhớ kỹ ngươi hẳn là không lấy được cái gì tốt thứ tự đi cũng muốn truy cầu d ho a n ít nhất phải có tới tương xứng thực lực mới được ưu tú như vậy nữ tử làm sao có thể gả cho yếu hơn mình nam nhân đâu nghe được so với mình yếu mấy chữ này sở tạ nghỉ lông mày giật một cái cái này có thể nói là hắn nhất chú ý địa phương đã ngươi cũng dự định truy cầu di họ an ờ vậy chúng ta liền dùng nam nhân phương thức đến giải quyết đi nói hẹn rổ cầm trong tay đoạn cương thánh kiếm để dưới đất chúng ta đến đánh một trận người nào thua liền không có tư cách truy cầu di họ an ờ thế nào nghe được cái này quyết đấu tuyên ngôn hiện trường các quý tộc đều phát ra thanh â m kinh ngạc đặc biệt là hoài xuân các thiếu nữ loại này hai vị kỵ sĩ vì chính mình quyết đấu k i ể u đoạn các nàng vô số lần huyễn t ư ở n g qua hôm nay có thể nhìn thấy tại trong hiện thực phát sinh mặc dù nhân vật chính không phải mình vẫn cảm thấy hưng phấn không thôi hèn rồ đem ngón tay bóp ken ken rung động tràn đầy tự tin sợ t a nghi lại có chút trở dạng chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng nhất tuyệt đối không phải là đối thủ của hèn rồ nếu không vẫn là như vậy từ bỏ đi ta nói các ngươi coi ta là thành cái gì rồi di hó a nờ đi đến giữa hai người ta không phải phần thưởng kết thúc cuộc nháo kịch này đi không dám ư n g chiến sao hèn rồ cười lạnh một tiếng còn muốn dựa vào nữ nhân tới cứu ngươi sao ngươi nói cái gì hèn rồ t r à o phúng k i ê u khích sợ t a nghi hỏa khí nhưng là hắn còn không có đánh mất lý tính biết không có cách nào n ê n chiến chỉ có thể lo lắng xuông co quắp ở giữa nhìn chung quanh đột nhiên cùng trong đám người ăn dưa xem trò vui triệu c à n khôn đối mặt ánh mắt ừng triệu c à n khôn nhìn thấy s ở tạ nghi con mắt rõ ràng sáng lên một cái lập tức có một loại dự cảm xấu là hắn s ở tạ nghi đột nhiên chỉ vào triệu c à n khôn cùng hô to một tiếng kỳ thật ta chỉ là thay người tuyên bố mà thôi phản đối ngươi người không phải ta là hắn quả nhiên triệu c à n khôn một mặt nhật cầu dáng vẻ nhưng là muốn chạy trốn đã tới đã không kịp tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn đây là ai hiện trường quý tộc cơ hồ không có biết hắn đều đối cái này mang theo đông phương gương mặt nam tử thần bí rất cảm thấy hiếu kỳ triệu càn khôn còn chưa lên tiếng sợ tàn ỉ đã đi tới đưa tay khoác lên trên vai của hắn vị này là đến từ đông phương quốc gia tuổi trẻ cao thủ tên là triệu càn khôn hiện tại cũng tại chúng ta cả lẻn học viện học tập thực lực của hắn nhưng nói là khinh thường quân hùng lần này muốn truy cầu di h o a nở cũng chính là vị thiếu niên anh hùng này nhìn thấy hắn mạ kỳ nọ đại tiểu thư kinh ngạc đến mở to hai mắt Alex, nếu mày, a l e x n h u mày di h o a nở cũng một mặt kinh ngạc triệu càn khôn tại sao là ngươi d i hò a nhất ở, ngươi biết ắ n n Di h đại đế hỏi hắn là chúng ta c ạ lẻn học viện một tân sinh đến từ ma pháp hệ là niên đệ của ta ma pháp hệ tân sinh d i nhất quay đầu nhìn phía sau xây giờ tam hoàng tử gật đầu nói là bạn học của ta là ta cho bọn hắn thư mời mời bọn họ đến dự tiệc trong sân quý tộc đề u nghị luật ở m ý, triệu càn khôn nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên người s ở tạng nhi ngươi có ý tứ gì đại lão giúp đỡ chút nha s ở tạng nhi nhỏ giọng nói đều thu kim phiếu của ta điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì sự tình đi triệu càn khôn t r o mày sợ tạ nghi lập tức nói ngươi nếu là không đáp ứng ta liền đem ngươi là s a ngộ tĩnh sự tình nói ra mặc dù không biết ngươi vì cái gì giấu giếm thân phận nhưng ngươi khẳng định không dễ chịu đi tiểu t ử này quả nhiên đoán được triệu càn khôn hiếp mắt sợ tạ nghi lo lắng nói đại ca giúp đỡ chút nhà thật cùng hẹn rô đối đầu ta sợ muốn bị đánh chết có hay không chút tiền đồ triệu càn khôn thở dài ngẩng đầu tiến lên một bước đối hẹn rô nói không sai là ta sai xử hán chương m t mươi tám đánh bại dũng giả không một nhất định phải dựa vào vũ lực ai có thể nghĩ tới tại sư tâm đế quốc hoàng đô hoàng tộc qua năm giả yến sẽ lên làm vĩ đại dũng giả h è n r ồ hướng xuất thân hoàng gia nữ kỵ sĩ di ho an ở cầu hôn thời điểm sẽ gặp người phản đối cái này chuyện ngoài ý muốn hấp dẫn toàn trường chú ý hoàng gia đội trưởng bảo vệ tiến đến di nhặt đại đế bên cạnh vậy hạ muốn hay không ổn định một chút trật tự có lý do gì có thể ngăn cản các nam nhân vì nữ nhân yêu mến mà chiến đâu di nhặt đại đế ngầm cho phép hành động này trong lòng hắn chỉ sợ còn có chút ủng hộ cái này nửa đường giết ra tới triệu càn khôn q u nhớ hẻn rộ cầu hôn đi là ta sai sử hắn triệu càn khôn ngay trước đông đảo quý tộc trước mặt cao vừa ra, giọng nói, lời này t o à n t r ư ờ n xôn xao, ngay g xao, tuyết cả l i ê n đ ề u thẳng kéo hắn tay thật hắn háo, ngươi thật muốn kéo càng ù n hẹn g cái kia rổ quyết đấu、à? kia đ ừ quản thắng thua, quốc thắng ngươi cũng đừng nghị ở quốc gia này lan lộn. can Triệu gia ở khôn trở lại vụ vô, vô tay của nàng yên tâm ta tự có biện pháp triệu c a n khôn đối diện di hó a nờ nhận ra hắn tiến lên một bước qua lớn nơi này không có chuyện của ngươi ngươi không nên hồi náo làm sao không có chuyện của ta triệu c a n khôn hừ một tiếng thích nữ nhân bị người khác cầu hôn bất kỳ cái gì nam nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi ngươi thích ta Di họ a nở hơi kinh ngạc triệu c à n khôn cổ hạ ra một phát đương nhiên ngươi xinh đẹp như vậy rắn người tốt như vậy còn như thế cường đại ai không thích nói hắn đưa tay chỉ một cái tuổi trẻ quý tộc ngươi thích di họ a n a t i a quý tộc xứng sở ta cái này cái kia không thích đó chính là chán ghét lạc triệu c à n k h ô n chỉ vào hắn nói với di họ a nở nhớ kỹ tiểu tử này hắn phiền ngươi không không không không quý tộc trẻ tuổi vội vàng phản bác chỉ có thể đỏ mặt lấy nói ta thích vậy còn ngươi triệu càng khôn lại chỉ một người khác người kia giật nảy mình cũng chỉ có thể nói gật đầu thích nhưng là không xứng với người đây triệu càng khôn lại đổi mục tiêu lần này bị chỉ đến người xưng sở ta đã kết hôn kết hôn thì thế nào triệu càng khôn hô có thích hay không cùng kết hôn hay không có lông quan hệ ngươi không kết hôn gì ho a n còn có thể gả cho người không thành l i ê n nói có thích hay không người kia có chút bức dứt nhìn một chút bên người lao bà cắn răng nhẹ gật đầu tuất ngươi còn muốn lấy những nữ nhân khác lão bà hắn một thanh bóp lấy hắn không đông tha nam này vội vàng giải thích kia là hoàng tộc công chúa ta nói chán ghét không muốn sống a triệu can khôn xác nhận một vòng cuối cùng quay đầu nhìn di h o an thấy được chưa ngươi tại rộng rãi nam tính đồng bào trong mắt có bao nhiêu được hoan nghênh có mấy cái nam nhân vì ngươi đánh một trận quyết cái đấu chết một hai cái đều là bình thường mặc dù ngươi là cả ngày cùng quái vật chiến đấu nữ kỵ sĩ nhưng là ngươi giá trị tồn tại cũng không chỉ thể hiện tại chiến đấu bên trên cũng có người là vì ngươi thân là một nữ hải mị lực mà chết phục thì như nói ta di h o an nghe nói hơi xứng sở nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì một bên hẹn r ồ cười lên ha hả nói nhiều như vậy ngươi cũng thừa nhận đi nam nhân nên vì nữ nhân yêu mến mà chiến đã dặn g này ngươi liền tiếp nhận ta quyết đấu đi nói hẹn r ồ n ắ m vớt khớp xương hướng phía trước liền đi chậm đã triệu càng khôn ngăn cản hẹn r ồ hôm nay như thế sung sướng thời gian hai chúng ta đánh cái ngươi chết ta sống có chút không thích hợp đi mà lại ngươi tốt xấu cũng là đường đường dũng giả nếu để cho ta đẻ xuống đất ma sát một hồi còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu hừ nói nói nhảm nhiều như vậy còn không phải không dám ứng chiến mà hẹn rổ mở miệm ai? ai nói không dám triệu càn khôn cười ha ha chỉ bất quá năm hết tết đến rồi ta cảm thấy dã man đánh lộn quá sát phong cảnh chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác đến quyết cái cao thấp nói triệu càn khôn đối sau l ư n g tuyết liên khẽ vươn tay đem người vợ lấy ra tuyết liên dốc lòng trở thành người ngâm thơ rong kiểu gì cũng sẽ mang cái vợ đi ra ngoài ghi chép một chút kiến thức cùng linh cảm hôm nay tới tham gia hiến hội chơi vui như vậy sự tình nàng đương nhiên cũng mang theo một bản tuyết liên không biết hắn dự định làm gì lấy ra vợ đưa cho hắn triệu càn khôn nhận lấy từ phía sau lẩn ra kéo xuống hai tấm trống không giấy một tấm đưa cho hẹn l i n r ồ một tấm chính mình giữ lại người tự xưng là dũng giả vũ lực thiên hạ đệ nhất vậy chúng ta liền so t ả i một chút khí lực triệu c à n khôn ha ha cười ai đem tấm này giấy rớt xa người nào thắng thế nào đây quả thực là cho đùa một vị quý tộc nói trang giấy nhẹ nhàng ai cũng ném không xa cái này căn bản là so vật khí cũng bởi vì ném không xa mới khảo nghiệm thực lực mà triệu c à n khôn cười nói mà lại có câu nói nói thế nào vật khí cũng là thực lực một bộ phận ta lại cảm thấy phương pháp kia không sai hẹn rồ cười nói ném không xa trong phòng liền có thể quyết ra cao thấp rất thuận tiện vậy ta xuất thủ trước rồi triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu các vị quý tộc nhường ra một đầu thông lộ hẹn rổ đi ra phía trước đối triệu càn k h ô n cười cười sau đó đem trong tay giấy vỏ thành một cái viên giấy vung tay ném ra ngoài giấy biến thành viên giấy đương nhiên sẽ không lại nhẹ nhàng bay thẳng qua mấy bản lớn mới lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất các quý tộc gặp nhao nhao vì hẹn rổ cơ t r í vô tay bảo hay ngươi cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi cho x i ế c hẹn rổ khoanh tay cười nói ngươi muốn cho ta khở hồ hồ ném cả trường giấy chính mình vào cái viên giấy đáng tiếc Ta khả nói ă n n g g so ư muốn hắn đi ra phía trước đối hẹn rồ lắc đầu ngươi sát thực so ta tưởng tượng muốn thông minh một điểm bất quá còn chưa đủ thông minh nói hắn đi vào trước bản đem tờ giấy kia mở ra sau đó trái gãy một chút phải gãy một chút chỉ chốc lát một khung máy bay giấy từ trong tay hắn ra đời thế giới này cũng không có gấp giấy máy bay tiền lệ tất cả mọi người chưa thấy qua nao nao hiếu kỳ đó là cái thứ l ộ gì chỉ gặp triệu càn khôn đi vào hẹn rô bên người song song mà đứng sau đó đem máy bay đầu đặt ở trong miệng a một chút rót vào linh hồn về sau đưa tay hướng nghiêng phía trên nhẹ nhàng ném ra ngoài máy bay giấy xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung dựa vào cánh trên không trung bình ổn tiến lên thoải mái mà vượt qua viên giấy vị trí tiếp tục hướng phía trước phi hành cuối cùng ba cắm vào một khối bánh kem bên trong xem ra là ta thắng triệu càn khôn núi bay hiện trường quý tộc đều phát ra thanh ấm kinh ngạc mà hẹn rổ càng là một mặt không dám tin ngươi lại cho ta một t r ă n g giấy lần này ta toàn lực ném nhất định có thể vượt qua ngươi thật có l ỗ i cơ hội chỉ có một lần triệu càn khôn cười đối hẹn rổ k h o á t k h o á t tay chỉ bất quá ngươi yên tâm mặc dù ngươi thua ta cũng sẽ không cần cầu ngươi rời khỏi đối di h o an ở truy cầu ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch có lúc vũ lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất một người phải trang ưu tú không cần dựa vào đánh bại người khác tới chứng minh nói triệu càn khôn đi vào di họ an trước mặt có chút hành lễ ta học tỷ xinh đẹp ngươi là một cái hoàn trình nữ nhân Mà k hôm n nay còn là lần đầu tiên có người nói với nàng giá trị của nàng không ở chỗ vũ lực nàng hẳn là theo đuổi tình yêu của mình nói xong những lời này triệu càng khôn dắt dì ho a nở nhẹ tay khẽ hôn một cái mù bàn tay kỳ thật chỉ là đụng đụng c h ố t mũi sau đó liền quay người rời đi chỉ để lại một cái tiêu x á i bóng lưng bếp đều trang xong lúc này không đi giữ lại qua năm a tuyết liên tự nhiên là trước tiên đuổi theo sợ t ạ nghỉ nhìn một chút cũng không cách nào ở chỗ này tiếp tục đợi chỉ có thể cùng theo rời đi tiểu mập mạp c ỡ liên n h ỉ cũng nghĩ cùng đi theo thế nhưng là vừa nghĩ tới lao sư yêu cầu hắn muốn đợi cho hiến hội kết thúc cũng chỉ có thể lưu lại lưu lại cái này một phòng quý tộc hẹn rồ có vẻ hơi xấu hổ đi đến j ho a n trước mặt dự định nói cái gì thế nhưng là d ho a n nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện Thật chương mười chín qua năm pháo hoa rời đi hoàng cung đi tại nội thành đường phố bên trong ba người đều bởi vì hàn phong mà nắm thật chặt chính mình áo khoác ta nói sợ ta nghĩ dẫn đầu há miệng đừng nói chuyện với ta triệu càn khôn đảo một đôi mắt cá chết một mặt xấu tâm tình đại ca ta biết kéo ngươi ra cản đao không tốt lắm sợ ta nghĩ sầu mi khổ kiểm thận trọng nói thế nhưng là ta thật không có biện pháp khác để cho ta mắt thấy g i ho an ở đáp ứng tên hữu kia cầu hôn còn không bằng đi chết đâu ta biết ngươi bây giờ trọc hoàng thất khả năng không tốt lắm không quan hệ nếu như sư tâm đế quốc hãm hại ngươi ngươi có thể đi với ta ý ly ổng nhà ta t ạ i ý ly ổng cũng là một phương hảo cường như ngươi loại này cao thủ đến ta nơi đó nhất định nhiều đất dù võ cái kia làm sao đều được triệu càn k h ô n thở dài cung đình ngự trù tay nghề tốt như vậy nhiều như vậy đồ ăn ta ngay cả một nửa còn không có nếm đủ liền bị ngươi hại chạy ra ngoài ai rất muốn trở về tiếp tục c ăn a là bởi vì cái này sao sợ tạ nghỉ cảm giác mình bị lóe lên một cái một bên tuyết liên vô vô bờ vai của hắn không cần kinh ngạc hắn náo mạch kín luôn luôn như thế thanh k ỷ quen thuộc về sau thành thói quen bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới sợ tạ n g ỉ nói nguyên lai tại đấu võ trên đại hội đại sát tứ phương cường giả lại là niên đệ của ta ngươi có thể nói nhỏ chút đi triệu càng k h ô n thở dài nói ta còn hy vọng yên tĩnh bên trên hai năm học đâu việc này người biết càng ít càng tốt thế nhưng là ngươi cường đ ạ i như vậy tại sao muốn che giấu mình đâu ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều triệu càng khôn quay đầu nhìn hắn một cái ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện này hiện tại chỉ có ba người chúng ta biết tuyết liên sẽ không phản bội ta nếu có người thứ tư biết khẳng định là ngươi nói đến lúc đó đừng trách ta biến trở về cái kia hói đầu dâu quay nón đi tìm ngươi tính sổ sách không dám không dám vừa nghĩ tới s a nộ tĩnh lực lượng kinh khủng kia sợ tạ n h i lập tức sống lưng phát lạnh nào dám đắc tội hắn đúng rồi người gãy vật kia là cái gì a tuyết liên đột nhiên hỏi như vậy bồng bềnh diêu r i ê u bay xa như vậy gọi là máy bay giấy triệu càn khôn cười nói là ta cố hương lưu hành một cái nhỏ đồ chơi một trang giấy liền có thể làm thuận tiện đơn giản chơi vui quay đầu ta dạy cho ngươi đúng rồi đại lão ta nói ngươi có thể hay không không gọi ta đại lão triệu càn khôn q u a y đầu nhìn hắn một cái liền triệu càn khôn là được được rồi đại lão ta nói là triệu càn khôn sợ ta nghĩ cười nói kỳ thật viên giấy dùng sức ném cũng có thể bay rất xa a vạn nhất ngươi máy bay giấy không có bay qua hắn viên giấy làm sao bây giờ a không có bay qua liền không có bay qua thôi triệu càn khôn núi bay vậy liền để di họ a nở gả cho hắn ta lại không quan tâm ta quan tâm a sợ t a n nhì đại lão không phải triệu càn khôn ngươi đang chơi ta sao nhìn ngươi kia t ổ n sắc triệu càn khôn cười nói yên tâm đi viên giấy lại dùng lực cũng ném không xa không khí lực cản tìm hiểu một chút cái gì lực cản hai người một mặt mơ hồ cái này dính đến rất nhiều kiến thức tóm lại cũng là bởi vì viên giấy cũng rất nhẹ cho nên chú định bay không xa mà lại vạn nhất thật bay rất xa ta cũng có k h á c biện pháp thủ thắng nói triệu càn khôn lại xé một trang giấy đặt ở trong tay vỏ bắt đầu nếu như không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn dùng r a chiêu này tờ giấy kia tại triệu càn khôn trong tay bị áp s ú c t xiết chặt cuối cùng hoàn toàn bao phủ nơi tay trong lòng bàn tay chờ triệu càn khôn mở ra bàn tay lòng bàn tay chỉ còn lại có một viên đậu phộng to như hạt đậu tiểu nhân viên giấy lớn như vậy một trang giấy bóp thành như thế nhỏ hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc sợ tàn h ỉ còn cầm lên nhau nhéo cứng rắn vô cùng mặc dù là giấy nhưng đã ép tới so đầu gỗ còn kỹ càng đặt ở trong tay có chút tay chân phảng phất là một viên sắt hạt đậu triệu càn khôn cầm qua giấy đ ầ u bóp ở đầu ngón tay bắn ra chỉ nghe ba một đạo tiếng xé gió kia hạt đậu phảng phất đạn đồng dạng bắn đi ra phước bắn vào mấy chục mét bên ngoài một gốc cây làm bên trong sợ tạ nghi chạy tới xem xét chỉ có thể nhìn thấy vỏ cây bên trên lỗ nhỏ giấy hạt đậu khảm quá sâu nghị móc ra đều là vọng tưởng đây quả thực không phải người a sợ tạ nghi nuốt n g ụ m nước bọn quay đầu nhìn cái này triệu càn khôn ngươi nhất định là trong truyền thuyết anh hùng đi chỉ có cùng truyền kỳ pháp sư tịnh s ư n g anh hùng võ giả mới có thể có thực lực như thế khối đại lục này đã thật lâu chưa nghe nói qua chân chính anh hùng võ giả xuất hiện ta không phải võ giả chỉ là khí lực lớn một chút mà thôi triệu càn khôn lắc đầu phủ nhận so với cái gọi là anh hùng võ sĩ ta càng hy vọng có thể trở thành một vị truyền kỳ pháp sư chỉ là không biết cái mục tiêu này phải bao lâu mới có thể thực hiện g i a hỏa này không phải đang nói đùa nhìn thấy triệu càn khôn ánh mắt sợ tàn h ỉ trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy trở thành truyền kỳ pháp sư cái này ở trong mắt người bình thường là n g h ĩ cũng không dám nghĩ to lớn nguyện vọng nhưng là sợ tạm nghỉ chính là có một loại cảm giác triệu càn k h ô n đã nói liền nhất định có thể làm được có được anh hùng võ giả thể phách lại phối hợp truyền kỳ pháp sư pháp thuật đây là cái gì trong truyền thuyết thần thoại những thần linh kia cũng bất quá như thế đi Cảnh. Cảnh. Từng đạo du tiếng Trung lên, tạng tiếng Trung, Triệu một ta thức dương nặng nề văng lên, nghĩ. năm đến nửa càn khôn lưng một cái, chúng ta chính thức bước vào năm đạo đã đã đêm. vào du quay suy qua bước rời rỗi cái, Là sở t xa xa、so、quan n sát phía dưới xuyên qua cạ rẽn thì thương nghiệp đường phố phảng phất một đầu quan mang vô số người đi đường chen vai thích cánh du hành xe hoa tấu lên nhạc khúc các loại cửa hàng treo đầy đèn màu nương theo lấy từng phát diễm hỏa thang tiên phía tất cả mọi người phát ra hưng phấn tiếng kêu ở cái thế giới này thuốc nổ đã bị phát minh ra chỉ bất quá thổ chế thuốc nổ uy lực so với cấp thấp ma pháp đều kém rất nhiều mà lại thế giới này người thể phách càng cường kiên hơn không có trải qua cải tiến phối phương chiết xuất nguyên liệu mà chế thành sơ cấp thuốc nổ vũ khí uy lực chỉ sợ còn không bằng thế giới này cường cung k i n h nọ cho nên luyện kim thuật sư nhóm cũng không có đem thuốc nổ khắp nơi lĩnh vực quân sự làm ra càng phát hơn hơn mình càng nhiều vẫn là dùng đến chế tác chói lọi d i ễ m hỏa dạng này cũng tốt đi triệu càng khôn liên tưởng đến kiếp trước cái kia nóng vũ vũ khí thịnh hành thế giới chiến tranh hiện đại thảm liệt trình độ hoàn toàn không phải đau thương kiếm kích tăng thêm mấy cái ma pháp có thể so sánh được Hy như chiến vậy vọng đáng sợ trả lời chắc chắn. trải qua ngắn ngủi ngày nghỉ trường học cũng một lần nữa khai giảng bất quá thi cuối kỳ đã kết thúc không có cái gì trường trình học các học sinh đến trường học ngoại trừ nhận lấy phiếu điểm chủ yếu là bố trí một chút ngày nghỉ kế hoạch ngày nghỉ này kế hoạch là cùng loại với ngày nghỉ làm việc một loại đồ vật từng cái viện hệ yêu cầu khác biệt t ỷ như tuyết liên chỗ văn học hệ có thể muốn cầu đọc một chút thơ ca hí kịch viết viết cảm tưởng hoặc là dứt khoát sáng tác điểm tác phẩm loại hình a l é t bên kia chiến sĩ hệ bình thường chính là làm huấn luyện thường ngày đánh giá một chút triển l i y ế n dai hoặc là lợi hại đi bước lên cái hiểm săn đuổi một chút quái vật cầm chút chiến lợi phẩm trở về cho đủ số những n à y cái gọi là làm việc cũng không có c ư ơ n g chế tính chỉ là làm kế hoạch phải đi hoàn thành mỗi người kế hoạch cũng khác nhau mọi người lượng sức mà đi sau khi trở về sẽ chuyên môn mở ban sẽ phơi bày một ít thành quả kết thúc không thành cũng không có các biện pháp trừng phạt bất quá cả lẹn học viện các học sinh phần lớn lòng cầu tiến lòng tự trọng đều rất mạnh ngược lại là không có lười biếng chính là làm kế hoạch đâu xế giờ đi tới triệu càn khôn bên người lao triệu ngẩng đầu nhìn một chút đem bút kẹp ở dưới mũi mặt n u môi nói đ ứ n g vậy à không biết định vị cái mục tiêu gì tốt ngươi cũng có phát sầu thời điểm xế giờ ha ha cười nói qua năm đêm đêm hôm đó ngươi thế nhưng là xuất tận danh tiếng phụ hoàng đều cùng ta nói ta giao một cái ghê gớm bằng hưu à. ngươi xác định cha ngươi nói đến không phải nói mát triệu càn khôn đối hoàng đế bệ hạ đánh giá cũng không rất để ý ngươi giúp ta ngẫm lại làm cái gì kế hoạch tốt muốn đưa trước đi cho lão sư nhìn đúng rồi ngươi viết như thế nào ta hoàng tử cười cười ta không cần làm kế hoạch hoàng gia chính vụ còn muốn ta đi hỗ trợ quản lý nào có thời gian làm bài t ậ p còn ngươi nha kế hoạch không cần định quá rộng lớn chỉ cần sau khi trở về so hiện tại mạnh hơn một chút là được rồi nhìn ngươi mục tiêu trước mắt là cái gì so hiện tại mạnh một điểm mục tiêu triệu can khôn nghĩ nghĩ nâng bút trên giấy viết xuống một hàng chữ ta muốn trở thành truyền kỳ pháp sư c h ờ một chút nhìn thấy nghề này bắt mắt chữ lớn h o à người tử đuổi theo h y ngộp ư ơ đi xây giờ nói người đem cái này đưa trước đi nhìn lao sư có cho hay không người đánh trở về lúc này mạ kỳ nọ đi vào phòng học thật vừa đúng lúc cùng chính ngẩng đầu triệu càng không đối mặt mắt bất q uy á tên thiên tài n à mạ à pháp thiếu nữ cũng không có giống bình thường giống nữ cũng đồng có d n lạnh ngược lúng túng g bày bay ra cao thái, có chút chỗ lại thái, tư đi đầu kỳ h chỗ mình. á c của về tới chỗ ngồi mạ Ui, k n ỏ triệu càn khôn ngược lại là củ cải lớn mặt không đỏ không bạch trực tiếp quát lên ngươi ngày nghỉ kế hoạch làm không đến dậy ta một chút đi nghe được tiếng la của hắn mạ kỳ n ỏ nhịu nhữ mày do dự một chút vẫn là đi tới ngươi tình nhân trong mộng đến trường học không nhìn tới nhìn ma pháp thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn đột nhiên tới một câu như vậy trong mộng của ta tình nhân triệu càn khôn ngây ra một lúc lập tức nhãn tỉnh sáng lên ạ dạ gạ kỳ ưu ý, ý cũng xuyên qua rồi ta nói chính là gì ho a nở mà kỳ nọ cả giận nói kia cái gì áo là ai à, n g ư ơ i cái tên này sẽ không phải bắt cá hai tay à. c á t bã không muốn mặt đàn ông phụ lòng ta làm sao lại không biết xấu hổ chỉ là tình nhân trong ngộng cũng không phải hiện thực người còn không thể có ngộng tử rồi triệu càn khôn nít miệng lại nói gì ho a nở tới cùng ta có cái gì nói đến đây hắn mới phản ứng được chính mình qua năm đêm tại trên yến hội kia dừng lại tao thao tác đã biến thành gì ho a nở nhất cố chấp người theo đuổi nàng tới thì tới đi triệu càn khôn ho khan hai tiếng người ta dù sao cũng là hoàng gia chi nữ vẫn là cao cao tại thượng thánh kỵ sĩ ta không với cao nổi được rồi được rồi ban đầu là bị sở tan y trên kệ đi có nổi hiện tại cũng nên bỏ rơi ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ mạ ký nọ lập tức kích động lên ngươi ngày đó không phải nói a bất kỳ người nào đều có truy cầu tình yêu quyền lực không nên bị địa vị cùng thực lực chi phối vừa mới qua đi mấy ngày làm sao lại giống như biến thành người khác ta nói qua sao triệu càn khôn nháy máy mắt ngày đó cũng là vì trang b tìm bậc tham giới thuận miệng giảng hai câu đại đạo lý mặc dù nhiều khi ý nghĩ của hắn rất không đáng tin cậy nhưng vẫn là phân rõ lý tưởng cùng hiện thực muốn hắn tin tưởng loại kia thiên kim quý tộc gả cho kẻ lang thang cố sự cái này kẻ lang thang hoặc là lớn lên giống kim thành võ ngô ngạn tổ hoặc là chính là giả heo ăn thịt h ổ trên thế giới không có vô duyên vô cơ yêu cùng hận môn đăng hộ đối cũng không chỉ là dòng doi ý kiến càng nhiều hơn chính là bởi vì thân ở cùng một xã hội giai tầng phẩm vị tư tưởng gần lại càng dễ hiểu nhau mà thúc đẩy hôn nhân có thể hắn làm sao biết loại này dũng cảm truy cầu tình yêu giải phóng nữ tính mang theo điểm nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng luân luận ở cái thế giới này có bao nhiêu hiếm lạ các vị nam tính quý tộc có lẽ đối với cái này thịt mũi coi thường nhưng là ở đây quý tộc các cô gái đều vì hắn rong g ạ c một lời nói c ả m động. các nàng công khai không dám nói lời nào nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là đối triệu càn không v ụ n trộm ủng hộ ở trong đó liền bao quát mạ kỳ nọ đại tiểu thư chỉ bất quá l à người quen cũng coi là triệu càn k h ô n bằng hữu biết hắn truy cầu cái khác nữ hải ngoại trừ ủng hộ tâm tình của nàng còn có chút phức tạp đừng nói ngươi chỉ là thuận mồn nói vậy mạ kỳ nọ nhìn trăm triệu càn khôn ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra sắc khí dĩ nhiên không phải nói b ậ y triệu càng không phản bác là một thời đại mới năm giảng tứ mỹ thanh niên tốt ta nói tới đều là lời từ đáy lòng chỉ bất quá ngày đó xúc động qua đi quay đầu ngắm lại, g n g ắ m lại di h o a nở tựa hồ cũng không phải ta đồ ăn theo đuổi nàng còn rất phiền phức cho nên ta quyết định vẫn là đem cơ hội n h ư ờ n g cho càng cần hơn các đồng chí đi nói như vậy ngươi thật không thích di h o a nở rồi mà kỳ nọ hỏi giò trong giọng nói tựa hồ mang theo như vậy một tia chờ mong cái này sao chưa nói tới có thích hay không triệu càn khôn đang suy nghĩ làm sao đem sự tình mập mở quá khứ đúng lúc này ngoài cửa truyền đến dối loạn tưng b ừ n g Sẽ ra chuyện gì rồi mấy người quay đầu nhìn lại chỉ gặp không ít học sinh đều chen tại cửa ra vào tựa hồ tại vây xem cái gì nhưng là rất nhanh những học sinh này tự giác tránh ra một con đường một cái một đầu tóc vàng dáng người cao gầy tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tính đi đến j i h o an nhận ra cô gái nơi cửa mấy người đều là s ứ n g sờ j i h o an ánh mắt đảo qua giáo sư cuối cùng rơi vào triệu càn khôn trên thân chỉ gặp nàng mỉm cười so sánh càn khôn vầy vây tay ngươi ra một chút ta có lời nói với ngươi a a a lời này vừa ra hiện trường các học sinh lập tức s ô i trào lên c ạ n lẹn học viện có không ít con em quý tộc học tập qua năm giả yến sẽ lên sự tình đã sớm truyền ra bọn hắn xem xét d ho a n tìm triệu càng khôn lập tức liên tưởng đến không ít kịch bản lúc này phiền phất giác triệu c à n khôn gãi đầu một cái bất quá mỹ nhân mời cũng không có không đi đạo lý chỉ có thể đứng dậy đi theo d ho a n rời phòng học hai người tới sau lầu một chỗ yên lặng địa phương triệu c à n khôn hì hì cười nói học tỉ tìm ta có chuyện gì à? a d ho n mỉm cười không có gì đặc biệt chỉ là nhằm vào ngươi qua năm đêm phát biểu muốn cho ngươi một cái trả lời chắc chắn trả lời chắc chắn triệu càn khôn con mắt đi lòng vòng lập tức hiểu được nói là chính mình hướng nàng thổ lộ sự tình hắn lập tức khoắt tay chặt lại không muốn như vậy h ọ c tỉ ta biết chính mình không chiếm được ngươi hâm mộ nhưng ta sẽ không bỏ qua liền để ta cái này một phần nho nhỏ tưởng niệm lưu tại trong lòng xin ngươi đừng đâm thủng nó lưu lại cho ta một chút như vậy hy vọng đi lời nói này đến than thở khóc lóc diễn kỹ sốc nổi sở dĩ như thế hồi n á o biểu diễn là bởi vì triệu càn khôn hy vọng d ho a n đừng đem cái này cái gọi là thổ lộ coi là chuyện đáng kể mọi người làm nhạt một chút quên mất liền xong rồi tránh khỏi tăng thêm xấu hổ phương pháp kia mặc dù vụ về cũng là không thương tổn mặt mũi nếu như là cơ linh một chút nữ h à i nhìn ra ý tứ trong đó liền cũng đi theo mở hai câu trò đùa vượt qua một trang này liền tốt bất quá đáng tiếc d ho a n vạn sự đều thông minh hết lần này tới lần khác ở phương diện này cơ linh không nổi ta cảm thấy vẫn là phải nói rõ ràng d ho n không để ý đến triệu càn khôn sốc nổi biểu diễn trịnh trọng kỳ sự nói liên quan tới ngươi nói thích ta nói thực ra ta vừa nghe được thời điểm hơi kinh ngạc chúng ta mặc dù nhận biết nhưng là tiếp xúc không nhiều tương hô cũng không hiểu rõ ta trước đó một mực coi ngươi là làm một cái nghịch ngợm niên đệ đến xem cho nên khi ngươi hướng ta thổ lộ thời điểm ta thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường có chút vượt quá triệu c à n k h ô n đ o ó n trước đối với cái này có chút lúng túng vấn đề gì ho a nở cũng không có từ ngữ mập mờ, mờ mà là hết sức chăm chú đang trả lời xem ra nàng thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ qua đối mặt dạng này trả lời chắc chắn triệu c à n k h ô n thu hồi đùa dỡn tâm tính chăm chú nghe Bất quá về sau, về ngươi nói những với ta là ờ i kia, đưa tới Di triệu đưa ta hóa suy nghĩ. Hóa an nhìn xem c n khôn con một ắ t bất luận kẻ nào đều có truy cầu tình trăng luận lực, là đều cầu yêu quyền nào cường đại, cũng không kẻ đại, có phải phải m người nhất hiện. giá trị duy nhất thể、hiện. Ta duy cái ả m muốn một thấy rất ta cho cho ngươi nói đúng, nên ngươi c chính thức t rất ả lời là Ngươi cái chắc chắn. Là một r ưu tú người mặc dù là đầu cơ trục lợi nhưng ngươi có thể chiến thắng hèn lén rổ vì ta giải vây ta rất cảm tạ nhưng là trước mắt ta đối với ngươi cũng không có vượt qua bằng hữu phía trên tình cảm thế nhưng là ta sẽ không tước đoạt ngươi truy cầu ta quyền lực nếu như một ngày nào đó Ta tìm tới chương í n mình chân h thu ái, đ ợ c phúc, hạnh như hy vọng n ư vậy g i có thể t à n lên p hai ầ n này tình hạnh chúc phúc phúc cảm, c ủ ta. t r á lại, nếu như mươi ộ t ta ngày nào n g yêu đó, mốt à ngươi đã đ i a không có hứng có trạm h không bông bỏ chính mình ú ta t cũng bông sẽ bỏ u cầu yêu quyền y tình l ự i ngươi chuẩn tâm thật kế tiếp ngày, ta mà tìm ngươi chân cũng được ái, i ta t điều ỷ lỉ ổng Jiho A n liên tiếp liệt ra bốn loại khả năng nghe được triệu c ả n k h ô n sửng sốt một chút hắn có một loại cùng khoa học công nghệ dân kỹ thuật thảo luận tình yêu cảm giác nhưng là trên thế giới nào có xinh đẹp như vậy đáng yêu dân kỹ thuật đâu có lẽ là chính mình nói ra tình yêu xem với cái thế giới này tới nói quá mức vượt mức quy định cũng có thể là Jiho A n bản thân quá mức vụ về nàng suy tư mấy ngày cuối cùng chỉ có thể dựa vào lý tính suy luận đến cho triệu c ả n k h ô n dạng này một cái nhìn như hoàn mỹ vô khuyết trả lời chắc chắn nói xong tất cả lời nói nhưng không nghe thấy triệu càn k h ô n hồi phục Jiho A n lại có chút đỏ mặt nhưng nàng vẫn quật cường nhìn thẳng triệu càn khôn con mắt cái này cố gắng thần thái rất có một loại thấy chết không sờn khí phách cỡ ly nỉ không có nói sai à nàng đích xác là cái thiếu nữ đơn thuần mà thôi bất quá có chút quá hiếu thắng triệu càn khôn cười ra tiếng di h ó a n học tỷ ngươi biết không tại cố hương của ta như ngươi loại này trả lời sẽ để cho nhà trai hiểu lầm cho là ngươi định đem hắn xem như lốp xe dự phòng chuẩn bị lốp xe dự phòng là cái gì di h ó a n một mặt mơ hồ không có gì triệu càn khôn khoát tay háo ta nghe được ngươi trả lời chắc chắn rất có ăn khớp cũng rất lý tính nhưng ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện tình yêu nếu quả như thật tới người là không có lý tính làm ngươi thật yêu một người thời điểm ngươi hôm nay nói tới tất cả lời nói đều sẽ bị lật đổ sẽ không di họ a n ở cắn môi ta là cao thượng thánh kỵ sĩ nói đến liền muốn làm được hy vọng như thế đi triệu càng khôn cười r ố i lưng một cái cảm ơn ngươi chuyên môn đến hồi phục ta di họ a n học tỷ nói thật ta hiện tại thật là có điểm thích ngươi lại còn nói loại lời này di họ a n gương mặt có chút nóng lên triệu c à n khôn cười ha hà được rồi được rồi tóm lại ta minh bạch ngươi ý tứ nếu như không có việc gì ta có thể trở về phòng học đi ngày nghỉ kế hoạch còn chưa làm xong đâu đúng rồi học tỷ ngươi có cái gì để nghỉ a ma pháp hệ di họ a n ở nghĩ nghĩ cùng thuộc tại học viện chiến tranh thực chiến huấn luyện là tốt nhất đi đến một chút quái vật nghỉ lại hiểm địa lịch luyện mang chút chiến lợi phẩm trở về cũng đủ để giao nộp như thế ý kiến hay triệu càn k h ô n đánh cái chỉ vang di họ a n tiếp tục nhắc nhở nhưng phải chú ý ma pháp sư một mình hành động có chút nguy hiểm tốt nhất tìm một cái chiến sĩ cùng đi ta nhìn ngươi cùng sở t a n i quan hệ tựa hồ không sai có thể cùng hắn kết bạn a như thế cái tốt đề nghị cảm ơn học tỷ tạm biệt di họ a n triệu c à n khôn về tới phòng học hắn vừa xuất hiện liền bị bạn cùng lớp vây lên mọi người bắt quái hồn bị nhen lửa bắt đầu đều hỏi di họ a n cùng hắn nói cái gì xem bọn hắn khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp triệu c à n khôn cười hắc hắc bắt đầu hắn biểu diễn di họ a n học tỷ mang ta đi hậu viện rúc vào trong ngực của ta đỏ ửng từ gương mặt một mực lan tràn đến cổ đồng phục trong cổ áo lộ ra trắng l o á n g xương quay xanh thu hết vào mắt ta vừa định tiếp tục thâm nhập sâu quan sát một chút nàng lại tay giơ lên dùng k i a xanh nhạt đồng dạng ngón tay tại lồng ngực của ta vẽ vòng tròn dùng ngày đó lại đồng dạng tiếng nói nhẹ nói vây xem tất cả nam sinh đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nuốt n g ụ m nước bọn nữ sinh cũng đều mặt mũi tràn đầy t h à n thùng bụng mặt nhưng từ ngón tay trong khe lộ ra ánh mắt bên hai đỏ bừng chờ mong tiếp xuống phát triển nàng nhẹ nói ngày nghỉ kế hoạch đều làm xong a liền đến cái này ngay bắt quái triệu c a n khôn ba vỗ bàn một cái dọa vây xem các học sinh nhảy một cái biết bị chơi xỏ bọn da hỏa này mới hầm hực rời đi triệu căn khôn các học sinh vừa mới tán đi lại có người hô triệu càn khôn quay đầu nhìn lại lại là t u y ế t liên đứng tại cổng hướng hắn gác triệu càn khôn đi ra ngoài chỉ còn trong phòng học các nam sinh nghiến r ă n g n g i ế n lợi gia hỏa này làm sao luôn có nữ sinh tìm hơn nữa còn đều xinh đẹp như vậy ta nói ngày nghỉ của ngươi kế hoạch làm xong a trong hành lang hai người vai sóng b a y đ i t u y ế t liên đột nhiên hỏi ngay tại làm ngươi đâu ta đã viết xong t u y ế t liên cười ha ha ta là dự định làm người ngâm thơ dân g m à đương nhiên muốn b i ế t dọc đường kiến thức l ạ c ta quyết định ngày nghỉ chúng ta cùng đi lữ hành g i chép một chút hai chúng ta mạo hiểm kinh lịch đi lữ hành người nghĩ kỹ đi đâu a đi cái nào đều có thể a t u y ế t liên dỗi ra ngón tay điểm nhẹ gương mặt đến kỹ nói phương nam vô tận thụ hải cùng hỗn loạn rừng rậm đều có không ít quái vật lại hướng nam bọn đế quốc cùng phải ít đế quốc chỗ n h i ệ t đ ớ i cũng không ít bi cảnh h i ể m địa phía đông bắc ngân lĩnh đế quốc cùng nọ thần đế quốc mùa này có mảng lớn cánh đồng tuyết phong cảnh cũng không tệ nếu như muốn đi đại lục khác lộ trình có chút xa một cái kỳ nghỉ đi tới đi lui có chút khó khăn trừ phi có thể mượn đến viện trưởng truyền tống t r ợ chúng ta đi ý ly ổng thế nào triệu can không đột nhiên đề nghị ý lì ổng vì tại sao muốn đến bên kia đi tuyết liên có chút ngoài ý m u ố n một mặt không tình nguyện nói bên kia không có gì tốt chơi đều là một đám thương nhân không có gì tốt mạo hiểm ta nghe nói ý l ì ổng đế quốc h ô n hợp đông tây phương văn hóa đặc sắc có mười phần đặc biệt phong tình ta ngược lại thật ra rất mong đợi triệu càn k h ô n một mặt chờ mong ngươi nghe nói không có đi qua a tuyết liên kinh ngạc nói ngươi từ đại t r u tới thế mà không có trải qua ý l ì ổng không có a triệu càn không u ú i bay ta là trực tiếp từ cực địa đại lục lội qua tới làm sao có thể tuyết liên thốt ra đột nhiên lắc đầu thôi nhận biết ngươi lâu như vậy ta tin tưởng không có gì không thể nào ngươi ra hòa này căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán bất quá nói thật y lì ổng căn bản không có gì có thể chơi hơn nữa còn xa đi một chuyến trở về một chuyến liền dùng xong một nửa thời gian không đúng sao ta xem qua bản đồ từ nơi này đến y lì ổng thủ đô tự do thành thẳng tắp khoảng cách hẳn là hơn năm km từ thái lan băng hải đến nơi đây đại khái là ba km chúng ta tới lúc phi thuyền ngồi hơn hai ngày tính như vậy từ nơi này đi tự do thành nhiều nhất năm ngày cũng liền đến vừa đi một lần m ư ơ i ngày lộ trình ngày nghỉ tiếp cận hai tháng đâu chúng ta chí ít có thể chơi ba bốn mươi ngày đâu triệu càn khôn một mã một mã tính được rõ ràng tuyết liên nghe được cá khẩu không trả lời được triệu càn khôn mỉm cười ai ngươi thành thật nói với ta như thế sợ đi ý l ì ổng có phải hay không bởi vì có thủ người ở bên kia a cái gì cựu nhân tuyết liên ánh mắt có chút lấp lóe ta đáng yêu như thế nơi nào có cựu nhân ta đoán một chút nhìn a có lẽ không phải ý l ì ổng đâu triệu càn khôn cười nói ngươi một cái đại chu tiểu cô nương thật xa chạy đến cực địa đi làm sao có phải hay không tại đại chu đắc tội người nào trốn tới đối phương hẳn là còn rất có thế lực cho nên không chỉ là đại chu coi như cùng đại chu tiếp giáp ý l ì ổng đối với ngươi mà nói cũng không an toàn nhìn như vậy đến ngươi đắc tội người kia thật không đơn giản a mắt thấy tránh không khỏi tuyết liên thở dài xem như ngươi đoán đúng ta đắc tội nhưng thật ra là đại chu c h ấ n tây vương cơ r a c h ấ n tây vương đó là cái gì đông đông triệu c a n khôn một mặt mơ hồ ngươi đến cùng là có bao nhiêu cô lậu quả văn a ta là nông dân không kiến thức đừng chấp nhặt với ta triệu c a n không i ậ t ra chủ đề nói tiếp ngươi sự tình t u y ế t liên thở dài giàn giải đương kim đại chu hoàng gia họ cương Trần cái h tích lãnh thổ bao là, chẳng lẽ Khương gia thiên hạng, nhưng duy chỉ khu h â u Duy diện ngoại trừ có là, lẽ bao ba ra k c chính họ lĩnh vương Vương Nam địa, đó chính là d ê u ra, Mạc Bắc v ư ơ này g cùng Vương ra ra ra. luật Tây chấn cơ n Cái ba nhà tiên tổ tại lúc trước khương hoàng bình định thiên hạ lúc lập xuống công lao h á n mã cho nên được phong làm khác họ vương tước thế tập đến nay chỉ cần mỗi năm tiến cống liền có thể duy trì lãnh địa làm một phương thổ hoàng đế đúng cùng sư tâm đế quốc quý tộc đất phong chế độ rất giống Đại loại tru là trung ương tập quyền, là này ương c、so、hải hải mà ở trong đó ngoại trừ phương nam rừng tây cùng đông phương doanh châu đảo quốc cơ bản đều là đại chu lãnh địa có thể nói đại chu một nước diện tích liền thắng qua tây cả dợt châu sáu quốc chi hòa mà khổng lồ như vậy đế quốc một vị khác họ vương tước đất phong chỉ sợ so ra mà vượt hơn phân nửa sư tâm đế quốc như g ư u bức n vậy sao? Như thế để triệu càn khôn hơi kinh ngạc hắn nhìn qua tây cạn dược châu địa đồ sáu đại đế quốc lớn nhỏ không đ ề u trong đó lấy sư tâm đế quốc bao la nhất ý l ì ổng đế quốc thứ hai chỉ là sư tâm đế quốc bản đồ đoán chừng chiếm toàn bộ tây cạn dược châu gần một phần ba nếu là có hơn phân nửa sư tâm đế quốc lớn như vậy đây chẳng phải là so nọ thần ngân lĩnh sư t h i ế u còn mấy cái này đại đế quốc bản đồ còn lớn hơn cùng ý l ì ổng diện tích không sai biệt lắm cho nên nói nha vô cùng ghê v ắ n người tuyết liên sầu mi khổ kiểm nói lúc trước trong nhà của ta nghèo phụ thân đem ta bán được c h ấ n tây vương phủ làm nha hoàn về sau c h ấ n tây vương tiểu nhi tử muốn chiếm lấy ta ta không theo đem hắn đả thương chạy đến cho nên liền bị người cơ ra truy sát tại đại chu bờ biển tây không tiếp tục chờ được nữa chỉ có thể phiêu dương độ biển đi vào ý li ổng thế nhưng là ý li ổng cùng c h ấ n tây vương phủ có nhiều mậu dịch c h ấ n tây vương thế lực rất nhanh thẩm thấu đến ý li ổng bất đắc dĩ ta mới một đường tay trốn đi tới cực điện t r á c không được ngươi tại trên yến hội giơ tay nhắc chân rất có quý tộc phong phạm triệu càn không nhẹ gật đầu nói như vậy ngươi dự định trốn cả một đời a ngươi liền không muốn trở về nhìn một chút cha mẹ của ngươi dự định cả đời không trở về cố hữu rồi cái này tuyết liên trong mắt lộ ra một cỗ không bỏ ngươi không phải là không muốn trở về chỉ là không có cách nào trở về mà thôi triệu c à n khôn sờ lên đầu của nàng móc ra từ hòn nơi đó muốn tới dịch dung mặt nạ đừng quên chúng ta còn có cái này thần khí lần này chúng ta không chỉ muốn đi ỵ lỵ ổng có cơ hội còn muốn đi đại c h u thừa cơ hội này trở về nhìn xem người nhà đi nếu quả thật có người tìm ngươi phiền phức quản hắn là trấn tây vương hay là trấn đông vương ta giúp ngươi bãi bình có lẽ triệu càng khôn thật chạm đến tuyết liên trong lòng chỗ mềm cô bé này con mắt lại có chút đỏ lên cắn môi nhẹ gật đầu t r ư ớ c một khinh khí cầu trục chặt cái gì ngươi ngày nghỉ muốn đi ý ly ổng sợ ta nghỉ một mặt kinh ngạc nhìn triệu càng khôn đúng a có vấn đề sao hai người đang ngồi ở học viện trong phòng ăn triệu càng khôn múc một mũi canh uống vào trong miệng ngày nghỉ kế hoạch ta giao là s u ố t ngoại lịch luyện không có gì muốn đi địa phương nhớ tới ngươi nói muốn về nhà liền muốn tìm ngươi dựng người bạn không chào đón sao có thể a sợ ta nghỉ cười nói ngài loại này đại cao thủ đến dự ta c sợ tạ nghi còn n Yên g tâm, cười này đoan giao cho cam ta, nói nhà có t h o ta h à n lãnh địa tạo ý lì ống đông hải bờ là đông nạo thần châu cùng tây cả giang châu trọng yếu mậu dịch đầu mối then chốt giao thông rất thuận tiện vậy thì thật là tốt triệu càn khôn cười cười lần này ta không chỉ muốn đi ý lì ổng còn muốn về đại chu nhìn xem ngươi có thể an b à i à? đại chu sợ tán nghỉ s ờ lên cái cảm n g a y nghỉ thời gian cũng không dư g i ả nhiều nhất chỉ có thể đi tây cực bờ biển trấn tây vương lánh địa đi dạo vậy liền đủ triệu càn khôn cười nói nhà ta ngay tại tây cực bờ biển vậy thì thật là tốt tháng sau chúng ta muốn phái một chi thương đội qua biển đến lúc đó ngươi có thể đi theo thương đội trở về nhưng là tốt nhất cùng thương đội đồng thời trở về bởi vì hai đại châu ở giữa dù sao nhìn nhau từ hai bờ đại dương lui tới vẫn là thật phiền thoái gặp phải nhà chúng ta đ ổ i tàu còn tốt nếu như mình nghĩ biện pháp sợ rằng sẽ chậm trễ không ít thời gian không đổi kịp khai giảng cái kia dễ nói triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng vậy lần này coi như làm phiền ngươi làm hướng đạo việc rất nhỏ sợ tàn nghỉ vô bộ ngực thì hì cười nói phát thành tích giao kế hoạch các học sinh mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu cuối cùng đang xoắn suýt cùng trong chờ mong cộng đồng nên đón năm một nghìn hai trăm năm mươi tám tỷ đ ô n g n g a y nghỉ trường học ký túc xá vẫn mở ra chỉ cần trước đó xin giao nạ phí ăn ở liền có thể bình thường sử dụng bất quá cái này cơ hội khó được đại bộ phận học sinh vẫn là lựa chọn ra ngoài lịch luyện trong đó tự nhiên là bao quát triệu c ả n khôn cùng tuyết liên đương nhiên vì phòng ngừa bị trấn tây vương người tìm tới tuyết liên mang lên trên cái k i a dịch dung mặt nạ biến thành một vị tóc vàng mắt xanh cạ giàu thiếu nữ lấy cái giả danh gọi là anna sợ tán ý nhìn thấy đáng yêu như vậy nữ hải t ử thời điểm còn bắt chuyện hai câu hiển nhiên không nhận ra thân phận của nàng tại ngày nghỉ ngày đầu tiên ba người cùng một chỗ leo lên bay hướng ý ly ổng phi thuyền trên đường tiêu hao thời gian muốn so triệu càn khôn dự tính càng dài mặc dù thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 5.000 km nhưng là tây cả dập châu đại lục hiện lên một cái có lỗ hổng hình khuyên mà sư tâm đế quốc cùng ý lì ổng đế quốc trùng hợp ở vào đại lục hai đầu muốn thẳng tắp bay qua nhất định phải trải qua đại lục trung ương địa trung hải cùng thánh đường chỗ cạ rộ lì đảo thánh đường trên đỉnh đầu tự nhiên là không tiện thiết trí đường bay nhưng coi như không cân nhắc đ i ể m ấy khinh khí cầu cũng sẽ không dễ dàng tiến hành vượt biển đi tới thế giới này khinh khí cầu cũng là trong vòng trăm năm mới xuất hiện tiểu mới phương tiện giao thông chủ yếu lợi dụng nhật khí cầu cùng ma pháp lò động lực làm động lực tốc độ phi h à xa xa nhưng là m u nếu g lục như n ở trên biển khả năng liền sẽ rất nguy hiểm cho nên nói như vậy trừ phi có tình trạng khẩn cấp khinh khí cầu là sẽ không tiến đi vượt biển phi hành tiện thể nhắc lên khinh khí cầu là tây cạ dược châu đặc hữu phương tiện giao thông chủ yếu khái niệm cùng thiết kế nguồn gốc từ trăm năm trước một vị ma tạo học nhà phát minh ra Hán mà ư ợ n n h con y cháu của hắn hậu đại đã tạo thành gia tộc xí nghiệp đem không vận công ty nghiệp vụ thật to phát triển ngoại trừ chủ yếu khinh khí cầu vận chuyển nghiệp vụ còn dính đến rất nhiều cái khác lĩnh vực trở thành tây cả g dợ châu nổi danh nhất mấy đại tập đoàn một trong nói tóm lại căn cứ sở tang n h nhiều lần đi tới đi lui kinh nghiệm lần này hành trình đại khái tại trường bảy này đương nhiên đây là thuận lợi tình huống bất quá rất nhiều chuyện thường thường cứ như vậy không như mong muốn hành trình tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm phi thuyền động lực trang bị có nhất cái linh kiện phát sinh trục t r ặ c nhân viên sửa chữa sau khi kiểm tra xác định không cách nào lại đi tới quá trình bên trong chữa trị chỉ có thể mau chóng hạ xuống lúc này phi thuyền đứng đắn qua ngân lĩnh đế quốc cảnh nội trải qua hiệu trình hạ cánh khẩn cấp tại một chỗ đồng ruộn bên trong như thế lớn một chiếc phi thuyền hạ xuống động tinh quả thực không nhỏ chẳng những kinh động đến vụ cận tôn trang ngay cả khối này lãnh địa quý tộc đều mang binh chạy tới hiện trường mặc dù phi thuyền hạ cánh khẩn cấp sự tình thường có phát sinh nhưng là đối cái này lãnh địa tới nói còn là lần đầu tiên kinh lịch hiếm lạ sự t ì n h khối này đồng ruộng ở vào ngân lĩnh đế quốc nam bộ một vị gọi là kiểu an tiểu lãnh chúa lãnh địa bên trong trải qua đơn giản hiệp thương nam tước đồng ý bọn hắn ở đây dừng lại sửa chữa nhưng là muốn phái mười mấy tên binh sĩ trông coi không cho phép hành khách tùy ý hành động nhìn xem phía dưới các binh sĩ trận địa sẵn sẵn sàng đón quân địch Tuyết l i ê không i hoặc một đúng t h triệu càn khôn hít mắt lại người lanh chúa kia tới quá nhanh nơi này phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có pháo đài nói rõ hắn vốn là ở trong thôn này mà lại tùy thân mang theo trên trăm tên lính nơi này xác thực có chuyện gì phát sinh vậy thì thế nào sợ t a nỉ nháy n h á y mắt xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với chúng ta a hoàn toàn chính xác không quan hệ nhưng ngươi liền không hiếu kỳ a tuyết liên rảo hoạt cười một tiếng nước lạ một chỗ xa xôi thôn tràng một vị thần bí quý tộc mang theo một trăm vị binh lính tinh nhuệ từng cái đều một mặt nghiêm túc thảo m ộ t giai binh ngươi có hay không ngửi được kinh khủng chuyện xưa hương vị chẳng lẽ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen a sợ tà nỉ n h t miệng thật có lôi ta đối đám kêu bẩn thịu nhà quê một chút hứng thú đều không có không hiểu lãng mạn ra hỏa tuyết liên nâng lên m i ệ n g đến ngươi dạng này thanh cao là không có mạo hiểm chuyện xưa a ngươi chẳng lẽ không hy vọng chính mình chém giết ma vật anh tư sinh động tại người ngâm thơ dong truyền tụng cố sự bên trong a đến lúc đó đọc được những này chuyện xưa nữ hải tử đều sẽ vì ngươi mà si mê thét lên thật sợ tan y như lông mày di hó a n ở cũng sẽ đương nhiên tuyết liên vỗ b ả vai hắn theo ta quan sát vị kia thánh kỵ sĩ đại nhân thực chất bên trong thiếu nữ cực kỳ nói không chừng chính là loại kia ôm anh hùng có sự phạm hoa si loại hình đâu dạng này a sợ tàn nghỉ quay đầu đi chỗ khác bà vai run nhẹ nhẹ mấy giây sau đó quay đầu nghĩa chính l u ô n từ nói t ố t liền để chúng ta đi giúp thôn trang này giải quyết phiền p h ứ c đi hắn vừa mới tuyệt đối đang l é n cười triệu càn khôn cho tuyết liên một ánh mắt tuyệt đối không sai tuyết liên nhẹ gật đầu chương hai sinh hóa nguy cơ triệu càn khôn ba người đi xuống phi thuyền lại bị binh sĩ ngăn lại thật có lỗi mấy vị hành khách là không cho phép tùy ý rời đi phi thuyền k i n h khí cầu tiêu phí vẫn là rất cao bình thường bình dân rất khó tiếp nhận cho nên hành khách đồng dạng không phú thì quý binh sĩ đội trưởng đối ba người thái độ cũng coi như tôn kính cái này không chỉ có là vì lãnh địa an toàn cũng là vì ba vị an toàn m ớ n vì an toàn của chúng ta tuyết liên cười hắc hắc xem ra các ngươi xác thực gặp phải phiền t h o á i mà cái này binh sĩ đội trưởng có chút do dự lúc này một cái kỵ binh r ụ c ngựa chạy tới báo cáo đội trưởng trong làng lại xuất hiện cơ biến người lãnh chúa đại nhân bị vây công cái gì binh sĩ đội trưởng giật mình nhấc lên trường mâu dự định đi hỗ trợ thế nhưng là hắn q a y đầu nhìn một chút phi thuyền có có chút bận t h m kia kỵ binh nhảy xuống ngựa đến đại nhân muốn ngươi cưỡi ngựa tiến đến hỗ trợ những người khác tiếp tục thủ vệ phi thuyền đội trưởng nhẹ gật đầu thả người nhảy lên chiến mã mau chóng đuổi theo triệu càng không gặp lớn tiếng nói cũng coi như chúng ta một cái đi mấy vị mời về đến trên phi thuyền mới tới cái kia kỵ binh ngăn tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là chỗ nào chống đỡ được sợ t a n hỉ thả người nhảy lên trực tiếp từ đỉnh đầu hắn sụp đổ quá khứ triệu càng k h ô n nhẹ nhàng p h á t tay liền đem hắn đẩy lên một bên tuyết liên thừa cơ cũng chạy ra ngoài kỵ binh quay đầu dự định truy lại phát hiện mấy cái này đã mất dạng cái này là cái gì thân thủ a Kỵ binh nuốt ngủm nước bọn. Binh sĩ đội trưởng chính dục n giật ự a p h nước đại, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng bước chân, còn chưa kịp quay đầu nhìn, liền nghe bên thai chuyển đến, cái kia cơ biến người là cái gì à? Binh sĩ đội trưởng bước chưa cảm giác có cái cơ đại, đột đầu đội thai kia cái i gì g sau sĩ quay là kịp này mình quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu c ả n khôn con tuyết liên ngay tại bên cạnh hắn phi nước đại nói đùa hắn nhưng là cưỡi một thức khoái ma đâu g i a hỏa này dựa vào hai cái đuổi liền có thể đuổi được nói với chúng ta nói đi một bên khác lại truyền tới sở tạm ủy thanh âm chúng ta thế nhưng là cạ lẻn học viện học viện chiến tranh cao tài sinh bình thường quái vật căn bản không đáng kể b i n hai người này đều là cao thủ có bọn hắn hỗ trợ các ngươi có thể kiếm lớn vậy thì tốt các ngươi theo kịp thì tới đi binh sĩ đội trưởng hất lên dây cương lần nữa tăng tốc con ngựa này thế nhưng là lãnh chúa đại nhân tuấn mã không phải bình thường ngựa chạy chậm có thể so sánh động lòng người bằng hắn như thế nào ra tốc triệu càng khôn cùng sở tạm nghỉ vẫn có thể nhẹ nhõm đuổi theo cứ như vậy một đường chạy trở về thôn trang trong làng từng nhà đều đóng chặt cửa sổ có thật nhiều phòng ở đều sụp đổ tổn hại trên mặt đất còn có vết máu lộ ra một cô im ắng kiềm chế chỉ có trong thôn chuyển đến từng đợt không giống tiếng người gào thét mấy người theo tiếng chạy tới chỉ gặp trong thôn ở giữa có một tòa tầng hai cao kiến trúc lớn c h tóm lại những ngày quái nhân hình thù kỳ quái không giống nhau duy nhất điểm giống nhau chính là tựa hồ cũng đã mất đi lý trí sẽ chỉ hoa hoa gầm thét xung kích từng viện tương viện đằng sau tuổi trẻ lanh chúa chính dẫn theo binh sĩ chống cự bọn hắn tại trong tường chất lên tảng đá bàn ghế Các、binh sĩ dâm tại vượt chỗ cao, vượt qua đội ầ u quái Tuyết quái buồn tường thấy người. công ngoài nhân. Những cái kia, chính là cơ biến người. Tuyết liên nhìn thấy những nhân nôn ráng kích cái cơ cái kia, kia phía là l vẻ, lộ ra chán ghét b ể u lộ. Không sai. Binh sĩ đội Không Binh sai. sĩ trưởng một ngựa đi đầu sông đi lên mượn ngựa lực trúng kích trường mâu quán xuyên một cái cỡ lớn cơ biến người thân thể đưa nó cao cao bước lên đến văng ra ngoài nhìn thấy đội trưởng trở về tường vây bên trong đám binh sĩ cao giọng r e o hỏ sĩ、si、khí đại c h ấ n phía ngoài cơ biến người cũng bị binh sĩ đội trưởng hấp dẫn trong làng đường nhỏ không thích hợp điều khiển n g a đội trưởng dứt khoát nhảy xuống tới vung vẩy trường t h ư ờ n g đem đến gần cơ biến người từng cái đánh g i ế t thế nhưng là bọn này cơ biến người không chỉ là dáng dấp kinh khủng bọn hắn lực lượng cũng muốn vượt qua phổ thông nhân loại mà lại tựa hồ không biết đau đớn không sợ sinh tử phảng phất cương thi đồng dạng tre g i ả mang mọc công tới coi như binh sĩ đội trưởng thực lực siêu quần cũng muốn chống đỡ không được thời khắc mấu chốt sợ tan h ỉ xông tới mặc dù tùy thân không mang vũ khí nhưng là dựa vào tứ gia i chiến trước lực lượng kinh khủng gia hỏa này tay không tấc sắt cũng có thể đem cơ biến người truy dẹp thấy tường vây bên trong đám binh sĩ trận mắt hốc mồm lúc nào tới một cái mạnh như vậy cao thủ huynh đệ ra hỏa này một cái quang minh chi hỏa đều có thể đánh ra đại hỏa cầu y lực vung da hỏa diễm tiễn càng là gây vớm trực tiếp đem cường tráng cơ biến người nổ thành khối vụn đốt thành cho bụi tính cả phụ cận cơ biến người cũng bị lực trùng kích thổi bay sóng sung kích chấn động đến tường viện binh lính phía sau quăng xuống đất hết cái té ngã mà đây là suy yếu qua đi uy lực cường đại như vậy ma pháp chẳng lẽ là một vị cao cấp pháp sư a kiến thức rộng rãi lanh chúa kinh ngạc tại triệu càn khôn pháp lực ngay cả sở tạm nghỉ cũng giật nảy mình hắn vẫn cho là triệu càn khôn là một vị cường đại võ sĩ báo ma pháp hệ là có cái gì không tiện nói nguyên nhân ai nghĩ đến hắn vậy mà thật hiểu ma pháp có hai vị này đại thần gia nhập vây quanh định viện mấy chục con cơ biến người khoảnh khắc liền bị thanh trừ sạch sẽ định viện đại môn mở ra lanh chúa kiều an dẫn người ra quét sạch chiến trường đồng thời đối triệu càn khôn cùng sở t ạ nghỉ trợ giúp ngỏ ý cảm ơn a nguyên lai là đến từ c ả lệnh ọ c viện cao tài sinh a tiểu an lanh chúa nhẹ gật đầu c ả lệnh ọ c viện chiến tranh quả nhiên không tầm thường năm đó ta cũng đi tham gia qua nhập học khảo thí bất quá hoàn toàn không đạt được yêu cầu a lanh chúa đại nhân những này cái gọi là cơ biến người đến cùng là lai liệt gì vì sao lại tập kích thôn đâu tuyết liên hỏi cái này sao tiểu lanh chúa thở dài nói thực ra chúng ta cũng không biết ta pháo đài ngay ở chỗ này đi về phía nam năm km địa phương phụ cận mấy cái thôn đều là lãnh địa của ta lúc đầu vùng này cũng không có rất a đặc biệt quái vật thôn dân cũng đều sinh an cư lạc nghiệp thế nhưng là năm tháng trước phía tây một cái thôn đột nhiên xuất hiện cơ biến người tập kích người sự kiện căn cứ người chứng kiến nói lúc ấy một vị thôn dân tại cùng người nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên toàn thân rút r ẩ y thân thể biến lĩnh dị sau đó liền như bị điên công kích người khác về sau cái này cơ biến người bị những thôn dân khác hợp lực giết chết ta tiếp vào báo cáo về sau mang theo lãnh địa bên trong học giả tiến đến điều tra học giả cho rằng người này nhiễm lên một loại nào đó không biết tên ôn dịch thế nhưng là về sau chung quanh đây cơ biến người càng ngày càng nhiều không chỉ là lãnh địa của ta kể bên này cái khác lãnh địa thôn cũng đều có cơ biến người xuất hiện chúng ta nghĩ ra các loại phương pháp đốt cháy thi thể cho thôn dân cấp cho thảo dược thế nhưng là cái này đáng chết ôn dịch vẫn là không ngừng xuất hiện đặc biệt là gần nhất hai tháng này bắt đầu đồng thời có bao nhiêu người biến lĩnh dị nghiêm trọng uy hiếp vùng này an toàn cái gì ôn dịch sẽ đem người biến thành cái dạng này nhìn xem những cái kêu buồn nôn thi thể khối vụn sở t ạ n i cũng lộ ra chán ghét biểu lộ người không giống người quỷ không giống quỷ ngươi thật đúng là nói đúng triệu c à n k h ô n ngồi xổn trên mặt đất nhặt lên một cái thi khối ngửi, ngửi. hư thối thịt người vị còn có nhàn nhạt bất tử khí tức bất tử khí tức t u y ế t liên kinh ngạc nói chẳng lẽ đây đều là bất tử sinh vật sợ ta nghỉ cũng kinh ngạc nói ta nghe nói các ngươi tại nguyên thủy đại lục gặp tử linh công hội chẳng lẽ bọn hắn sờ đến ngân l ĩ n h đế quốc tới t r ư ơ n g ba tuổi trẻ thợ săn đu không giống tử linh công hội triệu càn khôn lắc đầu bất tử khí tức rất nhạt bọn gia hỏa này trên bản chất vẫn là nhân loại chỉ bất quá dung hợp chút vật gì khác để bọn hắn thân thể rất không ổn định ta ngử được hấp huyết quỷ hương vị còn có một số vật gì khác hấp huyết quỷ nghe được cái từ này lanh chúa cùng binh sĩ đội trưởng đều hít vào một ngụm khí lạnh triệu càn k h ô n trước đó cùng bất tử đại đế đánh qua đối với hấp huyết quỷ khí tức lại hiểu rõ bất quá bị những cái kia cơ biến người công kích qua người cũng sẽ biến thành cơ biến người a cái này sao chúng ta làm qua điều tra kiều lanh chúa cao mày nói nếu như là bị quyền cước đ ả t h ư ơ n g bình thường không có gì nhưng bị cắn qua bình thường đều sẽ ở sau đó không lâu biến đến gì cho nên hiện tại bị cơ biến người cắn bị thương qua người chúng ta đều sẽ cách ly bắt đầu cương thi đồng dạng truyền bá hình thức rất giống hấp huyết quỷ phong cách triệu càn k h ô n hỏi tiếp xúc đến cơ biến người thi thể dính vào huyết dịch cũng sẽ không thay đổi gì a trước mắt quan sát được chỉ có bị cắn đến h ọ biến dị đương nhiên còn có chút ngẫu nhiên biến dị triệu càng không nhịu n h ư mày có hay không chung quanh đây địa đồ t i ề u l ã n h chúa nhẹ gật đầu hắn mang theo mấy người đi vào đại sảnh bên trong liền treo địa đồ trước mắt nhật cơ biến người tập kích chính là mấy cái này t h ô n l ã n h chúa tại trên địa đồ tiêu s u ấ t mấy cái điểm triệu càng k h ô n nhìn một chút địa đồ đưa tay sờ qua cái này đến cái khác tiêu ký địa điểm nếu quả như thật là ôn dịch cái này truyền bá phạm vi cũng có nhỏ Hùng、chi huyết dịch tiếp xúc đều không có truyền bá lại có thể thông qua nước bọn truyền bá khả năng rất nhỏ chớ đừng nói chi là không khí truyền bá nói đến đây triệu càng khôn phát giác mấy người khác đều là một mặt mơ hồ cái gì truyền bá truyền bá cái gì các ngươi không hiểu coi như xong tóm lại cái này không giống như là tự do truyền bá ôn dịch những này cơ biến người hẳn là từ một chỗ tới hoặc là chí ít bọn hắn đi qua cùng một nơi tiếp xúc qua cùng một cái đồ vật triệu càng khôn phân tích nói đã ảnh hưởng phạm vi có hạn như vậy những này cơ biến người đầu ngườn cùng những này thôn trang khoảng cách hẳn là không sai bịt lắm vậy liền hẳn là nơi này nói ngón tay của hắn đặt tại trên bản đồ đây là h paur núi địa đồ biểu hiện k i a là một tòa cách nơi này mười mấy km bị r ừ n g rậm chỗ vờn quanh đồi núi nhỏ nơi này giống như cách phi thuyền rất gần đi tuyết liên nhìn về phía sở tani chúng ta đi trước điều tra một chút có thể gặp phải phi thuyền xây xong a s ở tani cười nói cái này không cần lo lắng chúng ta trở về cùng hạm trưởng thương lượng một chút cho chút ít phí hắn sẽ nguyện ý chờ chúng ta không hổ là giao dịch chi địa đại quý tộc chuyện gì đều trước tiên nghĩ đến dùng tiền đi giải quyết các ngươi nguyện ý cho chúng ta giải quyết cơ biến người uy hiếp sao tiểu an lãnh chúa nghe nói phi thường cảm động ta thật không biết nên như thế nào cảm tạng các ngươi cần gì ủng hộ chỉ cần ta có thể đem ra được nhất định tận lực thỏa mãn chúng ta chỉ cần một cái dẫn đường triệu càn khôn cười nói dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây cần phải có người dẫn đường cứ như vậy lãnh chúa xứng sở không cần mang theo nhiều người một chút ta chúng ta lãnh địa mặc dù không lớn nhưng là trên dưới một trăm tên lính vẫn có thể triệu tập lại húng chi cơ biến người ảnh hưởng cũng không chỉ nơi này phụ cận cái khác lãnh chúa cũng sẽ hỗ trợ Người người c thuyền, thuyền lúc đầu triệu càng không sợ nguy hiểm muốn cho tuyết liên cũng lưu tại phi thuyền nhưng là nha đầu này không đồng ý thú vị như vậy sự tình ta đương nhiên muốn lấy được trực tiếp tư liệu a yên tâm ta mặc dù không có các ngươi lợi hại như vậy tự vệ vẫn là không có vấn đề đơn giản thu thập một chút sợ tàn ỉ cũng từ trong hành lý lấy ra chính mình đại kiếm bốn người một đường hướng tạ ùa núi tiến vào tạ ùa núi khoảng cách phi thuyền s á t thực không xa lấy mấy người cất lực rất nhanh liền đi tới chân núi rừng rậm trong rừng rậm rất là yên tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có chút thỏ rừng con sóc một loại tiểu động vật chạy qua nhưng là triệu c ả n không i ậ t giật cái mũi trong không khí có nhàn nhạt, nhạt nhân loại máu tanh m ù i vị trong này có cái gì manh thú to lớn a cũng không có binh sĩ đội trưởng lắc đầu nói tối đa cũng chính là có chút mèo rừng hồ ly một loại cũng không đủ để giết người vậy nói rõ chúng ta đo đúng triệu càng khôn trên mặt lộ ra tiếu dung cái mũi của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy s ử tuyết liên hiếu kỳ nói triệu càng khôn hơi s ư ớ n g sở các ngươi ngửi không đến a ba người đều lắc đầu triệu càng không biết kim cương khô lâu là không có khíu i á c vậy liền khẳng định là tận thế viêm ma nhục thể mang tới thân là ác ma khíu i á c dù sao cũng so nhân loại càng linh mất đi đang nói đột nhiên có một cái thợ săn ă n mặc người từ chỗ rừng sâu đi ra nhìn thấy bốn người giật nảy mình theo bản năng dựng lên cung tiễn đừng bán tên binh sĩ đội trưởng hô một tiếng thấy rõ người tới dáng vẻ trước h nhẹ nhàng thở ợ săn a ta để cung còn xuống, tên nhân t là loại à, ở n rằng lại gặp được cơ biến người nữa nha. nỉ nhãn tỉnh sáng lên, g gặp r lại Lại. được ư Sợ cơ ta t người gặp được à? Trước đây ư Trước ợ c đ không lâu thợ săn quay đầu chỉ một chút bạ ừ a núi chân núi ta là mặt phía bắc thôn thợ săn đến trong rừng rẫm đi săn vừa mới gặp được mưa to liền tìm cái huyệt động tranh n ẽ kết quả trong huyệt động có cơ biến người xuất hiện d o a đến ta tranh thủ thời gian chạy ra cái huyệt động kia ở đâu binh sĩ đội trưởng hỏi chúng ta chính là đến giải quyết cơ biến người mâu dẫn chúng ta đi ta cũng không đi thợ săn đầu lắc giống trông lúc lắc thật vất vả mới chạy đến ta nếu như mang bọn ta đi cái này liền cho ngươi sợ tán n g lấy ra một kim tệ lung lay kia thợ săn trợn cả mắt lên do dự một chút cuối cùng gật đầu vậy được rồi nhưng nói xong ta chỉ đem các ngươi quá khứ sau đó ngươi liền phải cho ta tiền ta liền đi không có vấn đề sợ tán n g đại thiếu ra chỗ nào quan tâm chút tiền lẻ này tặng không cũng không đau lòng nha thợ săn mang theo bọn hắn xuyên qua rừng rậm rốt cục đi tới bọa ở chân núi vòng quanh chuyển mấy trăm mét tìm được một chỗ hang động chính là chỗ này thợ săn nói nhanh đem tiền cho ta ta phải đi s ở tạ nghỉ xuất ra kim tệ vứt ra ngoài lại bị triệu càn khôn lăng không chặt đứng các ngươi chơi cái gì muốn trốn nợ a thợ săn xem xét tiền không có lập tức không làm triệu càn khôn hì hì cười một tiếng không có gì ta muốn đi trong động nhìn xem yên tâm vài phút liền đến ra đến lúc đó cho ngươi hai cái k i m tệ nói hắn cho s ở tạ nghỉ làm cái nháy mắt s ở tạ nghỉ gật đầu minh bạch móc ra lại móc ra một mai k i m tệ ngươi xem chúng ta giống như là không trả tiền nổi a đừng nói hai cái k i n tệ chính là hai mươi cái cũng không đáng đến ta quyền nợ gánh không nổi người kia triệu càn khôn đi vào trong động hai phút đồng hồ không đến liền liền ra binh sĩ đội trưởng lập tức nên đón thế nào chỉ có mười mấy mét sâu triệu càn khôn lắc đầu mỗi một góc ta đều tìm tới không có đặc biệt được rồi đều xem hết có thể cho ta tiền đi thợ săn đã không kiên nhẫn được nữa sợ t á n ý nhìn một chút triệu càn khôn triệu càn khôn nhẹ gật đầu hai cái kim tệ bị ném đến thợ săn trong tay thợ săn hoan hỉ chuẩn bị rời đi triệu càn khôn đột nhiên lại gọi hắn lại tiền la tới tay nhưng ngươi có mệnh hoa chương bốn cơ biến người ngươi đây là ý gì thợ săn quay đầu tay mỏ đến bên hông đ o à nao làm ra phòng ngự tư thái yên tâm chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy triệu c à n khôn cười ha ha chỉ vào sau lưng mấy người nói vị quan quân này ăn mặc lao huynh là tam giai chiến t r ư ớ c cái này anh tuấn đại thiếu thế nhưng là có tứ giai chiến t r ư ớ c nếu như chúng ta muốn ngươi mệnh ngươi chấp cánh cũng trốn không thoát ngươi đến cùng muốn nói cái gì thợ săn nhíu chặt lông mày trong lòng có một loại dự cảm không tốt ta nhớ được ngươi vừa mới nói là vì tránh mưa trốn vào sân động triệu c à n khôn cười hỏi kia gặp được cơ biến người đào tẩu thời điểm mưa tạnh rồi sao đương nhiên ngừng thợ săn trả lời ta thoát đi hang động vài phút liền gặp được các ngươi ngươi xác định triệu càng khôn bước lên trên đất bùn đất rất khô mát cũng không giống như vài phút trước xuống mưa to dáng vẻ nói hắn quay đầu lại hỏi những người khác phi thuyền hạ xuống thời điểm cái này một đời căn bản không có trời mưa đi ba người đều nhẹ gật đầu binh sĩ đội trưởng nói hôm qua ngược lại là hạ trận mưa hôm nay một mực là trời nắng đây không có khả năng thợ săn kêu to ta vừa mới còn tại trong động tránh mưa gặp cơ biến người sau đó sau đó thợ săn cố gắng nhớ lại lấy trước đó kinh lịch nhưng càng hồi ức càng cảm thấy ký ức bắt đầu mơ hồ không nhớ nổi triệu càng khôn hít mắt tiến lên một bước kia thợ săn giật nảy mình theo bản năng rút ra yêu đao công kích lại bị triệu càng khôn bắt lấy cổ tay một cái tay khác xé mở hắn quần áo cái đó là tại thợ săn ngực một đạo dài nhỏ vết sẹo có thể thấy rõ ràng mặt trên còn có khâu lại vết tích nhưng nhìn đi lên đã khép lại rất lâu trên người ngươi trước đó có vết sẹo này à? thợ săn túi đầu xem xét cũng giật nảy mình không có đây rốt cuộc là nói lời này hắn đột nhiên toàn thân run r à y lên sau đó làn da bắt đầu xương to lên đầu kia đã khép lại vết thương đ ố n g nhiên xé mở từ bên trong chui ra một viên to lớn đầu sói cắn giống triệu càn khôn triệu càn khôn vung tay lên đánh bay máu thịt be bét đầu sói kia thợ săn đã triệt để biến thành quái vật hai tay hóa thành nện đồng dạng chân dài hướng phía triệu càn khôn đâm tới Và vật vong. anh, một phát quang minh chi hỏa, minh thủng săn thân ngã xuống lần, phát chi thợ thể, một mấy trực tiếp đốt đất triệt tử quái quắc co để hẳn không phải là triệu càn khôn ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể sờ lên cầm phân tích hắn chính là phụ cận thôn trang thợ săn hôm qua lên núi đi săn gặp được mưa to trốn vào sân động sau đó tao nộ cơ biến người đến cái này mới thôi đều cùng chính hắn hồi ức bất quá về sau hắn cũng không có chạy trốn mà là bị cơ biến người bắt lấy đưa đến một nơi nào đó tiến hành một loại nào đó cải tạo cái này vết sẹo chính là chứng minh sau đó hôm nay cùng một thời gian hắn được đưa về sân động sau khi tỉnh lại liền chạy ra đem vừa mới kinh lịch cùng hôn qua bị bắt lúc ký ức liên hệ ở cùng nhau liền cho là mình là tránh mưa sau c h n tới trên thực tế hắn ở giữa đánh mất một ngày ký ức nói như vậy những n à y cơ biến người đều là bị người cải tạo ra rồi tuyết liên cao mày nói thế nhưng là cải tạo hậu thân bên trên sẽ có tổn thương sẹo đi không phải rất dễ dàng liền phát hiện không được bình thường sao vết sẹo đã khép lại triệu càn khôn chỉ vào thi thể nói nhanh như vậy khép lại khẳng định là dùng sinh mệnh pháp thuật loại pháp thuật này chỉ tốt vết thương mười mấy tiếng vết sẹo liền sẽ biến mất buổi sáng mở đao ban đêm vết thương liền c ơ hồ nhìn không ra bình thường tới nói hắn sẽ trở lại thôn lần ú triệu càn khôn mỉm cười nói cái này thợ săn vết sẹo còn như vậy rõ ràng khép lại sau sẽ không vượt qua một giờ tính cả gặp được chúng ta song cùng hắn tỉnh táo lại thời gian cái kia mở cho hắn đao ra hỏa sẽ không quá xa ngươi như như mày, thế h n n n g là nơi này ngoại trừ tảng đá chính trừ đá làm cây, chỗ nào nhìn qua đều như thế, nào à qua đều l sao ta ì m được triệu chó ú t c thể hay h k ô nghiệp tìm ể u nguồn、gốc. Ngươi n gốc. g chó i làm ta h vụ à? triệu càng k h ô n n ế t miệng cái mũi của ta là so với bình thường người linh cũng không tới mức này bất quá đối diện tất nhiên sẽ phái cơ biến người ra bắt người như vậy chúng ta nhiều đi dạo nói không chừng có thể gặp được đang khi nói chuyện triệu c à n khôn đột nhiên ngây ra một lúc suỵt các ngươi nghe được cái gì thanh n m a mấy người lập tức an tính lại qua mấy giây sở tang n h i nhẹ gật đầu quả thật có chút động tĩnh tại phía đông bốn người lập tức hướng phía đông chạy tới rất nhanh liền nghe được tiền phương truyền đến tiếng đánh nhau cùng g i ã thú gào thét thanh â m lần theo thanh â m xuyên qua một mảnh bụi cây quả nhiên thấy được đánh nhau hiện trường đầu tiên gây nên mọi người chú ý là một cái thân cao vượt qua hai mét vóc người gầy cao nửa người nửa sói quái vượt mà đối mặt đầu này manh thú là một chi mười mấy người đội ngũ trong đó một cái là một vị quý tộc ăn mặc trung niên nam nhân dáng người mập lùn giữ lại ba túm trồng dâu Mà là những người khác là binh sĩ cách căn mặc, cầm các khí, loại vũ đội trưởng n này cảm thắng nói g ư xem bọn hắn động tác chí ít đều là có chiến chức trình độ lợi hại trong đó một chút thậm chí có nhị giai chiến chức bất quá bọn hắn đối thủ cũng không đơn giản sợ tàn nghỉ cau mày nói con kia người sói lực lượng mạnh phi thường giết sạch bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian xem ra cần chúng ta đi g i ú p chuyện nói sợ tàn ỉ thoát ra rừng cây hét lớn một tiếng cơ đại kiếm hai tay x u ố n g tới đem người sói kia bước lui ngăn tại các binh sĩ trước mặt người quái vật này chịu chết đi sợ tàn ỉ đem đại kiếm dơ lên cao cao chuẩn bị cùng người sói kia tử chiến nhưng ai biết quái vật kia ngây ra một lúc vậy mà quay đầu bốn chân c h ạ m đất trốn ta như thế có lực uy h i a sợ tàn ỉ đều có chút hoài nghi nhân sinh đều nói người sói là khát mò hung manh quái vật hôm nay làm sao gặp như thế cái sợ hằng a ai nha, nha? thật sự là cảm tạ vị này anh hùng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ a sợ tà n h ỉ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra vị k i a quý tộc đã đụng lên đến nói lời cảm tạ may mắn ngài kịp thời xuất hiện nếu không chúng ta khả năng liền bị con quái vật kia giết chết cái này ta cũng không có làm cái gì sợ tà n h ỉ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lúc này triệu càn khôn mấy người cũng đi ra mọi người một phát đảm nguyên lai、like, vị này quý tộc là tới gần lãnh địa l ã n h chúa tên là phan ân cùng kiều an l ã n h chúa xem như hàng xóm binh sĩ đội trưởng cũng nghe qua phan ân lanh chúa đại danh bất quá một mực chưa từng gặp mặt song phương vừa báo danh hảo nguyên lai đều là người một nhà liền cũng bông xuống cảnh giác nguyên lai các ngươi là truy t r a cơ biến người sự t ì n h tới nơi này à? phan ân l ã n h chúa cười nói đúng dịp chúng ta cũng thế ai biết cơ biến người không tìm được ngược lại là gặp một cái người sói ai nha nếu h a n không phải là các ngươi xuất thủ tương trợ hậu quả khó mà lường được đây này t r ư ơ n g n m nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ tại tây cạ dào châu người sói là cùng hấp huyết quỷ tịnh xưng ơ hai đại quái vật hấp huyết quỷ nghiêm chỉnh mà nói xem như nguyên sinh thái bất tử sinh vật xen vào thời khắc sinh tử quái vật mà người sói đâu thì là từ là đầu đ ế nếu đôi sinh vật, không sinh i vật, b n cùng nhân loại không n dị thời khác h điểm loại a chút nói à o một khi h a thân thành s ó liền sẽ t hai u siêu Nếu hoạch nhân h loại được lực lượng. việt nói hai cái này có quan hệ gì đại khái chỉ có đều có thể thông qua cắn bị thương đến truyền bá gia tăng đồng bạn cái này hết thẻ cùng điểm đi mà vừa vặn bởi vì truyền bá phương thức cùng loại hai cái này tộc đàn lớn mạnh thời điểm khó tránh khỏi sẽ có ma sát người sói cùng hấp huyết quỷ t ử thượng cổ thời đại liền ở vào đối lập lập trường cho tới bây giờ cũng là nổi danh đối thủ một mất một còn bất quá bây giờ tây cả dược châu nhân loại của thời đối với mấy cái này dị loại quái vật trắng trận bắt giết so với toàn thịnh thời kỳ hiện tại hai chủng tộc này muốn yên tĩnh rất nhiều cơ bản chỉ xuất hiện tại dân gian trong truyền thuyết nói như vậy chẳng lẽ cơ biến người xuất hiện cùng người sói có quan hệ binh sĩ đội trưởng cao mày nói nơi này mấy trăm năm trước ngược lại là thịnh truyền người sói cố sự bất quá bây giờ đã thật lâu không ai thấy qua chân chính người sói chẳng lẽ là bọn hắn làm ra cơ biến người nếu quả như thật l à như thế này coi như p h i ề n thoái phan ân l ã n h chúa vớt vớt ria mép nói người sói lực lượng cũng không phải những cái kia đần độn cơ biến người có thể so sánh cái này một cái đã rất khó giải quyết nếu như nó còn có đồng bạn Chỉ dựa vào chúng ta, những người này chỉ những dựa ta vào này người sợ không chịu được nổi được Xác á. ta h Tình thế ự c t so t ư ở nghĩ tượng muốn n g i Đội ê m trọng trưởng hơn. n h đầu quay ì vỗ bộ ngực tự tin của hắn cũng không chỉ bởi vì thực lực bản thân còn có bên người đi theo triệu càng khôn trong lòng hắn vị này thâm tàng bất lộ niên đệ mới là lớn nhất vương bài không thể phớt lờ phan ân lanh chúa nhìn sắc trời một chút nói như vậy đi ta nhìn sắc trời cũng không sớm nơi này khoảng cách tiểu theo lanh chúa lãnh địa còn có mười mấy km lộ trình đi người sói tại trong đêm nguy hiểm hơn mấy vị đi đ ê m đường trở về không qua ổn thỏa không bằng dạng này phụ cận liền có một tòa ta pháo đài mấy vị liền đến ta nơi đó qua một đêm mọi người cùng nhau thương lượng một chút đối phó người sói sách lược dạng này các ngươi ngày mai trở lại kiểu an nơi đó cũng tốt có cái bàn giao cái này không được a chúng ta phi thuyền sợ táng n nhớ tới phi thuyền thời gian vừa định cự tuyệt lại bị triệu cản k h ô n che lên miệng không có vấn đề ta cảm thấy đó là cái ý kiến hay vậy liền thiền phức phan ân lanh chúa dẫn đường cái gì ba người khác đều nhìn về triệu càng khôn triệu càng k h ô n cho bọn hắn một cái ánh mắt mấy người đều trầm m ặ t xuống vậy coi như quá tốt rồi mập mạc phan ân lanh chúa mỉm cười nói liền để ta đến tận một tận tình địa chủ hữu nghị hảo hảo khoản đãi mấy vị dũng sĩ đi chính như phan ân nói mấy người đi không lâu liền thấy một tòa cao lớn pháo đài liền xây ở trong rừng tới gần hồ nước địa phương cảnh sát ưu mỹ hoàn cảnh nghi nhân nếu không phải nơi này chịu đủ người sói cùng cơ biến người uy hiếp còn thật sự là cái nghỉ phép du lịch thắng điện mấy người đi theo phan ân lãnh chúa đội ngũ đi vào pháo đài nơi này chỉ là quý tộc lâm thời b i ệ t viện bình thường chỉ có người hầu trông coi quét dọn phòng chống ngược lại là rất nhiều phan ân cho mấy người a n bài gian phòng sau đó sai người chuẩn bị cơm tối hương giã nhỏ đ i ệ n chỉ có chút cơm rau dưa để mấy vị chê cười phan ân lãnh chúa ngồi tại chủ vị bọn người hầu đem từng đạo món ngon dọn lên bàn ăn thấy mấy người nước miếng chảy r ò n g dù sao từ giữa chưa bắt đầu liền không có ăn cái gì còn buôn ba lâu như vậy mọi người đã sớm nói bụng theo một tiếng thúc đẩy mấy người phong q u y ể n tàn vân đồng dạng bắt đầu quét sạch thức ăn trên b à n trong lúc nhất thời trong nhà ăn tràn đ ầ y chén b à n vai nhau thanh âm sau khi cơm nước no nê、e, mọi người bắt đầu thương lượng lên ứng đối ra sao cơ biến người uy hiếp sợ t á n ý đề nghị trực tiếp c h ả y thảm lục soát dù sao cứ như vậy lớn dù là đem thỏa hùa núi đ à o rỗng cũng muốn soi sáng ra bọn họ chỗ ẩn thân mà tuyết liên liền so sánh thông minh đề nghị để cao thủ giả trang thành lạc đường thợ săn trong rừng rậm du đãng nếu như gặp phải tập kích liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đối phương hang ổ mà binh sĩ đội trưởng thì chủ trương liên lạc phụ cận các quý tộc mọi người liên dành báo cáo cho đế đô nữ hoàng thỉnh cầu hoàng gia ủng hộ mọi người ngươi một lời ta một câu trò chuyện quên cả trời đất chỉ có triệu cản khôn một mực tại ăn gia hỏa này lợi dụng ác ma huyết nhục tái tạo thân thể về sau lượng cơm ăn cũng là ác ma cấp kia tướng ăn thấy bưng thức ăn đám nữ buộc đều che miệng cười khẽ thì ra là thế mấy vị là đến từ cạ lẹn học viện cao tài x i n a phan ân lanh chúa cười hít mắt nói khó trách thực lực mạnh như vậy mà lại đầu não cũng rất thông minh c h ỉ bất quá kinh nghiệm vẫn là quá nhỏ bé a phan ân lanh chúa chuyện một bên mấy người lập tức cảm thấy có chút không đúng lúc này chỉ nghe ở một tiếng triệu càng khôn ghé vào trên mặt bản hôn mê đi a a bắt đầu sao quả nhiên là ăn đến nhiều nhất cái kia trước ngã xuống a phan ân phát ra tiếng cười đáp ý người cái tên này tại trong đồ ăn hạ độc sợ t ạ n h ỉ rút kiếm mà lên lại đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhuộn ra đứng nghiêm không ở bịch một tiếng té ngã trên đất một bên khác tuyết liên cùng binh sĩ đội trưởng cũng đều cảm giác toàn thân bất lực đầu nao ngất đi căn bản đứng không vững Vì cái gì? cái Chẳng cùng cơ cùng đám Ngươi kia biến người lẽ là m ộ tuyết bọn? t liên cắn răng nói duy trì không được rốt cục vẫn là ngã xuống ngất đi phan ân phân phó bên người người hầu đem bọn hắn đem đến tầng hầm đi chờ máu đem đại sư tới liền giao cho chỗ hắn lý đi lúc này có mấy cái người hầu dơ lên hôn mê bốn người một đường đi tới tầng hầm đem bọn hắn ném vào đã khóa đ ạ i môn bốn người cứ như vậy nằm trên mặt đất không núp ních p h ả n phất thi thể an tĩnh trong tầng hầm ngầm mười phần lờ mờ chỉ có dựa vào gần nóc phòng thông khí miệng có thể quăng vào một chút ánh trăng chiếu vào mấy người trên mặt lộ ra phá lệ thê thảm chờ bên ngoài người rời đi không có động tĩnh hôn mê triệu càn k h ô n đột nhiên bỗng núp ních hắn lật người đến giơ tay lên đặt ở trên mặt gỡ ra mí mắt của mình quay đầu nhìn chung quanh sau đó mới bỏ lên triệu càn khôn không có chúng độc dĩ nhiên không phải hắn ăn những cái kia đồ ăn cũng không phải giả bên trong độc dược hàng thật giá thật húng chi hắn còn ăn đến nhiều nhất chỉ bất quá kim cương khô lâu là bách độc bất xâm độc dược lại thế nào lợi hại cũng chỉ có thể độc đi ra bên ngoài tầng kia ra người mà ra người mặc dù lấy tài liệu từ tận thế với ma nhưng là trải qua chuyển hóa kết cấu thân thể đã cùng thường nhân không khác hệ thống miễn dịch tự nhiên c ũ n g không có ác ma cường đại như vậy tìm đường chết đồng dạng ăn uống thả cửa về sau cuối cùng lấy đạo đương nhiên vỏ ngoài chúng độc cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp hắn hiện tại chỉ có xương cốt có thể động mỹ mắt bờ môi đầu lưỡi chờ một chút mềm tổ chức đều bị tê dại cho nên hắn hiện tại mở to mắt đều muốn dùng tay thao tác coi như mở ra cũng liền con mắt đều không q u a y được nghĩ bốn phía nhìn xem đều chỉ có thể quay đầu triệu càn khôn mò tới cổng đem lỗ thai áp vào trên cửa xác định bọn hắn đều đi xa liền bắt đầu ý đ ồ cậy mở cửa ra ngoài ta nói ngươi không có mở qua khóa đi đây cũng quá đần đột nhiên sau lưng truyền đến trào phúng thanh âm dọa triệu càn khôn nhảy một cái nhìn lại, lại là tuyết liên chính cười tủm tìm nhìn xem hắn chương sáu mật thất dưới đất ngươi cũng không có việc gì nhìn thấy tuyết liên triệu c à n khôn một mặt kinh ngạc thanh âm của ngươi thế nào mặt cũng biến thành như thế cứng ngắc tuyết liên có chút hiếu kỳ triệu c à n khôn hiện tại ra tê liệt tiếng nói là kìm cương khô lâu bản âm có chút trầm thấp nặng nề còn mang theo âm vàng kim loại âm cũng họng xảy ra chút vấn đề mang theo có chút mặt đơ triệu c à n khôn lừa gạt tới ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra không có bị mê đảo à? nghĩ mê đảo bản tiểu thư hắn còn non lắm tuyết liên ha ha cười nói nhìn ngươi khác thường như vậy dám vẻ cũng đoán được cái này phan ân có vấn đề ta làm sao có thể yên tâm như vậy ăn hắn đồ vật nói tuyết liên từ trên đầu rút ra vật trang sức hai ba lần liền cậy mở khóa cửa hai người lặng lẽ đẩy cửa ra sờ soạn g ra ngoài nói trở lại ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đâu đi ở phòng h ầ m m ờ tối trong lối đi nhỏ tuyết liên nhỏ giọng đặt câu hỏi ngươi đến cùng là thế nào nhìn ra cái kia phan ân có vấn đề ngươi còn nhớ do người sói kia à? triệu c à n khôn cười hỏi chúng ta chạy đến thời điểm người sói kia trên người có mấy đạo kiếm thương đúng vậy à, cái này có vấn đề gì à? tuyết liên khó hiểu nói ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua người sói là mạnh hơn hấp huyết quỷ bất tử thân triệu càn khôn cười nói người sói cơ hồ không biết ma pháp làm sao có thể cùng hấp huyết quỷ địa vị ngang nhau dựa vào là chính là lực lượng kinh khủng cùng năng lực tái sinh bọn họ tự lành năng lực còn mạnh hơn hấp huyết quỷ vũ khí bình thường căn bản là theo chặt hiền hòa căn bản không tạo được tổn thương thế nhưng là con kia người sói trên người có mấy đạo vết thương đều không có khép lại có thể để cho người sói không cách nào khép lại là ngân tuyết liên cũng kịp phản ứng không sai triệu càn khôn nhẹ gật đầu ta về sau vụ trộm nhìn qua vũ khí của bọn hắn mỗi người đều có thép chế cùng bằng bạc hai thanh vũ khí cái này phan ân nói bọn hắn là ngẫu nhiên gặp được người sói như thế đầy đủ chuẩn bị cũng không giống như là ngẫu nhiên a nói như vậy bọn hắn là chuyên môn ra đi săn người sói tuyết liên ngáy máy mắt ta tử cơ biến người trên thân ngửi được ba loại hương vị một là nhân loại hai là hấp huyết quỷ cái thứ ba ta trước đó không có nghe được qua hiện tại ta xác định triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu chính là người sói đang khi nói chuyện hai người thấy được một đạo bị xích sắt cuốn lấy khóa chặt cửa sắt phía sau cửa tản ra mùi máu tanh nồng đầm không cần triệu càn khôn ngay cả tuyết liên đều có thể rõ ràng nghe được mặt sau này là cái gì t u y ế t liên nuốt ngủ nước bọn có chút bất an hẳn là chúng ta muốn đáp án triệu càn khôn sờ lên trên cửa treo xích sắt dùng tay nắm chặt bót chỉ nghe cắt kích tiếng vang kỳ quái chừng cổ tay thô xích sắt lại bị hắn trò xinh xinh bốc gãy nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt hai người rốt cục thấy được kia trong mật thất cảnh tượng vốn nên rộng rãi thách thất bởi vì chất đầy các loại khí giới mà lộ ra chen trúc mấy t r ư ơ n g to lớn án trên này có buộc hôn mê nhân loại có buộc giải phâu đến một nửa người sói đã biến thành màu đen huyết dịch khắp nơi đều là tản ra mùi hôi thối khó ngửi nơi hẻo lánh bên trong b u ồ n b u ồ n bình bình bên trong chứa các loại nội tạng cũng không biết là nhân loại vẫn là cái gì khác sinh vật treo trên vách tường thành hàng k h ế giới nhìn qua hẳn là giải phẫu dùng bất quá theo triệu càng khôn làm sao đều giống như hình cụ càng nhiều một điểm ách ách ách tuyết liên k h ô n g lưng nôn ra một trận nếu không phải nàng cơm tối cái gì cũng không ăn này lại chỉ sợ ngay cả mật đắng đều phun ra nơi này hẳn là phan ân lãnh chúa nói tới cái kia gọi máu đen ra hỏa phòng thí nghiệm triệu càng khôn vô vô tuyết liên phía sau lưng phân tích nói nếu như ta không có đón sai tên biến thái này hẳn là dự định trên người nhân loại dung hợp hấp huyết quỷ cùng người sói lực lượng cái này có ý nghĩa gì a tuyết liên thật vất vả nhịn xuống cảm giác buồn nôn dùng ba cái chủng tộc làm máu tanh như vậy thí nghiệm g i a hỏa này là điên rồi a ta trước kia nhìn qua một bộ phim bên trong nói người sói cùng hấp huyết quỷ huyết mạch kết hợp sẽ sinh ra bao t r ù m cả hai phía trên quái vật triệu càn khôn c a o mày nói bất quá cái này thế ta nói là trong hiện thực cũng không có người sói cùng hấp huyết quỷ kết hợp tiền lệ da hỏa này sẽ không phải muốn thử xem đi phim đó là cái gì tuyết liên một mặt hiếu kỳ chính là cùng hí kịch không sai biệt lắm đồ vật triệu càn khôn qua loa nói đều là người bệnh cố sự chẳng lẽ cái này máu đen cũng nhìn cố sự này nhận lấy dẫn dắt cái này cũng không khả năng triệu càn khôn cười cười hẳn là trùng hợp đi điên cuồng nhà khoa học có cái gì không muốn nếm thử đang nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chẳng lẽ là cái k i a máu đen trở về rồi hai người nhìn nhau cùng một chỗ ngồi s ổ n núp ở một khung án sâu đài mặt rất nhanh cửa sắt bị nhẹ nhàng mở ra một đạo cao gầy nhẹ nhàng bóng hình sinh đẹp đi đến đứng tại một tấm ăn trước sân khấu đưa lưng về phía triệu càn khôn cùng tuyết liên loay hoay án trên đài người sói thi thể là nữ nhân triệu càn khôn nhịu nhữ mày bóng lưng kia nhìn xem rất thanh tú có chút gầy gò một đầu tóc đen nhánh đâm thành bím tóc một mực rũ xuống tới bắp chân mặc dù không có quay đầu nhưng là triệu càn khôn lại cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này làm sao bây giờ tuyết liên lôi kéo triệu càn khôn góc áo cho h ắ n cái ánh mắt triệu càn khôn trở lại vô vô tuyết liên tay nhỏ chỉ chỉ mặt đất ra hiệu nàng ngấp kỹ sau đó quay đầu lại nhắm ngay nữ nhân kia bóng lưng bỗng nhiên nào tới tại triệu càn khôn xuất động trong n h y mắt nữ tử có chút n g h i đầu thế nhưng là nữ tử tự hồ đã sớm dự liệu được triệu càng không phản ứng cổ tay khai đạo tế kiếm vẽ lên cái vòng tròn gọn hướng triệu c à n khôn cổ tay triệu càng khôn tốc độ cùng lực lượng đều so nữ tử càng nhanh thế nhưng là làm sao vo ký của hắn thật sự là nắt nhừ đối mặt với đối phương lượn vòng kiếm pháp hắn vậy mà ngây ngẩn cả người một nháy mắt nhớ lại một chút trước đó bị mũi nhọn loại này ra thị thống khổ trong lòng sợ run cả người cân nhắc qua đi thu tay lại tới cái này một hệ liệt thao tác xem ở nữ tử trong mắt chính là rõ ràng chiêu thức dùng hết lại cưỡng ép biến chiêu cao thủ nữ tử trong lòng đối triệu càn g khôn hạ như thế phán đoán sau đó xoay người chạy không thể kéo dài bị hắn ngăn chặn liền p h i ê n thoái nghĩ như vậy nữ tử bước nhanh hơn dọc theo dưới mặt đất hành lang phi tốc chạy trốn mỹ nữ đừng như vậy gấp sao đột nhiên từ bên cạnh thân truyền đến một đạo tiện hề hề thanh âm Nữ nảy tử giật m ì chạy bên h n trong g i triệu càng không hàng, mạnh à l toàn n n không mẽ m đập đùi chỉ vào thiếu nữ nói ngươi gọi g ạ u lạ triệu càng không nhớ lại cô gái này lúc trước hắn tại trên yến hội nhìn thấy qua chính là đám kia quý tộc tiểu thư bên trong duy nhất không có phạm hoa si cho nên triệu c à n k h ô n quan tâm kỹ càng hai mắt đương nhiên triệu c à n k h ô n thừa nhận chính mình chú ý cũng không chỉ có ăn nói còn có dung nhan đây đúng là cái không thể kén chọn đại mỹ nữ làm sao ngươi biết tên của ta đáng tiếc hiện tại triệu c à n k h ô n ra mặt chết lặng biểu lộ cứng ngắc kéo là cũng không có nhớ kỹ cái này tại trên yến hội có duyên gặp mặt một lần nam nhân nghe được đối phương bảo nàng danh tự một cỗ cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu kéo là liều lĩnh vung ra thứ kiếm triệu c à n khôn túi đầu né tránh đối mặt mỹ nữ hắn cũng sinh lòng thương hương t i ế c ngọc liền không có ra quyền mà là đưa tay dự định bắt lấy nàng é o l ã lại xù lông lên đưa tay ném ra tê kiếm một quyền đánh vào triệu c à n k h ô n trên tay bắt được bắt lấy é o l ã nằm đ ấ m triệu c à n k h ô n trong lòng vui mừng thanh âm bên trong mang theo ý cười mỹ nữ trên yến hội ngươi còn đối ta cởi đâu nhanh như vậy liền quên rồi quá vô tình đi cái gì yến hội ngươi phát cái gì thần kinh é o l ã đột nhiên run tay một cái cổ tay mượn một cô xảo kỉnh vậy mà thoát ra triệu c à n k h ô n nắm giữ thật không nhớ rõ rồi triệu c à n k h ô n trong lòng nghi hoặc nhìn kỹ phát giác cái này é o l à mặc dù cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng không khác nhau chút nào nhưng là sắc mặt lại cũng không giống trước đó như vậy trắng xám hai gỏ má hồng nhuận mang theo huyết sắc khí chất cũng có chút khác biệt chẳng lẽ là song bào thai ta nhận lầm người triệu c à n khôn ngây ra một lúc vươn tay ra dự định lại bắt một lần thế nhưng là thiếu nữ trước mắt gào thét một tiếng đã triệt để đi dạng é o l à k i a tuyết trắng làn ra vậy mà sinh ra một tầng lông trắng cả người thân cao cất cao hai cái đầu lỗ thai biến nhọn dài ra miệng hướng về phía trước lồi ra miệng đầy răng trở nên vừa dài lại sắc bén hai tay cùng hai chân đều sinh ra móng vuốt sắc bén phía sau cái mông còn rất dài ra một đầu lông xù tuyết trăng cái đôi to cả người lớn ba vòng đem quần áo trên người đều n ứ t vỡ xé mở trong nháy mắt cái này tuyệt mỹ thiếu n ữ e o lạ vậy mà biến thành một cái toàn thân trắng như tuyết lông trắng người sói là người sói triệu càn k h ô n s xứng sở lông trắng người sói đã nhào tới tốc độ lực lượng đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều đem triệu càn k h ô n ngã nhào xuống đất sắc bén vuốt soi ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương đừng cao ta đừng cao ta hiểu lầm hiểu lầm triệu càn k h ô n đã kịp phản ứng nữ tử này cùng án trên đài thi thể cùng là người sói mà lại đi vào tầng hầm thời điểm bước chân rất nhẹ nhìn thấy hắn trả vốn có thể công kích đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng cũng không phải là hát huyết hơn phân nửa là chui vào tiến đến cứu vớt đồng bạn thế nhưng l ạ i éo là nơi nào chịu nghe giải thích của hắn vung vẩy vớt sói một trận tấn công mạnh rơi vào đường cùng triệu c à n không chỉ có thể một chiều con thỏ đặc ứng một cước đá vào người sói bụng dưới đưa nàng đạp ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm triệu c à n khôn khí lực dùng lớn éo là ngã tại thông đạo trên trần nhà phía sau lưng đụng nát gạch đá xuyên thẳng má lên t ông trời ơi phan ân lanh t chúa giật nảy mình ngay cả cái ghế đều lật ra cả người lộn nhào nuốt ở cái bàn đằng sau run lầy bầy mà cái kia lạnh lùng nam tử nhìn thấy éo lã lại nhãn tình sáng lên bạch hóa người sói đây chính là vật chủ hiếm có đối t ra, c nghiên cứu rất có ích lợi é o là bị triệu c à n k h ô n một c ư ớ c k i a đá cái thất điên bắt đảo may mắn mà có người sói trời sinh tự lành năng lực mới chống tới thế nhưng là nàng còn không có chậm qua thần một cố làm nàng buồn nôn mùi liền truyền vào x o a n mũi é o là chịu đựng đau xót chậm rãi quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm người áo đen kia từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hắc huyết quỷ là mấy ngàn năm túc địch dựa vào khíu giác người sói liền có thể phân biệt ra được những này ghê tởm sinh vật hắc huyết đại nhân cứu ta khâu nhanh hơn một chút rơi con quái vật này trốn ở cái ghê phía sau phan ân lãnh chúa dùng phát dùn thanh âm hô to kéo là nghe nói mặt sói càng thêm dữ thợn hát huyết quả nhiên là ngươi một mực bắt giết đồng bào của chúng ta làm những cái kia cực kỳ tàn ác thí nghiệm hôm nay ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ bạch lang gào thét một tiếng cơ lợi trả o hướng hát huyết phóng đi mà người á o đen kia mỉm cười như vậy liền để ta đến phơi bày một ít thành quả nghiên cứu đi nói h ắ n từ bên hông rút ra một thanh loan đao đó leo lạ vào tới keng vớt sói cùng loan đao va nhau phát ra thanh thúy giao kích tấm thanh kịch liệt giao phong khơi dậy một đạo sóng xung kích thổi đến bên trong phòng tiếp khách chén bàn rung động cường đại lực phản chấn cũng làm cho người sói cùng hấp huyết quỷ đều rút lui một bước người sói móng nuốt s o sắt thép còn cứng rắn mà kia hát huyết loan đao tựa hồ cũng không phải thần binh lợi khí gì như thế một đập vậy mà xuất hiện lỗ hổng bất quá nhìn éo là biểu lộ cũng không có bởi vì hủy hoại đối phương vũ khí liền cao hứng tương phản lông mày của nàng càng thêm ngưng trọng người sói cùng hấp huyết quỷ là t â y cả dược châu nổi danh nhất quái vật kinh khủng bọn họ phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt người sói bình thường không có ma pháp thiên phú nhưng tương ứng bọn chúng có trời sinh trội hơn chủng tộc khác lực lượng cùng sức chịu đựng đặc biệt là hóa thân thành sói về sau lực lượng tăng lên mấy lần có thể nói là chiến sĩ đáng sợ nhất tương phản hấp huyết quỷ đồng dạng thể trạng m ả n h mai hành động nhanh nhẹn bình thường tinh thông biến hóa hệ cùng tử linh ma pháp hành tung quỷ bí có thể nói là pháp sư cùng thích khách kết hợp h o à n mỹ bình thường tới nói đối mặt người sói hấp huyết quỷ lực lượng cũng không chiếm ưu cho nên bọn hắn bình thường sẽ lợi dụng linh hoạt ưu thế phối hợp mà pháp để chiến đấu như hôm nay dạng này dơ loan đao cứng đôi cứng hơn phân nửa là đầu tú đâu nhưng chính là loại này mất trí thao tác lại lấy được cân sức ngang tài hiệu quả một cái hấp huyết quỷ ở chính diện cùng người sói g i a o phong thời điểm vậy mà tại trên lực lượng không rơi vào thế hạ phong trừ phi nó huyết mạch độ tinh khiết dẫn trước đối phương hai cái cấp bậc trở lên có thể trên thực tế kéo là sách cái mũi vừa nghe liền biết cái này hấp huyết quỷ huyết mạch sẽ không vượt qua bá tước độ tinh khiết hẳn là so với mình thấp hơn m ớ i đúng thế nhưng là lực lượng này đơn giản không nói đạo lý đối phương có cường đại lực lượng thần bí nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia chết thảm đang giải phâu trên đài đồng bào é o là trong lòng dâng lên cục độ gầm thét lần nữa sông đi lên hắc huyết cười lạnh một tiếng trở tay cầm nao thẳng hướng eo l ạ i hết hầu cắt đi tuyết trắng người sói phản ứng cực nhanh túi đầu xuống huyết bùn đại khẩu ngậm lấy thân nao vừa nghiêng đầu k e n một tiếng cắn đứt l o n nao phế bỏ đối phương vũ khí eo l ạ i n ổ ra trong miệng đ o ạ n nhận ta nhìn ngươi còn có cái gì dựa vào nàng lần nữa gào thét một tiếng lợi t r ả o vung hướng hắc huyết đầu chương tám xấu như vậy cũng đừng ra d ò a người bột một tiếng eo lai sắc bén móng tay tại hắc huyết、Việt、thái dương bên cạnh mười mấy cm địa phương dừng lại cổ tay của nàng lại bị một cái hơi có vẻ mảnh khảnh tay gắt gao bốc lấy lực lượng của hắn lại tăng mạnh. kéo là tâm thần dung mạnh ngẩng đầu lại nhìn k i a m ả n h khảnh tay ngay tại dài da biến lớn hát huyết thân thể ngay tại phát sinh biến hóa cái này là hấp huyết quỷ đại quân hình thái không đúng cùng ta đã thấy đại quân hình thái cũng không giống nhau kéo là chừng lớn hai mắt một cước đá vào hát huyết ngực ngựa lực phản chấn xa xa thối lui thấy được nàng hoảng sợ bộ dáng hát huyết càng thêm đắc ý t u é t ra trở nên dài nhỏ miệng rộng khắc khắc cười nói đương nhiên khác biệt ta mặc dù là một vị hấp huyết quỷ bá tước nhưng là trước đây thật lâu đã bị tước đoạt đại quân hình thái hiện tại cái dạng này là ta dung hợp các ngươi người sói huyết thống nghiên cứu ra hoàn toàn mới hình thái so hấp huyết quỷ đại quân cường trắng hơn càng tấn mãnh càng có lực phá hoại theo chương cuồng tiếng cười to h ấ p huyết bộ dáng càng phát kinh khủng chiều cao của hắn chí ít cất cao hai cái đầu thể trạng nở ra một vòng dáng người càng thêm t r ắ n g kiện đầu b i ế n lớn miệng dài r a miệng đầy sinh ra răng n a n h s ắ c bén một đầu đầu lưỡi giống như rắn độc cự tích đồng dạng phân nhánh phun ra chừng hơn hai thước dài nhìn qua giữ tận lại buồn nôn hắn toàn thân còn rất dài da người sói đồng dạng màu đen lông dài ngay sau đó lông tóc tương h â ngưng kết biến thành to dài gai nơi tay khuỷu tay đầu gối Mắt thật trống to nhất cá chân chỗ cái cánh sinh ở phía sau lưng, xếp thành hai hàng, giống như hai lên, lưng, giống lớn dài dài gai sau ở xếp đây ồ đồng n dạng run vừa vừa này hình thái, đồng thời có được hấp huyết quỷ cùng người xói hình thái đặc thù, nhưng nhìn、so、cả hai đều càng xấu xí, càng kinh khủng. g vừa vừa về hai đi được đặc đều đ Cái thái, thời xói thái huyết quỷ xấu dậy. có cả hấp thù, so xí, chính là ta nhiều năm nghiên cứu thành quả có cái này hình thái đừng nói là ngươi liền xem như hấp huyết quỷ hầu tức ta cũng không sợ ngươi cái quái vật này kéo là con ngươi màu xanh lục hết u y vụ bước lên toàn thân lông tóc nổ lên tuyết trắng lông dài hạ ẩn ẩn lộ ra huyết sắc ma văn ồ ngươi huyết mạch độ tinh khiết vậy mà cao như vậy nhìn thấy éo là cái này hình thái hát huyết vậy mà cả kinh lui về sau nửa bước thế nhưng là tiếp theo trong ngay mắt éo l à đột nhiên phát ra một tiếng r ê n r ỉ trên người lông tóc một lần nữa sụp xuống huyết sắc cũng biến mất không còn t â m tích cả người tê liệt trên mặt đất hát huyết thấy thế sững sờ lập tức cười ha ha ta còn tưởng rằng ngươi có bản lánh gì nguyên lai chỉ là cái huyết mạch thức tỉnh không hoàn toàn chim non không nghĩ tới ta hôm nay nhặt được bảo như thế cao độ tinh khiết huyết mạch nhưng không có hoàn toàn thức tỉnh đơn giản chính là tốt nhất thí nghiệm vật liệu kéo là ngồi quỳ chân trên mặt đất vừa mới nàng ý thức được đối thủ cường đại tự biết không phải là đối thủ nộ khí cùng không cam lòng dâng lên cưỡng ép mở ra không hoàn toàn huyết mạch thế nhưng là cái này mạnh mẽ xông tới thất bại huyết khí phạt vệ chẳng những không có để nàng trở nên càng cường đại ngược lại thương tổn tới chính mình lệnh thể lực đại lượng sói mòn lúc này kéo là bất lực lại duy trì người sói hình thái biến trở về nhân loại thiếu nữ bộ dáng bất quá quần áo trên người bởi vì biến thân nguyên nhân đã bị xé nát phơi bày thân thể quỳ ở nơi đó nhìn thấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ hình người phan ân lanh c h ú a trong mắt đều muốn rơi ra tới hát huyết cười lạnh một tiếng phía sau lưng hai hàng gai chấn động cao tần vậy mà mang theo lực đẩy hướng e o lạ thẳng v ọ t tới đừng quên trước đó e o lạ bị triệu càn k h ô n đá lên lầu một thế nhưng là trên sàn nhà mở cái lô lớn đi lên về sau e o lạ cùng hát huyết nhiều lần giao phong sau khi tách ra hiện tại vừa lúc ở động hai bên hát huyết cái này xông lên thẳng tắp mà đi vừa vặn muốn vượt qua cái hang lớn kia nhưng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên từ trong động chui ra đúng lúc hát huyết lúc này ngay tại động phía trên thân ảnh kia đầu vừa vặn đè vào hát huyết dưới rốn ba tất chỗ ngao ngao ngao ngao ngao tựa hồ nương theo lấy thứ gì vỡ tan thanh â m hát huyết một tiếng h é t thảm cũng không biết là bị đỉnh hay là bởi vì kịch liệt đau n h ấ t chính mình v ọ n trực tiếp hướng nghiêng phía trên vọt tới đụng đầu vào đại sảnh trên trần nhà đem kia hoa lệ đèn treo đều đập xuống lốp b ố t ngã một chỗ trong đó một cây nhanh đốt xong ngọn đến bắn bay ra còn trùng hợp rơi vào phan ân bá tức sau cổ áo nóng con hàng này va va gọi bậy lan lộn đầy đất chuyện gì xảy ra cái kia đụng bay sờ lấy đầu nhìn b ố t phía tình huống như thế nào triệu c à n khôn đá bay ghéo lạ về sau liền nghe trên lầu chuyển tới lốp bốp tiếng ồn ào âm chúng ta nói đến phức tạp trên thực tế người sói cùng hấp huyết quỷ đều là tấn manh quái vật giao thủ xuống tới bất quá mấy chục giây triệu c à n khôn dưới đất hành lang ngẩng đầu nhìn quanh một hồi mơ hồ nghe được phía trên nâng lên hắc huyết danh tự mới quyết định nhìn lại nhìn ai ngờ như thế nhảy lên đúng lúc đem đánh giết hắc huyết cho húc bay ra ngoài đây cũng là ai hắc huyết cắn răng bay xuống xuống tới phan ân lanh chúa bên này vừa đem ngọn nến móc ra ngẩng đầu nhìn đến triệu c à n k h ô n mặt giật nậy là ngươi không đúng ngươi không phải ăn nhiều nhất cái kia a làm sao nhanh như vậy liền tỉnh kéo l à n g h e mấy người đối thoại nhìn về phía triệu càn khôn hỏi ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn ta và ngươi là cùng một bọn đều là người bị hại triệu càn khôn quay đầu nhìn nàng một cái con mắt chỗ sâu hồng quang sáng lên hương phấn nói hoa mới vừa lên đến liền có như thế lớn phúc lợi đang ra đáng giá kéo l à n g h e lập tức kịp phản ứng chính mình còn trần chùi thân thể gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng vội vàng dùng tay che chắn xấu hổ、chỗ. nhân loại cũng dám tổn thương vĩ đại hát huyết đại nhân b i ế nói hát huyết như, như mày, nhắc nhắc cái mũi, bất quá vì cái gì hát n nổi Có thể chịu nổi phan ân thuốc mê, xem ra ngươi cũng không phải mê, làm huyết vung vẩy lợi chảo phía sau gai chấn động x ú c đủ lực lượng lần nữa khởi s ư ớ n g công kích cố lên hát huyết đại nhân cái ghế phía sau phan ân hò hét trợ uy dùng ngươi lực lượng vô địch bình định tất cả địch nhân đi cẩn thận triệu càn khôn sau lưng éo là cao giọng nhắc nhở hán lực lượng rất mạnh không thể địch lại éo là nhắc nhở còn chưa nói xong hát huyết đã vọn tới triệu càn khôn phụ cận vung vẩy lên to lớn móng đ u ố t s ắ c bén đón đầu đập tới kéo là thậm chí không đành lòng đi xem nhắm mắt lại nghiêng đầu đi nhưng mà trong tưởng tượng lợi chảo xé rách ra thị thanh âm cũng chưa từng xuất hiện thay vào đó là một đạo giống như bạo tạc tiếng vang ẩm đây là chưa từng nghe qua thanh âm kéo là trong lòng giật mình mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn k h ô n đứng tại chỗ cầm trong tay một thanh nàng chưa từng thấy qua đồ vật nhìn xem tựa như là một cây ống sắt đằng sau cài đặt ẩu quay cùng tay cầm ông sắt miệng nòng còn buốc lên trầm trầm khói xanh Chương hàng vỉa hè trong tiểu thuyết cũng sẽ không tồn tại nhân vật chính mà ở trước mặt hắn hắc huyết đã nằm trên mặt đất ngược nhiều một cái to lớn lô máu ngay tại cô đông cô đông bốc lên máu cái này t h ê thảm bộ dáng thấy h éo l à trợn mắt hốc mồm khô khụ cái này đến cùng là ma pháp gì đạo cụ hắc huyết cật lực hỏi h ắ c huyết quỷ sinh mệnh lực sao mà ứng ngạnh bị đánh xuyên ngực còn có thể nói chuyện triệu càng k h ô n hướng về phía hắn mỉm cười cũng không có trả lời chắc chắn trực tiếp bóc cỏ phanh phanh phanh đem còn lại năm phát đạn tất cả đều đ ạ quang lập tức hấp huyết quỷ liền biến thành than tổ ong cho nên nói các ngươi những n à y khoa học cùng n h â n a đều phải chết tò mò còn như thế c h à n đầy triệu c à n k h ô n thổi thổi họng súng quay đầu hướng e o là nói ta đập nát hắn trái tim hắn coi như không chết cũng không bỏ dậy nổi ngươi ngươi làm như thế nào e o là nuốt ngụm nước bọn trong tay ngươi đó là vật gì cái này gọi thương ta quản nó gọi đồ long súng triệu c à n khôn tú một tay truyền thương cắm vào hông chính ta tạo lợi hại đi a đồ long súng vậy cái này đồ chơi ngay cả long đều có thể giết e o là cảm giác chính mình thường thức nhận lấy khiêu chiến triệu càn khôn núi bay ta chưa thử qua mà lại ta đổ long cũng không cần cái đồ chơi này cái này đổ long súng mặc dù tương tự súng lục nhưng là dựa vào ma pháp khu động so với triệu càn khôn kiếp trước súng ống uy lực lớn không biết bao nhiêu lần hắn thật đúng là muốn tìm đầu long thử một chút thương di ho an ở kia giống như có đầu lam s ắ c ca coi như g i ế t không được long thứ này cũng thật lợi hại kéo lạ kêu lên đây chính là một vị hấp huyết quỷ bá tức ca dung hợp người sói huyết mạch biến thân thực lực mạnh hơn so với ngũ giai chiến chức cũng không kém bao nhiêu đi làm sao ngươi động, động ngón tay đừng xoắn suýt cái này triệu càn khôn cùng nàng giải thích không rõ ràng dứt khoát đổi chủ đề đúng rồi còn có cái béo lanh chúa đúng không triệu càn khôn đột nhiên nhớ tới phan ân việc này hắn cũng có phần chạy đi đ â u rồi kéo lạ quay đầu nhìn lại cái bàn đằng sau trống rỗng nguy rồi bị hắn cho trốn mau đuổi theo nói kéo lạ cật lực chống lên thân thể thế nhưng là nàng còn không có từ phản vệ bên trong hồi phục vừa mới đứng dậy lại ngã ngồi trở về ngươi đừng n ú p ních triệu càn khôn kéo qua một cái bàn vải phủ thêm cho nàng ta đuổi theo là được rồi không cần đuổi cộng đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng giọng nữ hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thiếu nữ hai tay bắt chéo sau lưng lấy phan ân cánh tay để ép hắn đi trở về tuyết liên triệu càn khôn kinh t h ì nói ngươi làm sao bắt được hắn rồi hai người các ngươi chạy ra ngoài đem ta một người ném ở khủng bố như vậy địa phương ta chỗ nào ngẩn đến xuống dưới a ra khắp nơi dạo chơi vừa sờ về lầu một liền nhìn ra hỏa này ra bên ngoài chạy nói tuyết liên chú ý tới ngồi quỳ chân trên mặt đất kẻo lạ mặc dù kẻo lạ hiện tại tròn một cái bàn vải nhưng là cái này còn ôm tỉ ba nửa che mặt tư thái ngược lại lộ ra một c ô khác dụ hoặc nhìn qua càng gợi cảm v、wow, a đây là có chuyện gì tuyết liên tức giận t r ừ n g mắt triệu càng khôn ngươi ra hỏa này thừa dịp ta không tại liền đùa nghịch lưu manh ngươi có thể dẹp đi đi triệu càng khôn liếc qua kéo lạ cô em gái này nếu là khởi s ư ớ n g đưa đến cả tòa pháo đài đều chứa không nổi nàng trang trí kế hoạch trang trí kế hoạch tuyết liên nháy náy mắt không biết thiếu nữ này cùng trang trí có quan hệ gì không có việc gì triệu càng khôn nhìn một chút kéo lạ ngươi phải cùng hờ kỳ không có gì liên hệ máu mủ a a cái gì kéo lạ cũng một mặt mơ hồ đúng lúc này cửa phòng khách đột nhiên truyền đến binh sĩ tiếng hô hoán động tinh của nơi này rốt c u ộ c hấp dẫn trong thành bảo thủ vệ số lớn vệ binh cầm trong tay vũ khí tập kết m à tới những binh lính này cũng là trợ trụ vi ngược chó săn kéo là hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm ta không ít đồng bào chính là bị bọn hắn trộm tới nhân số hơi nhiều a từng cái giải quyết có hơi phiền t h á i triệu c à n khôn lắc lắc tay đầu ngón tay thỉnh phẳng tung ra hỏa hoa thân thể dần dần khôi phục tri giác có thể cảm giác được đáng yêu hỏa nguyên tố nói hắn lộ ra một cô âm trầm mà cứng ngắc mỉm cười tại m ê n mông bát ngát ngân bạ sóng biển dưới ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống không ngừng mà đập đi lên đem hai hàng dấu chân không ngừng mà săn bằng cái này hai hàng dấu chân cuối cùng có thể nhìn thấy một cái cao lớn mà anh tuấn nam tử hắn lúc này chính mặc cùng bãi các sóng biển không chút nào tương xứng bạch sắc áo đôi tôm tay nâng lấy một chùm hoa hồng hướng trước mắt một vị mỹ lệ tóc vàng nữ tính thâm tình tỏ tình Di ho a -n. nam n tử dùng chính mình có khả năng phát ra lớn nhất từ tính tiếng nói thâm tình nói từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi một k h ắ c này ta liền thật sâu yêu ngươi ta sợ tan y san dơ dô Ý lì ông quỳ một chân trên đất, cũng không lo lắng đối ế q u c mặt c sợ tạ nghỉ i b cậu gái di họ an n vui đến phát khóc nàng hai mắt đấm lệ m ô n g lùng dùng hai tay bịt lại miệng mũi phong ngựa chính mình khóc ra thành tiếng khi sâu hai tiếng bình phục tâm tình của mình đưa tay vươn hướng kia mỹ lệ hoa hồng nhưng lại tại kia xanh nhạt đồng dạng đầu ngón tay sắp chạm đến tràn đầy gai hoa cá lúc j i hoa n đột nhiên biến sắc đưa tay cho sở tạ nghi một cái lớn và miệng ba một tiếng v a n giòn đem sở tạ nghi đánh cái trời đất quay cuồng vị này anh tuấn quý tộc tiểu sinh một mặt mơ hồ xoay đầu lại vì cái gì trả lời nàng là liên tiếp cái tát t h á n h kỵ sĩ、si、j i hoa n tả hữu khai cung bặt hai giống như không cần tiền lốp b ố t đánh cái thoải mái mà s ở tạ nghi căn bản tránh cũng không thể tránh càng thêm sợ hãi mạnh mẽ dỗi chân liền đánh thức trước mắt nơi nào còn có cái gì sóng biển bãi cắt mỹ nữ di a n hắn chỉ có thể nhìn thấy âm lánh trong phòng nhỏ triệu c à n k h ô n tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt to gần ngay trước mắt dọa đến hắn loa kêu thành tiếng bốn chân cùng sử dụng lui về phía sau đến mấy mét rốt c ụ c tỉnh triệu c à n k h ô n nết miệng cười một tiếng phất phất tay cái này thuốc tê kình thật không nhỏ a đánh lắm một như vậy con chim mới tỉnh nguyên lai là người a sợ tạm n h ỉ che lấy xương đỏ gương mặt phát ra tê tâm liệt phế chu lên ta di o a na a a a a a đừng đau triệu c à n k h ô n đem hắn túm trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về khinh khí cầu hồi khinh khí cầu sợ tạ nghi hơi s ư ớ n g sở không phải còn có cái kia cơ biến người vấn đề phải giải quyết ta đã giải quyết ta triệu càng k h ô n vô vô khuôn mặt của hắn chỉ chỉ một bên bị trói thành bánh trưng phan â n lãnh chúa cùng đến nay cũng không có thức tình hát huyết cái này hai chính là kẻ cầm đầu đều bắt được lãnh chúa sợ tạ n g i đột nhiên nhớ tới đúng rồi chính là hắn ám t o á n chúng ta nói hắn lập tức nhảy lên lên sở về phía bên hông lại phát hiện d n g tuyết người đổ vật ở chỗ này đây triệu càng k h ô n đưa cho hắn một thanh bảo kiếm chính là sợ tạ n i hôn mê lúc bị lục xoát đi b ộ kiếm sợ tàn nghi một thanh c h é p tới chỉ vào phan ân bá tước giống to nhanh ngươi rốt cuộc là ai có mục đích gì mau nói việc khác sau anh hùng tuyết liên không vừa mắt nhảy dựng lên cho hắn cái hót một chút không phải nói đều giải quyết ta lại nói ngươi nhìn dáng vẻ của hắn còn có thể nói đến ra nói sao sợ tàn nghi nhìn kỹ quả nhiên cái này phan ân bá t ư ớ c hiện tại ánh mắt tăng nan giã khỏe miệng lưu nước bọn hiển nhiên thụ kích thích cực lớn tạm thời làm mất lý trí các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì sợ tàn nghi cảm thấy một cố ác hẳn sông lên đầu đừng hỏi quá nhiều đi thôi triệu càn khôn kéo lên một cái sở tạ nỉ một bên khác binh sĩ đội trưởng cũng đã thức tỉnh mấy người từ giam giữ phòng giam đi ra một đạo ánh trăng tung xuống chiếu dọi tại mọi người trên thân kỳ quái s ở tạ nỉ như như mày nơi này ra chính là đại môn sao ta làm sao nhớ kỹ cổng cũng không có cái gì phòng giam a không phải một bên binh sĩ đội trưởng nuốt ngủ nước bọt đưa tay gõ gõ sở tạ nỉ bà vai chỉ chỉ tiền phương chúng ta kỳ thật bị giam ở phòng hầm tầng hầm người lụa tạ tầng hầm sẽ có ánh trăng thuật binh sĩ đội trưởng ngón tay nhìn lại trong n h y mắt sợ tạ n h i im bặt m à t rừng thay vào đó là đột xuất ánh mắt cùng miệng hà to sợ tạ n h i thấy được bọn họ đích sắc là bị giam ở phong hầm nhưng là giờ phút này đỉnh đầu bọn họ trần nhà cũng chính là lầu một sàn nhà đã biến mất không chỉ là sàn nhà kia nguyên bản cao lớn hùng vĩ pháo đài cũng bị đánh cho hơn phân nửa vỡ nát chỉ còn lại có góc đông nam một cái lầu tháp còn đau khổ trèo trống lung lay sắp đổ nhìn cái này đầy đất cháy đen thậm chí rõ ràng hiện ra nóng c h ả y thái gạch ngói đá vụn sợ tạ n h i nuốt ngụm nước bọn nơi này là bị một đầu hồng long tập kịch c triệu càn khôn núi bay nói thực ra pháo đài biến thành dạng này là hắn cũng bất ngờ nhìn thấy đông đảo binh sĩ vây công triệu càn khôn nghị đến dùng ma pháp đến giải quyết mặc dù hắn hiện tại có thể sử dụng tuyệt đại bộ phận hỏa hệ ma pháp nhưng là bởi vì uy lực không dễ k h ô n g chế công kích ma pháp trước mắt chỉ sử dụng quá mức diễm tiến loại hình cấp thấp ma pháp hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy hắn ý tưởng đột phát nghị thử một lần phạm vi lớn sát thương ma pháp thì như hỏa hệ phép thuật cấp năm bạo liệt hỏa cầu bình thường tới nói bạo liệt hỏa cầu là rất nhiều cao cấp pháp sư thậm chí đại ma pháp sư đặc biệt thiên vị công kích pháp thuật tầm bắn xa độ chính xác cao bạo tạc sao uy lực mạnh phạm vi rộng là phi thường thực dụng công kích pháp t h u ậ t bình thường sẽ dùng tới đối phó những cái k i a r a dày thịt béo cỡ lớn quái vật trên chiến trường cũng sẽ dùng để công kích mục tiêu chiến lược tỉ như phá hủy khí giới công thành công phá cửa thành oanh kích lầu tháp v v nhưng là chưa từng có người nào thử qua cũng không có người huyện thường qua một phát bạo liệt hỏa cầu có thể oanh sập nguyên một tòa thành bảo nhưng là hôm nay có người nếm thử lại thành công nhìn xem chính mình cầm siêu quy cách hỏa cầu bay ra triệu càn khôn mới bản năng cảm giác được không ổn không muốn xoắn suýt những chi tiết này triệu càn khôn vô vỗ sợ ta nguy bà vai đem người áp tải đi là thật con mẹ nó ngươi quản cái này gọi chi tiết sợ ta nguy chỉ vào phế tích toàn thân run rẩy lâu đều không có á không có á được rồi được rồi đi thôi đi thôi triệu càn khôn cưỡng ép nói sang chuyện khác lôi đi còn tại đưa cổ quay đầu nhìn sợ tạm nghi khoảng cách pháo đài không xa trên một thân cây bọc lấy khăn trải bàn kéo là ngồi tại trên trái cây mượn ánh trăng đưa mắt nhìn mấy người đ è ép hát huyết cùng phan ân chậm rãi rời đi kéo là hồi tưởng lại pháo đài vừa mới sụp đổ lúc nàng cùng triệu càn khôn đối thoại ngươi không giết ta a vừa mới hồi phục chút thể lực kéo là đứng dậy nhìn thấy triệu càn khôn từ gạch ngói vụn bên trong đào ra toi thóp hát huyết cùng đã có chút xi、si、ngốc a n ân l a chúa hỏi một cái này sẽ không nhắc nhở hắn đi Vạn lại nhất hắn nghĩ ta đem chẳng o sao sao Làm lại là là càn đem Ta vai, ta. Là ta A. bây bờ huyết giờ? giết ngươi? kháng ngươi không nhưng tại phải Triệu tới quái hát trên Thế khôn chọc h c vật chẳng biết tại sao kẻo là có một loại bị người coi nhẹ cảm giác ta thế nhưng là người soi a cùng hấp huyết quỷ tịnh xương quái v ậ t là các ngươi nhân loại thiên địch ngươi chẳng lẽ không nên d i ệ t trừ ta a triệu càn khôn quay đầu nhìn nàng một cái n h ế c miệng cười một tiếng cái trước ở trước mặt ta tự xưng thiên địch là một cái ngàn năm láo hấp huyết quỷ hắn chết được có thể rất thảm lạc éo là không tự chủ lui về phía sau một bước nuốt ngủ nước bọn còn có vấn đề a triệu c à n khôn cười nói không có ta liền đi ngươi tốt nhất cũng mau mau rời đi một nữ hải thân thể c h â n chuồng gặp được ta loại này chính nhân quân tử còn tốt gặp được người xấu c h ự t chực chực ngươi cảm thấy ta là nữ hải không phải sói cái a trong nhân loại có bại hoại cũng có anh hùng ta tin tưởng hấp huyết quỷ cùng người sói cũng thế triệu c à n khôn cười ha ha chỉ cần đ ừ n g đến cho ta ta cũng chẳng muốn quản các ngươi như thế nào như thế tuyên n ô n là đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin a nhìn thấy triệu c à n khôn một nhóm càng chạy càng xa eo lạ tự đủ tiểu thư lúc này từ dưới cây truyền đến một tiếng la lên eo lạ túi đầu xem xét chỉ gặp một cái thở hồng hộc người sói đang kêu gọi nàng nếu là triệu c à n khôn ở đây nhất định có thể nhận ra được gia hỏa này chính là trước đó bị phan ân dẫn người vây công k ê u đầu người sói sao ngươi lại tới đây eo lạ hỏi ngược lại không phải gọi ngươi đi nghỉ ngơi dưỡng tương la ta nhìn thấy bên này bạo tạc liền biến thành người sói hình thái phi nước đại đến đây nói người sói chậm rãi biến trở về nhân loại bộ dáng là một cái chừng bốn mươi trung nhân nhân đến cùng chuyện gì xảy ra không sao kéo là đem trên người khăn trải bàn kéo xuống một khối ném cho hắn dùng cái này che một cái đi mỗi lần biến thân đều thân thể trần t r u ồ n g điểm ấy là thật không thiện thất lễ nam nhân đem vải rách quấn ở bên hông ngẩng đầu nhìn lại cái kia đi săn người sói cứ điểm làm sao sập đều kết thúc kéo là nhìn về phía phương bắc đi thôi chúng ta nên đi thánh địa nếu không liền không đổi kịp lần này b u ổ i lễ sau đó sự tình liền đơn giản triệu c à n k h ô n đem hát huyết cùng phan ân giao cho kiểu an l a chúa nói rõ với hắn tình huống l i ề ở trên phi thuyền sợ tang y một mực tại hỏi tiêu pháo đài sụp đổ đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá triệu càn khôn luôn luôn không thèm để ý hắn cũng không phải là hắn nghĩ che giấu cái gì chẳng qua là cảm thấy hướng như thế một cái đầu dài bầu ra hỏa giải thích một cái cường đại chiến sĩ làm sao học được ma pháp cường đại chuyện này thật sự là quá phiền thoái bất quá mắt thấy đây hết thẻ tuyết liên lại đem chuyện đã xảy ra đều ghi t ạ c mang theo người sổ nhỏ bên trong thế nhưng là vừa viết một điểm tiểu nha đầu liền bắt đầu phàn nàn đủ để đánh bại ngũ giai chiến trước lực lượng còn có có thể một kích nổ sập một tòa thành bảo ma pháp lực ai liền xem như ta nhất xem thường những cái kia hàng vỉa hè tiểu thuyết cũng sẽ không viết dạng này nhân vật chính a xem ra nàng sử thi con đường cũng còn dài đằng đắng đâu một, tây cả giật châu hoa nhất cảng. trải qua một tuần đi tới khinh khí cầu rốt cục đã tới sở tạ nghỉ cô hương ở vào ý l ì ô n g đông hải bờ tự do thành nơi này không chỉ là ý l ì ô n g đông hải bờ cũng là toàn bộ c ả rào đại lục nhất đông phương làm ý l ì ô n g lớn nhất bến cảng thành thị tự do thành tọa lạc ở một chỗ vịnh biển bên trong kiên cố đại lục tạo thành cảng tránh gió thiên nhiên đem đến từ vốn lượn chi hải mãnh liệt thủy chiều ngăn cách bên ngoài lệnh tự do vịnh biển trở thành gió êm sóng lặng tường hòa thủy vực vốn lượn chi hải chính là ngăn cách đông tây đại lục hải vực nó bác tiếp vĩnh diệu đảo nam chống đỡ nguyên thủy đại lục đông tây đại lục cao thấp không đều đường ven biển đem vốn lượn chi hải phác họa thành một đầu chi hình chữ chật hẹp hải vực. nếu như từ nơi này thế giới cũng có vệ tinh vân đồ từ trên cao nhìn lại chính là một đầu tạo thành từng d i ả i hải dương nhưng mà v ố n l ư ợ ệ n chi hải chật hẹp là tương đối đồ vật đại lộ kia rộng lớn thổ địa tới nói trên thực tế vùng biển này chỗ hẹp nhất cũng có hơn một năm trăm km rộng rộng nhất chỗ tiếp cận ba km bởi vì kết nối nam bắc hai đại khí hậu hoàn toàn khác biệt hải vực v ố n l ư ợ ệ n chi hải khí hậu khó lường ám lưu h u n g dũng bởi vậy tại dài giang dặc trong lịch sử hiến có người có thể vượt qua đạo này l ạ trời đông tây đại lục giao lưu cũng không tấp nập diễn phần mình phát triển ra hoàn toàn khác biệt văn hóa Về sau, tại h hàng hải kỹ thuật phát Phương nghĩa dịch, e o triển, Đông đúng mới kỹ Tây bắt đầu đúng nghĩa mậu đ lượng đông phương đặc sản vượt qua lượng lượng Phương vượt phương tư Đông sản vốn cũng đông Giào đặc đại chi hải chạy Châu, Cả vào vật Tây Tây thua. qua Tại mà ở trong đó tự do thành n ư ơ n g tựa theo được trời ưu ái địa lý ưu thế trở thành hai khối đại lục mậu dịch mấu chốt đầu m ố i then chốt trải qua hơn trăm năm phát triển từ một cái nho nhỏ bến i tàu lắp mình biến hóa trở thành toàn bộ tây cả dầu châu quy mô lớn nhất bến cảng thành thị tự do thành quật khởi liên đối lấy trưởng quản đông hải bờ sản dở rổ nhà cũng địa vị tiêu thang sàn dơ dỗ nhà t ạ i ý l ì ổng trong giới quý tộc địa vị chỉ có thể coi là trung quy trung c ủ lấy ngư nghiệp làm chủ yếu thu nhập nơi phát ra mặc dù không giống tiểu quý tộc như thế cần phụ thuộc người khác cũng không giống hoàng tộc cùng đại công tức như thế phú khả đế ị quốc nhưng mà theo mậu dịch càng phát ra tấp nập sàn dơ dỗ gia tộc nhảy lên trở thành ý l ì ổng thậm chí toàn bộ tây cả dược châu nổi tiếng đại quý tộc mặc dù chỉ là hầu tước nhưng là nếu bàn về địa vị lực ảnh hưởng đặc biệt là tài lực hắn để cả tòa đại lục đại công tức đều theo không kịp nghe nói chiến đoạn thời kỳ y l ì ông hoàng thất đã từng hướng sản dở dộ nhà mượn tiền đến bổ khuyết quốc khố thâm hụt mà chúng ta sợ tạm n h ỉ thiếu g i a liền sinh ra ở dạng này một cái có thể là toàn bộ đại lục r ồ i g i à u nhất gia tộc mà lại hắn vẫn là t r ư ở n g tử bản thân thiên phú hơn người tuổi còn trẻ liền thu được t ứ g i a i chiến t r ư ớ c nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua m ộ ư ơ i năm sản dở dộ gia tộc kia tài sản to lớn nhất định sẽ rơi xuống trong tay hắn đương nhiên hiện tại tiểu tử này vẫn là cái thiếu ma luyện con nhà giàu khí tức nghiêm trọng mà lại suốt ngày sẽ chỉ phát hoa xi、si、lăng đầu thanh bất quá kia là ở bên ngoài làm phi thuyền tới gần tự do thành thời điểm cái này đại thiếu ra trên mặt lập tức rào rạt ra tự tin mỉm cười xuyên thấu qua pha lê chỉ vào phía dưới tòa kia phồn hoa mà mỹ lệ hải cảng thành thị nơi đó chính là tự do thành cố hương của ta toàn bộ đại lục tự do nhất r ồ i dào nhất thành thị triệu c a n khôn thuận nhìn lại đây là một tòa hình nửa vòng tròn thành thị dựa vào bờ biển kia một mặt phẳng phất bị đường ven biển mở ra từ bờ biển dọc theo vô số cắm vào trong biển bến tàu vô số lớn nhỏ tàu chuyến ở chỗ này dỡ hàng hàng hóa n g h i ễ nhiên một mảnh bận rộn cảnh tượng lục địa cái này một bên theo r à n đầy c á ạ i phi o n hôn g cách tạp n thuyền càng ngày càng gần sợ tạ nghỉ hưng ơ phân giới thiệu nói nhìn thấy bên kia cái kia to lớn mái vòm kiến trúc sao kia là tự do thành lớn nhất đại kịch viện có thể dung nạp mấy ngàn tên người xem còn có cái kia kia là tự do thành lớn sân thi đấu tạo ý lì ổng trong nước số một số hai hội trường còn có cái kia là trung tâm giao dịch cái kia là mạo hiểm giả công hội kia là phán quyết c h i tháp kia là ma pháp hiệp hội phân bộ sợ tàn ỉ thao thao bất tuyệt giới thiệu hưng phấn biểu tình tràn đầy hắn đối cố hương yêu quý mặc dù nghe được có chút nói rông dài mà lại như thế cao cũng nhìn không ra cái như thế về sau triệu càn khôn vẫn làm ỉ m cười lẳng lặng nghe hắn g i ả n g thuật thẳng đến phi thuyền rơi xuống đất phi thuyền ở ngoài thành không càng chậm rãi hạ xuống đã sớm có không ít người chờ ở bên ngoài có thể thừa nổi phi t u y ề n cơ bản không phú thì quý cho nên mới nên tiếp phô trường cũng đều không nhỏ nhưng là ở trong đó khoa chương nhất còn muốn số sợ tạ nghi không hổ là danh xưng đại lục nhà giàu nhất gia tộc chỉ là tới đón tiếp vệ binh cùng người hầu liền đứng hai hàng sau lưng còn có cầm trống hào giàn nhạc còn không đợi sản dở dổ thiếu ra đi xuống cái thang một đầu thảm đỏ liền xa xa lăn trải tới đồng thời giàn nhạc cùng nhau đánh lên nhạc khúc cái này từ khúc cũng không long trọng phong cách đặc biệt hẳn là ý l ì ẩng địa phương nhạc cụ d â dân gian Cái nói à xong tràng diện để sợ tạ nghỉ cái khác nhào nhào mắt, sở kiên trì dấm lên thảm đỏ túi đầu che mặt bước nhanh đi về phía trước vừa đi còn một bên vung tay phân phó mau bỏ đi mau bỏ đi tia dáng vẻ quất bách trêu đến phía sau triệu càn khôn cùng tuyết liên cố nén nén cười thảm đỏ cuối cùng là một cỗ bốn ngựa cũng dẫn xe ngựa sang trọng sợ tạm nghỉ cuối cùng mấy bước cơ hồ là chạy xông vào đi triệu c à n khôn cùng tuyết liên theo sát phía sau chui vào sợ tạm nghỉ liền kéo cửa lên phân phó nhanh xuất phát xe ngựa mau chóng đuổi theo còn lại người hầu nhạc thủ bắt đầu thu thập hiện trường tràn g diện vô cùng náo nhiệt hóa ha ha ha trong xe triệu c à n khôn cùng tuyết liên cười đến ngựa tới ngựa lui hưởng cho ngươi là nghỉ về nhà không biết còn tưởng rằng cái nào nước thủ lĩnh tới chơi hỏi đâu triệu tiên sinh anna tiểu thư các ngươi cũng đừng dễu cờ ta sợ t á n ý một mặt bất đắc dĩ đây nhất định là mẹ ta làm mỗi lần ta về nhà đều muốn làm cho đặc biệt long trọng ta khuyên như thế nào đều không nghe nói cái gì làm việc hẹp hỏi không thể hiện được chúng ta nhà đại phú khí phái tới ta lại cảm thấy như thế là mới m lộ ra một cỗ thổ người giàu có tục khí kỳ quái triệu can không hỏi bình thường thổ người giàu có cũng sẽ không có loại này tự giác ca ngươi đại lục này thứ một con nhà giàu làm sao tư tưởng giác nội như thế cao nói thực ra ban sơ ta cũng cảm thấy dạng này là rất bình thường thẳng đến ba năm trước đây ta rời đi cô hương đi cạ rẽn t í c cầu học Mới i phát h ệ người nơi n đó quý tộc c ù tâm tình của ta hoàn toàn hoàn không giống. n của g ta giảng cứu chính là lễ nghi là p h ẩ m vị mà không phải một vị đốt tiền khoét của ở nơi đó ta rất nhiều quen thuộc đều trở thành quý tộc khác t ử đệ chế rêu đối tượng đã từng một lần còn rất tự ti bất quá về sau bất quá về sau ngươi phát hiện những cái kia chế rêu ngươi đều không có ngươi có thể đánh cũng không có ngươi có tiền triệu c a n khôn cười nói hắn trong trường học cũng không có cảm giác cái này s ở tạm nghỉ có cái gì tự ti ngược lại cảm thấy hắn vừa xuất hiện liền luôn có một đống người trúng tinh phục nguyệt không sai sợ tạ nghi nhẹ gật đầu gia cảnh như thế nào quen thuộc như thế nào cũng không phải ta có thể cải biến được ta chỉ có thể hào hào cố gắng so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh ai nói thổ người giàu có liền không không thể ra cao thủ thẳng đến ngươi gặp được di ho an triệu càng k h ô n phẳng phất luôn có thể đoán được sợ tạ nghi bức kế tiếp muốn nói cái gì ngươi không phải cái không có tự tin người thế nhưng là như thế quan tâm người khác cái nhìn khẳng định là bởi vì thích nữ hài đi đúng vậy a sợ tạ nghi nhất miệng ta không sợ người khác nói ta thế nhưng là sợ d ho an xem thường cho nên ta cố gắng học tập c ả rẽn tìm sự lễ nghi quý tộc ý đồ dung nhập bọn hắn vòng tròn thế nhưng là vừa về tới nhà liền sẽ bị mẹ nhà giàu mới nổi khí tức toàn phương vị bao trùm ai đó là ngươi đa tâm triệu càn khôn cười nói di họ a n không phải cái để ý những thứ này người ngươi thật giống như hiểu rất rõ nàng a sợ tàn ý lông mày chớp chớp ngửi được một tia không giống hương vị đó là đương nhiên triệu càn khôn vanh vang đắc ý đừng quên trên yến hội ai thay ngươi c ả n đao ai hướng di họ a n cá bạch ngươi khoan hay nói chính diện tỏ tình chiêu này thật đúng là rất có hiệu quả Ngươi biết không, về học viện biết học về về sợ a An o Di Ho hẹn đơn độc q u tang r nghi ì tán ý lúc ấy xuống lúc đã dừng không được đi tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sổ đồ yên tâm đi người ta thế nhưng là sư tâm thái dương đường đường nữ long kỵ sĩ làm sao lại coi trọng hắn tuyết liên biết miệng chỉ vào triệu càn khôn nói hắn để cho người ta phát thẻ người tốt tá người tốt cái gì thẻ sợ tạ ni s ư n g sở anna tiểu thư đây là nữ sinh ở giữa ẩn nữ g sao mới không phải tuyết liên nỗ lấy miệng chỉ chỉ triệu càn khôn thẻ người tốt chính là cự tuyệt yêu thương ý tứ ta cũng là từ chỗ của hắn nghe được không biết có cái gì để i cố vậy ta an tâm nghe được cự tuyệt hai chữ sợ tạ ni rốt c ụ c a n phận xuống tới nói dỡn ở giữa xe ngựa chậm rãi dừng lại mấy người xuống xe xem xét nơi này là một tòa xa hoa biệt tự bản g số phòng bên trên dùng ý l ì ổng chữ viết hoa viết sản dở dộ dòng họ hiển nhiên là sợ t ạ nghỉ nhà hở nhà các ngươi không phải nơi này l ã n h chúa a tuyết liên chỉ chỉ tự do thành trung ương cao điểm bên trên đứng v ư n g tỏa kia nguy nga pháo đài làm sao không có ở tại nơi này nơi nào là ta lớn lên địa phương sợ t ạ nghỉ ưỡn ngực cười nói nam nhân mà trưởng thành dù sao cũng phải rời nhà ra ngoài sông sáo cho nên ngươi ngay tại ngươi hầu tức lao cha dưới mí mắt đóng ở giữa biệt thự triệu càn khôn l ắ t đầu sông được đủ xa đừng gạch trần điểm yếu của ta được hay không sợ t ạ n h ỉ cười khổ nói lại nói ta không phải đi đường xa cầu học mà đang khi nói chuyện mấy người đã đi vào v i ệ n tử đột nhiên sở tạ n g n h ì biến sắc x á c h cái mũi vừa nghe cái mũi này chẳng lẽ nói c h ư ơ hai hải cầm phu nhân lời còn chưa dứt liền nghe một tiếng hát biến điệu nữ cao âm từ bên trong biệt thự truyền ra tiểu bảo bối của ta nương theo lấy đạo này cao vút to rõ kêu gọi một cái một thân hoa phục khoác kim mang ngọc viên thịt liền bật lên lấy v à o ra viên thịt sẽ còn chạy triệu càn khôn rủi rủi con mắt rốt cục xác định kia là một nữ nhân là cả người cao chỉ có hơn một m sáu nhưng là thể trọng chỉ sợ có hơn hai trăm cân gái mập người theo chạy trên người nàng quần áo đều đi theo thịt mỡ loạn chiến mỗi một b ư ớ c đều mang theo biển cả đồng dạng vận sóng nhìn xem ví vi trắng quan mà đại thiếu gia sở tạ nghỉ gặp lại nữ nhân này về sau lập tức xúc lên đầu thân cao đều thấp ba mươi cm mặc cho nữ nhân này nhào tới trên người hắn tùy ý trà đạp một cỗ nồng đậm mùi nước hoa tản mắt ra để triệu càn khôn cùng tuyết liên cũng không khỏi đến lui về sau nửa bước ngươi có thể tính trở về ta nhỏ sở tạ n h i đừng như vậy bạn học ta ở một bên nhìn xem đâu mẹ sợ tạ n g i đỏ mặt phi thường ngượng ngùng từ chối a cái này còn có khác h nhân thất lễ nữ nhân từ trên thân sợ tạ n g i nhảy xuống sửa sang lại một chút dung nhan cố gắng trận to kia cơ hồ không nhìn ra con mắt tận khả năng làm một cái tiêu chuẩn quý t ộ c lễ hai vị buổi sáng tốt ta là sợ dở dộ hầu tức phu nhân cũng chính là sợ tạ n g i mẫu thân hải cẩm sạn dở dộ phi thường hoan nghênh hai vị quang lâm ai nha nha nhỏ sợ tạ n g i lại là lần đầu tiên đem đồng học dẫn tới trong nhà tới chơi a làm mụ, mụ cảm giác thật kích động a nói hải cầm phu nhân thật đúng là gạt ra hai giọt nước mắt móc theo lên kim tuyến khăn tay lau khô không có khoa trương như vậy chứ sợ ta nghĩ quát ta chỉ là nhà xa xôi không tiện trở về dẫn người mà thôi thế nhưng là mới vừa lên học năm đó trở về rõ ràng nói cái gì bị đồng học chế rễu là thổ người giàu có cái gì mụ mụ còn tưởng rằng ngươi không giao được bằng hưu đâu nói hải cầm phu nhân tiến lên một bước bắt lấy triệu càn k h ô n cùng tuyết liên tay mời hai vị nhất định không muốn từ bỏ hài tử nhà ta hán hán kỳ thật nội tại là rất ưu tú đừng nói đến ta bên ngoài rất tồi tệ đồng dạng a lá mụ sợ ta nghi ở một bên đã nhanh hòng mất thật có lỗi mẹ của ta chính là như vậy ha ha ha ha không quan hệ ta ngược lại thật ra cảm thấy lệnh đường rất đáng yêu a triệu c à n khôn cười ha ha nhìn ra được mẹ con các ngươi quan hệ tương đối tốt ta ải tán thưởng ta đáng yêu hải cầm phu nhân ha ha cười nói tiểu bằng hữu muốn theo đuổi ta ngươi còn non lắm ngươi n ố i với nhi t ử đồng học nói mỏ gì nha ai nha nha đáng tiếc ta muộn già hai mươi năm a triệu c à n khôn còn một mặt tiếp h ậ n van cầu ngươi không cần tiếp tục cái đề tài này a sợ ta nghi đã nhanh phải quỳ hạ chơi thì chơi làm hầu tước phu nhân hải cầm vẫn là cái tương đương láo luyện nữ nhân dẫn t r i ệ u càn khôn cùng tuyết liên tại trong biệt thự đi thăm một chút về sau liền sắp xếp xong xuôi hai người nơi ở còn phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa không thể không nói sàn dở dỗ nhà không thẹn thổ hào quý tộc tiên hiệu như thế một cái nho nhỏ biệt thự từ trang hoàng đến cách cục đều cực điểm xa hoa sở trường danh giá họa tắc giống như báo chí dán tường đồng dạng trải đến khắp nơi đều là điêu khắc tinh mỹ trồng chất lên trồng chất chất đóng tại góc tường c h i n kệ góp bàn chốt cửa g i a tay bùn bùn cầu chỉ cần là cần kim loại địa phương hết thể dùng hoàng k coi như sợ cường độ không đủ cũng muốn dùng ngậm hoàng kim h và kim tóm lại liền muốn làm vàng óng ánh l ắ p mắt người khắp nơi đều lộ ra có tiền hai chữ sau đó cơm trưa thì càng khoa trương chén bàn đĩa bắt giao nĩa đ ú a hết thể dùng hoàng kim khảm bảo thạch triệu càng không thậm chí có loại tới cửa hàng châu báo cảm giác tại tuyết liên l u y ệ n chuyển biểu thị ra hoàng kim giao nĩa quá mềm không tiện lắm về sau vị này hải cầm phu nhân không nói hai lời vỗ tay một cái đem đao của nàng xin đổi thành màu bạc bạch ngân nhiều ít đáng tin cậy chút man dạng này cách nghĩ tuyết liên cầm lấy cái nĩa thế nhưng là một n h y mắt nét mặt của nàng liền lộ ra kinh ngạc. làm sao nhẹ như vậy xảo chẳng lẽ nói không phải bạch ngân mà là bí ngân đây chính là so hoàng kim còn muốn chân quý kim loại hiệp a hai người đối thủ hào gia tộc thổ hào trình độ lại có một cái nhận thức mới mặc dù hào khí nặng chút nhưng không thể không thừa nhận sở tang ỉ mẫu thân làm quý tộc các loại lễ tiết vẫn là rất thỏa đáng chẳng những ăn nói v ă n nhã trong bữa tiệc còn nói cười vui vẻ sinh động bầu không khí xảo diệu hóa giải hai người mới tới nơi đây xấu hổ cuối cùng vị này tỉ mỉ lão mụ vẫn là tại sở tang tạ đến phản nản âm thanh bên trong rời đi đúng rồi ngày mai phủ lì á múa bệ hạ liền muốn tới hầu tước đại nhân đang bề bộn tại chuẩn bị tương quan công việc khả năng không có thời gian chiêu đ á i hai vị sợ tạ nhi g n ngươi liền tự mình trước mang theo hai vị bằng hưu khắp nơi dạo chơi đi lúc gần đi hải cầm nữ sĩ dặn dò chờ sự t ì n h q u a đi chúng ta tại trong thành bảo mở tiệc chiêu đ á i hai vị mong rằng thông cảm nhiều hơn phu nhân k h á c h k h í triệu càn khôn cùng tuyết liên nơi nào sẽ chọn cái này lý đem phu nhân đưa tiễn về sau triệu càn khôn không khỏi cảm thán sợ tạ nhi có như thế một cái tốt mụ ngươi thật là hạnh phúc ca có sao sợ tán nghĩ b u môi một cái ngươi không biết nàng có bao nhiêu dính người suốt ngày làm nhà làm nhẳng làm cho ta đầu đều muốn nổ mà lại cả ngày nóng lòng dùng các loại phương thức ba trăm sáu mươi độ không góc chết khoe của khiến cho ta xấu hổ chết rồi đúng gian phòng của các ngươi nếu là cảm giác không quen ta có thể để bọn hắn cải tạo một chút biến thành phổ thông kiểu dáng đây không phải là càng phí tiền sao mà lại đây đều là mẫu thân yêu ngươi biểu hiện a triệu c à n khôn cười nói ánh mắt bên trong c h ả y ra vẻ cô đơn ta nhiều khát vọng cũng có như thế một cái mỹ lệ hiền lành mẫu thân nhắc tới ta mỹ lệ t r i sợ tạ không, không nghỉ cười cười, xương, xương sở nhớ lại từ khi bắt đầu biết chuyện mẫu thân hắn vẫn là cái này trọng tải mặc dù nghe nói nàng lúc tuổi còn trẻ rất gầy nhưng là trong nhà nhưng không có một bộ ngay lúc đó chân dùng ngay cả sợ tạ nghỉ cũng không biết mẫu thân mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng bất quá loại sự tình này quan tâm nàng đâu n ế m qua cơm trưa s ở tạ n g i muốn dẫn lấy hai vị khách nhân đến trên đường đi đi một vòng lại nói không có vấn đề sao tuyết liên so sánh quan tâm hải cầm phu nhân vừa mới nói sự tình vũ lì ạ mộ là ý lì ổng hoàng đế bệ hạ đi hoàng đế đích thân tới chuyện lớn như vậy ngươi không cần đi hỗ trợ chuẩn bị sao ở chỗ này cùng chúng ta có thể hay không không tốt lắm anna tiểu thư yên tâm đi s ở tạ n g i mỉm cười nói nhà ta lão cha cùng vũ lì ạ mộ bệ hạ là tuổi thơ bà chơi nhiều năm như vậy tình cảm rất tốt đối ngoại là hoàng đế đích thân tới loại đại sự này kỳ thật với ta mà nói cái này cùng thúc thúc đến thông cửa không sai biệt lắm bất quá hoàng đế bệ hạ tốt hầu hạ bên cạnh hắn tùy hành nhân viên cũng không tốt đối phó cho nên vẫn là phải thật tốt chuẩn bị sợ t a n m nghỉ nhú a y nhất là hoàng hậu hệ lệ nạ nàng xuất thân đế quốc công tức gia tộc nắm giữ hoàng tộc quyền lực tài chính làm người rất cay nghiệt từ nhỏ mỗi lần thấy được nàng ta đều có chút sợ hãi ngươi cũng có một sợ a triệu càn khôn vô vô cổ của hắn t ố t chúng ta nhỏ sợ t ạ n ỉ trưởng thành chớ sợ chớ sợ a linh chúng ta đi cảm thụ một chút tự do đô thị phồn hoa đi ba người rời đi biệt tự từ s ở tạ nghi làm dẫn đường tại tự do thành bên trong các nơi bắt đầu tham quan tự do thành nhất là thế nhân xưng đạo chính là tụ tập đến từ từng cái đại lục chân quý thương phẩm đại thị trường đi tới phồn hoa khu buôn bán s ở tạ nghi hướng hai người tự hào giới thiệu hiện ra tại triệu càn k h ô n cùng tuyết liên trước mắt là một cửa hàng san sát phức tạp quảng trường các loại chiêu bài san sát nối tiếp nhau vô số thương phẩm tại cửa ra vào biểu hiện ra nhân viên cửa hàng ra sức gào to mà so chủ quán càng nhiều chính là khách nhân ý ly ông bản địa người từ không cần phải nói bởi vì đặc thù vị trí địa lý ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được đến từ đông ngạo thần c h â u người bọn hắn có thân khoác áo giáp đeo vũ khí hơn phân nửa là lính đánh thuê mạo hiểm giả cũng có quần áo lộng lẫy tôi tớ tùy thân hiển nhiên là thương nhân thậm chí còn có quần áo một mạc khiến bao tải nắm con lửa khắp nơi tuân giá hẳn là đầu cơ trục lợi vân du bốn phương thương nhân xem bọn hắn quần áo phong cách thật đúng là để triệu c ả n khôn nhớ tới kiếp trước cổ trang kịch bên trong cách ăn mặc xem ra cái này đại chu thật cùng địa cầu cổ đại đông phương giống nhau đến mấy phần nơi này thật náo nhiệt ta chúng ta đi dạo chơi đi chương u y ba phán quyết chi tháp lộ thiên giao dịch đại hội đó là cái gì triệu can khôn hiếu kỳ nói cái này nói rất dài dòng sợ tang nghi giải thích nói ban sơ làm đông tây đại lục vừa mới bắt đầu mậu dịch thời điểm bởi vì ngôn ngữ cùng tiền tệ đều không tương thông cho nên tại mậu dịch thời điểm phát sinh rất nhiều hiểu lầm thậm chí bởi vậy phát sinh nhiều lần tranh đấu về sau tổ tiên của ta ngay lúc đó sản dở rổ hầu ra ra mặt điều đình tổ chức một lần lộ thiên giao dịch đại hội tại trận này trên đại hội tất cả tiền tệ không được lưu thông mọi người chỉ có thể lấy vật đổi vật dựa vào chính mình kinh nghiệm phán đoán giá trị một khi song phương xác nhận thành giao liền không được hối cải coi như nhìn đánh mắt cũng chỉ có thể tự nhận không may như thế biện pháp đơn giản lại trực tiếp triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu ta còn la đổi lấy n g u y ê mã yêu đổi hay không người tỉnh tang u y ệ n nhưng là hiện tại đông nạo thần châu cùng tây cả dược châu tiền tệ đã có minh s á t tỷ suất hối đoái đi tuyết liên b ẻ ngón tay t í n h nói đồng tệ dùng tài liệu giống nhau có thể một so một hối đoái tây cả dược châu ngân tệ tương đối nhỏ có thể hối đoái một trăm mai đồng tệ mà đông nạo thần châu lưu thông ngân lượng là một hai một tỏi có thể hối đoái một ngàn mai đồng tệ cũng chính là mười cái tây cả dược châu thông dụng ngân tệ tây cả dược châu kim tệ có thể hối đoái hai mươi mai thông dụng ngân tệ mà đồng phương đại lục toi vàng cũng là một hai có thể hối đoái mười thỏi bạc hai cũng chính là một vạn mai đồng tệ năm mai tây cả d ư ợ châu thông dụng kim tệ triệu căn không nhẹ gật đầu thế giới này hoàng kim bạch ngân số lượng dự trữ hắn không hiểu rõ lắm nhưng là cho dù cùng địa cầu không sai biệt lắm cân nhắc đến khai thác độ khó lấy thế giới này kỹ thuật sức sản xuất đến xem bạch ngân giá cả khẳng định phải cao hơn địa cầu vàng bậc một mười cũng là bình thường xác thực sợ t á n g y nhẹ gật đầu hiện tại tiền tệ hối đoái hệ thống sớm đã hoàn thiện cái này đến quy công cho hai khối đại lục tấp nập mậu dịch mà mậu dịch có thể thuận lợi tiến hành vẫn là may mắn mà có năm đó lộ thiên giao dịch đại hội vì kỷ niệm chuyện này t ừ ấy năm tới nay như vậy lộ thiên giao dịch đại hội tập tục liền tiếp tục kéo dài Cho tháng tới bây giờ, mỗi bây đều sợ ẽ chí tàn h lần. ý cơ nói hiện tại giao dịch đại hội bởi vì hàng hóa sẽ không công khai đi giá mỗi lần đều sẽ hấp dẫn hải lượng thương nhân tới tham gia ở chỗ này tiến hành nhãn lực tâm lý cùng kinh nghiệm đọc sức có hy vọng đãi đến kỳ chân dị bảo cũng có hy vọng đem những cái kia không tiện ích giá bảo bồi bán cái giá tốt ở trong đó tự có một đêm trận dầu cũng có mất cả trì lẫn trải quả thực kích thích nghe rất thú vị nha t u y ế t liên hứng thú chừng nào thì bắt đầu mặt trời xuống núi liền sẽ bắt đầu sợ tàn ỉ ngẩng đầu nhìn ngày còn sớm đây ở trước đó ta mang các ngươi đi xem một cái thú vị đồ vật địa phương khác nhưng nhìn không đến nha sợ tàn ỉ thừa nước đục thả câu mang theo hai người rời đi đ ạ i thị trường mặc đường phố qua ngõ hẻm rất nhanh đi tới một tòa cự đại tháp cao tiền tòa này tháp cao thân tháp hiện lên tiêu chuẩn viên trụ hình đỉnh có một cái vòng tròn hình mũi khoan cái nắp một cây cột thu lôi cắm thẳng vào vân tiêu tháp cao cái bệ dưới chân lấy tháp cao cái bệ làm tâm điểm hướng phương bắp phóng xạ ra gần trăm mét còn kiến tạo một cái một phần tư tròn quảng trường chung quanh quảng trường còn có hoa đàn trồng hoa cỏ tự do thành chiều không gian khá thấp mặc dù chính là mùa đông nhưng là thời tiết cũng không như vậy rét lạnh bồn hoa bên trong còn có màu xanh biếc lúc này trên quảng trường tụ tập không ít người còn có người lần lượt chạy đến mọi người tìm xong vị trí về sau đều nhìn qua tháp cao tháp cao mặt hướng quảng trường kia một mặt toàn thân trắng như tuyết nhưng là tại mặt khác lại vẽ lấy một thanh dọc theo trường kiếm k i a tạo hình đối xứng t h ẳ n g tháp cổ p h á t cứu mỹ thanh kiếm này là ta sản dợ dỗ nhà t r u y ề n gia chi bảo s ở tán nghỉ tự hào giới thiệu nói bởi vì hoàn mỹ đối xứng trọng tâm tiêu chuẩn công bằng cho nên được xưng là tài quyết chi kiếm mà tòa tháp này liền được xưng là phán quyết chi tháp phán quyết chi tháp triệu càn khôn nết miệng làm sao nghe được giống như là sở tài phán danh tự ngươi xem như nói đúng một nửa sợ tạ nghị cười nói theo một ý nghĩa nào đó nói phán quyết chi tháp chính là tự do thành thậm chí đông hải bờ thậm chí toàn bộ ý l ì ổng tối cao s ở tài phán a còn có dạng này s ở tài phán ta ngược lại thật ra nghe nói qua tuyết liên nói nghe nói tạ ý l ì ổng vô luận phạm vào bao lớn tội đều có thể x i n tiến vào phán quyết chi tháp chỉ cần có thể leo đến đỉnh tháp liền có thể bị đặc xá đúng không anna tiểu thư thật kiến thức rộng rãi sợ tạ nghị cười nói cái này phán quyết chi tháp hết thệ có chín tầng mỗi một tầng đều có người hoặc là quái vật trấn thủ muốn hướng lên một tầng chỉ có thể đánh bại tầng này người canh giữ mà lại chỉ có thể tiến lên không thể lui lại một khi tiến vào phán quyết chi tháp trừ phi leo đến tầng cao nhất nếu không chỉ có thể làm thi thể ra vậy những người này là tới làm gì triệu càng k h ô n chỉ vào trên quảng trường người nơi này càng tụ càng nhiều đều nhìn chằm chằm trắng n o a n t â n tháp bởi vì một hồi vừa vặn có một lần phán quyết sợ tạm nghĩ nói cái này trong tháp có ma pháp hình chiếu trang bị mỗi lần phán quyết đều sẽ đem trong tháp cảnh tượng hình chiếu ra cho nên có người xung tháp là nơi này cư dân thích nhất quan sát tiết mục một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hử nhân loại thói hư tật xấu triệu càn k h ô n chẳng đáng nhìn một chút những người vây xem kia sau đó kéo một chút sợ tàn nghi ngươi là hầu tức công tử có thể hay không chiếm được vị trí tốt yên tâm ta ở chỗ này v i n h v i ê n có châu ngồi hạng nhất sợ tàn nghi mang theo hai người tới vị trí phía trước nhất rất nhanh một đội vệ binh c h ó i gô áp lấy một cái mặt có mặt sẹo cả người đầy cơ bắp tráng hán đi tới từ vẽ lấy tài quyết chi kiếm kia một bên mở ra lầu một cửa sát đem tráng hán để ép đi vào chắc hẳn hắn chính là hôm nay muốn sông tháp phạm nhân không lâu lắm theo một tiếng, tiếng trên vang trên thân tháp lấp lóe mấy lần xuất hiện hình chiếu hình tượng khá lắm giống như xem phim đồng dạng triệu c a n khôn tan t h ắ n nói chỉ gặp hình tượng bên trong cái kia mặt sẹo đại hán đã lỏng ra c h ó i buộc hoạt động cổ tay đi vào tầng thứ nhất uy tới sợ tàn h vây tay một cái đem vừa mới áp giải phạm nhân người vệ binh kia đội trưởng chào hỏi tới các ngươi áp cái kia là nhân vật nào ngươi nói cái kia mặt sẹo a hắn tên là s ở ca là trước đó không lâu vừa mới xa lưới liên tục sát nhân ma truyền thuyết hắn sức nắm kinh người giết người không bao giờ dùng vũ khí chỉ dựa vào một đôi tay liền có thể đem người xé thành mảnh nhỏ vệ binh đội trưởng phổ cập khoa học lấy cái này tù phạm lai lịch nghe nói vì bắt hắn chết hai vị nhị giai chiến t r ư ớ c chiến sĩ mà lại hắn còn tưởng là lấy những binh lính khác trước mặt từ người sống sờ sờ trên thân g i ậ t xuống thịt đến ăn hết đơn giản cực kỳ tàn ác loại cặn bã này vì cái gì còn cho hắn sống sót cơ hội tuyết liên cau mày nói nên trực tiếp phán tử hình không phải sao bởi vì đây là đông hải bờ truyền thống sợ tàn n h ỉ p h t tay ra hiệu vệ binh đội trưởng trở về tiếp tục trông coi quay đầu đối tuyết liên giải thích nói năm đó Ta sản về sau theo lãnh địa lớn mạnh đầu này kỳ quái pháp luật chuyển khắp toàn bộ ý lị ổng mới đầu cái khác lãnh địa quý tộc đều chế giễu cái này buồn cười quy củ thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện phán quyết chi tháp tồn tại chẳng những không có dung túng tội phạm ngược lại để bọn hắn không còn như vậy hung bạo giảm bớt nghiêm trọng phạm tội phát sinh s á t suất cho nên dần dần cái khác lãnh địa lanh chúa cũng bắt đầu bắt trước ngay cả hoàng tộc cũng xây dựng một tòa phán quyết c h i tháp dân ra đầu này nguyên bản chỉ lưu hành tại đông hải bờ pháp luật vậy mà ghi vào ý lì ổng trong p h á p điển đây là có chuyện gì t u y ế t liên khó hiểu nói cho sống sót cơ hội sẽ không để cho tội phạm càng thêm có ỷ lại không sợ gì sao ta đoán là nguyên bản pháp luật quá nghiêm khắc đi triệu càng không nhớ tới kiếp trước nghe qua một cái thuyết pháp nếu như tử hình cân nhắc mức hình phạt phạm vi quá lớn sẽ cho tội phạm tạo thành một cái ấn tượng g i t nhiều một người cũng là chết ít giết một cái cũng là chết vậy không bằng liệu một phen thế nhưng là có phán quyết chi tháp làm giảm sóc bọn hắn có một cái hy vọng còn sống liền sẽ không như vậy được ă n cả ngã về không triệu hình quả nhiên kiến giải phi phạm sợ t á n ý n h ẹ gật đầu chính là d ạ n g này bởi vì có hy vọng tồn tại rất nhiều cùng hung cực các tội phạm ngược lại sẽ không vì che giấu tội ác mà phạm phải nghiêm trọng hơn tội ác mà những cái k i a phổ thông tội phạm lúc đầu cũng sẽ không phán tử hình cũng không cần đến phán quyết chi tháp nhưng hàng năm tử hình phạm nhân vẫn là rất nhiều đi t u y ế t liên hiếu kỳ nói nếu như mỗi cái đều muốn cầu bó tháp đây chẳng phải là loay hoay muốn chết cái này sao ngươi xem xuống đến liền biết sợ t a n nghỉ cười chỉ chỉ hình chiếu màn hình chỉ gặp vết sẹo đao kia nam đã đi vào một tầng đại sảnh nơi này cũng không phải là c h ố n g trải diễn võ trường mà là có rất nhiều tảng đá cây cột ngẫu nhiên phân bố để cái này mấy trăm mét vùng gạo sân bãi lộ ra rắc rối phức tạp tên mặt thẹo nhịu nhữ mày giơ hai tay lên làm s o n g tư thế chiến đấu hai mắt không ngừng mà vận động quan sát đến mỗi cái có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh hắn cũng từng nhìn qua người khác bỏ phán quyết chi tháp biết thủ tầng thứ nhất chính là cái gì cho nên không dám p h t lờ mà bên ngoài sân vây xem khán giả cũng đều an tĩnh lại nhìn chằm chặp hình tượng đột nhiên cái nào đó cây cột đá đằng sau tránh qua một đạo hát ảnh trên trận người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh lập tức bạo phát ra lẹ kẻ tiếng hoan hô mà s ở c ả tựa hồ cũng chú ý tới động tĩnh quay đầu nhìn lại toàn thân đề phòng còn hé miệng nói cái gì tựa hồ là khiêu khích nhưng là đáng tiếc ma pháp hình chiếu không thể sang băng thanh âm căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì đột nhiên một đạo nhanh như thiểm điện bóng đen xuất hiện trong hình từ phía sau nhào về phía tên mặt thẹo xuất hiện á cùng lúc đó trong đám người cũng bạo phát ra tiếng khen chương bốn đánh c ư c người bình thường có lẽ thấy không rõ lắm nhưng là lấy triệu c ả n không động thái thị lực có thể nhẹ nhõm bắt được bóng đen kia toàn cảnh kia là một cái giống như báo đồng dạng sinh vật bất quá toàn thân tối đen chỉ có khỏe mắt dọc theo hai đầu bạch tuyến một mực từ đầu ngay cả đến cái đuôi chỗ tụ thập hợp thành một đầu bạch sắc cái đuôi quái vật này gọi là ngân tuyến báo so với phổ thông báo thứ này thể trạng muốn càng lớn càng gây cao xem ra không tính cái đuôi cũng chỉ ít có dài ba bốn mét đứng trên mặt đất bả vai sợi là cao hơn hơn người đầu hành động lạ thường mau lẹ lực bộc phát so báo săn chỉ có hơn chứ không kém dạng này tấn manh tốc độ phối hợp răng nanh răng nhọn phổ thông chiến sĩ loài người dù là võ trang đầy đủ đều khó mà chiến thắng đao này xẻo tay không tất sắc ớ n g phó như thế nào thế nhưng là cái này cùng hung cực các tội phạm cũng không phải hạ người bình thường n g h e được sau đầu phong thanh hướng bên cạnh loại lên để x ú t sinh kia v a hụt sau đó mặt xẻo thừa dịp g i ã thu kia rơi xuống đất dừng lại c u n g phụng đ ố n g nhiên nào tới lẻn đến trên lưng hai tay vòng qua dã thu cổ gắt gao xoắn lấy dã thu thống khổ đến lăn lộn đầy đất muốn đem phía sau địch nhân hất ra hoặc là nghiến chết thế nhưng là tên mặt thẻo giống như một khối kẹo da trâu g ắ t gao c u ố n lấy giã t h ú c ổ rốt cục tại mấy chục giây cố gắng về sau con quái vật kia không còn rối chân c h i t để sủi lơ xuống dưới mặt sẹo thở phào một cái vung lòng ra quái vật này đứng dậy tuyên c á o thắng lợi của mình mà tại ngoài tháp q u ầ n chúng vây xem đều vỗ tay bảo hay còn có người mở đánh cược trong đám người thu lấy tiền đánh bạc lại còn đoán hắn có thể qua đến mấy tầng ở cái thế giới này đánh bạc cũng không phải là cái gì cần cấm tiền sự tình lớn nhỏ sòng bạc khắp nơi đều có phán quyết chi tháp dạng này đánh cược khả năng hấp dẫn đại lượng người chú ý chủ trì tự nhiên là đại đ ồ i tràng triệu căn khôn ngươi có muốn hay không cũng đoán một chút sợ tạ nghi c i hỏi triệu căn khôn sờ lên túi trên người của ta chỉ có ngươi tấm kia kim phiếu yên tâm ta đến đoán ta xuất tiền nói sợ tạ nghi đánh cái chỉ vang cái kia bắt đầu người nghe được hấp tấp liền chạy tới thiếu ra có cái gì phân phó hỏi cái này vị quý nhân sợ tạ n c h ỉ chỉ triệu căn khôn triệu căn khôn ngươi là cao thủ ngươi nhìn ra hỏa này có thể leo đến mấy tầng triệu căn khôn thầm nghĩ ta tính là gì cao thủ a mà lại phía trên mấy tầng là cái gì cũng không biết đoàn cái truy u vậy thì liền tùy tiện lấy cái bên trong đi triệu càn khôn d ỗ i ra một cái tay năm tầng lời này vừa ra bắt đầu người đều ngây ra một lúc nam nam tầng sợ tạ nghi cười nói nói năm tầng liền năm tầng ghi lại năm tầng một ngàn kim tệ một ngàn cái tuyết liên kinh ngạc phải gọi lên t i ế n g đến chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy ai không có việc gì sợ tạ nghi ngăn cản nàng thua coi như ta thắng coi như các ngươi cái kia mở sòng bạc tiểu từ nghe mừng rỡ nước mũi đều nổi lên kéo cao giọng đưa tin đông ngạo thần châu đại quý nhân áp chú một n g h n k i tệ năm tầng tiểu t ử này giọng cái này cao trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt đối triệu càn k h ô n chỉ trỏ nghị luận ở mỹ trong giọng nói rất có ý trào phúng bọn hắn đang nghị luận cái gì triệu càn k h ô n quay đầu hỏi lại nói ngươi đầu to đâu sợ tàn n g h ỉ cười nói phán quyết chi tháp mỗi tầng độ khó tăng lên mấy lần có thể đánh bại một tầng leo đến tầng hai thế là tốt rồi có thể lên ba tầng liền được xưng tụng hảo thủ đến bốn tầng cơ bản đã liền thẻ rơi mất chín mươi năm người khiêu chiến có thể leo đến tầng thứ năm Quay năm suốt tháng cũng không nhìn thấy một cái ngươi nhìn những cái kia đặt cược không có bọn hắn cơ bản đều là mười mấy cái ngân tệ hoặc là mấy l ư ợ n g bạc mua ba tầng chiếm đa số vậy ngươi chẳng phải là nhất định phải thua tuyết liên đã không nói chúng ta đã s ở t ạ nghi đáp ứng đưa tiền vậy coi như ngươi đánh cược chính mình trước hái mời quan hệ lại nói yên tâm đi s ở t ạ nghi cười nói biết ta vì cái gì dám áp như thế lớn sao cái này đánh cược chính là ta nhà danh hạ sản nghiệp trái túi thăm dò phải tối sự tình tuất ngươi cái kiếm bổn không lỗ tính toán thật hay tuyết liên hướng về phía hắn nhíu một cái cái mũi sợ tạm nghỉ cười không nói ai nói kiếm b u ồ n không lỗ triệu càn khôn ha ha cười nói đã không ai xem trọng vậy đã nói rõ năm tầng tỷ lệ đặt cược rất cao đi vạn nhất ta thắng có phải hay không đại thiếu ra cái này đổ máu lúc này trải qua một vòng này đặt cược tỷ lệ đặt cược đã ra tới bởi vì sợ tạm nghỉ kiên một năm tầng tỷ lệ đặt cược lạ thường thấp bất quá đặt cược một khác này tỷ lệ đặt cược còn không có điều chỉnh qua khán bản từ tốt nhất một vòng tỷ lệ đặt cược năm tầng tựa hồ là một so năm năm nếu như triệu càn không thắng không tính tiền vốn sợ tạm n h ỉ cũng phải cấp hắn năm năm trăm kim tệ trừ đi đánh cược rút thành cũng có bốn nghìn chín trăm năm mươi cho dù là đối với con em quý tộc đây cũng là một khoản tiền lớn bất quá sản g dở dỗ đại thiếu ra một điểm không hoảng hốt thậm chí còn nghĩ thêm thương hắn nhưng là rất rõ cái này mỗi một tầng độ khó có bao nhiêu khoa trương rất nhanh tên mặt thẻo cùng tầng thứ hai đối thủ cũng giao thủ tầng này địch nhân là một cái cầm trong tay song đao gậy gò nam nhân chỉ gặp hắn đao pháp linh động thân thủ mau lẹ đối mặt tay không tất sắc tên mặt thẻo từng bước ép sát nhưng là làm sao cái này tên mặt thẻo cũng không phải hạ người bình thường vậy mà tại chiến đấu bên trong bắt lấy sơ hở của đối phương bắt lại s o n g đao nam cổ tay dùng sức kéo một cái vậy mà đem xương cốt bóp nát ngay cả thịt mang gân đem s o n g đao nam cánh tay cho t h á o xuống tới s o n g đao nam thống khổ kêu thảm s o n g đao rơi xuống đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bất quá tên mặt thẹo cũng không để ý hắn gia hỏa này r ố i ra đại thủ bắt lấy s o n g đao nam tay chân dùng sức xé rách vậy mà đem hắn cho tươi sống xé mở trang diện cực kỳ huyết tinh nô、no. hình tượng này thấy quần chúng vây xem cũng mười phần khó chịu mỗi lần vượt quan đều như thế kích thích sao triệu can khôn nhữ mày hỏ sợ tán n h i lắc đầu không bình thường tới nói chỉ cần thủ q u a n người nhận thua đồng ý vượt q u a n người liền có thể đến bên trên một tầng vì tiếp xuống mấy tầng thể lực bình thường cũng không ai nhất định phải đánh cái n g ư ờ i chết ta sống chỉ có thể nói cái này mặt sẹo là cái tâm lý biến thái tinh khiết cái chủng loại kia triệu càng khôn n ế t miệng đối với loại người này sông tháp chém g i ế t có lẽ không thể xem như trừng phạt cái này thậm chí có thể nói là hưởng thụ xem ra các ngươi cái này pháp luật là chuyên môn sàng chọn tâm lý biến thái a đang khi nói chuyện tên mặt thèo giết chết song đao nam về sau vậy mà từ trên thi thể giật xuống thịt đến bỏ vào trong miệng cái này ăn thịt người hung á c thấy hiện trường người xem thậm chí có nôn mửa xem ra hắn giết người chính là vì hồi phục thể lực a triệu càn khôn lắc đầu kim cương khô lâu tâm lý sức thừa nhận sớm không phải nhân loại có thể so sánh hắn nhìn không phản ứng chút nào thậm chí hữu tâm nói đùa ta nói nếu như hắn tại tầng này đợi không đi ăn thi thể cũng có thể sống mấy ngày a đó là không có khả năng sợ ta nghi lắc đầu nói sông tháp có thời gian hạn chế nhiều nhất chỉ có thời gian ba tiếng quá hạn không có vượt q u a thành công trực tiếp tử hình v ư ợ trộn là một t h loại thân thể béo tốt vừa nôn xấu si sinh vật có trí khôn bọn họ trí lực cũng không cao cũng liền cùng nhân loại tiểu hài tử tương đương nhưng lại có viễn siêu nhân loại thể lực cùng cực mạnh sinh tồn năng lực dân gian truyền thuyết thường xuyên đem trộn miêu tả thành có được bất tử thân quái vật nhưng là trên thực tế trộn thân thể bao trùm lấy một tầng đặc thù mỡ chẳng những mềm mại còn đặc biệt cứng cỏi để bọn chúng cơ hồ miễn dịch cồn khí đả kích liền xem như đao sắc bén kiếm cũng chặt không sâu lại thêm t r ồ n ưu tú tự lành năng lực mới cho nhân loại tạo thành một loại rết không chết ảo giác mà cái này t r ồ n còn phủ thêm đại hào thiết giáp cơ hồ liền không có kẽ hở đối mặt địch nhân như vậy tên mặt thẻo không có liều lĩnh mà là tại nguyên địa quan sát một chút bất quá kia trồn nhưng không có tốt như vậy tính nhẫn lại vừa thấy được con mồi lập tức cơ gậy s á t vọt lên đừng nhìn t r ồ n thân thể to mọng bọn chúng có thể tuyệt không cồng kềnh bắt đầu chạy so với người còn nhanh hơn đặc biệt là tại gập gành vùng núi lầm lầy thậm chí có thể đổi kịp tuấn mã mắt thấy thiết giáp trồn vọt tới trước mắt tên mặt t h e o lách mình né tránh từ mặt bên đánh ra một q u y ề n chính giữa thiết giáp khe hở thế nhưng là chúng đích trong nháy mắt da hỏa này liền sắc mặt đại biến vội vàng rút tay thoát đi một giây sau k i a trồn đã q u a y người gậy sắt gào thét mà qua nếu như mặt sẹo muộn rút lui một nháy mắt chỉ sợ cũng muốn đầu n ở hoa đánh như thế nào người chính mình còn chạy triệu càng không, nhìn không hiểu sợ tàn h ỉ cười nói trồn mỡ mềm mại đục không thụ lực cái tia một quyển chẳng những không có tạo thành tổn thương nam đấm còn dễ dàng bị thịt mỡ c ắ lấy chế một bước sẽ chết ở nơi này nói hắn cười ha ha nói để tử hình phạm nhân có hy vọng may mắn còn sống sót phán quyết tri tháp đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy chín mươi phần trăm tử hình phạm chỉ sợ ngay cả cái này tầng thứ ba đều không vượt qua nổi đang khi nói chuyện hình ảnh kêu bên trong tên mặt thẹo bị thiết giáp trổn đuổi được tới chỗ ẩ n n út trên người hắn không có vũ khí chỉ dựa vào một đôi tay đ ố i con quái vật này căn bản không tạo được tổn thương gì không biết hắn có hay không hối hận vừa mới không có cầm cặp kia đao nam rơi xuống vũ khí thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng tên mặt thẹo muốn dừng bức ở đây thời điểm hắn đột nhiên bắt được một cái cơ hội bắt đầu phản kích bất quá hắn phản kích địa phương cũng không phải là mềm m ạ i bụng mà là trộn kia cứng rắn răng mềm khó đối phó chỉ có thể bắt lấy cứng rắn ra tay mà trộn trên thân nhất cứng rắn nhất không cách nào biến mềm chính là răng tên mặt thèo bắt lấy sơ hở cưới tại trộn trên cổ hai tay bắt lấy kia hai viên thử ra b ở môi răng nhanh phát huy hắn kinh thế hai tục bắp thịt dùng sức một phần răng nhanh bị nhổ tận gốc liên đối lấy trộn cái cầm đều bị kéo đứt chặt khớp trộn đau đớn đến vứt bỏ côn sắt che miệm quỷ giảm xuống đất thế nhưng là tên mặt thẹo hai tay bắt lấy trộn tới cửa răng dùng sức bóp một tách ra đem trộn hàm trên đều xé nát ngay sau đó liền bắt đầu mánh kích mặt xương không có mấy lần thiết giáp trồn liền sụi lơ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mơ hồ hiển nhiên là sống không được thấy cảnh này những cái kia đẻ ép ba tầng dân cờ bạc nhao n h a u phát ra rú thảm mà những cái kia đẻ ép bốn tầng đều tại m ừ n g thầm cứ như vậy tên mặt thẻo trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi tại mọi người nhìn chăm chú yên lặng đi lên lầu bốn nên còn hắn là một cái thân cao vượt qua ba mét ba đầu sáu tay sắt thép gỗ lèm đây là một cái ma pháp cấu tạo thể lấy ma tinh vì động lực nguyên dựa vào pháp trận làm c h u y ể n lực để sắt thép chế tạo cơ quan nhân hoạt động nói theo nghĩa rộng cái đồ chơi này cùng triệu c ả n k h ô n kim cương khô lâu xem như thân thích bất quá vô luận là trí thông minh vẫn là thực lực đều kém cách xa vạn giảm nhìn thấy người xâm nhập đột kích sắt thép gỗ lẻm tự động vận chuyển khớp nối phát ra két kít két kít kim loại tiếng ma sát sáu cánh tay cánh tay cơ khác biệt vũ khí xoay tròn lấy hướng tên mặt theo vào tới lúc này phía ngoài mua bốn tầng quần chúng vây xem cũng bắt đầu lớn tiếng cố lên tất cả mọi người đối tôn này gỗ lẻm ký thác kỳ vọng đây là phụ thân hai năm trước từ vĩnh diệu đảo tốn giá cao mua được sợ tang y khoe nói hết thẻ hai tôn một tôn đặt ở trong thành bảo làm thủ vệ một tôn cầm tới nơi này thủ quan thứ này không biết mọi mệnh không có sợ hãi đánh lên không chết không thôi chết trên tay nó t ử hình phạm không có năm mươi cũng có ba mươi từ khi nó thủ quan đến nay chỉ bị phá qua một lần cái đồ chơi này làm sao phá triệu can k h ô n hiếu kỳ nói chỉ có phá hủy a lần kia tới là một cái ma pháp sư sợ tang y nói mà lại tựa hồ tinh thông ma tạo học nghiệm cái chú n ữ cái đồ chơi này liền bất động quay đầu vẫn là mời một vị ma tạo đại sư đến cho sửa s o n g đang khi nói chuyện một người một quái đánh lên mặc dù ba tầng t r ổ n rơi mất gậy sắt nhưng tên mặt thẻo tựa hồ cũng không tiết vụ dùng vũ khí như trước vẫn là tay không tức sắt đi lên nhưng là đáng tiếc sắt thép gỗ lẻm cũng không phải huyết mục chi khu không phải dễ dàng như vậy sẽ rách phá giải ngược lại là kia sáu thanh từ từng t ừ cái góc độ đánh tới vũ khí cho tên mặt thẻo tạo thành khốn nhiều không nhỏ cuối cùng người hay là đánh không lại sẽ không phạm sai máy móc tên mặt thẻo một cái né tránh không kịp lúc bị sắt thép gỗ lẻm một đao chém chúng cả người bay ra ngoài à, Còn、chúng ò n c vây xem buộc phát ra tiếng hoan hô cũng có một số nhỏ để ép năm tầng bạo lạnh phát ra hối hận thanh â m bị sắt thép gỗ l ẻ m một đao chính giữa liền xem như một đầu gấu tuyết cũng không sống nổi đại cục đã định ngay tại đám con bạc bắt đầu đem trong tay khoán trù hướng dưới mặt đất rất thời điểm hình tượng bên trong cái kia bị chém ngã tên mặt thẹo vậy mà chậm rãi bỏ lên thấy cảnh này những cái kia vứt bỏ khoán trù lập tức đầy đất đi nhặt cá biệt sẽ toan càng là ba hoa hoa teo to luôn cuống tay chân tìm đủ mảnh vỡ liều cùng một chỗ kia sắt thép gỗ lẻn chú ý tới đối thủ một lần nữa đứng lên cũng không có biểu đạt ra đặc biệt tình cảm chỉ là băng l ã n h cơ vũ khí tiếp tục hướng phía trước công kích thứ này liền tốt giống như người máy chỉ có thể căn cứ thiết lập tốt chỉ lệnh hành động mắt thấy đại đao bổ tới mặt sẹo cũng không có giống trước đó như thế trốn tránh mà là đưa tay phải ra trực tiếp nên đón cương đao ba mặt sẹo tay nắm lấy sắt thép gỗ lẻm cổ tay sắt thép gỗ lẻm cánh tay có chút rung động tựa hồ là đang ý đổ thoát ly mặt sẹo không chế thế nhưng lại không thành công trên lực lượng mặt sẹo vậy mà chiếm ưu thế tuyệt đối bất quá sắt thép gỗ lẻm còn có năm đầu cánh tay chỉ thấy nó trên thân bánh răng âm thanh vang lên kẹn k ẹ t cái khác mấy cái cánh tay cũng lần l ư ợ t bổ tới mặt sẹo khỏe miệng có chút dâng lên thân thể của hắn chậm rãi n ở lớn màu da từ bạch biến lam nguyên bản liền mạnh hữu lực bàn tay trở nên càng lớn trong ngón tay c h ụ liều mạng nắm lấy đi cách chi chi chi chi ma pháp hình chiếu cũng không thể truyền lại thanh âm nhưng là tất cả người xem đều não bổ ra cái này âm thanh bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn hầu kết run run mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại mặt sẹo kinh khủng sức năm phía dưới tia sắt thép gỗ lẻm cổ tay vậy mà bi chương sáu thứ phong gỗ lẻm cổ tay kia dày đặc thiết giáp vặn vẹo nếp vốn bị cường đại sức nắm bóp nát lộ ra bên trong dây kéo bánh răng chờ linh kiện hào hào rơi xuống một chỗ gỗ lẻm cũng không biết đau khổ cái khác mấy cái tay cánh tay nao h nhao công kích thế nhưng là tại đã biến thành lam sắc quái vật mặt sẹo trước mặt sắt thép thân thể cũng lộ ra như thế không chịu nổi một kích tại cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam dưới gỗ lẻm trong khoảnh khắc bị phá hủy cái thất linh bắt lạc mà mặt sẹo ngực bị chém ra tới vết thương kia thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đợi đến gỗ lẻm bị triệt để đánh tan. kia vết thương liền đã hoàn toàn khép lại mà tên mặt thẻo bản nhân cũng triệt để thay đổi bộ dáng thân cao vượt qua hai m hai t r a n g kiện tứ chi cầm quần áo đều nứt vỡ toàn thân làn da hiện ra lam sắc một viên to lớn trên đầu đỉnh lấy một cái sừng rộng lượng trong mồm nhẹ ra hai viên thật dài răng nhanh bộ này quái vật hình dạng đưa tới đám người bạo động là ổ d i không sai chỉ có ổ d i có lực lượng như vậy thế nhưng là nơi nào có nhỏ như vậy ổ d i ờ a có người đưa ra dị nghị đây không phải là động một tí cao bảy tám m quái vật nha cái này so với những cái kia đại quái vật cũng quá bỏ túi mà lại ô dở cũng sẽ không thay đổi thành hình người a có phải hay không là người cùng ô dở hôn huyết nói đùa ô dở kia hình thể cùng người kích thước làm sao hôn huyết mọi người nghị luận ở mỹ sợ tạm n h ỉ cũng tò mò hỏi triệu cản khôn cùng tuyết liên hai vị kiến thức rộng rãi biết này vết xẻo nam là quái vật gì a tuyết liên n h u n h u mày lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua ngược lại là triệu cản khôn con mắt đi l n g vòng phàm là không hợp với lẽ thường độ vật dùng ma pháp liền có thể giải thích thông được các ngươi quên cơ biến người rồi sợ tạm n h ỉ x ư n g sở, sở ngươi nói là này vết xẻo nam cũng là bị người dùng ma pháp dung hợp quái vật rất có thể triệu càng khôn sờ lên cái c ằ m nếu như là thật vậy cái này thế nhưng là cái thành thục tác phẩm phía sau ma pháp sư thủ đoạn cao cường a nói triệu càng khôn nhìn một chút sở tan n i thế nào luôn c ũ n g không hắn hiện tại đã bỏ lên trên tầng thứ năm nếu như không qua được ngươi coi như đến cho ta năm ngàn kim tệ chật chật chật có số tiền kia làm sao tiêu đâu ta muốn hay không đi mua cái thôn nhỏ cũng nếm thử làm quý tộc tư vị đâu ai xem ra ta tiền này là giữ không được sợ ta n i sầu mi khổ k i ể m nói triệu c a n k h ô n có chút kỳ quái tầng thứ năm không phải còn không có đánh a ngươi làm sao như thế nhục trí g i a hỏa này cái này ô giờ hình thái châu bia dỗ rảnh vạn nhất qua đâu đó là không có khả năng sợ ta n i lắc đầu bởi vì từ lần trước năm tầng bị phá có người leo đến sáu tầng cho tới hôm nay đã qua hai năm lẻ bốn tháng lúc ấy năm tầng người canh giữ hy sinh chấn mới thủ giả tại hai năm này nhiều bên trong chưa hề đổi qua không ai đánh bại hắn leo đến qua sáu tầng lợi hại như vậy sao triệu càn k h ô n tan thắng nói vậy ta cũng phải kiến thức một chút là thần thánh phương nào đang khi nói chuyện ô giờ hóa mặt sẹo đã bỏ lên trên lầu năm tầng này cũng không có cái gì trang trí chỉ ở chính giữa trưng bày một cái ghế phía trên ngồi một cái ngân phát ngân nhãn nam tử cái ghế bên cạnh dựng lấy một thanh trang trí hoa lệ tề kiếm nhìn thấy hắn xuất hiện trong hình khán giả đều bạo phát ra tiếng hoan hô cùng kêu lên la lên hắn tên i hiệu thứ phong thứ phong thứ phong cái này gọi thứ phong g i a hỏa rất nổi danh a triệu c à n khôn quay đầu nhìn một chút sợ t ạ n g h đó là chúng ta tự do thành minh tinh kiếm sĩ sợ t à nghi c i nói hắn m u ố n là một thiên tài kiếm sĩ hai năm trước bởi vì đám bằng hữu làm đảm bảo ăn k i ệ n cáo không có cách nào mới gia hạn kế ước tới đây thủ tháp bất quá hắn nhân phẩm võ công tướng mạo đều là nhất đẳng mà lại xuất thân bình dân cho nên tại đại chúng trong mắt nhân khí cực cao thiên tài kiếm sĩ triệu càn khôn nhìn một chút sợ t à nghi còn mạnh hơn ngươi năm ngoái có cơ hội so tài một chút hắn thắng ta nửa chiêu sợ t à nghi cao nạo g hư một tiếng bất quá khi đó ta vừa hoàn thành tứ giai xác định và đánh giá hiện tại ta mạnh hơn có lòng tin có thể thắng qua hắn ngay cả ngươi cũng đánh không lại triệu càn khôn mở to hai mắt nhìn trong giọng nói tràn đầy trấn kinh đại lão không phải ai đều giống như ngươi đem kiếm thánh vòng bắt đầu nện có được hay không sợ tá nghi một mặt nhỏ hủy khuất ta cái này tốt xấu chính quy tứ giai chiến sĩ tới đó đều có thể s ô n g pha được không đang khi nói chuyện mặt sẹo ồ dơ đã cùng t i ê n tài kiếm sĩ thứ phong nộp lên tay không thể không nói thứ phong thực lực s á c thực rất mạnh đối mặt ồ dơ kia kinh khủng hình thể cùng lực lượng hắn không sợ hái chút nào trong tay thứ kiếm trên dưới tung bay phảng phất như mọc ra mắt chuyên môn hướng mặt sẹo không cách nào phòng hộ yếu hại trào hỏi trái lại mặt sẹo mặc dù lực lượng chiếm ưu thế nhưng là căn bản bắt không được linh hoạt thứ phong chỉ có thể ở lần lượt giao phong trung bình thêm vết thương rốt cục mặt sẹo vết thương trên người tích lũy quá nhiều mất máu quá nhiều thể lực không đủ tại vung ra một quyền về sau đứng không vững bịch một tiếng mới ngã xuống đất không còn có khí lực bắt đầu hết thể đều kết thúc thứ phong nhẹ nhàng thở ra dạo bước đi tới mặt sẹo trồn bên cạnh định cho hắn một kích cuối cùng nhưng vào lúc này mặt sẹo trồn đột nhiên bạo khởi bắt lại thứ phong cổ chân vong bắt đầu chính là một cái ném qua vai nguyên lai ra hỏa này còn có thể lực vừa mới ngã sắp xuống chỉ là đang diễn trò nhưng mà mặt sẹo toàn lực vật ngã nhưng không có rơi xuống thực chỗ cảm giác hắn ngây ra một lúc túi đầu xem xét chỉ thấy mình trong tay căn bản không có cái gì thiên tài kiếm sĩ chỉ bắt một cái g i à y cùng một nửa ống quần ngay tại tâm hắn kêu không tốt dự định quay đầu phản kích thời điểm một cỗ băng lanh khiến người ta tuyệt vọng xúc cảm từ hắn phần gây phía bên phải đâm vào trực tiếp cắm vào trái tim sau đó hắn liền cảm giác toàn thân r é t run không còn chút sức lực nào ngã trên mặt đất không còn có đứng lên sau lưng hắn tóc bạc thiên tài kiếm sĩ mặt lộ vẻ mỉm cười từ cái này quái vật to lớn trên thân rút ra thư kiếm cầm ra khăn lau khô phía trên vết máu rất nhanh đi tới mấy tên vệ binh xuất ra vũ khi đối thi thể lại chặt lại đâm xác nhận hắn chết hẳn mới k h i ế n đi ma pháp hình chiếu cũng dừng ở đây những cái kia áp đúng rồi đều giơ cao hai tay lớn tiếng hoan hô thứ phong danh tự mà triệu càn khôn cũng cười nói với s ở tạ nghi đáng tiếc ngươi vẫn là ném đi kia năm ngàn khối a thứ phong xuất thủ trong dự liệu s ở tạ nghi lắc đầu cười nói lần này các ngươi biết cái này phán quyết tri tháp có bao nhiều khó khăn đi coi như xin cơ bản cũng chỉ là một con đường chết mà lại cái này mặt xẻo coi như lưu lại cái toàn t h ờ i thử nghĩ một chút nếu như bị tầng thứ nhất ngân tuyến báo từng ngụm ăn tươi rơi hoặc là bản tầng thứ tư gộ lẻm chặt thành thịt muối a t u y ế t liên nghe nói dùng mình một cái vậy ta tình nguyện bị treo cổ cho nên rất nhiều tử hình p h ạ m nhân tha rằng trực tiếp tử hình cũng không muốn khiêu chiến phán quyết chi tháp sợ t a nghĩ cười nói mà lại phán quyết chi tháp không phải mỗi tầng cũng giống như năm tầng như thế cố định là thứ phong cũng có một chút vừa đi vừa về thay thế thủ tháp người các ngươi hôm nay nhìn thấy mấy cái này đã tính giảng văn minh hiệu lễ phép nếu như bất hạnh gặp được một ít a n thịt người quái vật hoặc là biến thái s á t n h â n ma chỉ sợ sẽ làm cho vượt qua người muốn chết cũng không thể nghe giống như vậy hạn chế cấp phim tình tiết đâu triệu c à n khôn nôn cái ránh hạn cái gì ảnh sợ ta n ỉ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không có việc gì không có việc gì không cần phải để ý đến hắn tuyết liên đã không cảm thấy kinh ngạc g i a hỏa này kiểu gì cũng sẽ nói chút không giải thích được quen thuộc liền tốt chương bảy hà yêu ca xem hết sông tháp tiết mục trên quảng trường người xem đều tan hết triệu c à n khôn cùng tuyết liên cũng dự định rời đi nhìn thái dương đã nhanh xuống núi bọn hắn còn chờ mong cái k i ế lộ thiên giao dịch đại hội đâu bất quá s ở tạ nghi lại ngăn cản bọn hắn còn có c h í ít hơn hai giờ mới bắt đầu chúng ta không nóng nảy đi chờ một người bạn cùng một chỗ bằng hữu của ngươi triệu c à n khôn nhữ lông mày cũng là con nhà giàu ta cứ như vậy như cái ăn chơi thiếu ra sao s ở tạ nghi bất mãn nói không phải giống như chính là t u y ế t liên cũng vừa đúng bổ đao bằng hữu của ta là cái bình dân s ở tạ nghi mỉm cười mà lại các ngươi còn gặp qua chúng ta gặp qua triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động ta nghĩ ta đoán được là ai nói, triệu ừ p h t càn khôn cười ha ha ngươi nói cùng hắn luận bàn qua xem ra là không đánh nhau thì không quen biết thứ phong nhìn một chút triệu càn khôn cùng tuyết liên hai vị này là a đây là triệu càn khôn là ta tại cạ lẻn học viện đồng học sợ t a n h ỉ giới thiệu nói vị này là anna tiểu thư là triệu càn k h ô n bằng hữu a hoan n ê n h a i vị tới tự do thành thứ phong hô triệu tiên sinh xem bộ dáng là đông nạo thần châu người a không xa vạn dám đi c ả gen tìt cầu học thật khiến cho người ta kính nghệ thứ phong chờ ngươi kết thúc bên này phục dịch ta cũng tài trợ ngươi đi c ả lẻn học viện sợ t a n h ỉ v ô v ô bở vai của nàng không thể không nói nơi đó giáo dục thật rất lợi hại ngươi dạng này thiên tài nên được đến càng chuyên nghiệp giáo dục ngày đó sẽ không quá xa thứ phong nhẹ gật đầu hôm nay cái này là ta đảm nhiệm thủ tháp người đến nay người thứ chín mươi chín vượt con người ồ、oh. sợ tạm nghỉ mở to hai mắt nhìn nói như vậy chỉ cần lại giữ vững một lần ngươi liền có thể tự do không sai bất quá việc này cũng không khổ cực dù sao nhiều người như vậy thật xông đến ta tầng này vẫn chưa tới mười cái thứ phong cười ha ha một tiếng để ăn mừng ta sắp đến tự do cũng vì cho ngươi đ ó tiếp càng là để hoan n h ê n h bằng hữu của ngươi chúng ta đi h ả i yêu ca uống một chén đi ta mời khách khó được ca ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước sợ tạm n h ỉ cười ha ha hôm nay ta cũng không k h á c h khí đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta vị bằng hữu này thế nhưng là danh phủ kỳ thực đại dạ dày vương nha yên tâm hai ngày trước vừa nhận tiền lương thứ phong nắm tay khoác lên sở t ạ n y trên bờ vai ví tiền của ta đã đói khát khó nhịn hải yêu ca là tự do thành nổi danh nhất quán b a không chỉ là bởi vì nơi này trang trí khí phái công trình xa hoa đồ ăn ngon miệng rượu thuần hương làm người khác chú ý nhất là nơi này chính như tên tiệm nói thật sự có hải yêu đang hát hải yêu là một loại nửa người nửa cá mỹ lệ sinh vật bọn chúng phân bố ở thế giới các nơi gần biển hải vực lấy duyên dáng tiếng ca cùng mỹ lệ bề ngoài mà lấy xưng tại cả r à o đại lục đông hải bờ mọi người gọi là hải yêu tại đông nạo thần châu mọi người gọi là giao nhân mà tại cả r à o đại lục bờ biển tây bọn chúng có một cái dễ nghe hơn danh tự mỹ nhân ngư đương nhiên những này là triệu càn k h ô n căn cứ trí nhớ của kiếp trước phiên dịch ra tới tại trong ấn tượng của hắn cái này ba loại đồ vật chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại xưng hô khác biệt trên thực tế là cùng một loại giống loài nhưng là ở cái thế giới này hải yêu giao nhân cùng mỹ nhân ngư đúng là có khác biệt chính như trong nhân loại cũng chia người khác nhau loại cái này nửa người nửa cá mỹ lệ sinh vật chúng ta tạm thời gọi chung bọn chúng làm người ngư tộc căn cứ hoạt động hải vực cùng hoàn cảnh khác biệt cũng là có khác biệt chi nhánh mỹ nhân ngư xem như trong đó có đủ nhất chuyện cổ tích sắc thái một loại bởi vì sinh hoạt tại tương đối rét lạnh tây bắc hải vực bọn chúng trên thân thể có càng nhiều động vật có vũ đặc thù làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ dưới da mỡ so sánh dày thân trên không có lân tiến liền cùng nhân loại nữ tử không khác so ra mà nói là phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ tại cạ g a o đại lục phương tây trên biển trong truyền t u y ế t Bình thường bị thường như t xem so n biển nữ thần đồng dạng tồn tại mà bái, cũng là trên g g、so、tại bái, thế mà xùm là với mỹ nhân ngư hải yêu trên thân mang theo rõ ràng hơn dị loại đặc thù nhưng nói tóm lại vẫn là sấp xỉ nhân loại tướng mạo mà lại tăng thêm một vòng yêu dị mỹ cảm, càng lại loại nhiều người, nói. tăng rất thích vòng này chủng loại hình cũng khó yêu dị có so sánh dưới nghỉ lại tại đông nạo thần châu đông nam bộ hải vực giao nhân là ba loại bên trong rất không giống người bởi vì đông nạo thần châu cùng nam bộ nguyên thủy đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương những n à y giao nhân đồng dạng sinh động tại nguyên thủy đại lục bắc hải bờ không biết là có hay không là nguyên nhân này bọn chúng trên thân so với l o à i cá càng mang theo chút loài bò sát đặc thù so với cái khác hai cái đồng tộc hàm răng của bọn nó sắc bén hơn thân trên rất nhiều nơi đều bao trùm lấy tinh mịn mà cứng rắn lân phiến giữa ngón tay còn có sinh mạng trong miệng đầu lưỡi dài nhỏ phân nhánh giống như thàn làn ngược lại là hai lỗ t hai dài nhỏ cùng tinh linh có mấy phần cùng loại mà hải yêu quán ba liền nuôi mấy cái hải yêu đặt ở quán ba đại s ả n h trong suốt bể cá bên trong cung cấp người thưởng thức sợ tang nhi triệu cà n khôn t u y ế t liên thứ phong bốn người trong đại s ả n h tìm cái vị trí tốt ngồi xuống chính đ ố i kê hoa mỹ bể cá trong vạc có ba đôi hải yêu bơi qua bơi lại nhìn thân thể đều là nữ tính lộ ra một c ố khiến người ta say mê khác mỹ cảm bốn người một bên thưởng thức hải yêu một bên dùng bữa nói chuyện phiếm cái này thứ phong nhìn qua cứng nhắc chút nhưng là một trò chuyện lời nói bên trong cũng lộ ra một cỗ chân thực nhiệt tình thực chất bên trong là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán triệu càn không đối với hắn cảm nhận không sai cũng có lòng kết giao mấy người nâng ly càng chén cũng càng phát ra quen thuộc bắt đầu nơi này là hải yêu biểu diễn là truyền thống qua ba lần rượu sợ tan ì chỉ vào kia hải yêu bể ca cười nói lão bản có trên biển quan hệ luôn có thể lấy tới thượng đẳng sống hải yêu cho nên qua nhiều năm như vậy biểu diễn liền chưa từng từng đứt đoạn không biết hôm nay có thể vượt qua hay không hải yêu ca hát đâu nói sợ tan y đánh cái chỉ vang gọi tới nhân viên phục vụ sẽ có thứ phong nhìn xem bể cá nhưng là ánh mắt tựa hồ cũng xuống dốc tại trong vạc ba con hải yêu trên thân mà là nhìn xem càng phía sau địa phương mấy tháng trước nơi này tới một cái mới hải yêu k i a tiếng ca quả thực là tiếng trời hải yêu tiếng ca truyền thuyết không phải sẽ cho người sinh ra ảo giác thậm chí đột t ử a tuyết liên hiếu kỳ nói làm sao tại cái này có thể làm biểu diễn tiết mục chẳng lẽ ý ly ông người đều không sợ chết anna tiểu thư quá lo lắng sợ tan y cơ nói nơi này hải yêu làm qua đặc thù xử lý bọn họ tiếng ca đã không có uy hiếp hở xử lý như thế nào tuyết liên nháy nháy mắt lại không thể làm câm bọn chúng chẳng lẽ tiếng ca sẽ không nhận ảnh hưởng à? không có chuyện gì triệu càn khôn ha ha cười nói hạ yêu tiếng ca để cho người ta khó chịu là bởi vì đặc thù khí q u a n phát ra sóng siêu âm chỉ cần lấy xuống cái này khí quan liền tốt sóng siêu âm lúc đầu người t h a i cũng nghe không đến cho nên không ảnh hưởng tiếng ca sóng siêu âm đó là vật gì mấy người đều chưa từng nghe qua cái từ này tóm lại chính là không ảnh hưởng là được rồi trong thành bảo những cái kia trăm năm t r ư ớ c lao pháp sư cũng có nghiên cứu qua hải yêu bọn hắn trải qua nhiều lần thí nghiệm phát hiện bỏ đi hải yêu hết hầu chỗ sẽ chấn động đặc thù khí q u a n có thể để tiếng ca mất đi lực sát thương nhưng là cụ thể nguyên lý gì bọn hắn cũng làm không hiểu bất quá kết hợp kiếp trước tri thức triệu càng k h ô n đại khái đoán được hơn phân nửa là mạnh sóng siêu âm cho người ta thể tạo thành khó chịu đừng nói nữa xuất hiện ra thứ phong đột nhiên đánh gây mấy người chỉ vào kia bể cá phương hướng chỉ gặp mấy cái tráng hắn đi tới đem bể cá đẩy sang một bên lộ ra phía sau sân khấu sân khấu phía sau màn vải mở ra một cái đơn độc bể cá bị chậm rãi đẩy ra tại cái này bể cá bên trong chỉ có một cái hải yêu cái này hải yêu nhìn qua niên kỷ càng nhỏ hơn nửa người trên cũng chính là nhân loại một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng một đầu màu xanh thẳm tóc ở trong nước phiêu đãng trên trán còn có một điểm chu s a nút rồi phối hợp hoàn mỹ mà yêu m ị ngũ quan phía sau giống như cánh đồng dạng triển khai vây lưng phảng phất trong nước thiên sứ lộ ra một cỗ thánh khiết mà dụ hoặc hương vị cái này hải yêu vừa xuất hiện hiện trường lập tức xôi trào khán giả vỗ tay đánh l ấ h u ý sáo hoan hô hải yêu danh、tự. Elk Lee. Elk Lee. Elk Lee. nhìn những n à y người xem cùng nhật trình độ cũng đủ để suy đoán ra cái này tân hải yêu mỹ lật tới l i ê n ngay cả thứ phong cũng gia nhập cuồng hoan trong đám người có hay không khoa trương như vậy sợ tàn nghỉ có chút xem thường cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy hải yêu ngươi không hiểu thứ phong phản bác ngươi chưa từng nghe qua h l i yêu tiếng ca không có tư cách bình phán hoặc sợ tàn nghỉ hơi kinh ngạc nhìn xem thứ phong cái này hải yêu đến cùng có cái gì ma lực để ngươi điên cuồng như vậy suỵ suỵt suỵt h ứ phong ra hiệu bọn hắn nói n h ỏ chút chỉ gặp tên kia gọi hẻo lì hải yêu lộ ra đầu hai tay đảo lấy và xuôi theo không có nước thể chiết s ạ n cái này hải yêu dung mạo càng thêm rõ ràng đúng là một bộ chấn nhân tâm phách dung nhan tuyệt mỹ nguyên bản ồn ào t i ể u quán đại sảnh một chút tử an yên tĩnh phảng phất tất cả mọi người nín thở đồng dạng tiểu hải yêu lắc lắc tóc có l ớ p nhìn một chút dưới đài khán giả ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cô, cô đơn sau đó nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ không linh tiếng nói cùng động lòng người giai điệu đan sen trong nháy mắt lấp kín toàn bộ t ử quán mà người trong đại sảnh cũng đều say mê tại hẻo lì ngày đó lại trong tiếng ca đều l cầm c h é n lén rượu rung đầu lắc cổ tinh tế phẩm vị thật e m hai liền ngay cả triệu càn khôn cũng bị bài hát này âm thanh c h ố k h u y n đ ả o quay đầu nhìn lại thứ phong đã lâm vào say mê hình thức sợ tạ nghỉ cũng há to miệng trong miệng củ lạc đều rơi ra mà tuyết liên cũng nháy một đôi mắt to nhìn chằm chằm kia mỹ lệ hải yêu váy mắt bên trong tựa hồ có nước mắt đảo quanh toàn bộ đại sảnh đều tại eo lì trong tiếng ca triệt để luân hãm đúng lúc này có người đẩy cửa tiến đến ba vị cầm men n tới cái này mới tới khách nhân còn chưa nói xong lời nói liền thấy toàn trường mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn qua mỗi một s o n g đều p h ả n phất thấy được cựu nhân giết cha đồng dạng hung tợn doa đến cái này ba không dám nói nữa ngữ s á m xịt lui ra ngoài bất quá qua m ấ y giây ba vị này lại bị tiếng ca câu dẫn trở về lần này cũng không có gào to chỉ là tìm nơi hẻo lánh đ ứ n g đấy cũng say mê tại trong tiếng ca chương tám vượt qua chủng tộc yêu thương rất nhanh tiểu hải yêu kéo ly một khúc hát xong trong sảnh người xem bạo phát ra chấn thiên tiếng n g ô tay kéo ly hát xong lẻn về trong nước nhân viên công tác lập tức lên n à i tại những khách nhân t i ế t hận âm thanh bên trong đem bể cá đẩy trở về hậu trường bởi vì cái gọi là đói bụng marketing quán rượu này lão bản thật vất vả đạt được như thế một cái c ự c phẩm đương nhiên không bỏ được để khán giả một lần nhìn cái đủ mỗi lần đều chỉ là ra hát một bài liền thu hồi đi sâu đủ người xem khẩu vị ngươi đừng nói cái này tiểu h ả i yêu thật là có điểm hương vị sợ t a n h ỉ chép miệng đoán chừng quán rượu này lão bản có thể kiếm một vô lớn đúng vậy a tuyết liên hít mũi một cái nước mắt còn rớt xuống hoa anna ngươi không phải đâu tại sao khóc sợ t a n y không nhìn được nhất nữ hải rơi lệ không có việc gì không có việc gì tuyết liên xoa xoa nước mắt ngươi không cảm thấy tiếng hát của nàng lộ ra một cỗ phá lệ bi thương à. mặc dù ta nghe không hiểu hải yêu ngôn ngữ nhưng là kia làn điệu cùng toát ra tình cảm đều khiến nước mắt của ta không cầm được lưu nhìn không ra ngươi vẫn rất đa sầu đa cảm a triệu càn khôn ha ha cười nói xác thực thanh âm này quá êm hay tại như thế lớn trong quán ba vậy mà có thể hát thành dạng này đơn giản so phòng thu âm bên trong thêm cả tâm thanh c a sĩ hát đến còn tốt cái gì thẻ a lều a sợ t a n h ỉ như n h ữ mày bất quá nhớ tới tuyết liên trước đó khuyên bảo cũng không hỏi nhiều bất quá e m t hai không phải giả khó trách thứ phong nhất định phải tới đây đâu nói hắn quay đầu nhìn về phía mình lão hiu ta còn nói sao cái này keo kiệt vắt cổ chảy ra nước làm sao lại nói ra cao đương như vậy địa phương tiêu phí nguyên lai là có mục đích ta sợ tàn ỉ chỉ là cho đua lời nói vốn đang chuẩn bị kỹ càng tiếp lấy thứ phong phản bác thật không nghĩ đến cái này tóc bạc kiếm sĩ chẳng những không có mắng trở về ngược lại con mắt một mực nhìn chằm chặp hậu trường sau đó đột nhiên đứng lên t r ự c câu câu đi tới hỏng tiểu tử này sẽ không phải thật động tình đi sợ tàn ỉ thức được không tốt lúc ấy liền đổi tới Triệu khôn cùng tuyết liên cũng nhanh đuổi theo. thứ r i ệ u c phong trầm u giọng nói thật có lỗi thứ phong tiên sinh ngài tồn tại lão bản tiền của nơi đó đã dùng hết nếu như muốn đi gặp kéo ly đến lấy thêm ra mười cái kim tệ nói chuyện chính là một vị mặc khảo cứu giữ lại ria mép trung niên nam nhân hắn là nhà này tự quán cửa hàng trường phía sau lão bản còn có khác sản nghiệp bình thường tới nói nói h à này hắn chính h là lời à n g chủ. nói xoay chuyển vô vô thư phong bà vai dạng này bình thường tới nói muốn tới hậu trường gặp kéo ly là cần giao tiền bất quá Ta t nay hôm ria ù mép cửa hàng trưởng t h ừ n g mắt liếc hắn một cái đừng nói nhiều nói xong hắn nhìn một chút sợ tang lì bóng lưng dựng vào cái kia đại thiếu gia đầu kia tiểu hải yêu đoan chừng có thể bán cái giá tốt bốn người đi tới hậu trường rất nhanh đi tới hẻo ly b u ồ n tắm lớn bên cạnh lúc này cái này tiểu h ả i yêu chính co q u ắ p tại bể cá nơi hẻo lánh đối mặt với vách tường từ bóng lưng đều có thể nhìn ra hễ phải tới hẻo ly thứ phong nhẹ nhàng gõ gõ bể cá bên trong hải yêu nghe được quay đầu vừa thấy là thứ phong lập tức d ố i người ra bơi lên mặt nước lộ ra đầu đảo lấy và xuôi theo khoảng cách gần nhìn cái này tuổi trẻ hải yêu càng lộ vẻ động lòng người nhân ngư kỳ thật cùng nhân loại tinh linh ly i ấ t mơ ạn loại hình cũng là bộ tộc có trí tuệ chẳng qua là sinh hoạt ở trong biển mà thôi cho nên nhân ngư cũng có chính mình văn hóa cùng vật phẩm trang sức tiểu hải yêu trên đầu mang theo phong cách đặc biệt bôi chán trên cổ mang theo thất thải vỏ sò dây chuyền trước ngực mặc cá mập ra chế tác áo ngực phối thêm nàng mang theo loài cá đặc thù bề ngoài lộ ra đáng yêu lại gợi cảm eo ly thứ phong đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu hải yêu mặt eo ly nhắm mắt lại dùng mặt nhẹ nhàng cọ lấy thứ phong trong lòng bàn tay thao lấy còn không lưu loát tiếng thông dụng ngươi lại tới nhìn ta đúng thế thứ phong nhẹ gật đầu thế nào hai ngày này vẫn phải chứ bọn hắn không có cha tấn ngươi đi e o ly lắc đầu ta muốn về nhà ta sẽ dẫn ngươi về nhà thứ phong cười vớt vé e o ly cái chán rất nhanh chỉ cần ta lại thủ một lần tháp liền kết thúc phục dịch đến lúc đó sẽ còn đạt được một số lớn tiền thưởng ta nhất định sẽ đem ngươi chuộc ra tiểu hà yêu không chỗ ở gật đầu nước mắt đổ rào rào rơi xuống sợ tàn ỉ ba người đứng ở phía sau căn bản cắm không vào cái này sứt sẹo mà thâm tình trong lúc nói chuyện với nhau rất nhanh ria mép cửa hàng trưởng đi tới thứ phong tiên sinh đã đến đến giờ lúc đầu để ngài tiến hậu trường cùng h ả i yêu tiếp xúc cũng không cùng q u ý củ xin đừng khó xử chúng ta thứ phong nhẹ gật đầu nói với Eo l e chờ lấy ta nói xong hôn khẽ một cái chán của nàng mới lưu luyến không rời rời đi bốn người xuyên qua hậu trường từ cửa sau rời đi h ả i yêu ca ta nói ngươi sẽ không phải thật động tình cảm a sợ ta đi nói ta đi lên một cái học k ỳ khóa trở về ngươi tìm cái h ả i yêu bạn gái đừng nói bạn gái thứ phong còn có chút t i ế ệ t đối chúng ta chỉ là trò chuyện đến chỉ là trí thú hợp nhau thuần khiết hữu nghị đều vượt qua chủng tộc còn trí thú hợp nhau triệu càn khôn cũng bắt trước tiểu hải yêu ngữ khí nhà danh lấy liền ta ta ta muốn vậy nhà cứ như vậy các ngươi cũng có thể trò chuyện đến ngươi chớ học nàng nói chuyện thứ phong trừng mắt liếc hắn một cái chúng ta thật ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy chúng ta trước đây thật lâu liền quen biết một c ố cấp thiết muốn muốn hiểu nàng muốn nói chuyện cùng nàng tầm tình lấp kín trái tim của ta chẳng những rơi vào b ể tình vẫn là vừa thấy đã yêu a t u y ế t liên gật đầu nói xem ra đã bệnh nguy kịch vậy ngươi định làm như thế nào sợ tán ý hỏi thứ phong nghe ngươi vừa rồi ý tứ muốn mua xuống chương o n kia ả i sai. yêu. đầu, Không Thứ phong nhẹ gật đầu, ta cùng cửa hàng cùng gật ta cửa t r chín lộ thiên giao dịch đại hội dễ dàng như vậy sao triệu càn khôn hơi kinh ngạc ta nghe kia tiểu hải yêu tiếng ca có chút đồ vật không có việc gì tới hát một khúc mỗi ngày đến hấp dẫn nhiều ít lưu lượng khách ta đem nàng nuôi cái m ộ ư ơ i năm tám năm đủ kiếm nhiều ít cái một ngàn đi đó là không có khả năng sợ tani lắc đầu nói hải yêu dù sao cũng là sinh hoạt ở trong biện chủng tộc tính cách cũng rất q u ậ cường bị nhân loại nuôi nuốt bắt đầu rất khó sống được bình thường hải yêu ca dùng để biểu diễn hải yêu chỉ có thể sống một đến hai năm cho nên biểu diễn mấy tháng liền muốn bắt đầu tìm người mua người mua tuyết liên kinh ngạc nói mua bán hải yêu ở chỗ này là rất bình thường sao đúng vậy a rất nhiều quý tộc đều sẽ cất giữ hải yêu sợ ta n g cười nói đại thị trường bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ có mua bán hải yêu bình thường xử lý qua c u n g họng giống cái hải yêu có thể bán bên trên một trăm kim tệ tả h ư u mà hải yêu ca chất lượng tương đối tốt trải qua ở chỗ này biểu diễn đóng gói bình thường có thể bán bên trên hai ba trăm giá cao hôm nay cái này tiểu h ả i yêu s ắ c thực được cho c ự c phẩm nhưng là có thể bán một n g à n kim tệ cũng không thấp nói hắn vô vô thư phong bà vai cái kia cửa hàng trưởng đoán chừng là nhìn ngươi cái này một khối tinh si cho nên mới ngay tại chỗ lên giá muốn làm thịt dê béo ngươi nếu là thật thích nàng nay một n g à n ta giúp ngươi ra một n g à n kim tệ đối với sở t ạ n ý đại thiếu gia tới nói cũng chính là đập giả thi đấu lấy nữ thần niềm vui kinh phí mà thôi không cần thứ phong lắc đầu chỉ cần éo ly có thể hồi phục tự do ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mà lại hầu tức đại nhân đã đáp ứng ta chỉ cần hoàn thành một trăm l ầ n thủ tháp nhiệm vụ liền sẽ ban thưởng ta một n g à n kím tệ ta sẽ dùng số tiền kia vì nàng trộn thân triệu càn khôn lại vỗ vỗ thứ phong b ả vai ta đoán chừng không có đơn giản như vậy ngươi không thấy được cái kia ria mép nhìn thấy sở tạ nghi thời điểm mắt bốc tạc quang dáng vẻ biết ngươi cùng hầu tức thiếu ra quan hệ ngươi trong lòng hắn địa vị đã từ dê béo biến thành siêu cấp dê béo ta đoán chừng chờ ngươi lấy tiền đi thời điểm hắn khẳng định sẽ liệt bước phát triển mới lý do để ngươi thêm tiền sẽ không chúng ta đều nói xong có chữ viết theo a có hợp đồng a triệu càn khôn giang tay ra không có cái gì ngươi làm sao cam đoan cái này thứ phong có chút do dự đừng nghĩ những cái kia có không có sợ tàn n h ỉ cười nói trên lệch thời gian không nhiều lắm lộ thiên giao dịch đại hội đã bắt đầu chúng ta đi đại thị trường đi dạo đi tốt tốt tuyết liên giơ hai tay tán thành dây v ò một cái buổi chiều rốt cục muốn bắt đầu nàng yêu nhất liều mạc khâu ta có chút không tâm tình thứ phong miết miệng không mấy vui vẻ ai nhà đi thôi sợ tàn n h ỉ kéo qua hẳn đến đồ chơi lại đến bảo bối gì kiếm tiền liền có thể sớm để ngươi tiểu hạ yêu tự do á tự do thành sống về đêm luôn luôn náo nhiệt cực kỳ nhưng này căn bản là chỗ ăn chơi đại thị trường cửa hàng bình thường mặt trời xuống núi liền lần lượt đóng cửa bất quá hôm nay khác biệt mượn lộ thiên thị trường giao dịch ánh sáng đêm nay đại thị trường giống như chợ đêm cửa hàng đèn đuốc sáng trưng người đi đường t r ê n vai thích cánh khắp nơi đều là có kẻ mặc cả tiếng ồn ào âm triệu c a n khôn một nhóm bốn người dạo bước tại trong chợ nhìn chỗ nào đều cảm thấy mới mẻ nhìn cái gì đều cảm thấy muốn mua hôm nay ra trận không cho phép mang theo tiền mặt chỉ có thể cầm muốn giao dịch thương phẩm mấy người cũng đều chuẩn bị chút đáng tiền đồ chơi s ở tan i từ không cần phải nói buổi t r ư a trở về nhà một chuyến đổi bộ quần áo mặc trên người mang đều là món hàng tốt tùy tiện hái cái chiếc nhẫn đều có thể mua xuống một căn phòng triệu càn khôn ngược lại là không có gì chuẩn bị bất quá hôm nay ngược lại là đem từ cực địa trong thành bảo mang ra cây đao kia nhảy lên lúc trước cùng dâu vàng một trận chiến hãn t h ụ trọng thương thanh đao này liền giao cho tuyết liên đảm bảo về sau đi học viện học sinh đeo vũ khí bị hạn chế đặc biệt là không phải võ sĩ hệ cho nên cái này miệng bảo đao một mực thu tại túc xá dưới giường không động tới lần này cùng sợ tan i về nhà du lịch hắn thanh khôn đánh không trên người. Ngoại trừ thanh đao này, triệu càng mới trước triệu quái rốt trừ ít cục đeo đao đó ở vậy t chút vật kỷ niệm. Mặc dù không biết có đáng tiền cũng mặc có niệm, không đáng lưu lại h kỷ dù a không, nhất vạn đụng phần ả i nói đổi thích, thể ít không chừng h cũng có thể đổi ít đồ. Về p tuyết liên chỉ có một ít mang theo trong người ma pháp tiểu đạo cụ thứ phong nha ra hỏa này ngược lại là nghèo nhất trên thân ngoại trừ trôi này thứ kiếm cũng không có cái gì có thể đổi ta nói trôi kiếm này ngươi cũng dùng nhiều năm đi đi tại thị trường trên đường sợ t ạ đi hỏi muốn hay không mượn cơ hội này đổi một thanh tốt hơn thứ phong do dự một chút nói thực ra trôi kiếm này mặc dù cũng coi như tinh phẩm nhưng là theo hắn võ kỹ tăng trưởng đã không quá tiệt h tay hắn cũng nghĩ có cơ hội đổi một thanh mới nhưng là làm sao hiện tại muốn tích lũy tiền vì éo lì chỗ thân chỉ sợ không có cái này dư lực dùng ta thanh đao này ngươi thấy thế nào triệu càn khôn vô vô bên hông ta sẽ không dùng đao cái đồ chơi này treo chính là cái bài trí t a ơn h ả o ý thứ phong lắc đầu đao kiếm khác đường phương pháp sử dụng vẫn là có rất lớn khác biệt cái này đại thị trường thật sự chính là cái gì cần có đ ề u có từ ma pháp đạo cụ đến đao kiếm áo giáp từ châu đ á o ngọc thạch đến tài liệu c h â n quý thậm chí cùng s ở tạ ni nói còn có giao dịch sống động vật thậm chí nô lệ nhưng là duy chỉ có không có củi gạo dầu muối vải vóc lương thực một loại phổ thông thương phẩm n g ắ m lại cũng thế ở bên ngoài tùy thời có thể lấy giao dịch đồ vật cũng không đáng đến đổi u loại này đại hoạt động nha ta nói tất cả mọi người lấy vật đổi vật có thể hay không đều ôm lấy nhỏ thắng lớn tâm thái cầm chút không đáng tiền hàng giả đến lựa gạt người a đi dạo một hồi triệu càn khôn không thấy được cái gì trói sáng đồ vật không khỏi hỏi nơi này hàng giả xác thực rất nhiều sợ tạ ni nhẹ gật đầu nhưng là tương n g bảo bối cũng không í tiện Tự t do thành giao dịch triệu càn khôn g có thu t đối loại này so sánh cảm thấy hứng thú đến nói nói nói nói cũng không có gì có thể nói sợ tạm nghỉ nhôm bay một chút bình thường nghiêm ngặt quản khống dược liệu ma pháp vật liệu một loại còn có loại kia không tiện lắm công khai ghi giá trong như nhìn một cái nhìn qua ấ t t phổ h này vật vật h g môn đạo vẫn rất nhiều triệu càn không nhẹ gật đầu thật có điểm hoa mắt ta vị tiên sinh này đột nhiên một đứa bé trai ngăn ở triệu càn không trước mặt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn bên hông bảo đao đây là muôn bán sao chương n g ư ơ i buồng n ị c h đại đao không ta bàn kiếm triệu c à n khôn túi đầu nhìn một chút thiếu niên này hạn ước lượng một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi bộ dáng khuôn mặt đặc thù sen vào đông tây phương người ở giữa hẳn là một cái hôn huyết tại tự do thành loại này con lai đặc biệt nhiều n g ư ơ i muốn mua sao triệu c à n khôn sờ lên vỏ đao ngươi dự định ra bao nhiêu ta nói là bảo vật gì thiếu niên nuốt ngủm nước bọn khẽ vươn tay ngài có thể đem cái này cho ta mượn nhìn xem sao triệu c à n khôn trực tiếp khởi xuống đưa tới nặng nề thân đao rơi vào thiếu niên trong tay chìm xuống cái này phất lượng thiếu niên nhãn tình sáng lên cật lực rút đao ra khỏi vỏ nhìn thấy thân đao trong nháy mắt trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đây là đột tay nghề thế nhưng là đột tại sao muốn chế tạo dài như vậy đ a o đâu khẳng định là định chế phẩm thế nào ngươi định dùng cái gì đến đổi nhìn thấy thiếu niên biểu lộ triệu càn khôn liền biết chính mình cây đao này tiện nghi không được trước đó tuyết liên đoán chừng năm mươi cái k i m tệ hơn phân nửa là tiện nghi cái này sao ta có thể đổi không d ậ y nổi thiếu niên thu đao và o vỏ trả lại cho triệu càn khôn bất quá ta có thể giúp ngươi bắn đi đổi lấy ngươi muốn nhất đồ vật tuyết liên lại gần đánh giá hắn một chút thiếu niên này thấy được nàng đột nhiên mặt đỏ lên lui về sau một bước đừng đừng xem nhẹ ta đừng nhìn ta tuổi con nhỏ ta tại xích thiết trai làm năm năm học đồ vũ khí trang bị ta một chút liền có thể nhìn ra chất lượng tốt xấu xích thiết trai là địa phương nào triệu càn khôn bay đầu hỏi sợ tàn n là tự do thành lớn nhất tiệm thợ rèn cùng tiệm vũ khí chuyên bán các loại tinh phẩm trang bị hoặc tuổi con nhỏ liền có thể tại loại này cửa hàng lớn trải bên trong công việc không tầm thường a triệu càn khôn vô vô bả vai của thiếu niên thế nào muốn chào hàng ngươi trong tiệm hàng sao không cần thiếu niên cười nói ta đã tan việc hiện tại là ra làm chút việc t ư nếu như ta giúp ngài đổi được lý tưởng đồ vật ngài chỉ cần cho chút ít phí ý tứ một chút là được a nguyên lai、like、là đến đối kiếm lợi t r ê n l ệ n h triệu c à n khôn cười ha h a quay đầu nhìn một chút thứ phong vậy được ngươi liền tìm cho ta một thanh cùng cái này không sai biệt lắm phẩm chất tế kiếm đi hở thứ phong xương sở triệu huynh đệ ta nói ngươi không cần vì ta cần nhắc ai nói cho ngươi triệu c à n khôn liếc qua nhìn ngươi giết quái vật kia lanh lẹ như vậy Ta cũng có c sợ tàn m hỷ thứ kiếm, n vỗ vỗ bờ vai của hắn hồi tưởng lại ra hỏa này đem tận thế viêm ma đặt tại dưới chân lăng nhục anh tư cảm thắng nói bắp thịt cái gì đều là phù vân a ngươi chỉ cần nguyện ý dạy là được triệu càn khôn cười ha ha vô vô bả vai của thiếu niên tiểu quỷ tìm cho ta một thanh tốt nhất thứ kiếm không có vấn đề thiếu niên cười ha ha ta vừa mới vừa hay nhìn thấy một thanh thứ kiếm là khó được món hàng tốt nói liền dẫn triệu càn khôn một đoàn người hướng thị trường chỗ sâu đi đến một đoàn người rẽ đông kẹo tây đi tới một gian tiệm vũ khí trước gian hàng thiếu niên đục lỗ quét một vòng không tìm được vật mình cần liền hướng chủ con hô lao nhạc người cái kia áp đáy h ỏ n chấn điếm chi bảo đâu mới vừa rồi còn bày ở cái này lão nhạc là cái hói đầu trung niên người đông phương lúc này đang bận cùng một khách quen cỏ kẻ mặc cả kia khách hàng tựa hồ rất khó đối phó một mực từ các loại góc độ không ngừng ép giá khiến cho lão nhạc có chút sức đầu mẹ chán lúc này nơi nào có tâm tư ứng phó tiểu quỷ này không kiên nhẫn q u á lớn tiểu tử thúi đi một bên đừng q u ấ y dày ta làm ăn Thử! Thiếu mặt triệu tới rút tại hướng hắn làm quỷ, hướng không niên cái người quỷ, quay muốn cản làm lão đao, ra rất nhiều đông ngạo thần châu cao thủ đều đến chỗ của ta chọn lựa vũ khí lần trước lão nhạc còn tại nước miếng văng tung tóe cùng kia chán ghét khách nhân bị luận đột nhiên ánh mắt liền bị thanh đao này hấp dẫn trông mong đi theo thiếu niên đi tới triệu cản khôn bên này uy ngươi còn đổi hay không a cái kia khách nhân lớn tiếng la hét bất mãn lão nhạc vắng vẻ lão nhạc con mắt đã bị bảo đao ôm lấy nghe được kia chán ghét thanh âm liền tâm phiền quay đầu mắng to cút đi lao tử không hầu hạ、á. mắng đi kia đều khách hàng lão nhạc quay đầu ngươi từ nơi nào đã đến dạng này h à n tốt không phải ta thiếu niên chỉ chỉ phía sau triệu càn khôn là vị này lao ra vị này lão nhạc nhìn triệu càn khôn một chút vội vàng cười dạng d ơ nói xem xét chính là đến từ đại tru hiệp sĩ không tầm thường không tầm thường bớt nói nhảm mau đưa ngươi món kêu bảo bối lấy ra thiếu niên chỉ chỉ sạp hàng bên trên bảy vũ khí trang bị chỉ những thứ này rách giới xứng với người ta cái này miệng bảo đạo a cái gì rách giới ta cái này đều là tinh phẩm trang bị ngoài miệng phản bác lão nhạc vẫn là nhanh chóng từ dưới quậy mặt lấy ra một thanh thư kiếm cái này thư kiếm tạo hình cổ pháp y u mỹ trôi kiếm cùng vỏ kiếm trang trí mang theo rõ ràng tinh l i n h phong cách mặc dù trải qua cẩn thận thanh tẩy nhưng nhìn vỏ kiếm hư hại trình độ h i ệ n nhiên là một thanh lão cổ đồng tới đi khách quan nhìn một chút lão nhạc hai tay dâng lên bảo kiếm một mặt tự hào triệu càn không chào hỏi thứ phong ta không hiểu thứ này ngươi xem đi thứ phong nhận lấy xoát nổ sắp xuất hiện đến thân kiếm phản quang bắn vào con ngươi trong n g á y mắt thiên tài kiếm sĩ con mắt đều nối rộng ra một phần hào kiếm nghe được thứ phong khích lệ lão nhạc râu ria đều phiêu lên kia là đương nhiên đây chính là mảnh hổ cấp mạo hiểm giả từ nguyên thủy đại lục trong di tích khám phá ra chính tông tinh linh công nghệ phía trên còn phụ ma tăng cường đâm xuyên cùng trở ngại khép lại lực phá hoại cực mạnh cái này nếu là phóng tới trên thị trường chỉ ít giá trị bớt ở chỗ này x c h tiền thiếu niên đánh gây hắn ngươi liền nói cái này miệng bảo đao đổi lấy ngươi kiếm được hay không đi nghe lời này triệu càn khôn không tự chủ nhìn sang đao của mình cái đồ chơi này nghe vào rất đáng tiền a n g ư ơ i đ a o này cũng là món hàng tốt bất quá cũng vẹn vẹn trong tài liệu thừa cũng không có phụ ma lão nhạc đến cùng là người làm ăn trước một giây vẫn yêu không b ô n g tay nói chuyện lên giao dịch lập tức đổi khuôn mặt bắt đầu bốc lên mau bệnh đến nếu là phối bảo kiếm của ta chỉ sợ còn phải dựng vào ít đồ triệu càn khôn nghe ngay tại trên thân lục lọi cũng không biết cái này lão nhạc có thu hay không hàm răng động vật loại hình đồ vật thế nhưng là thiếu niên lại ngăn cản hắn lão nhạc ta khó được nguyện ý giúp ngươi xuất thủ bảo kiếm ngươi còn chọn ba kiếm bốn được rồi được rồi không nguyện ý đổi liền d ẹ p đi nói thiếu niên đoạt lại bảo đao đem thứ kiếm ném còn cho lão nhạc lôi kéo triệu càn khôn đắm người xoay người rời đi khoan khoan khoan, khoan. xem xét bọn hắn muốn đi lão nhạc lập tức gọi bọn hắn lại mua bán dễ thương lượng dễ thương lượng ta nói lão nhạc c thiếu niên ra vẻ lão thành ngữ khí cái này miệng bảo đao mặc dù không có gì phụ ma nhưng là chất liệu chế tắc còn muốn hơn một chút hai tướng chế t ắ t i ê u giá cả cũng kém không nhiều lắm nhưng ngươi đừng quên so với trong tay ngươi cái kia cây đao này vừa vặn rất tốt xuất thủ nhiều cái này lão nhạc do dự một chút chúng ta thế nhưng là chỗ nào đều có thể tìm tới người mua thiếu niên buông tay ngươi qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiềm này ngẫm lại đi vì thanh kiếm này người đ à ép bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian này trong tiệm nước c h ả y đều giảm không y t a tại thiếu niên liên tục lắc lư phía dưới lão nhạc cuối cùng đồng ý xuất thủ triệu c à n khôn chiếc kia đao đổi c h ô i này tê kiếm thành dao về sau triệu c à n khôn cầm ở trong tay học thứ phong dáng vẻ đùa nghịch hai lần động tác sứt s ẻ o cực kỳ không phải như vậy thấy được mình am hiểu lĩnh vực thứ phong lập tức ngứa nghề đi tới nói ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một chút triệu c à n khôn cười thanh kiếm đưa cho thứ phong tóc bạc kiếm sĩ vừa tiếp xúc với tới con mắt lập tức sáng lên biểu lộ đều nghiêm nghị mấy phần chỉ gặp hắn chân đạp đính tự t c h ắ c t h o n g xứng sở nhìn một chút trong tay bảo kiếm nói thật làm một vị kiếm sĩ đối bảo kiếm này là thật tâm thích nhưng là thứ quý giá như thế hắn lại thế nào dám tùy tiện tiếp nhận lúc này về kiếm vào vỏ hai tay hoàng trả thế nhưng là đã cho ra đi đồ vật triệu càn khôn làm sao có thể thu hồi lại ngươi đ ừ n g k h á c h khí hôm nay bởi vì sự ưu tú của ngươi biểu hiện ta thế nhưng là t h ắ n g năm ngàn kim tệ đâu trôi kiếm này xem như tạ lễ đi thủ là chức trách của ta một mã là một mã thứ phong khăng khăng trả lại kiếm thế nhưng là triệu càn khôn không thu hắn cứng rắn muốn nhét trả lại hắn lại kinh ngạc phát hiện khí lực thế mà cũng không bất quá bất quá lúc này tâm hắn loạn như nha chỗ nào để ý những chi tiết này đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào trả lại kiếm quả nhiên là cầm ở trong tay phòng tay vứt trên mặt đất đáng tiếc ngươi liền thu cất đi sợ tạm nghỉ cũng khuyên đ ủ ngươi coi như không vì mình suy nghĩ cũng phải suy tính một chút eo lì không phải ngươi cái kia thành vũ khí đều cũ thành như vậy vạn nhất lần sau gặp được cái nhân vật hung ác ăn vũ khí thua thiệt không hoàn thành phục dịch eo lì sẽ phải chịu khổ đúng vậy a ngươi liền thu cất đi tuyết liên cũng ở một bên khuyên đ ủ ngươi đừng nhìn ra hỏa này c ả lơ phất l ơ hắn nhưng là thâm tàng bất lộ đây thật so đấu tài lực sợ tạm nghỉ đại thiếu ra đều chưa hẳn là đối thủ nha nâng lên eo lì t ứ phong do dự tại mấy người khuyên bảo hắn rốt cục vẫn là núi lòng miệng triệu can khôn đây coi như là ta cho ngươi mượn Thứ h p o một bên sở tạm nghỉ cười nói nếu bàn về chế tác ngươi trước kia đao so thanh kiếm này càng tốt hơn nhưng là tính cả phụ ma thanh kiếm này giá cả hẳn là cao hơn nhất định phải dùng kim tệ cân nhắc lời nói thanh kiếm này không sai biệt lắm giá trị một ba bốn trăm kim tệ mà ngươi trước kia đao giá cả một hai tả hữu đi đại thiếu gia trung quy là thấy qua việc đời biết hàng hoặc triệu càn khôn nghe nói cảm thán một tiếng mặc dù ra cũng hơn nửa năm nhưng hắn với cái thế giới này giá hàng vẫn là không có quá cụ thể khái niệm cho nên luôn luôn thói quen hướng phía trước thế địa cầu giá hàng đi bộ căn cứ hắn cảm giác nơi này một viên tiền đồng không sai biệt lắm chính là một đồng tiền sức mua một mai kim tệ có thể đổi hai mai tiền đồng cũng liền không sai biệt lắm hai khối tiền t i m một ngàn mai kim tệ chính là hai trăm vạn a một n g h n hai chính là hai trăm bốn mươi vạn đương nhiên triệu càn khôn cũng biết không thể cứng như vậy bộ thế giới này sức sản xuất không cao lương thực cùng vật dụng hàng ngày chi phí cao hơn dân chúng tầm thường nhà thu nhập cơ bản đều dùng để mua lương thực mua vải duy trì sinh hoạt không có gì giải trí loại hình ngoài định mức chi tiêu cũng tích lũy không giới tiền liền gì so ra mà nói nơi này tiền càng đáng tiền nếu dùng có thể duy trì bao lâu sinh hoạt đ ể tính một ngàn kim tệ khả năng xa không chỉ hai trăm vạn trình độ tuyệt đối được xương tụng là một khoản tiền lớn Đếm tuyết r ê n đ ầ ngón t a tính một triệu trừng càn khôn trừng cái, quay đầu u chỉ chỉ y liên co ũ n không nói g hai biết a làm sơ đ của chỉ ta trị giụt á cái kim hại làm tiền lại đầu dịch dung mặt nạ cũng ngăn không được gò má nàng phi hồng bất quá cô gái nhỏ này vẫn là mạnh miệng ta lúc đầu nói là c h ỉ ít năm mươi kim cũng không tính nói sai a ngươi liền bẩn đi triệu c à n khôn khai nói tuyết liên cũng không nghĩ tới cây đao kia như vậy đáng tiền nhìn xem đổi lấy tế kiếm treo ở thứ phong bên hông lập tức có chút đau lòng nếu không quay đầu vẫn là phải trở về đi tuyết liên bám vào triệu càn khôn bên t hai nhỏ giọng nói dù sao hơn một n g à n kim tệ đâu ngươi không phải thổi ta so sợ tạ n g h đại thiếu ra còn có tiền a không nỡ một n g à n kim tệ người thiết coi như sập trước khác nay khác mà hai người thân mật thì thầm thiếu niên kia nhìn ở trong mắt đột nhiên lại gần gọi lại tuyết liên có chút nhăn nhó nói nghe vừa rồi các ngươi nói ngươi không hiểu vũ khí đi không có việc gì ta có thể dạy ngươi a nhìn thấy thiếu niên này dáng vẻ mấy nam nhân đều lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nhìn không ra ngươi vẫn rất có mị lực a triệu càn khôn cười trêu nói tuyết liên c h ừ n g mắt liếc hắn một cái một bên mắt mẹ đi vào nam g i a bắc nhiều năm như vậy tuyết liên mặc dù tuổi còn nhỏ cũng coi như duyệt vô số người có thể nào nhìn không ra đứa bé trai này tâm tư tuyết liên đối thiếu niên mỉm cười vậy liền nhờ ngươi lạc hôm nay chúng ta còn có rất nhiều thứ muốn đổi đâu vừa vặn thừa cơ hội này hướng ngươi hảo hảo học tập một chút tuyết liên nét mặt tươi cười t r e o đến thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt nặng nghề gật đầu yên tâm đi giao cho ta nói xong liền vượt mức quy định chạy tới các ngươi đi theo ta ta hiểu rõ mấy cái quầy hàng có coi như không tệ vũ khí triệu càn khôn liếc xéo tuyết liên một chút nhỏ giọng nói vẫn là ngươi sáo lộ sâu à vậy mà đùa bỡn ngây thơ thiếu nam tình cảm quá tội ác nói mọi gì tuyết liên k h e i nói cái tuổi này nam hải là rất tinh tế ta nếu là biểu hiện được lãnh đạo hắn tinh thần xa suốt làm sao bây giờ không bằng chưa cho hắn cái nho nhỏ tưởng niệm dù sao chúng ta cũng là khách qua đường chờ thêm một trận hắn gặp được nữ hải tử khác tự nhiên sẽ quên đi nói tuyết liên vô vô mặt lại nói ta gương mặt này đều là giả hắn thích chỉ là anna cũng không phải ta nói đến dễ nghe như vậy không phải là đùa bỡn người ta tình cảm triệu càn khôn n ế t miệng thế nào ngươi ăn giấm rồi t u y ế t liên cười khanh khách nhìn xem triệu càn khôn còn không phải sao triệu càn khôn nhìn nàng một cái cười nói như ngươi loại này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ thông đồng khác tiểu nam sinh thanh này ta chu a u ai ra ra d ừ n g a t u y ế t liên xông triệu càn khôn níu cái mũi nhỏ không còn phản ứng hắn triệu càn khôn tự c h u ố t đục nhã nhìn thấy phía trước hào hứng thiếu niên chào hỏi hỏi tiểu tử người xem một chút ta còn không biết người tên gì đâu ta họ la các ngươi gọi ta tiểu la là được thiếu niên quay đầu cười nói thế nhưng là vừa nhìn thấy tuyết liên lập tức vừa đỏ mặt tiểu la a triệu càn khôn cười nói ta có một chút không biết rõ đã đao của ta không bằng thanh kiếm kia đáng tiền cái kia lão nhạc làm sao lại đồng ý đổi đâu nhắc tới mình chuyên nghiệp thiếu niên lập tức không sợ hãi cái này sao thanh kiếm kia mặc dù là bà bối nhưng là lão nhạc lại bị nó cho l ừ a thẳng rồi lời này nói thế nào hh ắ c ắ c tiểu la cười nói càng tự do là c ả dạo đại lục đông bộ trọng yếu đường biển đầu mối then chốt rất nhiều đến từ đông n g o thần châu nguyên thủy đại lục thậm chí vĩnh diệu đảo người đều sẽ ở này tụ t ậ p rất nhiều mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này xuất thủ chiến lợi phẩm của mình cùng đào được bảo tàng mà giống lao nhạc loại này nhà bơn tự nhiên cũng có chút quen biết mạo hiểm giả bằng hưu trong đó có một chi thường xuyên đi nguyên thủy đại lục thám hiểm tên là mâu gậy mánh hổ cấp mạo hiểm đoàn cùng lao nhạc rất quen thường xuyên tại lao nhạc nơi này xuất hàng mấy tháng trước chi này mạo hiểm đoàn tại nguyên thủy đại lục đào được một cái đại bảo tàng vì có thể mau chóng xuất thủ bọn hắn chia binh hai đường trong đội ngũ đạo tặc về trước cảng tự do tìm kiếm nhà dưới mà đại bộ đội ở phía sau mang theo bảo tàng chậm rãi đi làm khách hàng cũ tên đạo tặc kia tự nhiên tới trước tìm lão nhạc nói bọn hắn tìm được một thanh giá trị liên thành bảo kiếm nguyện ý bán cho lão nhạc có thể là hợp tác lâu tín nhiệm đi lão nhạc cũng không có hỏi liền hạ xuống tiền đặc cọc cuối cùng bỏ ra tám trăm kim tệ mua thanh bảo kiếm này đây không phải là rất tốt ta triệu càn không núi b a i sợ tạ nghỉ không phải nói thanh kiếm k i a u chí ít giá trị một nà ba vậy hắn không phải còn kiếm lời năm sáu trăm l mấu chốt chính là chỗ này tiểu la lộ ra một vòng cười xấu xa chờ t h ự hàng đến lão nhạc mới biết được nguyên lai、like、là một thanh thứ kiếm thứ kiếm có vấn đề gì sao triệu can khôn hiếu kỳ hỏi bản thân không có vấn đề gì thiếu niên cười nói vấn đề ở chỗ không ai mớn thứ kiếm tại cạ dập châu tây bộ sư tâm đế quốc ổn đế quốc ngân lịnh đế quốc đều xem như thường gặp vũ khí nhưng là t ạ i ý lì ổng bên này cũng rất ít có người dùng thiếu niên núi m a y nơi này tiếp giáp đông ngạo thần châu vũ khí trang bị phong cách cũng thụ không ít ảnh hưởng thứ kiếm loại vũ khí này thực sự không thế nào phổ biến nói hắn nhìn một chút thứ phong c h ỉ ít ta nghe nói trong cao thủ chỉ có thứ phong là dùng cái này bất quá hắn khẳng định mua không nổi nói đúng đối với nghèo khó Thứ h p o người luôn luôn liên Tuyết thẳng nhiên thừa nhận.、Cho、nên thanh kiếm này đặt ở trong thừa đặt tay. Cho kiếm ở thật thông minh thiếu niên đ ỏ mặt khích lệ tuyết liên cho nên hắn hiện tại tiếp tục đem thanh kiếm này bán hứng ra hoặc là đổi một thanh dễ dàng bán ra thứ phẩm tỷ như ngươi cây vào kia vì cái gì thứ kiếm ở chỗ này không ai sử dụng đây triệu c à n khôn quay đầu nhìn thứ phong ta nhìn ngươi dùng đến rất lợi hại a mà lại đông phương nhiều như vậy kiếm thánh cái gì phần lớn không phải cũng thích dùng kiếm a khác biệt kiếm cách dùng là không giống sợ tạ nghi cười nói tây cạ dập châu chủ lưu hộ giáp là giáp lưới cho nên tận lực đem kiếm làm được rất nhỏ thuận tiện xuyên qua giáp vòng đả thương người nhưng là đông phương chủ lưu áo giáp là giáp gỗ từ giáp phiến buộc chung một chỗ thứ kiếm không hiệu quả gì cho nên đông phương không có loại vũ khí này nhận đông phương ảnh hưởng ý lị ổng cũng không lưu hành thứ kiếm hoặc nhìn không ra ngươi cái này lại thiếu ra còn hiểu đến không ít triệu càng ô n đối sợ tạ nghi có chút thay đổi cách nhìn sợ ta nghĩ cái c ầ m vừa nhất cao ngạo nói chớ xem thường ta võ sĩ hệ cũng là muốn thi lý luận có được hay không ta thế nhưng là môn môn đệ nhất nghe nói cái kia lão nhạc đã từng muốn liên lạc thánh kỵ sĩ kama john xuất thủ thanh kiếm này đâu đáng tiếc không thành công trong khoảng thời gian này đều muốn vội muốn chết nói thiếu niên còn có chút tiếp hận so sánh càn không nói ai ngươi biểu hiện được có chút quá nóng lòng không phải ta nói không chừng còn có thể lừa đến chút t ặ n g p h ẩ m đâu mọi thứ cũng đừng làm quá tuyệt triệu càn không đưa tay vớt vớt tiểu la đầu các ngươi dù sao còn tại một cái trong chợ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy tiểu la quay đầu né tránh đừng vào đầu của ta sẽ biến ẩn mấy người tiếp tục tại trong chợ tàn bộ có tiểu la là làm dẫn đường đúng như là cá đến nước tiểu tử này mặc dù chuyên nghiệp là vũ khí trang bị nhưng là lâu dài trà trộn thị trường đối các nhà cửa hàng cũng đều hiểu rõ một chút có hắn dẫn đường mấy người cũng ít đi không ít chặng đường ngoan hưởng v ề phần thù lao mấy người cũng làm tốt dựa theo thành giao hàng hóa giá thị trường một thanh toán hôm nay tiểu la giúp bọn hắn đổi được nhiều ít đồ tốt tổng giá trị rút cái một sau khi đi ra ngoài cho hắn liền tốt con số này nghe không nhiều nhưng đừng quên Vừa với đan, la mới một kiếm, kim một nằm mơ tới liền cái đại chôi tiểu liền cái đối cái nói, là là đều hoàn thành này hắn chỉ thể học tê rút tệ. trò có Đây đã sau ẽ cởi c tiền tỉnh ủ phi nghĩa. a s đó mấy người riêng phần mình bắt đầu mua sắm tư thản lý đại thiếu cũng đổi chút vũ khí tốt nhất trang bị tuyết liên cũng chọn lựa một chút mới lạ ma pháp đạo cụ tiểu nha đầu này không có ma pháp thiên phú nhưng là đặc biệt thích siêu tập những n à y đồ chơi nhỏ nhất là có thể sử dụng trong chiến đấu có thể phòng thân nàng mặc dù võ kỹ trình độ cũng không cao nhưng là thân thủ tương đương linh hoạt phối hợp tầng tầng lớp lớp ma pháp đạo cụ thường thường có thể đánh bại mạnh hơn nàng ra rất nhiều bệnh nhân hiện tại cũng hoặc là hư hao hoặc là chơi chán là thời điểm đổi điểm mới nha đầu này bản thân trả giá công lực t a n g minh lại thêm địa đầu xà tiểu la khăng khăng một mực phối hợp một đường dùng vật phẩm tùy thân đổi không ít đồ tốt bất quá trên người nàng mang đồ vật cuối cùng giá trị có hạn rất nhanh liền gặp đồng dạng vô luận như thế nào cũng đổi không dậy nổi bà bối Trưng 12, giới tử tu Di Hộ. tiểu thư ngươi thật là có ánh mắt bay quay bán hàng chính là một cái hất lên bẩn cũ pháp bảo nghèo t ú n pháp sư ta chỗ này bán đều là ưu tú nhất ma pháp đạo cụ rất nhiều đều là chính ta làm chất lượng tuyệt đối có cam đoan khác ta không có hứng thú tuyết liên chỉ vào trong đó một cái hào giống như kim tự tháp bốn hình chóp thể nói đây là cái gì đây là ta phát minh tiểu đạo cụ pháp sư ha ha cười nói đừng nhìn nó nhỏ một khi khởi động thế nhưng là có thể thả ra to lớn huyết tượng sinh động như thật cực kỳ chân thực lớn bao nhiêu tạo ra một cái cự nhân bao phủ cái này đại thị trường cũng không thành vấn đề pháp sư tự tin cười một tiếng hoặc có thể a tuyết liên sờ lên cái cảm biểu diễn một lượn ta xem một chút cái tiện đi. này không lắm pháp sư thấp giọng nói ta chỉ biểu thị trong một giây lát các ngươi thấy rõ ràng nói hắn cầm lên cái kia tiểu kim chữ tháp ấn một chút ngọn tháp kim tự tháp răng rắp răng rắp mở ra chia bốn cánh lộ ra bên trong một viên màu xanh t h ẳ m tinh thạch hắn đem trong đó một nhắm ngay tuyết liên sau đó tinh thạch đột nhiên phát ra một đạo mơ hồ tia sáng xuyên thẳng chân trời một nháy mắt bầu trời liền bị một cái cự đại huyễn tượng trố lấp đầy huyễn tượng bên trong là một cái đáng yêu nữ h à i tử tóc vàng mắt xanh môi hồng r ă n g trắng nhìn qua x i n h đẹp động lòng người chính là mang theo dịch dùng mặt nạ tuyết liên cũng chính là anna kia huyễn tượng cảm nhận m ộ ư ơ i phần sinh động chân thực đơn giản giống như trên bầu trời xuất hiện một cái cự nhân đồng dạng、Hoa. trong chợ rất nhiều người đều chú ý tới trên bầu trời dị tượng ngẩng đầu quan sát nhao nhao nghị luận đưa tới không nhỏ dối loạn thế nhưng là rất nhanh pháp sư liền đóng lại kim tự tháp dị tượng biến mất thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ pháp sư thu hồi tiểu kim c h ữ tháp cười hắc hắc vẫn được là thật đồ vật triệu càn khôn ma pháp cảm giác lực là nhất đẳng có thể cảm giác được vừa mới kim tự tháp bên trong ma lực lưu động s á t thực không có động thủ chân cái đồ chơi này có thể sử dụng bao lâu tinh thạch cần bổ sung năng lượng tràn đầy có thể thả ra ước chừng ba mươi phút đối tượng pháp sư giải thích nói bất quá bổ sung năng lượng ma lực hơi nhiều bình thường hạ cấp pháp sư khả năng đều nạp bất mãn cái này không là vấn đề triệu càng k h ô n hỏi ngươi nói đi muốn đổi thứ gì cái này sao pháp sư con mắt hơi chuyển động quan sát một chút triệu càng k h ô n mấy người mặc cười hắc hắc phải xem ngươi có cái gì c h ờ một chút triệu càng k h ô n đang muốn lục đồ tuyết liên ngăn cản hắn quay đầu hỏi kia nghèo túng pháp sư ngươi cái này cái hộp nhỏ kêu cái gì cái này đồ vật bán cho ngươi ngươi nói kêu cái gì liền kêu cái gì tuyết liên cười ha ha vậy ta liền đặt tên gọi giới tử tu di h ộ tên rất hay tên rất hay pháp sư cười hát hát nói tiểu thư xem xét liền có văn hóa nhìn thấy phản ứng của hắn tuyết liên cười đến càng vui vẻ hơn ta không chỉ có học vấn còn biết cái đồ chơi này không phải ngươi làm là ngươi trộm được đi ngươi nói mọt gì pháp sư nghe xong lời này có chút luống cuống cũng không nên ngậm máu phun người ta có phải hay không ngậm máu phun người trong lòng ngươi tính toán sẵn tuyết liên cười ha ha ta tại đông nạo thần châu gặp qua thứ này hẳn là trấn tây vương tư tàng phẩm đi ngươi nói nếu như ta bắt ngươi đi gặp v ư n g ra có thể hay không đạt được rất cao thủ lao đây nghe được tuyết liên triệu càng khôn mấy người đều cảm thấy giật mình mỉm cười tiến lên mấy bước mơ hồ vây lại kia pháp sư nghe được tuyết liên pháp sư triệt để luôn uống suất mồ hôi c h á n bắp chân đ ả o q u a n h đập nói lắp ba mà nói tiểu thư ngươi ngươi đừng nói dỡn cái đồ chơi này ta ta đưa cho ngươi đưa cho ngươi còn không được nha nói cái này pháp sư đem hộp đưa cho tuyết liên dùng bao phục ra c u ố n lên đồ còn dư lại hốt hoảng chạy nhìn xem pháp sư kia hốt hoảng bóng lưng triệu c à n khôn đối tuyết liên nói ngươi nha đồ này ở chỗ này cũng có thể tay không bắt sói ta dù sao cũng là tại trấn tây vương phủ lời qua tuyết liên cười ha ha nhìn tên kia đức hạnh cũng không giống có thể từ vương phủ trộm ra đồ vật nhưng là khẳng định biết cái đồ chơi này lai lịch bất chính vậy cũng đừng trách bị ta lừa b ị p lên nói nàng ước lượng trong tay giới tử tu di hội mà lại nghe hắn ngư k h í tựa hồ cũng không biết bảo bối này có bao nhiêu đáng tiền nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bung tay nói như vậy cái đồ chơi này kỳ thật giá trị lên i thành triệu cằn k h ô n nhíu lúc này so ta trước kia đau còn đắt hơn tuyết liên lộ ra một mặt dắm túi biểu lộ h ư lạnh một tiếng nói c sợ tani nói, nói, là là nói nhìn bề ngoài hẳn là tây cạ rào châu người nhưng lại không ai biết hắn cụ thể đến từ nơi đâu chỉ biết là trong đầu của hắn tràn đầy kỳ tư diệu tưởng là một vị ma tạo học đại tông sư làm ra rất nhiều kết cấu mới lạ có mang tính cách mạng nhỏ phát minh nghe nói ngay cả khinh khí cầu phát minh cũng cùng hắn có quan hệ bất quá đáng tiếc là vị đại tông sư này tại trăm năm trước theo lần kia ma pháp vẫn là sự kiện cũng từ trên thế giới biến mất nâng lên khinh khí cầu cùng kỳ tư diệu tưởng triệu càng k h ô n nhịu i n h ư mày hắn tên đầy đủ có phải hay không gọi chát lơ thật lạ đúng đúng đúng ngươi cũng biết hắn hơi có nghe thấy triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu thầm nghĩ ta đương nhiên nghe nói qua nhớ ngày đó hắn tại trong thành bảo nghiên cứu pháp sư bút ký thời điểm liền phát hiện có mấy quyển ký tên chát lơ bút ký bên trong cũng là các loại cổ quái kỳ lạ máy móc kết cấu còn bao gồm khinh khí cầu bản thiết kế bây giờ nghĩ lại vị này tè x ế l à đại sư hơn phân nửa cũng bị chính mình cho tay xé hắn năm đó đưa ra rất nhiều mới lạ khái niệm nhưng là bởi vì phụ dung sớm nở tối tàn liền mất tích cho nên chân chính thay đổi thực tiễn cũng không nhiều càng nhiều là đối hậu thế gợi mở tuyết liên cười nói ngẫu nhiên có mấy món tự tay chế tác tác phẩm cũng đều bị kẻ có tiền cất giữ giá trị liên thành nói nàng ước lượng trong tay giới tử tu di hội đây chính là một trong số đó vậy ngươi thật đúng là đã đến bảo triệu càn khôn cười nói không phải ta là ngươi t u y ế t liên đem hộp kín đáo đưa cho triệu càn khôn đưa cho ngươi t r ư ơ n g mười ba thu hoạch tương đối khá ta triệu càn khôn s ữ n g sở ta lại dùng không đến thứ này giới tử tu di hộp phong thích hình chiếu chỉ là một bộ phận công năng nghe nói chỉ cần có cường đại ma lực cung ứng nó thậm chí có thể chế tạo ra thực thể t u y ế t liên ha ha cười nói thả trong tay ngươi nói không chừng có tác dụng lớn nha mà lại thời gian dài như vậy một mực thụ ngươi c h i ế u cố t u y ế t liên nhìn xem triệu càn khôn con mắt cái này coi như tả lễ ngươi nói làm sao như muốn phân biệt đồng dạng triệu c à n k h ô n tiếp nhận hộp đến bất quá ngươi cũng quá keo kiệt liền lấy không cần tiền đồ vật đến ứng phó ta không muốn dẹp đi tuyết liên đưa tay muốn cướp về đến có bao nhiêu người nguyện ý dùng nhiều tiền mua đâu đừng a ta nhận triệu c à n k h ô n thu tay lại đến cười hì hì nói đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta đồ vật siết hy vọng không phải một lần cuối cùng ít miệng quả đen tuyết liên trừng mắt liếc hắn một cái thế nhưng là trong lúc lơ đãng ánh mắt lại liếc nhìn lại thị trường tức nhượng đám người ở nơi đó tựa hồ có đạo bóng đen trợt lóe lên đúng rồi ta vừa tìm được một gian cửa hàng lúc này tiểu la chạy trở về vừa rồi hắn nghe nói sở tạ n g h ì muốn đổi một kiện vũ khí tốt liền chạy đi tìm hiểu tin tức tiểu tử này cơ linh cực kỳ nhận ra đại danh đỉnh đỉnh sở tạ n g h ì cùng thứ phong biết thứ đại nhân vật này sẽ không q kịp nợ thù lao của mình cho nên tận tâm làm việc cũng yên tâm giữ bọn họ lại mấy người đi theo tiểu la xuyên qua đám người rất nhanh đi vào một cái quầy hàng bên cạnh cái này quầy hàng chủ nhân là một cái ba mươi sáu ba mươi bảy nhiều tuổi đồng phương nam nhân khuôn mặt gầy gò khí chất lạnh lùng cùng bình thường thương nhân ra sức gào to khác biệt gia hỏa này khoanh tay ngồi ở chỗ đó không nói một lời nhìn qua có chút cao ngạo chính là chỗ này tiểu la cười nói ta vừa mới đi ngang qua thời điểm hắn gọi ta lại hỏi ta có phải hay không tìm vũ khí ta đi tới nhìn một chút hắn nơi này mặt hàng cũng đều thật sự không tệ cũng có sở tạ nghỉ thiếu gia c ầ n người tại trong chợ nổi tiếng vẫn rất cao a đi ngang qua đều có người hô kia là đương nhiên tiểu la cảm thấy lần có mặt mũi tiến đến tuyết liên bên người anna tiểu thư người am hiểu vũ khí gì nhìn xem có yêu mến không đối mặt tân cần tiểu la tuyết liên chỉ có thể mỉm cười biểu thị chính mình không thông vóc kỹ cũng đúng cũng đúng nhưng ư g i loại này ôn nhu nữ sĩ làm sao lại làm chém chém g i ế t g i ế t sự tình đâu tiểu la vội vàng cùng tuyết liên bắt chuyện sợ tàn nghi lại bị quầy hàng bên trên vũ khí hấp dẫn ánh mắt thật đúng là không tệ sợ tàn nghi cầm lấy một thanh một tay kiếm hắn am hiểu sử dụng hai tay cự kiếm nhưng là cự kiếm quá dài không tiện mang theo nhiều khi vẫn là mang theo nhẹ nhàng một tay kiếm hiện tại hắn bội kiếm vẫn là năm đó tiến vào học viện lúc mang cái kia thanh làm nổi danh phú hào gia tộc sợ tàn n h i thanh kiếm này tự nhiên xem như tinh phẩm nhưng là so với thân kiếm cứng rắn sắc bén đến lúc đó trôi kiếm cùng vỏ kiếm hoa lệ trang trí càng làm cho người trú m ụ thanh kiếm này càng giống một thanh tác phẩm nghệ thuật mà không phải vũ khí mà quầy hàng bên trên những vũ khí kia thì không có như vậy l o ạ loẹn mỗi một chiếc đều là giết người lợi khí s ở tàn h ỉ cầm lên một thanh một tay kiếm tạo hình giản dị tự nhiên nhưng là vào tay có chút nặng nề nhìn ra được dùng tài liệu rất không bình thường x o á t rút kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm phản quang ánh vào con ngươi trong n h y mắt sợ tàn h ỉ liền nhãn tình sáng lên đồ tốt đại thiếu ra không chút nào keo kiệt chính mình tán dương làm tinh thông kiếm thuật tứ giai võ sĩ ánh mắt của hắn tự nhiên độc đáo vừa nhìn liền biết đây là một thanh chém sắc như chém bùn h ả o kiếm ngài quả nhiên biết hàng chủ quán rốt cục lộ ra tiếu dung ta liền đang chờ ngài dạng n à y người mua sợ t a n ỉ cởi xuống bên hông bảo kiếm đưa tới thanh này cùng ngươi trao đổi như thế nào khảm nạm nhiều như vậy c h â u m á o nếu như cầm tới trên thị trường bán ngươi thanh này hẳn là quý hơn đi chủ quán con mắt bị sợ tàn ý liền sợ ngài đổi thua lỗ không sao sợ tàn ỉ cười ha ha một tiếng vậy liền thành g a o mấy người đều mua đến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật tính toán thời gian cũng không sớm liền rời đi đại thị trường vui vẻ nhất phải kể tới tiểu la tiểu tử này hôm nay một đêm liền kiếm lời tốt hơn hai mươi kim tệ thu nhập thêm dù n g hắn lại nói tại trong tiệm làm học đồ m ộ ư ơ i năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy tiểu quỷ đầu đẹp đến mức nước mũi đều muốn nổi lên chờ ta tồn u đủ tiền học tốt được bản sự nhất định phải chính mình mở một nhà tiệm thợ rèn tự mình làm l ã o bản g chờ hắn cầm tiền cao hứng bừng bừng rời đi triệu càn không học tuyết liên một chút tiểu tử này cuối cùng thả lời nói hùng hồn thời điểm có thể một mực len lén liếc lấy ngươi đâu người ta chỉ ít cướp đạp thực địa vì giấc ngộng cố gắng tuyết liên biết triệu càn khôn nói móc nàng nhún vai ta có thể nhận biết một tên cả ngày chơi b ờ i lêu lổng còn lập trí làm cái gì đại anh hùng đâu triệu càn khôn quay đầu giữ chặt đại thiếu ra nói sợ tạ nghi hắn nói ngươi cả ngày chơi b ờ i lêu lổng ngươi đừng hướng trên người của ta lại sợ tạ nghi khoát tay nói nói ai ai trong lòng rõ ràng triệu càn khôn buông tay trêu đến mấy người cười ha ha đêm đã khuya thứ phong trở về trụ sở sợ tạ nghi cũng dẫn triệu càn khôn cùng tuyết liên về tới biệt thự an bài ở lại chính mình lại về tới pháo đài dù sao ngày mai quốc vương một đoàn người liền muốn tới hắn làm hầu tước t r ư ở n g tử cũng muốn tham dự tiếp đãi ban đêm cũng muốn chuẩn bị một chút một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tự do thành liền sinh động hẳn lên từ cửa thành phía tây đến trung ương pháo đài đường cái bị đánh quét đến không nhốn bụi trần bên đường cửa hàng nơi ở đều đã phủ lên ý lì ổng quốc kỳ chừng dài mấy ngàn mét trên đường phố vậy mà không dán đoạn phủ lên giày nhung thằng đỏ hai bên là vệ binh cùng cổ nhạc đội ngũ đội nên đón còn có cưới ngựa cao to thân mang hoa lệ chiến giáp kỳ thật ở ngoài thành chờ xuất phát vừa đi vào cửa thành liền có thể trông thấy xa xa pháo đài treo to lớn hoan nghênh vải vẽ sán dở dộ như thế xốc nổi gia tộc liên tiếp nhi tử về nhà đều muốn lớn như vậy phô trường bây giờ nên đón quốc vương đương nhiên là không tiếp tài lực cũng muốn làm được long trọng dung triệu càn không nói là thế nào thổ hào làm sao tới rốt cục tại xế chiều thời gian hoàng thất đội ngũ chậm rãi đến một đội người mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ tại phía trước mở đường bọn hắn là ý l ì ổng đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu một cao một thấp hai tên kỵ sĩ áo giáp hoa lệ nhất cao là ý ly ổng đế quốc thánh kỵ sĩ trong h â n c đội ngũ ở giữa là một mươi sáu thước tuấn mạ ra động xe ngựa sang trọng xe ngựa chung quanh thì từ m ộ ư ơ i sáu vị kỵ sĩ thủ hộ những kỵ sĩ này bên trong cầm đầu cũng là một người trẻ tuổi lại là đế quốc nhị hoàng tử cặp mèn mà trước kia xa hoa trong xe ngựa thì ngồi đế quốc hoàng đế hoàng hậu cùng hai vị công chúa xe ngựa sang trọng về sau còn có một không khí cách kém một chút phổ thông xe ngựa phía trên ngồi mấy vị người khoác pháp bảo cung đình pháp sư tại pháp sư đằng sau thì là hai đội bộ quân một đội cầm trong tay trường mâu tâm c h á n một đội eo đeo đoàn kiếm gánh vác trường cung tùy thời ở vào tình trạng báo động mà tại đội ngũ cuối cùng theo đôi bộ quân thì là bốn đầu chiến tượng cái này bốn đầu quái vật khổng lồ người khoác áo giáp phía sau lưng còn chứa hạng nặng nọ pháo có thể xưng ơ di động công thành trọng pháo uy hiếp m ư ờ i phần toàn bộ hoàng gia đội ngũ tổng cộng gần ngàn người nhưng nói là một chi phân công minh xác nghiêm trình huấn luyện hỗn hợp quân đội nếu quả thật có cái nào không có mắt dám can đảm tập kích dạng này một chi đội ngũ chỉ sợ ngay cả xe ngựa bánh xe đều không đụng tới liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới chương mười bốn sợ tạ ni có hay không người trong lòng a tự do thành cửa thành phía tây bên ngoài sàn dợ rổ hầu tước mang theo con trai độc nhất sợ tạ ni thật sớm trở lấy đương nhiệm sàn dợ rổ hầu tước cũng chính là sợ tạ ni phụ thân tại cửa sàn dợ rổ là một cái khuôn mặt nghiêm túc t r u n g nhân nhân cùng thê tử hải cầm so sánh tươi sáng chính là thân hình của hắn cực g ầ y nhưng là cực cao gương mặt cùng vành mắt h ă n sâu môi trên cùng cằm mọc lên ba tốn tu bộ cực kỳ chỉnh tề dâu rĩa coi trọng khá là âm trầm thậm chí đáng sợ bất quá quen thuộc hắn người đều biết vị này hầu tức đại nhân nhưng thật ra là một cái rất hiền lành ôn nhu nam nhân đặc biệt là đối thê tử nhất là yêu thương ngược lại là đối với nhi tử s ở tạm n h ỉ so sánh nghiêm khắc bất quá nhiều số thời điểm cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ phu thân mau nhìn s ở tạm n h ỉ xa xa thấy được hoàng gia đội nghi trượng cờ sĩ, sàn dợ dô gặp lập tức giơ tay lên tất cả mọi người nghe lệnh theo ta tiến lên nên đón theo hiệu lệnh nên tiếp kỵ sĩ đội ngũ đi thẳng về phía trước bộ pháp đều nhịp liền liên chiến ngựa đều là như thế phảng phất trước bước chân trái vẫn là đ u ổ i phải đều là thương l ư ợ qua rất nhanh sàn giờ dỗ đội ngũ cùng hoàng gia đội ngũ gặp mặt y theo ý lì ổng lễ nghi quý tộc hầu tước phụ tử bao quát tất cả kỵ sĩ đều cần xuống ngựa quỳ một chân trên đất biểu thị trung thành trải qua thông báo đạt được hoàng đế bệ hạ phê chuẩn sau mới có thể đứng dậy an bài tiếp xuống hoan nghênh hoạt động song lần này còn không đợi sàn giờ dỗ hầu tước xuống ngựa trong xe hoàng đế bệ hạ lại đi trước xuống tới vượt qua một đám kỵ sĩ giang hai cánh tay tiến lên đón ha hạng hạ, này không hợp quy củ hầu tước đại nhân tính cách so sánh cứng nhắc bất quá pũ lì ạ mô đại đế lại muốn không bị cản trở rất nhiều thể trạng béo tốt hoàng đế bậy hạ một thanh dữ lấy muốn chầm xuống hầu tước đại nhân đem hắn kéo lên cho cái thật to ôm chúng ta còn cần giảng những cái kia lễ nghi phiến phức nói hắn nhìn một chút hầu tước sau lưng xuống ngửa quỳ xuống đất các kỵ sĩ vung tay lên dùng hùng hậu tiếng nói phân phò nói đều bình thân đi. các kỵ sĩ đứng dậy pũ lì ạ mô đại đế liếc mắt liền thấy được sở tàn y hoặc đều dai như thế cao hoàng đế một thanh đập vào sở tàn y trên bờ vai ha, ha, ha càng ngày càng bền chắc bệ hạ. s ơ t à nghi gật đầu hành lễ lại thảm tao t ủ li a m ô hoán trách ải ta còn là thích nghe ngươi gọi ta hoàng đế ba bá kia là khuyển tử khi còn bé không hiểu chuyện ải cở hầu tức vội vàng giải thích ta nhìn trên đời này thật là hiểu chuyện quá nhiều người tù li a m ô đại đế cười ha ha đúng rồi s ơ t à nghi ta nghe nói ngươi đã được đến tứ giai chiến t r ư ớ c năm nay mới đầu hai mươi thôi tiền đồ vô lượng a ta thế nhưng là chờ mong chúng ta ý li ổng tái xuất một vị thánh kỵ sĩ đâu tại tây cạ g à o châu trải qua chiến sĩ công hội nhận định ngũ giai chiến chức người đều sẽ thu được thánh đường m ờ i nếu như nhân phẩm đạt được tán thành liền sẽ trở thành thánh kỵ sĩ bởi vì không phải tất cả ngũ giai cường giả đều sẽ tiếp nhận m ờ i thậm chí còn có ẩn sĩ cao nhân liên chiến chức đánh giá đều chẳng muốn làm cho nên không phải tất cả ngũ giai cao thủ đều là thánh kỵ sĩ nhưng thánh kỵ sĩ nhất định là ngũ giai cao thủ mà xem như ý ly ông đế quốc đại quý tộc người thừa kế sợ tạ nghi là khẳng định sẽ tiếp nhận thánh đường m ờ i cho nên hắn đến ngũ giai này chính là trở thành thánh kỵ sĩ thời điểm tứ giai cùng ngũ giai nhìn như t r a n lệnh không lớn trên thực tế là võ đạo lớn nhất bình bất quá ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng đối mặt hoàng đế sợ tàn hỷ thay đổi bình thường l ă n g đầu thanh t á t phong lộ ra đặc biệt khiêm tốn dốc lòng đúng rồi ngươi cũng hai mươi ba đi Tú l i a m g ô lại quan tâm lên người tuổi trẻ trung thân đại sự đến kết hôn không còn không có vậy thì thật là tốt Tú l i a m g ô đại đế lộ ra một cái ngươi h i ể u tiêu d u n g ta lần này còn mang theo hai cái nữa nhi đến một hồi ngươi xem một chút cái nào thuận mắt Tú l i a m g ô lúc này từ trong xe ngựa truyền ra một đạo giọng nữ đánh gây hoàng đế b ú ly á mô đại đế không cần quay đầu lại cũng biết cái kia vị nghiêm khắc thế tử cũng chính là ý ly ổng đế quốc hoàng hậu gia ta biết các ngươi cựu biệt trùng phùng có rất nhiều lời muốn giảng nhưng ở nơi này không phải sẽ duyên ngộ sản dở d ổ hầu tức vì ngày chuẩn bị đến hội sao có chuyện đến pháo đài trò chuyện tiếp không phải tốt hơn dù sao các binh sĩ tàu xe mệt mỏi cũng đều mệt mỏi nương theo lấy bình thản mà vừa vặn ngữ khí toa xe bên trong đi ra một vị tóc màu làm tuyệt mỹ phu nhân đối sản dở d ổ phụ tử gật đầu ra hiệu tốt Đã á helena b ú ly á mô đại đế giang tay ra đi theo h sống tại trong hai mươi năm trước helena vẫn là thiếu nữ thời điểm mỹ mạo của nàng liền t ạ i ý ly ổng trong đế quốc trở thành truyền thuyết vô số quý tộc tiểu h ỏ a tử chạy theo như vịt chỉ vì thấy phương dung nhưng là bọn hắn đại đa số đều không thể toàn nguyện mà số ít như nguyện thì càng là dày vò bởi vì không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nhìn lần thứ hai tại helena còn xa chưa tới nói chuyện cưới gả niên kỷ thời điểm đi cầu thân quý tộc liền đạp phá cánh cửa làm phụ thân của nàng mò nẹ đại công hỏi nàng thời điểm d i ễ m tuyệt ý l ì ổng thiếu nữ trả lời như vậy nếu như nhất định phải lấy chồng ta liền muốn trở thành ý l ì ổng tôn quý nhất phụ nhân nàng làm ra cái này tuyên ngôn thời điểm vừa mới một ư ơ i ba tuổi mà lúc đó t ụ l ì hạ mỗ đại đế đã hai mươi sáu tuổi cùng ngay lúc đó hoàng hậu phi thường ân ái đại hoàng tử h ệ t tỏ đều đã biết đánh xì dầu nhưng mà helena cứ như vậy đợi chút nữa tới rốt cục tại nàng m ư ơ i bảy tuổi năm đó ý ly ổng hoàng hậu chết bệnh năm sau Nàng tại h h cho à n công gả tủ lì mô đại đế, trở t h à nàng h h mới o hậu, rất nhanh h rất liền n vì o à gả thất tăng thêm hai vị công chúa cùng một vị hoàng tử. hai chúa hoàng công cùng nàng Mà vị vị b n thân, ngoại trừ hoàng hậu cái này một thân phận, còn cho thấy tài hoa hơn người cùng chính trị thiên phú. Tại nàng trừ một thấy tài trị Tại hậu cho hoa phú. gả cái vào hoàng thất năm thứ ba l i ề n bắt đầu tiếp xúc đế quốc tài chính tìm được sổ sách vụ bên trên lỗ thủng bắt được mấy cái tham ô quan viên tham dự chế định hoàn toàn mới chính sách đến bây giờ mười mấy năm trôi qua dựa vào nữ nhân trời sinh tinh tế cùng không thua bởi nam nhân quả cảm vị này đế quốc tân hoàng về sau đem đế quốc quyền lực tài chính cũng ôm vào trong tay cho nên cho dù là phủ lì ạ mộ đại đế đối cái này tiểu k i ể u thê cũng muốn tôn kính ba phần hoàng thất đội nghi trượng tại sản giờ rổ hầu tức dẫn dắt hạ tiến vào tự do thành tại cổ nhạc đội diễn tấu cùng đẩy trời pháo mừng âm thanh bên trong dẫm lên t h n g đỏ chậm rãi đi vào pháo đài hải cầm phụ nhân đã sớm nhận được thông chi an bài bọn người hầu chuẩn bị xong hiến hội tuy hành đội ngũ ở bên ngoài bị thích đáng an trí thành viên hoàng thất cùng thánh kỵ sĩ c ả lạ hẳn thì bị mời đến thành bại đại sảnh nên đón bọn hắn chính là đồ ăn phong phú nóng hôi hổi bàn ăn ha, ha ha rất lâu không ăn được tự do thành mỹ vị á ý lì A thành có thể ăn không đến như thế tươi mới ạ thành n châu h Vị A. Ý Lì t là ý lì ẩm thủ đô chỗ đất liền khoảng cách tự do thành đại khái hơn tám trăm linh km lấy thông thường thủ đoạn đem đồ hải sản vận đến thủ đô đoán chừng đã xấu hiện tại dùng khinh khí cầu vận chuyển từ nơi này đến ý lì A một ngày hẳn là có thể tới đi sợ tan g h ĩ c ư ờ i nói b ậ y hạ muốn ăn hải sản chúng ta có thể mang hộ quá khứ quả nhiên là nhà giàu nhất suy nghĩ vấn đề phương thức thật hào sản bút ly á m g ô đại đế còn chưa lên tiếng h e l e na hoàng hậu mở miệng trước khinh khí cầu tải trọng có hạn vận chuyển chi phí không ít vận dụng loại vật này chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục trong mắt của ta chỉ là lãng phí k i m tiền đến cùng là tài chính đại thần khắp nơi đều hướng tiết kiệm tiền góc độ cân nhắc đúng rồi nói trở lại sợ tan i có hay không người trong lòng a bút ly á m g ô đại đế chuyển hướng chủ đề chừng hai mươi liền có được tứ giai chiến chức nam nhân toàn bộ ý lì ổng cũng tìm không ra mấy cái nha ai nha ta hai cái nữ nhi cũng đều thích anh hùng nha nói hoàng đế đối sợ tan y nhay máy mắt ám chỉ hắn chú ý một chỉ chú chút hắn ý h a i vị công chúa Lì Á Mô đ ạ i đ ế h ế t thể có bốn đạt ứ a bé, đ i hoàng ử hẹt năm g hoàng tiền nhiệm sinh, n hậu sở sinh, năm nay đã một u i mươi bảy tuổi đoan trang thú mỹ thiên tính ôn nhu rất có hoàng gia tri nữ phong phạm tiểu công chúa hệ lần năm nay một mươi bốn tuổi so với tỷ tỷ đến vô luận là dung mạo vẫn là tính tình đều càng hoàn mỹ hơn những kế thừa mẹ của mình là một cái đặc biệt kiêu ngạo tiểu mỹ nữ t ù y hứng bắt đầu tám đầu trâu đều kéo không trở lại mà nhỏ nhất tiểu hoàng tử a j i năm nay chỉ có mười ba tuổi là một cái thiếu niên tuấn tú trên thân gồm cả mẫu thân tinh tế cùng phụ thân cao ngạo có thể là niên hữu k ỷ tương đối nhỏ nguyên nhân nhìn qua không phải rất châm ổn có hoàng đế b ệ hạ tự tiến cử sợ tàn h ý thật đúng là nhìn một chút hai vị công chúa không thể không nói đại công chúa siết đạt mặc dù đoan trang trang nhã nhưng là nếu bản về mỹ mạo vẫn là tiểu công chúa hệ lần càng hơn một bậu sợ tạ nghỉ là không có cơ hội kiến thức hê l e na hoàng hậu chưa xuất các thời điểm truyền thuyết kia bên trong vạn hộ cầu thân rầm rộ nhưng bây giờ hoàng hậu cũng liền ba mươi lăm ba mươi sáu nhân kỷ mỹ mạo chưa phai màu sợ tạ nghỉ nói chừng c o i như vị này diễm hậu tuổi trẻ người hai mươi tuổi cũng chưa chắc có thể thắng được chính mình tiểu nữ nhi bất quá đáng tiếc ta đã có di ho a nở không thể cô phụ hai vị công chúa a mang như thế dám t h i tâm lý hoạt động sợ tạ nghỉ lộ ra một cái tiếp hận mỉm cười từ chối nói nói chuyện cưới gả hai vị công chúa tuổi tắc còn nhỏ ta cảm thấy ai nhà không nhỏ quốc vương bút ệ hạ vẫn n ó ly n hàng nữ nhi bảo bối của mình, g chào của bối ạ mộ đại đế lông mày nướng lên có thể bị sở tạ nghi coi trọng nữ tử là nhà nào tiểu thư tiểu A. sợ tán nỉ có chút đỏ mặt một bên hải cầm phụ nhân cười k h e n khách nói là tại c ả d ẹ n t i cầu học thời điểm nhận biết cô nương nghe nói vẫn là đồng học đâu đồng học uli a mô đại đế cười nói sợ tán nỉ ngươi là võ sĩ hệ đi nói như vậy cũng là một vị nữ võ sĩ ha ha ha lấy tướng mạo của ngươi bản sự cô nương khẳng định đã sớm phương tâm ám hứa đi Không không không không. sợ tán nỉ vội vàng đỏ mặt phản bác người ta hiện tại đối ta còn không có ý tứ mà lại ta cái này bản lĩnh chỉ sợ còn người ta còn chướng mắt đâu ngươi thế nhưng là tứ gia chiến sĩ cái này đều chứng mắt b ú ly á mộ đại đế kinh ngạc nói sau đó con mắt hơi chuyển động ý trung nhân của ngươi sẽ không phải là cái kia sư tâm thái dương a bị hoàng đế nói toạc sợ tàn y mặt càng đỏ hơn nhẹ gật đầu ta dự định đột phá ngũ giai thời điểm lại đi tìm nàng thổ lộ ha ha ha ha b ú ly á mộ cười to nói ta ý ly ổng nam nhi chính là có trí khí nếu là thật có thể đem kia sư tâm thái dương cưới trở về ta ý ly ổng đế quốc thế nhưng lại như hổ thêm c á n h a thúc thúc ủng hộ ngươi nào có đơn giản như vậy một đạo thanh ấm non nớt vang lên nói chuyện lại là tiểu công chúa hệ lần tứ giai đến ngũ giai nhiều ít người cố gắng cả một đời cũng không có đột phá đâu chờ sợ tạ nghỉ ca ca đi tỏ tình người ta nói không chừng đã sớm lập gia đình hệ lần không nên nói bậy hệ lê na c h ắ c cứ thế nhưng là tiểu công chúa một mặt kiêu ngạo không có chút nào hối cả chi ý sợ tạ nghỉ khoát tay khuyên nhủ tiểu công chúa nói đến cũng có đạo lý ta nguyên lai cũng cảm thấy hy vọng xa vời bất quá gần nhất gặp một vị cao thủ chỉ điểm ta tin tưởng đột phá ngày không xa a ta ý ly ổng còn có loại cao thủ này bú l h ù y ạ ngô đại đế cảm thấy rất hứng thú hắn là đại chu nhân sĩ s ở tạ nghi cười nói tiên là ta gặp qua cao nhân lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại tiểu công chúa hệ lần tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng trực tiếp từ trên ghế đứng lên năm nay bao nhiêu tuổi có đẹp trai hay không ngươi quan tâm như vậy s ở tạ nghi ca ca chuyện làm cái gì đại hoàng tử h ệ tỏ cười hỏi muộn muộn có phải hay không người ta không có tuyển ngươi trong lòng không thoải mái dừng a hệ lần liếp mắt càng lộ vẻ đáng yêu ta đối với hắn mới không có ý nghĩa đâu cái này ta có thể làm chứng lần này nói chuyện chính là tiểu hoàng tử a di tỷ tỷ và ta nói qua tương lai muốn gả cho trên thế giới cường đại nhất nam nhân